tổng thống hỏi các n g ư ờ i muốn làm gì sợ ti v ừ a hồi đáp ngăn cản nhìn rõ kế hoạch bắt ta alexander cầm đầu hì dạ thành viên chứng cứ đâu tổng thống hỏi ngược lại các n g ư ờ i nói cho ta cho ta nhìn cũng không thể làm bắt ta alexander chứng cứ ta không có cách nào truyền đạt mệnh lệnh này đúng vậy a nói tới nói lui trong tay bọn họ không có bằng chứng đứng tại tổng thống góc độ suy nghĩ có lẽ cái này chỉ là bọn hắn ba người tự biên tự diễn một tù u kịch dùng để nhằm vào alexander cùng cn so sánh dưới Alexander c u n g cấp sở sát vở ti h ạ i đặc công vì đề ô càng có phần vì h ơ n l ư ợ n g Tổng t h ố n g tiên s i n h m ộ t mực không n ó i lời nào Tony, đồng hai i miệng nói. ê n mở t có c một á kế hoạch, có tony h hắn chui ể để đầu bọn tự v à lưới. Trước hiên kế chó cùng rất dậu nghe được câu này tổng thống tiên sinh cùng sở ti v ở nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn tony nói khi ra tại cn ẩn tàng nhiều năm như vậy khẳng định g i ấ u phi thường sâu cn vẹn vẹn washington tổng bộ liền có hơn vạn tên đặc công chúng ta căn bản không biết ai là người tốt hay là người xấu coi như đem alexander cho bắt cũng không làm nên chuyện gì cho nên ta cho rằng biện pháp tốt nhất chính là để hy dạ chủ động đứng ra sau đó lại đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt tổng thống hỏi nói kỹ càng một chút kế hoạch của ngươi kế hoạch của ta là để cục điều tra liên bang đặc công đi tới chín tệ lì ổng cao ốc bắt người nghe vậy tổng thống thất vọng thở dài nói nước mỹ mặc dù tại s ì ẻn có được lớn nhất quyền lên tiếng nhưng s ì ẻn dù sao cũng là quốc tế tổ chức trước mắt chứng cứ còn chưa đủ lấy bắt s ì ẹn quản lý trưởng tony giải thích nói ta nói không phải bắt q u y án vẫn là tạm thời cách chức điều tra tổng thống trần c h ờ một lát nói cho dù là tạm thời cách chức điều tra cũng cần một cái lý do tony cười nói lý do rất đơn giản cục điều tra liên bang tiếp vào tên thật báo cáo alexander dính l i ễ u dự m ư u ám sát tổng thống cần tạm dừng chức vụ tiếp nhận điều tra ta c ù n g sờ ti vợ chính là báo cáo người tổng thống nghĩ nghĩ không có chất vấn hỏi sau đó thì sao tony nói alexander gặp gỡ lên án nhất định sẽ gọi điện thoại hướng ngài giải thích nói hắn chỉ hướng co q u ắ p ngồi dưới đất xì theo nói tại các ngươi trò chuyện quá trình bên trong người này lại đột nhiên la to như vậy alexander liền biết hắn thân tín đã bị khống chế lại nghe vậy xi teo h mờ mị t h ư ờ n đầu nghĩ thầm thế mà còn có ta phần diễn a tổng thống lắc đầu nói loại này câu cá chấp pháp không phù hợp chương trình sau đó sẽ bị người khác nắm được cắn trong miệng hắn người khác chỉ là đối lập đảng phái nghị viên cùng chính khách tony tiếp tục nói xi teo h lời gì đều không cần nói chỉ cần ồn ào vài tiếng liền có thể alexander trong lòng có quỷ một khi phát hiện thân tín xảy ra chuyện hắn tuyệt đối sẽ không cùng cục điều tra liên bang đi thậm chí sẽ chó cùng rất hết dầu tổng thống tiên sinh chuyện này việc quan hệ ngàn vạn dân chúng an nguy đáng giá mạo hiểm một lần tổng thống nhữ mày đem đề nghị của s ở tặc từ đầu tới đôi u đều sợi một lần nếu như sự thật cùng s ở ti vợ miêu tả có năm thành tương tự cái này hiểm đã làm cho bước lên một lần mà lại lúc này đáp ứng sợ tặc liền thiếu một món nợ ân tình của mình sang năm đại tuyển tranh cử tài chính liền không cần lo lắng cẩn thận cân nhắc lợi hại về sau tổng thống tiên sinh gật đầu nói ừ m kế hoạch này vẫn còn không sai sợ ti vợ cùng tony lướt nhau trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu lộ bất quá tổng thống đông nhiên nói nếu như alexander nguyện ý tiếp nhận điều tra kia lại nên làm cái gì bây giờ sợ ti vợ cùng tony nụ cười trên mặt dần dần thu liễm quả nhiên a chính khách quan tâm nhất vĩnh viễn là vị trí của mình phải trang vững chắc nếu như alexander không có vấn đề tổng thống cử động lần này thế tất chọc giận hắn một cái toàn cầu lớn nhất tổ chức tình báo quản lý t r ư ở n g trong tay năng lượng không thể khinh thường không nói khác chính là bọn hắn nắm giữ các loại bê bối tùy tiện ném mấy cái đi ra liền có thể để chính đàn phát sinh động đất cấp mười hai người trầm mặc một lát sau s ơ ti vợ đứng ra nói nếu như hắn tiếp nhận điều tra lại điều tra không ra vấn đề ta nguyện ý gánh chịu hết t h ể trách nhiệm ha ha ha tổng thống cởi mở lớn tiếng cười nói ta có thể không có tư cách xử trí ngươi cái này quốc dân anh hùng như vậy đi nếu như alexander nguyện ý tiếp nhận điều tra ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ chống lại chủ động đi tới s ỉ ẻn tiếp nhận điều tra những cái kêu ngộ hại đặc công chuyện nhất định phải có cái thuyết pháp lời này thay cái ý tứ nói chính là một khi kế hoạch thất bại chính ngươi đi tìm alexander đội gai nhận tội nghe vậy sợ ti vợ không có chút gì do dự gật đầu nói một lời đã định tùy hành quan viên chính phủ cùng đặc cần cục đặc công đi vào gian phòng tổng thống tiên sinh ra lệnh để washington cục điều tra liên bang lập tức phái người đi tới chín tệ lì ố n g cao、Úc. đem xì n quản lý trưởng alexander p ở sơ mời về đi tiếp thu điều tra lý do là tiếp vào tên thật báo cáo alexander dự mưu ám sát tổng thống nghe được tin tức này quan viên cùng đặc công tất cả đều lấy làm kinh hãi alexander p ở sơ hắn nhưng là xì n lao đại a như vậy quyền cao chức t r ọ n g người tại sao phải mưu sát tổng thống nếu như chuyện là thật vì cái gì xì n không có t r u y ề n ra một chút tin tức ngay cả những ngành chính phủ khác cũng chưa từng thu hoạch được cùng loại tình báo dù là đôi câu vài lời nhìn thấy gian phòng bên trong cạm đèn ame gì ca sở ti vở d ô dơ cùng ý dòng man tony sợ tác những người này trong lòng dần dần rõ ràng hẳn là hai vị này đại thần thông qua một ít đặc thù con đường biết được tình báo c h ắ c không được là tên thật báo cáo tổng thống mệnh lệnh được đưa ra về sau washington cục điều tra liên bang lập tức triển khai bố trí mà những người khác nhất định phải đợi trong phòng không có mệnh lệnh không được rời đi nửa bước lúc này sở ti vờ đi đến tổng thống trước mặt nhỏ giọng nói tổng thống tiên sinh ta nghĩ đi đầu một bước đi tới washington t ổ ngay thống tiên sinh lộ r nụ nếu như kế hoạch thành công, Alexander nhất định sẽ cho cùng rộng, động nhìn do kế hoạch. Đến CNN hoàn toàn đại loạn, Washington dân chúng cũng sẽ đứng cười cái hoạch cho cơm hoạch. lúc trước Sertiver hồi khởi đại ý vị vì sâu sẽ sẽ u xa, gì? đáp, g rất đó ép kế kế do hiểm.、Nếu、như ta sớm mai phục tại Washington, liền có thể bảo hộ dân chúng, nhìn hoạch, thời mai tại liền sớm Nếu dân ngăn cản nhìn do kế hoạch, đồng kế ta có bảo do vậy ì ngài động quân đội kéo dài thời gian. Ngay dài điều đội thời kéo v tổng thống tiên sinh trầm mặc không nói s e r ti v e r còn nói thêm Ta sẽ tại chỉ sẽ c hắn ỉ sẽ số để đồng được lì lệnh, lén. lệnh ổng bên ngoài chờ lệnh, đồng thời kết nối thông tin nhận nghe không nhận mệnh không gần cao ốc cây có trước, bước. đối một phạm một trở thời kết tùy thời tiếp Tại tuyệt tới khí h vi nói những lời này thời điểm sắc mặt nghiêm túc biểu lộ chân thành tha thiết không có một tia dở trò dối trá tổng thống quen biết bao người càng là chính đàn kẻ ra đời hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được sợ ti vợ nói có thật lòng không lời nói vừa rồi tại thảo luận kế hoạch lúc hắn một mực tại suy xét chấp hành kế hoạch sẽ hay không ảnh hưởng ủng hộ của hắn xuất lại xem nhẹ cái này kế hoạch sẽ sẽ không tạo thành vô tội đặc công cùng dân chúng thương vong có thể sờ ti vợ không có xem nhẹ điều này tổng thống tiên sinh cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì hắn sẽ trở thành lịch sử thượng cái thứ nhất siêu anh hùng vì sao lại trở thành siêu cấp binh sĩ kế hoạch duy nhất người ứng cử hơi do dự một chút tổng thống tiên sinh gật đầu nói t ố t ta đáp ứng ngươi nhưng may truyền tin nhất định phải toàn bộ hành trình mở ra không có mệnh lệnh nghiêm cấm hành động tuân lệnh tạ ơn trông thấy tổng thống tiên sinh gật đầu tony lập tức kêu lên giạp vít đúng vậy thiên sinh gian phòng cửa nhỏ mở ra một cái trí năng người máy dẫn theo màu bạc trắng cái dương đi tới tổng thống tiên sinh quan viên chính phủ cùng những cái kia đặc cần cục bọn đặc công đôi mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cái dương kia sắt thép chiến giáp là tôn y sợ tặc biện chức vàng có thể người đang ngồi đ ừ n g nói tự thể nghiệm ngay cả tận mắt nhìn thấy đều chưa từng có hôm nay nguyện vọng này rốt cục có thể thực hiện sợ ti vờ đi qua dùng vân tay giải tỏa cái dương cái dương lập tức bắn ra lộ ra một bộ xanh trắng phối màu bạ lộ hai quai đây là tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ biểu lộ sợ ti vờ nhìn về phía tony hỏi đời thứ hai tony làm ra ok thủ thế đời thứ ba sợ ti vờ lấy ra ba lô cóng lên người phát hiện trước người có một cái nút màu đỏ hắn nhìn tony liếc mắt một cái đạt được xác định ánh mắt về sau đưa tay đẻ xuống nút màu đỏ Cảnh... bạ lộ hai quai lập tức chạy ra đại lượng màu xanh trắng mềm tính vật chất đem sợ ti vờ thân thể chậm rãi bao khỏa năm giây về sau một bộ hoàn toàn mới c ạ p b n ame gì ca chiến giáp xuất hiện trong mắt mọi người sợ ti vờ hưng p h ấ n mà hỏi đây là cái gì tony quay người mặt hướng đám người lớn tiếng nói sợ tặc công nghiệp mới nhất thành quả nạ nổ n chiến giáp vây xem đám người mở rộng tầm mắt nhiệt liệt nâng lên trường tổng thống tiên sinh kích động nói đây là ta gặp qua hài lòng nhất vũ khí biểu hiện ra tony tắc khiêm tốn nói trước mắt kỹ thuật nạ nổ n còn không thành thục còn có rất lớn cải tiến không gian mục tiêu cuối cùng của ta là đem chọn bộ chiến giáp làm thành đồng hồ hoặc là dây chuyền lớn nhỏ sợ ti v ừ a thích đứng sau một thời gian ngắn nghiêm túc hướng tổng thống tiên sinh chào quân lễ sau đó bay ra s ở tạc ca o úc washington chị s t e l e y ổng ca o úc alexander đang ngồi ở trước bàn làm việc phiền não hút thuốc lá sợ ti v ừ a tung tích không rõ v à i thở xô đi ở trắng đêm chưa về hiện tại liền xì tẻo cũng mất đi liên hệ đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ buổi sáng bắt đầu hắn liền cảm giác lo sợ bất an dự cảm có cái đại sự gì sắp phát sinh đích đấy đấy trước bàn làm việc điện thoại vang lên a l e x a n d e r đẻ xuống nước cồn. Trưởng quan. đ ặ c chiến đội đội trưởng dùm lâm thanh từ trong điện thoại chuyển tới. từ khi nit fuji sau khi chết, s i e n tất cả bộ môn đều bị a l e x a n d e r thay đổi người một nhà, nhất là an toàn bộ môn. chuyện gì. Cục điều tra liên ba người đến, nói có chuyện trọng yếu tìm ngươi. a l e x a n d e r nghi ngờ hỏi, bọn hắn tìm ta có chuyện gì. d ũ n g lào trả lời, không nói, nhưng không ít người tới, còn mang theo thương, chỉ sợ kẻ đến không thiện. kẻ đến không thiện. tại s i e n địa bàn, chỉ là cục điều tra liên bang có tư cách gì phách lối. a l e x a n g đưa nói, điều một chi đặc chiến đội, hộ tống bọn họ đến phòng làm việc của ta. Rúm lào cười nói, rõ ràng. rất nhanh, cn bọn đặc công nhìn thấy thần kỳ một màn. tám tên cục điều tra liên bang đặc công, thần s ắ c khẩn trương, giống tiểu tức phụ xuất giá dường như hướng đi thang máy cửa vào. t r u n g quanh bọn hắn, có hai đội đặc chiến đội s ú n g ống đầy đủ nghiêm mật t áp giải. bọn đặc công xì xào bàn tán, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. hai đại tổ chức tình báo thế mà một bộ dương cung bạt kiếm dáng vẻ. bọn hắn chia ra ngồi bốn tòa thang máy đi vào chìm stelly ổng cao úc tầng cao nhất đi vào văn phòng alexander biểu lộ nghiêm túc ngồi tại phía sau bàn làm việc cục điều tra liên bang tìm ta có chuyện gì chủ quản đặc công đi lên trước nói tiếp vào tên thật báo cáo s i cn quản lý trưởng alexander tỷ ở sở dính liễu dự mưu ám sát tổng thống mời quản lý trưởng tiên sinh cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra ngay vậy alexander biểu lộ kinh ngạc khinh thường cười nói ta dự mưu ám sát tổng thống Các người cục người điều t r a bang có phải hay liên phải có khác ô n ăn no Như g kéo dỗi việc.、Như、thế quỷ b o á o đều tin tưởng, cn ò tên thật b á o c á o r ố thực cuộc cáo c là ai báo cáo ta. báo ủ quản đặc công lệnh nói, báo cáo người tính danh, chúng ta không Sien đặc mặt cáo khác, lộ thể h Mặt ta sát t báo ra. là lợi hại nhất tổ chức tình báo nhưng chúng ta cục điều tra liên bang cũng không phải ăn không ngồi rồi không có bằng chứng như n ú i chứng cứ chúng ta nào dám đến s i cn cái này đầm rồng hang hổ nói hắn có ý riêng liếc một cái chung quanh đặt chiến đội alexander hừ lạnh một tiếng nói để các ngươi cục trưởng gọi điện thoại cho ta ngươi cấp bậc liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không đủ chủ quản đặc công lập tức từ trong túi móc ra một tấm điều tra lệnh nói cấp bậc của ta đương nhiên không đủ nhưng nếu có cục trưởng và tổng thống hai người thân bút ký tên điều tra lệnh ta nghĩ hẳn là liền đủ chứ lời này vừa nói ra trên trận bầu không khí lập tức ngưng trọng lên lang mẫu lạc bước đi lên trước tiếp nhận điều tra lệnh vội vàng nhìn lướt qua sau đó đưa cho alexander ta muốn đích thân gọi điện thoại cho tổng thống tiên sinh Alexander vốn cho rằng đây chỉ là một trận ngáo kịch không nghĩ tới chương này điều tra lệnh thế mà là thật hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải rốt cuộc là ai báo cáo hắn mưu đồ bí mật ám sát tổng thống hắn hoàn toàn không có, có ý nghĩ này cùng kế hoạch nha đến nỗi nhìn rõ danh sách kêu hoàn toàn là sổ ra phép tính tính toán ra đến căn bản không có quan hệ gì với hắn chủ quản đặc công nói đương nhiên có thể Alexander cầm điện thoại lên gọi nhà trắng điện thoại kết quả đầu bên kia điện thoại người nói tổng thống tiên sinh ra ngoài thị sát không tại nhà trắng alexander lại bấm tổng thống tiên sinh tư nhân điện thoại mà lần này điện thoại thông s ở t ạ c công nghiệp cao úc tổng thống tiên sinh giơ điện thoại biểu lộ ôn hòa cùng alexander trò chuyện tony ngồi s ổ n người xuống ôm sỉ t è o bà vai nhỏ giọng nói ngươi có thể hay không thu hoạch được giảm hình phạt có thể hay không còn sống nhìn thấy người nhà của ngươi liền nhìn biểu hiện của ngươi Sỉ t è o nhận mệnh gật đầu sau đó mạnh mẽ đứng dậy hô lớn k h ì dạ vào thuế âm thanh kích động xuyên thấu qua điện thoại truyền đến alexander trong lỗ thai cả người hắn như bị xét đánh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào tổng thống bên người lại có hy giả người không đúng cái thanh âm kia tựa như là x ì t tèo chẳng lẽ nói cái này ngu ngốc đã bị bắt cung khai alexander vừa định hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại phát hiện điện thoại đã c ú t máy trường quan xảy ra chuyện gì rồi gặp được tin sắc mặt khó coi dùm lảo lo lắng hỏi alexander tựa tại chỗ t ự a lưng bên trên sắc mặt tái nhợt không nói một lời co rút đau đớn cảm giác xuất hiện lần nữa hắn hữu chặt lông mày dùng sức ôm đầu chủ quản đặc công chờ trong chốc lát không nhịn được nói quản lý trưởng tiên sinh tổng thống điện thoại ngươi cũng đánh qua nên theo chúng ta đi d ũ n g lao ngâm đầu hung hãn ánh mắt chừng mắt nhìn nhau t ố t ngươi hung á c vậy liền lại nghỉ ngơi năm phần mười phút alexander nghiêng đầu khổ sở suy nghĩ sợ ti vờ cùng mặc tờ sổ đi ở sau khi mất tích nhất định chuyện gì xảy ra xấu nhất tình huống là bù kỳ khôi phục ký ức hướng sợ ti vờ bàn giao tình hình thực tế sau đó hai người liên thủ bắt cóc xì thẻo không đúng nếu như là hai người bọn hắn s ì t h u ậ khẳng định sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu n e w York phân bộ cũng sẽ đạt được tình báo tương quan nhất định còn có những người khác xì theo lúc ấy tại n e w York. đúng tony s ở t ạ c nếu như hắn cũng tham dự trong đó hoàn toàn chính xác có thể lạng y ê n không một tiếng động đem người buộc đi xì theo người này miệng không nghiêm tám chín phần mười đã đem chuyện đều bàn giao mà tony s ở t ạ c cùng giới chính trị nhân sĩ giao hảo hắn có thể trực tiếp liên hệ đến tổng thống đem hết thẻ đều nói thẳng ra sau đó bọn họ nghĩ bắt giặc trước bắt vua trước tiên đem ta cho khống chế lại ha ha vạn hạnh x ỉ tập tên ngu xuẩn kia tại thời khắc mấu chốt báo động trước coi như hắn còn có chút c ố t khí alexander đem từ đầu đến cuối nguyên do suy luận cái bảy tám phần về sau rốt cục bông ra ôm đầu tay hắn đứng người lên hai tay rửa bàn mặt không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m mấy vị kia là công quản lý trưởng tiên sinh ngài suy xét tốt rồi alexander gật gật đầu lạnh lùng nói đem bọn hắn đều giết đi chương ba trăm sáu mươi ba kế hoạch khởi động chấn áp phản loạn a cục điều tra liên bang đặc công quá sợ hãi alexander là điên rồi đi dám ở cn văn phòng súng giết quốc gia chấp pháp cơ cấu nhân viên cái này này bằng với là phản quốc a bọn đặc công nghẹn họng nhìn chân chối đầu góc c h ố n g rỗng bọn hắn suy xét qua alexander có lẽ sẽ cự tuyệt cùng chính mình đi nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn lại dám tại chỗ xử quyết cục điều tra đặc công chủ quản đặc công phản ứng rất nhanh lập tức nắm tay sờ về phía súng lục bên hông có thể hắn còn không có rút súng lục ra đã sớm chuẩn bị đặc chiến đội đã d ơ lên súng trường nhắm chuẩn bọn hắn cốc cốc cốc. đinh hai nhức góc tiếng súng vang triệt văn phòng họng súng đen n g ò m phun r a vàng óng ánh hỏa diễm đồng t h a o đạn nhẹ nhõm đánh xuyên áo chống đạn đem tám tên cục điều tra liên bang đặc công đánh thành c á i sản gian g phòng bên trong khói lửa tràn ngập tám tên đặc công mới ngã xuống đất sền sệt huyết dịch u ộ m đỏ trắng loáng gạch men xứ đặc chiến đội đi lên trước dần dần xác nhận đặc công phải trăng tử vong trông thấy máu trông thấy thi thể dùng lo trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn hắn một mặt hưng phấn mà hỏi trưởng quan chúng ta có phải là bại lộ rồi sợ ti v ừ a cùng b ủ kỳ tại giao chiến sau song song mất tích nguyên bản muốn tới chín tệ lì ổng cao úc báo cáo công việc xỉ tẹo cũng mất đi liên lạc cho dù dùm lập chỉ là cái hưu dũng vô mưu chiến sĩ cũng phát giác được khẳng định là xảy ra đại sự gì alexander mặt lạnh lấy gật đầu nói xỉ tẹo bị tổng thống bắt lấy dùm theo trên mặt lộ ra khinh bị biểu lộ nói g i a hỏa này chính là cái đồ hèn nhát hơi đến điểm cứng rắn khẳng định đều b ằ n giao alexander nói bất quá hắn coi như có cốt khí vừa mới chính là hắn ở trong điện thoại hướng ta báo động trước và không ta thật muốn đần độn cùng đám này phế vật đi một khi ta bị khống chế lại nhìn rõ kế hoạch liền triệt để phá sản d ũ n g là hơi kinh ngạc không nghĩ tới luôn luôn mềm yếu xì tẻo cũng c ó n a m nhân một mặt hắn liền vội vàng hỏi trưởng quan kia chúng ta bây giờ nên làm gì alexander bất đắc dĩ nói như là đã bại lộ vậy cũng chỉ có thể rút thông báo một chút đi lập tức khởi động nhìn rõ kế hoạch đối hoa xin tân phụ cận địa khu tiến hành một lần tổng vệ sinh nhiệm vụ sau khi hoàn thành lập tức rút lui cái này ba chiếc bầu trời mẫu hạm là hì ra tài sản nhất định phải đem nó mang đi rõ ràng dún lao gật gật đầu lưu lại một chi đặc chiến đội bảo hộ alexander sau đó một mình tiến đến ra lệnh alexander tâm tình bực bội đốt một điếu thuốc thơm có thể hắn không biết là cục điều tra liên bang chủ quản đặc công trong túi láo trên cất giấu một viên tiểu xảo máy truyền tin bởi vì không có phong bế văn phòng máy truyền tin đã đem nơi này phát sinh hết thảy truyền lại đến new york sở tạc cao、Úc. nghe thấy k ê u từng tiếng súng vang lên nghe được c a l e s sang đơ cùng dùm lào đối thoại tổng thống tiên sinh sắc mặt trở nên càng ngày càng l ầm chầm hy dạ đám người này thật sự là phát rộ tổng thống tiên sinh lòng còn sợ hãi k h í toàn thân phát run nếu như không phải sở t i vợ phát hiện hy dạ âm mưu một khi để bọn hắn khởi động lại nhìn rõ kế hoạch k i a đến lúc đó chết cũng không chỉ là mấy trăm vạn người đơn giản như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào hy dạ ma trường tony s ở t ặ c m ặ c chiến giáp đi tới nói tổng thống tiên sinh nhìn rõ kế hoạch mục tiêu là h a sinh tân phủ cận mấy cái châu n một, một vị ăn mặc quân trang tướng quân lập tức rời phòng bắt đầu bố trí tổng thống tiên sinh lại nhìn về phía tony nói hai vị có thể bắt đầu hành động tony mỉm cười nói giáp vịt khởi động tất cả thủ hộ chiến giáp được rồi thiên sinh sợ ti vừa trôi nổi ở giữa không trung khởi động chiến giáp dần thân hình thức giám thị cách đó không xa chỉ xét lì ổng cao ú c khi lấy được tổng thống trao quyền mệnh lệnh tác chiến về sau hắn lập tức hướng cao ú c bay qua chỉ xét lì ổng cao ú c là hy dạ hãng dưới trướng thành viên phỏng đoán cẩn thận cũng có ba bốn ngàn người bây giờ tony cùng quân đội tri viện chưa tới sợ ti vừa lo lắng quả bất đ ị chúng c h cho nên chuẩn bị phát động quần chúng lực lượng để trong cao ốc những cái kia y nguyên trung thành quốc gia đặc công đứng lên phản kháng hy dạ đây là hắn trước kia liền nghĩ tốt kế sách cho nên sở ti vợ thẳng đến chỉnh ệ lì ổng cao ốc phát thanh thất m à đi cao ốc lòng đất nhìn rõ kế hoạch chỉ huy đại sảnh mấy ngàn tên đặc công đều đang bận rộn ngay tại vừa rồi alexander quản lý trưởng truyền đạt khởi động nhìn rõ kế hoạch mệnh lệnh bọn đặc công rất hiếu kỳ cái này kế hoạch rõ ràng đã tạm dừng vì cái gì quản lý trưởng tiên sinh bỗng nhiên muốn khởi động nó mặc dù không hiểu nhưng bọn hắn vẫn là làm t ừ n g bước khởi động ba chiếc tàu sân bay trên không đúng lúc này trong cao ốc phát thanh vang lên toàn thể xì n đặc công đều chú ý ta là sở ti vở rộ g i nghe vậy những cái kia đặc công nao h nao h dừng lại công việc trong tay một mặt mở mịt n g n g đầu cạm đàn a mezica sở ti vở rộ g i cái này khác ở lịch sử sách giáo khoa bên trong nhân vật truyền kỳ cũng là không ít đặc công thần tượng nhưng lại tại vài ngày trước phía trên truyền đến một cái thông báo nói sở ti vở rộ g i dính l i ễ u mưu sắt tiền nhiệm cục trưởng nit fuji mặc dù không có chính thức truyền đạt lệnh truy nã nhưng xì n nội bộ đã đối với hắn khởi động điều tra chương trình từ trên trời vệ tinh tới đất bên trên giao thông kameza tất cả giám sát thiết bị đều tại bắt giữ thân ảnh của hắn đối với cái này lên án đại bộ phận xỉ ẻn đặc công đều là bán tín bán nghi s ở ti vợ dỗ dở thế nhưng truyền kỳ anh hùng hắn làm sao lại mưu sắt n i t fuji đâu không ít tử trung phấn kiên định cho rằng khẳng định là đặc chiến đội đám kia ngu xuẩn điều tra sai lui một bước nói coi như s ở ti vợ thật giết n i t fuji kia vấn đề cũng khẳng định ra trên người n i t fuji đừng hỏi vì cái gì phấn mấy chục năm i d o há lại cho người khác nói xấu mấy ngày nay các ngươi nghe nói ta không ít chuyện có người nói ta g i ế t n i t fuji còn có người nhận được mệnh lệnh bắt giữ ta nhưng bây giờ các ngươi phải biết trần tướng trần tướng bọn đặc công lập tức giữ v ư ơ n g tinh thần cn đã biến hắn bị hỉ dạ cho tiếp quản hỉ dạ là đệ nhị thế chiến ba khoa học bộ đội đã từng bị ta cùng mình quân tiêu diệt nhưng bọn hắn lợi dụng kẹp giấy hành động tiềm phục tại cn chậm rãi phát triển lớn mạnh alexander thì ở sở chính là hỉ dạ đầu lĩnh đặc chiến đội cùng nhìn rõ kế hoạch đoàn đội đều là hắn manh bớt ta kỳ h Nhưng bọn hắn ngay tại tòa nhà khả cạnh phát hiện hắn, hỉ khi chết, cho thông hai chân ô n còn bọn ngay này bên trong, khả năng liền đứng tại bên cạnh người. Nip bọn ban liền người Nip ngày này tướng. g giả giao biết bị biết ai tại tại Fuji điều kết tòa sát. Trước khi chết, Nip giao cho ta một vật, thông qua hai ngày này điều tra rốt có của lúc cuộc được qua là. vào mưu đêm k quả ám âm thật nhìn rõ kế hoạch căn bản không phải vì bảo hộ chúng ta mà là vì đồ sắt hết thệ có khả năng uy hiếp được hỉ giả người làm ba chiếc bầu trời mẫu hạm bay đến chỉ định cao độ những cái kia bị tiêu ký người đều sẽ chết tại hàng không mẫu h ạ hỏa pháo dưới một lần sẽ chết mấy trăm vạn người nếu như các ngươi hôm nay bắn những ngày kia không mẫu h ạ n thì dạ liền có thể giết chết bất luận cái gì ảnh hưởng bọn hắn người thu hoạch được tuyệt đối trường khống Chứ phi chúng ta ngăn cản bọn hắn ta biết cái này rất khó sẽ có rất nhiều người hy sinh nhưng tự do đại giới chính là cao như thế ngang luôn luôn như thế ta nguyện ý trả giá cái này đại giới nếu như ta là cái kia duy nhất cũng không quan hệ nhưng ta tin tưởng sẽ không chỉ có ta một cái phát biểu kết thúc cn mấy vạn tên đặc công tất cả đều trầm ặ c sở ti vợ dùng bình tĩnh hòa hoan n g ữ khí hướng bọn hắn vạch trần một sự thực kinh người cn trên thế giới này cường đại nhất tổ chức tình báo bây giờ thế mà bị ba tàn đảng nắm trong tay tin tức này không khác sấm sét giữa trời quang đem bọn đặc công thế giới quan doanh ngay cả c ậ n cũng không còn thần cao nhất văn phòng alexander b ư n g chẳng bịnh nghe phát thanh cười lạnh nói tự do mới là thế giới này lớn nhất lời nói dối dúm nào mang lên ức chế dược tề đi phát thanh thất giết hắn hôm nay nhân loại lịch sử đem xốc lên một trang mới chúng ta liền dùng cạm đặt ame z i ca đầu người đến chúc mừng đi chỉ huy đại sảnh khởi động bầu trời hàng không mẫu hạm công việc đã đình chỉ bọn đặc công c h â u đầu g h é thai mặt lộ vẻ khủng hoảng cãi nhau giống chợ bán thức ăn đúng lúc này cn phát thanh thất bị ngoại bộ xâm lấn đội trưởng đương nhiên sẽ không chỉ có n g ư ờ i một cái bọn đặc công an tính lại có người nghe ra cái này bất cần đời âm thanh ha h a mọi người buổi chiều tốt ta là tony s t a r k cũng là ý dơ man rất không may nói cho các n g ư ờ i đội trưởng vừa mới nói tới đều là sự thật nếu như các ngươi đẻ xuống cái kia đáng chết n ú t b ấm để bầu trời hàng không mẫu hạm thuận lợi lên không vậy hôm nay sẽ có mấy trăm vạn người gặp nạn ở trong đó có người nhà của ngươi ngươi đồng sự cùng bản thân ngươi nhưng các ngươi không cần tuyệt vọng đi qua ta cùng đội trưởng cố gắng tôn kính tổng thống tiên sinh đã biết t alexander a m mưu quản lý trưởng chức vụ đã bị miễn trừ chú đóng ở washington hải quân lục chiến đội sắp vây quanh c h ỉ t ệ lì ổng cao đem đám hôn đảng kia triệt để tiêu d i ệ t trừ cái đó ra ta đem tự mình xuất lĩnh một nghìn giá sắt thép chiến giáp cùng các ngươi kể vai chiến đấu năm phút đồng hồ các ngươi chỉ cần có thể kiên trì năm phút đồng hồ trận chiến tranh này thắng lợi liền đem thuộc về chúng ta tiện thể nhấc lên phân biệt hay là hì dạ rất đơn giản tất cả muốn phát xạ bầu trời hàng không mẫu hạm người đều là hì dạ cầm vũ khí lên dũng cảm chiến đấu đi ẩm phát thanh bên trong truyền gia tiếng nổ tony âm thanh cùng im bặt mà dừng sợ ti vợ trốn đuổi theo giết hắn dũng âm thanh từ phát thanh bên trong truyền gia chỉ huy đại sảnh lặng ngắt như tờ có cả p e n a mê jica cùng ý dòng man tự mình học thuộc lòng thì dạ chuyện cơ bản đã ván đã đóng thuyền.、Không、thể phát xạ, nhất định không thể phát xạ bầu trời Tất chuyện Không định không hàng không hạm. dạ xạ, xạ cơ cả đặc công bầu mẫu bản ván đóng trong đã đã lúc ò n nghĩ như g đều vậy. Ấm. l này một chi đặc chiến đội thô lô đá văng cửa lớn tay cầm súng trường đi vào đại s ả n h bọn hắn từng cái mặt lạnh lấy biểu lộ hung ác trong đại s ả n h đặc công phần lớn là văn chức rất nhiều người liền cùng bọn hắn đối mặt dũng khí đều không có một tên đặc chiến đội viên đi tới ngồi đối diện tại khống chế trên đài nam nhân nói đi vào phát xạ danh sách đem phi thuyền đưa lên thiên nam nhân liếm môi một cái khẩn trương nhìn chung quanh thân thể run nhẹ nhẹ đặc chiến đội viên hỏi có vấn đề gì sao không có nam nhân không biết làm sao lắc đầu không có vấn đề vậy thì nhanh lên phát xạ thật xin lỗi trưởng quan nam nhân cúi đầu xuống r ồ n r ậ p thở nói ta không thể phát xạ phi thuyền đây là cạo pèn a mê di ca mệnh lệnh ngay vậy đặc chiến đội viên móc súng lục ra chỉ vào đầu của hắn từ vị trí bên trên lăn xuống đến lúc này một vị xì e n đặc công móc súng lục ra chỉ vào đặc chiến đội viên đầu không được phát xạ phi thuyền đây là ý rồng man mệnh lệ không được núp đ í c h bỏ súng xuống chỉ huy đại sảnh hì dạ cùng xì e n đặc công nhao nhao móc ra thương chỉ hướng đối phương tony sợ tạc nói qua phân biệt hì dạ phương pháp rất đơn giản phàm là muốn m phát xạ phi thuyền đều là hì dạ hai bên nạp đạn lên nòng dương cung bạc kiếm chỉ chờ một cây diêm quẹt liền sẽ buộc phát kịch liệt xung đột đặc công đem ngón tay chụp tại trên co súng quắp để súng xuống, xuống đặc chiến đội viên cười lạnh một tiếng chậm rãi giơ hai tay lên ném đi súng ngắn lạch cạch súng ngắn rơi tại mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh nhưng khi người đột ngột nghe được khá lớn tiếng vang lúc sẽ có một nháy mắt tư duy đình trệ thừa cơ hội này đặc chiến đội viên lập tức quay người một chiêu xinh đẹp cầm nã đem đặc công súng trên tay cầm tới trong tay mình ẩm tiếng súng vang lên đặc công trong mi tâm đạn đ ứng thanh ngã xuống đất ẩm ẩm ẩm tiếng súng kia vang thành xung đột dây dẫn nổ trong đại s ả n h lập tức vang lên dày đặc tiếng súng đạn đầy trời bay tư tung đặc chiến đội viên vội vàng ngồi sổn người xuống một cước đem nam nhân đa văng hai tay gục xuống bàn cấp tốc đánh bàn phím viết lại trước đó mệnh lệnh phát xạ chương trình khởi động chín s t a l ì ổng cao ốc bên ngoài nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đ ố n g nhiên bắt đầu sôi trào mực nước không ngừng hạ xuống dần dần lộ ra to lớn kho chứa máy bay môn đóng lại kho chứa máy bay cửa lớn đóng lại kho chứa máy bay cửa lớn có mấy vị đặc công phi nước đại lấy chạy vào kho chứa máy bay hướng trong phòng điều khiển nhân viên công tác lớn tiếng la lên nhân viên công tác sau khi nghe thấy viết xảy ra chuyện vội vàng chuẩn bị đóng lại kho chứa máy bay ẩm ẩm ẩm mấy phát đạn xuyên thấu pha lê đem bọn hắn đánh thành cái sảng đặc chiến đội đổi u tới kho chứa máy bay bảo đảm bầu trời hàng không m â u hạm thuận lợi cất cánh những cái kia chung với quốc gia đặc công toàn bộ bị g i ế t khi dạ chiếm cứ nhiều năm nắm giữ lấy xì ẹn đại bộ phận lực lượng vũ trang bọn hắn muốn dùng vũ lực khởi nghĩa cơ hồ là dễ như t r ở bàn tay không có người quái nhiễu kho chứa máy bay môn triệt để mở ra ánh nắng chiếu và ưu ám kho chứa máy bay ba chiếc bầu trời hàng không mẫu hạm rốt cục lộ ra chân dung hàng không mẫu hạm bên trên có c e bốn cái phản trọng lực động cơ động cơ dâng trào ra một chùm lam sắc hỏa diễm để hàng không mẫu hạm chậm rãi từ kho chứa máy bay dâng lên alexander đứng tại bên cửa sổ nhìn xem chính mình vận chủ kế hoạch nhiều năm một chút xíu thực hiện mặc dù so dự đoán càng thêm vội vàng nhưng đ ấ y lòng cảm giác thành tựu ý nguyên bành trướng có lực alexander thu tay lại đi laser hình chiếu năm vị nghị viên nhao nhao khuyên n ủ nói bọn hắn cùng alexander hợp tác mười mấy năm q u a nghị hệ h một mực rất k ô n tệ, t ậ t thế không nghĩ đến hắn hí đến mà là viên ệ miệng n Alexander nói, số giả phép tính g giả ai. cười i rượu, suyết số t phép u chí h h ớ ế trâm thể tội p trọng nói hài hòa xã hội là thần phục tại hí dạ dưới chân không đúng xã hội đi alexander lắc đầu vô ý giải thích tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi Bầu mẫu trời ai hàng không hạm không, lên đã chương ũ n ngăn cản g k ô n g đ ợ c ta. t i ba trăm sáu mươi bốn quyết chiến thời khắc ví bầu trời màu lam vạn dằm không n g â y tại phụ cận dạo chơi ngoại thành washington cư dân trông thấy ba chiếc bầu trời hàng không mẫu h ạ m chậm rãi lên không tất cả đều kinh ngạc lấy điện thoại cầm tay ra quay trụm sau đó đem video chuyển đến trên internet vừa mới gửi đi xong video bọn họ đã nhìn thấy trung thân khó quên một màn bầu trời hàng không mẫu h ạ m bên trên khi dạ phi công hướng phía bong tàu bên trên cả g ì ị ở b ạ xẻ hẹ cờ dạp phi nước đại rất nhanh mấy trăm giá côn thức máy bay chiến đấu thẳng đứng lên không tăng tốc hướng nơi xa bay đi như thế g à y đặc chiến cơ cất cánh và hạ cánh để quần chúng vây xem cùng dân mạng kinh ngạc nghẹn h ọ n h ì n chân chối bọn hắn lập tức nghị luận âm ý hoảng sợ nói đây rốt cuộc là làm sao vậy muốn đánh trận m à khi giả phi công khởi động t h a m dò giả đạ trên màn hình lập tức xuất hiện mười mấy cái điểm sáng những này mục tiêu chính là tony sở t ạ c xuất lĩnh mát hệ liệt sắt thép chiến giáp mục đích của bọn hắn chính là ngăn cản sắt thép chiến giáp tới gần để nhìn rõ kế hoạch thuận lợi áp dụng phi công khóa chặt mục tiêu cơ bụng ổ đạn mở ra ấn xuống cái nút bắn từng mai từng mai trống c h â n đạn đạo treo thật dài đôi u lửa phun ra ngoài tại bầu trời s ẹ t qua từng đạo dài nhỏ màu trắng lân ký tích tích tích đạn đạo đột kích da đã khóa chặt trong nháy mắt chiến giáp hệ thống liền đã phát hiện kéo cao tony không chút hoang mang tỉnh táo ra lệnh mấy chục giá chiến giáp lập tức thay đổi phương hướng đại góc độ hướng bầu trời bay đi mà kia mấy trăm viên đạn đạo cũng theo sát lấy theo đôi u mà tới tony nói đạn lửa、Cảnh. mắt chiến giáp kho vũ khí mở ra lít nha lít nhít màu đỏ đạn lửa như thiên nữ tán hoa rơi xuống đ ỗ n g nhiên xuất hiện đại lượng nhiệt độ cao mục tiêu dẫn đến đại bộ phận đạn đạo lập tức mất đi chính xác thay đổi phương hướng truy tìm đạn lửa mà đi chỉ có không đủ một trăm viên đạn đạo y nguyên khóa chặt lại bọn h ắ n tony nói đem đạn đạo đánh xuống mũ giáp màn hình lập tức nhắm chuẩn đạn đạo tính toán lộ tuyến chiến giáp nhao nhao giơ cánh tay lên bắn ra từng đạo điện từ mạch trùng ba đem đạn đạo ở nửa đường bên trên phá hủy ba cái cạ dì ở bạ sẻ cờ dạp trung đội phát ra đợt công kích thứ nhất miễn cưỡng xem như phòng số dưới tony có chút nhẹ nhàng thở ra nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọn ta để bọn hắn kiên trì năm phút đồng hồ kết quả hai phút cũng chưa tới bầu trời hàng không m â u hạm liền cất cánh xem ra h ì dạ đã ăn sâu bén dễ hoàn toàn trưởng không x ỉ ẻn bọn hắn muốn phát động phản loạn chỉ dựa vào những cái kia sức mạnh còn sót lại căn bản là không có cách ngăn cản may mắn cái này dẫn x à xuất động kế hoạch đem những này tiềm ẩn trong x ỉ ẻn sâu mọt tất cả đều đào lên nếu không về sau tất gia đại phiền t o á i tony liên hệ sở ti vờ nói đội trưởng bầu trời hàng không mẫu hạm cả g ì ỵ ở bạc sẻ hẹ cờ rạp đã bị ta dẫn ra phía dưới chính là của ngươi biểu diễn thời gian ta sẽ kiềm chế lại bọn hắn không để bọn hắn đi q u ấ y r à y ngươi chị stedley ổng cao ốc nóc nhà sợ ti vợ nhìn xem đỉnh đầu hàng không mẫu hạm trả lời tạ chú ý an toàn nói xong dưới chân điện từ mạch s u n g phun ra ngoài đem hắn đưa đến một chiếc bầu trời hàng không mẫu hạm bên o n g tàu b trên hỉ dạ thành viên đại bộ phận đã cơi cả dì ỵ ở bạc sẻ hẹ cờ rạp rời đi chỉ còn lại một phần nhỏ lực lượng vũ trang trông thấy kia xanh trắng phối màu sắt thép chế i giác bọn họ quá sợ hãi vội vàng kêu gọi phát hiện sở ti v ở phát hiện sở ti v ở hắn bây giờ đang ở hàng không mẫu hạm bong tàu lên dũng lào ngay tại cao ốc nội bộ tìm kiếm sở ti v ở hạ lạc chiếm được tin tức này hắn vội vàng dẫn đầu một chi tiểu đội cưới máy bay trực thăng đuổi theo bây giờ hàng không mẫu hạm bên trên phòng giữ lực lượng phi thường c h ố n g rỗng một khi sở ti v ở biến thành hụt báo nổi chỉ sợ không đợi đến hàng không mẫu hạm bay đến chỉ định cao độ liền đã bị phá hủy cộc cộc cộc bong tàu bên trên hí dạ nhắm chuẩn sợ ti vờ điên cùng xa kích đ á n g tiếp đạn bắn vào nạ nổ chiến giáp bên trên liền một điểm vết đạn cũng sẽ không lưu lại sợ tặc kỹ thuật lại tiên tiến trước kia chiến giáp bị đại đường kính đạn đánh trúng chí ít có thể đánh rơi một khối sân mặt sợ ti vờ âm thầm cảm khái mặc vào trang bị mới chuẩn bị liền muốn dùng mới đấu pháp sợ ti vờ không có giống gì vãng như thế đần độn x ô n g đi lên hắn lợi dụng mũ giáp hệ thống máy quét từ trái sang phải đảo qua đi đem tất cả hỷ dạ thành viên toàn bộ tiêu ký giang g ắ c bả vai hai nơi vũ khí mổ đủ lệ mở ra phanh phanh phanh mười mấy phát đạn xuyên g ắ c b ắ n ra tinh chuẩn trong số mệnh hỷ dạ thành viên một phát mất mạng vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ bong tàu bên trên tiếng súng liền im bặt mà dừng nếu là đổi lại trước kia ít nhất phải tốn hao một phút trở lên thời gian s ở ti vừa thu hồi vũ khí mổ đủ lệ không khỏi cảm k h á i nói thời đại t h ậ t biến giải quyết xong bong tàu bên trên tạp ngư sợ ti vừa ngưng thần tinh khí nhữ mày thông qua hồi tưởng quá khứ t h ẳ n g kịch chẳng hạn như xạ rồng cắt tơ trước khi chết gương mặt kia nộ khí tại đáy lòng của hắn chậm rãi tăng vọt làm điểm nộ khí đạt tới một cái điểm giới hạn thời điểm s e r ti v e r thân thể cấp tốc bành trướng cuối cùng biến thành một cái cao hơn hai mét cự thú càng thêm kỳ diệu là theo hình thể chậm rãi bành trướng nạn n chiến giáp cũng tại không ngừng trưởng thành cuối cùng bày ra là một người mặc xanh trắng phối màu nạ nộ chiến giáp h ộ t loại này hình thái có thể xưng hoà mỹ sợ ti vợ không chỉ có thể phát huy ra hụt lực lượng cùng tốc độ c ò nhìn có t ể sử d xem sở ti vờ trên người mặc nạ nổ chiến giáp hắn thoáng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh khinh thường nói tại vịt ra ni ủng trước mặt nạ nổ chiến giáp cường độ tựa như là giấy ẩm một tiếng súng vang vịt i a nhi ủ n chế tạo ức chế dược tề bắn ra bén nhọn kim tiêm chiếu lấp lánh sợ ti vờ giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì đột nhiên q u a y người lại đưa tay cầm ức chế dược tề cái gì dung l h trên mặt cười lạnh trong nháy mắt cứng đờ sau đó biến thành không thể tin được kinh ngạc cái này đặt chế súng ngắm ra khỏi nòng tốc độ cao tới hai nghìn m m mỗi giây sợ ti vờ làm sao có thể phản ứng qua được đến còn có thể còn không kém chút nào đem ức chế dược tề bắt lấy dung nhó trong ố i vẫn không có cách giải nếu là phổ thông trạng thái dưới sợ ti vờ đương nhiên không có như thế phản ứng nhạy cảm lực thế nhưng hắn xem nhẹ s e r ti vợ hiện tại còn ăn mặc nạ nổ chiến giáp chiến giáp lắp đặt tiên tiến thăm dò hệ thống làm dùm l à o dơ thương nhắm chuẩn lúc chiến giáp đã cho ra cảnh cáo nhắc nhở cũng chuẩn xác suy đoán ra đạn đạn súng ngắm nói sớm dự báo đường đạn lại thêm một trạng thái giới xa s ụ ổ mạn loại nhạy cảm lực phản ứng muốn làm đến điểm này cũng không tính đặc biệt khó s e r ti vợ tiện tay đem ức chế dược tề ném đi g ơ cánh tay lên mở ra vũ khí khoang thuyền ẩm một phát vi hình đạn đạo phun ra ngoài dũng nào lông tơ l o e sáng ném đi súng ngắm lập tức từ trên trực thăng nhảy xuống một giây sau đạn đạo đánh trúng máy bay trực thăng trong nháy mắt nổ ra một quả cầu lửa dũng nào rơi trên b o n g thuyền lăn mình một cái tháo bỏ xuống rơi xuống sức lực có thể hắn còn không có đứng người lên liền nghe được đông đông đông n ộ t ngạt mà tiếng vang tiếng bước chân ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy sở ti vờ bằng tốc độ kinh người hướng hắn phi nước đ ạ i tới dũng nào rút ra súng lục bên hông quỳ một chân trên đất đưa tay xả kích phanh phanh phanh đạn bắn vào nạ nổ chiến g á p bên trên không có chút nào ngoài ý muốn bị đẩy lùi sợ ti vợ phi nước đại tới giống diều hâu vồ gà con một tay đem rủm l ã o nhấc lên tại hụt trạng thái dưới sợ ti vợ trước mặt thân cao một m tám tráng hán dùm l ã o tựa như là một cái tân sinh anh nhi không hề có lực hoàn thủ dùm l ã o nổi gân xanh dùng sức dây giụa sợ ti vợ lạnh lùng nói ra đừng lo lắng ta sẽ không giết ngươi ngươi là alexander thân tín cũng là đặc chiến đội đội trưởng lưu ngơi ư một cái mạng đối với chúng ta có tác dụng lớn nói xong nạn nổ chiến d ắ p t á c h ra một đạo dây thừng đem dùm l à hai chân chặt chẽ trói chặt sở ti vờ tiện tay đem hắn ném hàng không mẫu hạm hàng không mẫu hạm phía dưới là một đạo dòng sông bằng hiện tại cao độ căn bản chết rồi dùm l à hai chân bị dây thừng trói buộc chặt kết quả duy nhất chính là bắt sống bị bắt sở ti vờ xoay người mở ra mặt nạ quét hình ra bầu trời hàng không mẫu hạm kết cấu đồ cái này điệu hổ ly sơn kế sách là t o n y nghĩ ra được vì chính là để sở ti vờ tại không có quấy nhiêu tình huống dưới phát huy mình lực lượng t r i để phá hủy bầu trời hàng không mẫu hạm vì thế hắn còn chi kỷ đem hàng không mẫu hạm bộ vị mấu chốt tiêu ký vị màu đỏ xác định rõ mục tiêu sợ ti v ờ nổi giận gầm lên một tiếng giống một chiếc cao tốc hành xử hổ thức xe tăng trực tiếp tiến đụng vào hàng không mẫu hạm phòng điều khiển cường độ cao pha lê bột một tiếng vơ thành tạt bã ngay tại thao tác hàng không mẫu hạm hì dạ thành viên như chim sợ cảnh quang d o a đến quỷ khóc sói gạo chạy tứ tán đối mặt như vậy một đầu hình người cự thú bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào chống cự chiến giáp kho vũ khí mở ra từng mai từng mai vi hình đạn đạo phun ra đối tiêu ký vì màu đỏ mấu chốt khu vực điên cuồng công kích nửa phút thời gian không đến một chiếc bầu trời hàng không mẫu h ạ m hệ thống điều khiển toàn bộ bị nổ nát sau đó s e r ti vờ bay đến mặt khác một chiếc hàng không mẫu h ạ m bên trên chiến giáp đạn đạo dùng hết hắn liền tự mình xuất thủ những cái kia ẩn chứa nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật tiên tiến dụng cụ bị hắn nhất quyền nhất cước đập náo h nhuẹt s r ti vờ cảm giác rất thoải mái hắn đ ố n g nhiên có thể hiểu được hụt vì cái gì như vậy thích nện đồ vật loại này không cố kỵ chút nào giống như vô năng cuồng nộ đập、loạn. thật phi thường giải ép lại nghiện sợ ti vờ cuồng nện hơn hai phút đồng hồ đem ba chiếc hàng không mẫu hạm màu đỏ tiêu ký khu vực toàn bộ phá hủy nhưng mà hai phút bên trong hàng không mẫu hạm cao độ đề cao đến ba trăm k h m đã tới phát xạ hỏa pháo chỉ định cao độ đồng thời không có rơi xuống xu thế sợ ti vờ đột nhiên giật mình những ngày này không hàng không mẫu hạm là có thể không chế từ xa mà lại động cơ bộ vị làm đặc biệt gia cố cho dù là sở tắc đạn đạo cũng không cách nào tùy tiện phá hủy trong thời gian này mặt đất quân đội cũng bắn mấy ngàn viên đạn đạo muốn phá hủy bầu trời hàng không mẫu hạm nhưng mà hàng không mẫu hạm bên trên lắp đặt mấy trăm môn năm mươi m lại m ẹ t đường kính pháo cao tốc cùng tiên tiến nhất phản đạo hệ thống hoàn mỹ đem tất cả đạn đạo toàn bộ c h ặ n đường sợ ti vờ lòng nóng như lửa đốt khẩn cấp liên lạc tony hô lớn tony hàng không mẫu hạm có thể viễn trình điều khiển cho dù phá hủy phòng điều khiển cũng vô dụng chiến giáp đạn đạo cũng đã hao hết mà lại hàng không mẫu hạm đã tới chỉ định cao độ chúng ta chỉ còn lại không tới ba mươi giây thời gian tony giờ phút này đang bị mười mấy giá cạ g ì ì ở b ạ xe ẹ cờ giáp gắt gao tiếp cận đạn đạo cùng hỏa pháo cùng không cần tiền giống nhau d â y đặc hướng hắn công kích hắn một bên tránh né đạn đạo một bên phát xạ điện từ mạch trùng ba phá hủy cạ g ì ì ở b ạ xe ẹ cờ giáp tinh thần cao độ khẩn trương căn bản không có thời gian hồi phục mà lúc này viễn trình điều khiển hàng không mẫu hạm hỷ dạ thành viên đã bắt đầu khóa chặt mục tiêu đến chỉ định cao độ hiện đã cùng vệ tinh online sử dụng phép tính sử dụng danh sách trắng phép tính đã bắt đầu dùng danh sách trắng đã bắt đầu dùng bắt đầu khóa chặt mục tiêu vệ tinh định vị hệ thống cùng hàng không mẫu hạm điện tử máy thăm dò tạo thành mạnh mẽ sức quan sát có thể rõ ràng quan sát được mấy trăm cây số phạm vi bên trong hết thảy xô dạ phép tính bắt đầu dùng về sau mỗi giây đều có số lượng hàng trăm ngàn người bị tiêu ký ở trong đó có thân tại sở tạc cao ú c tổng thống tiên sinh có mệt mỏi ứng phó đạo đạn tony sở tạc có ngay tại phòng ngăn sau bếp công việc b ợ rủ sở bằng l mà bị cầm tụ trong nhà ngồi ở trên ghế xa lon xem tv sở tằn phỉu lại bởi vì danh sách trắng tránh thoát một kiếp vẹn vẹn qua mười giây dòng dã một triệu người bị bầu trời hàng không m â u h ạ m tiêu ký tuyên định tất cả mục tiêu mục tiêu đạt tới báo hỏa giá trị chuẩn bị khai hỏa không ba mươi giây thời gian đã hao hết sợ ti vờ đối động cơ c ù n g nện lòng nóng như lửa đốt gầm thét capen tony âm thanh bỗng nhiên tại vang lên bên hai nhìn xem ngoài cửa sổ sợ ti vờ lấy lại tinh thần lập tức dừng bước lại quay đầu nhìn ra phía ngoài từng cái sắt thép chiến giáp từ đằng xa bay tới lít nha lít nhít giống như cá diết sang sông đây là sợ ti vờ vui mừng quá đỗi hắn nhận ra chiến giáp đặc thù đồ trang đây là ta toàn bộ v ô liếng dòng dã một nghìn giá thủ hộ chiến giáp ta nói cần năm phút đồng hồ chính là chờ lấy bọn hắn kết quả cuối cùng bắt kịp đội trưởng ngươi có thể nhảy thuyền một nghìn giá thủ hộ chiến giáp làm thành một vòng tròn đem ba chiếc bầu trời mẫu hạm chặt chẽ vây quanh tony rốt cục nhẹ nhàng thở ra bình thản nói khai hỏa trong nháy mắt thủ hộ chiến giáp khổng lồ kho vũ khí mở ra dấu ở nội bộ các loại hào đạn đạo cùng nhau phát sạn ẩm ẩm ẩm mấy vạn phát vi hình đạn đạo che khuất bầu trời bay về phía bầu trời hàng không mẫu hạm hàng không mẫu hạm pháo cao tốc vội vàng thay đổi họng súng khai hỏa muốn đem những này đạn đạo toàn bộ bắn xuống tới Cốc cốc cốc. đại lượng đạn đạo bị pháo cao tốc đánh trúng trên bầu trời t u ô n ra từng đoá từng đoá cực nóng hỏa cầu nhưng mà đạo đạn số lượng thực tế quá nhiều cho dù hỏa pháo xạ tốc kéo căng cũng xa xa không thể bằng ẩm ẩm đạn đạo đánh trúng bầu trời hàng không mẫu hạm b ộ c phát ra một tiếng tiếng đ i ế t thai nhức ó c tiếng nổ cực nóng hỏa cầu đem hàng không mẫu hạm tất cả khu vực toàn bộ n ố t trừng sợ t ạ c vũ khí uy lực kinh người một vòng bắn một lượt mấy vạn viên vi hình đạn đạo đem ba chiếc bầu trời mẫu hạm đánh cho thùng trăm ngàn lỗ khói dày đặc c u ầ n c u ộ n có thể cho dù như thế hàng không mẫu hạm chủ thể thế mà không có đứt gãy chỉ là tổn thất mấy viên động cơ cao độ bắt đầu hạ xuống tony sợ t ạ c dường như cũng muốn đem bị mấy trăm giá cả di ở bạ xe ẹ cỡ giặc đuổi theo đánh biệt khuất kính phát tiết ra ngoài hắn lập tức hạ lệnh tiến hành đợi đợt thứ ba h oanh tạc dây đặc tiếng nổ liên miên bất tuyệt dường như ăn t ế t đốt pháo tiếp tục dòng g ã mười mấy phút thằng đến đem ba chiếc bầu trời hàng không mẫu hạm triệt để nổ thành mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa rơi vào đường sông sợ ti v ừ a rơi khỏi h ụ t trạng thái đứng tại bên bờ khoảng cách gần t h ư ờ n g thức bạo tạc nghệ thuật cảm giác trong tay hắn còn cầm ra sức dãy r ù a run l ạ o ra hỏa này cũng là ngâm nhân hai chân bị trói buộc dựa vào hai cánh tay thế mà từ t r o n g sông bơi lên bờ không chỉ như thế hắn lên bờ về sau còn bò xa vài trăm thước hai tay bị nham thạch vạch máu thịt bé bét thủ hộ chiến giáp phá hủy hàng không mẫu hạm về sau lập tức bay qua chợ giúp tony đem những cái kia c ả gì ở bạ x ẻ ẹ cờ g i ạ p toàn bộ phá hủy mà chân trời cũng xuất hiện hải quân lục chiến đội f 2 2 cùng f 3 5 m á y bay chiến đấu thân ảnh đến tận đây khi ra nhìn rõ kế hoạch triệt để phá sản chương 365, nội bộ đại thanh tẩy cn c h i n s t e l r y ống ca úc alexander đứng tại cửa sổ sát đất trước c h ơ mắt nhìn ba chiếc bầu trời hàng không mẫu hạm bị s ở tạc thủ hộ chiến giáp nổ thành mảnh vỡ h ỏ a pháo tiếng oanh minh đem hắn nguyên bản lòng tự tin một chút xíu đánh nát trên mặt biểu lộ cũng dần dần sụp đổ mất ai alexander đau lòng nhức góc thở dài nói thật sự là lãng phí a vì kiến tạo cái này ba chiếc bầu trời hàng không mẫu h ạ m si ì ẹn dốc hết nhân lực vật lực tài lực chiêu mộ mấy ngàn tên ngành nghề chuyên gia dùng thời gian tám năm tiêu tốn hơn trăm tỷ đô la mới kiến tạo m à thành tony s ở tạc tên phá của này thật sự là phung phí của trời a Alexander đứng tại chỗ chậm chạp bất động một bên đặc chiến đội viên nhìn không được đi lên trước thúc giục nói trưởng quan nên rút một câu để Alexander như ở trong ngộng mới tỉnh hắn lại lần nữa thở dài một tiếng sau đó không có chút nào lưu l u y ế n quay người rời đi máy bay chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng phụ trách tiếp ứng bộ đội cũng đã xuất phát tốt xảy ra chuyện như vậy nước mỹ là khẳng định không ở lại được Alexander chuẩn bị chạy đến hy dạ hải ngoại căn cứ đi tị nạn đều nói n i t fuji an toàn phòng nhiều vô số k ể nhưng ở điểm này alexander một chút cũng không giả hắn soát đột nhiên một khung sắt thép chiến giáp đụng nát ngoại tầng pha lê bay vào tầng cao nhất văn phòng alexander chờ người vội vàng quay đầu lại đỏ kim phối màu nạ nổ chiến giáp tại dương sự phản xạ ánh sáng hạ càng lộ vẻ trói mắt alexander hỏi sơ tác tony giơ lên hai tay gật đầu nói ngượng ngùng quản lý trưởng tiên sinh n g ư ờ i đã bị bắt trông thấy hắn alexander liền k h í không đánh vừa ra tới mặt lệnh lấy ra lệnh ngăn trở hắn vừa dứt lời đặc chiến đội viên liền ôm lựu i đạn phát xạ thường nhắm chuẩn hắn phanh phanh phanh chầm đục qua đi mấy cái lựu i đạn cấp tốc hướng hắn bay qua trông thấy bọn hắn thủ đoạn công kích tony trên mặt lộ ra mỉa mai khinh thường biểu lộ đều niên đại nào rồi còn cần loại này thổ đến bỏ đi vũ khí ầm ầm mấy phát lựu i đạn đem văn phòng nổ thành một mảnh hỗn độn tony đứng tại chỗ một bước đã lui n a n o bọc thép trừ bỏ bị thuốc nổ nhiễm lên một lớp đùi đen bên ngoài không có bất kỳ cái gì tổn hại kịch liệt tiếng nổ để đặc chiến đội viên vô ý thức quay đầu đây là một cái tuyệt hảo phản s á t cơ hội tony không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian hắn nâng lên hai tay lòng bàn tay pháo giống súng tự động giống nhau liên xạ ra ngoài ẩm ẩm ẩm kim s á c điện từ mạch trùng ba đem đặc chiến đội viên đánh bay ra ngoài đụng vào trên tường thé xuống đất tony hạ thủ rất có chừng mực những người này chỉ là gây mấy cái xương ngất đi mà thôi bởi vì lưu bọn hắn một đầu mạng nhỏ còn có thể đào móc ra tiềm ẩn tại những ngành khác hy dạ thành viên đâu hơn mười vị đặc chiến đội viên chỉ ngăn trở vài giây đồng hồ tony rất nhanh liền đuổi kịp vừa đi ra khỏi cửa alexander quản lý trưởng n g ư ờ i bộ hạ đều xong đời thúc thủ chịu trói đi tony đem lòng bàn tay pháo nhắm ngay lồng ngực của hắn alexander dừng bước lại nhìn trước mắt nạ nổ c h i ế n giáp ánh mắt bên trong lộ ra biểu tình hâm mộ nếu như phụ thân ngươi năm đó có thể thức thời một điểm hôm nay liền sẽ là một loại khác kết cục câu nói này tương đương ngầm thừa nhận sở tạc phụ mẫu cũng không phải là chết bởi thai nạn xe cộ ngoài ý mớn mà là chết bởi hỉ dạ ám sát nhớ tới phụ thân đã từng lưu lại phim nhựa tư liệu tony biểu lộ tức giận nói ta khuyên ngươi vẫn là đường nằm mơ phụ thân ta loại kia người vĩ đại mới sẽ không cùng ngươi thông đồng làm vậy có lẽ đi alexander lộ ra vẻ mỉm cười dị thường bình tĩnh nói bất quá các ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm chém đứt một cái đầu còn biết mọc giá hai cái mới đầu tony lông mày siết chặt trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu lời này của ngươi là có ý gì khi dạ còn có âm n h ư gì alexander nhìn xem hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng sau đó biến sắc b ị c h mới ngã xuống đất tony giật nảy mình vội vàng ngồi s ổ m người xuống đem a l e x a n d e r thân thể lật qua đầu ngón tay đụng vào c h ả n d a bởi môi màu tươi david huyết dịch kiểm chắc được rồi thiên sinh nửa phút đồng hồ sau david nói thiên sinh hắn là t r ú n g đầu t r ú n g độc a l e x a n d e r muốn tự sát tony dị thường khó hiểu liền vội vàng hỏi cái gì độc còn có thể cứu sao david nói so sánh cơ sở dữ liệu không có kết quả hắn làm ộ t loại không biết độc dược cơ sở dữ liệu không có kết quả liền mang ý nghĩa vô pháp phối trí giải độc dược t h người này không cứu sống bên này vừa mới truyền đạt tử vong thư thông báo alex a n d e r tựa như hồi quang phản chiếu bình thường mở t r o n g mắt hắn ánh mắt đột xuất dùng thanh âm khàn khàn hô kỳ dạ và thuế nói xong hắn chậm rãi nhắm mắt lại trên mặt từ đầu đến cuối treo một bôi gian trá mỉm cười đừng tưởng rằng các ngươi thật thắng lợi ta còn lưu lại một món lễ lớn、Washington. từng chiếc phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát gào thét lên bay nhanh chạy qua đầu đường cn tổng bộ phát sinh sợ tập sự kiện toàn mỹ chấp pháp cơ cấu đều khiếp sợ liên tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm đột nhiên tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh để bọn hắn võ trang đầy đủ chạy tới chín tệ ly ống cao úc đem cao úc hoàn toàn vây quanh không được thả bất luận cái gì người ra vào xe cảnh sát vì công sự che chắn sắp xuất hiện miệng vây chật như nêm tối có không ít cn đặc công muốn trộm đi đi ra lại bị cảnh sát tiếng súng b ớ t lui sợ ti vờ đứng tại bờ sông nhìn xem bờ bên kia tình huống cảm thấy mười phần khó hiểu chiến tranh đã kết thúc trong cao ốc có thật nhiều đặc công bị thương đám cảnh sát này t h ô n g thả cứu người vì cái gì còn muốn đem cao ốc vòng vây đứng dậy không cho phép bất luận kẻ nào ra vào sợ ti vờ phát hiện tình huống khắc t h ư ờ n g lập tức liên lạc t o n y không nghĩ tới t o n y lại bình tĩnh giải thích trong cao ốc trừ có xỉ ẻn đặc công còn có rất nhiều cất g i ấ u hỉ dạ thành viên một khi để bọn hắn lẫn trong đám người đào tẩu lại nghĩ bắt lấy coi như khó đạt được lời giải thích này sợ ti vợ y nguyên không hài lòng lắm hắn thấy sau khi chiến tranh kết thúc ngay lập tức nên cứu giúp thương binh những người kia cũng là chống cự bạo động anh hùng đến nôi bắt những cái kia cất dấu hí dạ hoàn toàn có thể cùng cứu người đồng bộ tiến hành cả hai cũng không xung đột nhưng mà cảnh sát hoặc là nói đám chính khách bọn họ chưa hề suy xét qua những này y nguyên làm ra nhất vững vàng cũng là lãnh khóc nhất quyết định sợ ti vờ một bầu nhiệt huyết lập tức ngồi đi loại tâm tình này không có tiếp tục bao lâu hắn đã nhìn thấy từng cái thủ hộ chiến giáp bay vào chìm stệ lì ổng cao úc sợ ti vợ trong lòng đang suy nghĩ gì tony có thể không biết nha cho nên hắn lập tức điều một nhóm thủ hộ chiến giáp tới để bọn chúng hỗ trợ cứu giúp thương binh thủ hộ chiến giáp không chỉ phân phối đại lượng vũ khí trang bị còn tổng thể nhiều loại trị liệu dụng cụ chiến giáp hệ thống kết nối sở tặng công nghiệp s e v e r bên trong ghi chép hàng trăm hàng ngàn loại cấp cứu biện pháp thậm chí có thể phối hợp tiên tiến thăm dò hệ thống đem hình tượng truyền về căn cứ từ những cái t i ế định tiêm bác sĩ tiến hành viễn trình trị liệu nửa giờ sau còn sót lại hì dạ được thủ hộ chiến giáp tiêu diệt c h ỉ n s t e t l e ố n g cao ố c cục diện rốt cục đạt được k h ô n g chế mà s ờ ti vờ cũng thuyết phục tổng thống để bị thương đặc công đi tới bệnh viện trị liệu kinh nghiệm cựu tử nhất sinh s x e n đặc công cất bước đi ra cao ố c có thể còn chưa kịp hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ l i ề n bị áp lên cục điều tra liên bàn xe hì dạ tu hú chiếm tổ chim khách chuyện khiếp sợ nước mỹ chính đàn tổng thống tiên sinh hạ lệnh nhất định phải đem tiềm ẩn tại xì n nội bộ hì dạ toàn diện móc ra cn làm lớn nhất tổ chức tình báo có được hậu bị thành viên huấn luyện trường học cn academy cho dù là chỉ h i ể u được gõ bàn phím nhân viên văn phòng cũng ở trong học viện tiếp thụ qua chính quy gián điệp huấn luyện cho nên có thể có tư cách đối bọn hắn tiến hành thẩm tra chỉ có cùng là đỉnh cấp tổ chức tình báo cục điều tra liên bang cùng cục tình báo trung ương thế là tổng thống tiên sinh ký tên văn kiện từ bộ tư pháp dẫn đầu lấy fbi cùng kia là chủ lực liên hợp cái khác chấp pháp cơ cấu tạo thành một chi nhân viên khổng lồ tổ điều tra đối tại cn cùng ban ngành chính phủ tất cả viên t r ư c triển khai nghiêm mật điều tra những cái kia ngày bình thường liền giữ mình trong sạch cũng không có gì đại phiền thoái những cái kia cùng hí dạ khá là thân thiết người coi như thảm chỉ cần trên thân có chút điểm đáng ngờ bọn họ liền đem đứng trước không ngừng nghỉ thẩm vấn cùng điều tra cho dù tìm không thấy thiết thực chứng cứ bọn họ chính trị kiếp sống cũng chỉ tới kết thúc mặc dù làm như thế sẽ đả kích nghiêm trọng buồn quốc tình báo lực lượng nhưng mẹ con nhất định phải qua chính cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc nếu không về sau phiền phức sẽ lớn hơn vì phòng ngừa tổ điều tra bị địch nhân thẩm thấu hoặc là làm việc thiên tư Tổng thống mời hai mời vị đặc bọn i giám Serti Hai người này vừa trải qua một trận đại chiến, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền được mời đến cục Điều ệ t sát Tony Sertak, một trận tra Tổng Roger. nghỉ cố còn chưa được Cục vấn. và vừa này đến Liên bang qua bộ. kịp b hắn ngồi tại độc lập phòng quan sát trên ghế trước mắt mười cái màn hình tinh thể l ỏ n g màn đối ứng mười cái phòng thẩm vấn có thể bị bọn hắn tự mình giám thị thẩm vấn đều là cùng hỉ dạ từng có gặp nhau khả nghi phân tử u á m phòng quan sát bên trong màn hình lam quang tránh mắt người hoa hai người ngồi bất động hơn ba giờ kết quả là lại là không thu hoạch được gì những cái kia khả nghi nhân viên mặc dù cùng hy dạ từng có gặp nhau nhưng phần lớn là người bình thường tế kết giao không có cái gì điểm đáng ngờ biết người biết mặt không biết lòng đầu năm nay ai còn không có mấy người như vậy bạn bè đâu mời rượu đào chân tường vay tiền không trả giật dây ngươi phạm pháp loạn kỷ cương những bằng hưu kia không có lộ ra ánh sáng trước đó đều cho là mình là gặp phải c h i kỷ một khi lộ ra ánh sáng về sau k i a giấu ở khuôn mặt tươi cười phía dưới ác ý liền sẽ cho ngươi biết người trưởng thành thế giới là cỡ nào dơ bẩn không chịu nổi tony ngửa đầu đánh một cái thật r á n ngáp hắn để hai chân xuống vớt vớt m ỏ i như đôi mắt chuẩn bị mượn cớ trốn đi những mớ lại khất đó chính khách cũng quá sẽ sai xử người bọn hắn vừa kinh nghiệm một trận đại chiến còn không có thở một ngụm liền bị kéo đi qua mắt thấy trời cũng sắp tối hai người liền cơm chưa còn không có ăn đâu tony chuẩn bị lôi kéo sở ti vờ cùng nhau trốn việc kết quả lại trông thấy sở ti vờ một mặt khẩn trương nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình hắn nhìn chằm chằm chính là số tám phòng thẩm vấn người hiểm nghi là cái bốn mươi tuổi không đến nam tính nhìn dáng người hẳn không phải là hàng ngũ chiến đấu tony không có lên tiếng nhặt lên nghe lén thai nghe đeo lên đem tín hiệu điều chỉnh đến số tám phòng thẩm vấn nghe không đến hai phút tony cũng lộ ra sở ti vở cùng khoản biểu lộ bao nam nhân kia lệ thuộc vào sỉ e n bộ hậu cần cấp sáu đặc công trước cục trưởng nit fuji thân tín hắn gánh vác nit fuji giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu ngụy trang thành chi tâm bạn tốt chiều sâu giám thị sỉ e n bộ hậu cần chủ quản đặc công sở tắn phiệu bởi vì nit fuji hoài nghi sợ tansfield là rổ kẻ tổ chức mai phục tại xỉ ẹn nội gián chiếm được tin tức này sợ ti vợ cùng tony một mặt khiếp sợ kém chút không có t ử trên ghế ngã xuống bọn hắn vốn là bắt hy dạ không nghĩ tới còn bắt được một con rổ kẻ liên lụy đến rổ kẻ tổ chức tinh thần của hai người khẩn trương cao độ sợ tặc cũng không định trốn việc sau mười mấy phút bọn họ nghiêm túc nghe xong đặc công những năm này thu được đều tình báo cùng n i phu j i đối sợ tansfield hoài nghi hai người không do dự vung xuống thai nghe rời đi phòng quan sát cái này sợ tansfield khẳng định có vấn đề nhất định phải bắt hắn lại biết được hắn bây giờ bị cầm tù trong nhà bọn họ mặc vào chiến giáp lập tức chạy tới c h í n stedley ổng cao ốc phụ cận trung cư sơ t a n p h i e l ăn mặc thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà l ệ n h ra ngồi ở trên ghế salon xem tv trên mắt cá chân còn cột một cái tín hiệu định vị khí một khi hắn rời nhà nửa bước hoặc là nghĩ bạo lực phá hư định vị khí xì ẻ n bên kia lập tức liền sẽ biết được sau đó phái ra đặc công cưỡng ép bắt bớ. đương nhiên đây là trước kia hiện tại nha sơ t a n s f i e l nhìn chính là tin mới tiết mục trên màn hình video t phát ra, ra hoàn tất cắt hồi hiện trường hình tượng ký giả đài truyền hình đang đứng tại chịt sệ lì ổng cao ốc bên ngoài mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thông báo tình huống hiện trường có thể vị này đại bạch cô nàng nói tới nói lui cũng chỉ có thể giới thiệu cao ốc nhân viên thương vong cùng tổn thất tình huống đến nỗi xì ẻn chuyện gì xảy ra vì cái gì fbi muốn bắt giữ bọn hắn ba chiếc bầu trời hàng không mẫu hạm là chuyện gì xảy ra ý giống man lại vì cái gì muốn công kích bọn chúng những này hạch tâm vấn đề truyền thông hoàn toàn không biết bởi vì quan phương đã đem tin tức toàn diện phong tỏa không có giải cấm trước bất kỳ cái gì nhân sĩ biết chuyện cũng không thể lộ ra bất quá t v người dẫn chương trình điện thoại liên lạc nhà trắng biết được tổng thống tiên sinh sẽ tại sau ba ngày tổ chức buổi họp báo vẫn là cả nước lai、like、sở trệ ảm cái chủng loại kia dân chúng tất cả nghi vấn cũng sẽ ở buổi họp báo bên trên cho ra giải đáp xem hết nhàm chán tin mới sợ t a n s f i e u đứng người lên trở lại phòng ngủ hắn bỏ đi quần áo thoải mái tắm rửa một cái sau đó một thanh kéo trên mắt cá chân tín hiệu khí tích tích tích tín hiệu khí biến thành màu đỏ phát ra còi báo động trói thai sợ t a n s f i e l không bị ảnh hưởng không nhanh không chậm thay đổi kia thân chân châu hóa đơn tạm văn âu p h ụ sau đó đứng tại trước gương chỉnh lý quần áo cùng kiểu tóc sau hai phút bọc thép môn a n h một tiếng bị bạo lực phá vỡ bốn tên xỉ ẹn đặt công xông vào trong phòng sợ tan người ở chỗ nào sợ tắn phiệu để cái lược xuống đi ra phòng ngủ n g ó p nói ta ở chỗ này đặc công lập tức khẩu súng nhắm ngay hắn tập trung nhìn vào phát hiện chân hắn trên mắt cá chân định vị khí không gặp đặc công hỏi định vị khí đâu sợ tắn phiệu bình tĩnh trả lời có chút cân chân bị ta ném nghe vậy đặc công nội tâm còi báo động đại tác vô ý thức chuẩn bị bóc cỏ hừ sợ tắn phiệu cơi lạnh một tiếng đôi mắt có chút neo lại siêu năng lực trong nháy mắt phát động kia bốn tên đặc công dường như bị thi triển định thân thuật chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc ních súng ngắn có súng cuối cùng cũng không thể chụp xuống sợ tắn phút sáo từ bên cạnh bọn họ đi qua chậm rãi từ từ rời đi trung cư chương ba trăm sáu mươi sáu mạnh mẽ xông tới dân c h ạ c h mấy phút đồng hồ sau tony cùng sợ ti vờ trên người mặc chiến giáp từ trên trời giáng xuống ở nơi đó sợ ti vờ phân biệt một chút vị trí đưa tay chỉ hướng trung cư cửa sổ ngay vậy tony khởi động chiến giáp máy thăm dò trung cư tình huống lập tức hiện lên ở mũ giáp màn hình bên trên cẩn thận quét hình qua đi tony cảm thấy kỳ quái nói trong căn hộ có bốn cái người sống nhưng bọn hắn lại đứng tại chỗ không nhúc đ í c h cái gì nghe được câu này s r ti vờ cũng cảm thấy h o a mang d ầ kẻ tổ chức bên trong có thể đem người sống định tại chỗ chỉ có có được không gian siêu năng lực hạ lụy quỳn dô nhật kỳ mặc dù cũng có thể đem người đông cứng tại chỗ nhưng lạnh vô cùng nhiệt độ thấp dưới bốn người kia khẳng định là không sống được s r ti vờ suy đoán có phải hay không là d ầ kẻ tổ chức biết được nội g i á n bại lộ đặc biệt để hạ lụy quỳn đem người sớm cứu đi có thể hắn chân chính lo lắng chính là nhà này trung cư có phải hay không là rổ kẻ tổ chức t r ô n xuống c ả b ấy tony đề nghị chúng ta từ cửa sổ đột phá vào đi đánh lén vô luận tình huống như thế nào sợ tặc vĩnh viễn chỉ có kế hoạch ra sợ ti vờ lắc đầu đem hắn trong lòng suy đoán nói ra không nghĩ tới tony sau khi nghe xong lại lắc đầu nói ngươi lo ngại rổ kẻ tổ chức thực lực đã kém xa trước đây cái này trong hơn ba năm một mực co đầu rút cổ tại châu phi coi như bọn hắn hôm nay một lần nữa tái xuất cũng tuyệt đối sẽ không tìm chúng ta gây phiến thức người chẳng lẽ quên n i t fuji có thể cho ngươi lưu lại kiện đồ tốt tony chỉ là cái kia liên lạc dùng máy truyền tin xác thực nếu có cái kia đánh bại g rắt sần người thần bí hỗ trợ rổ kẹ tổ chức hoàn toàn chính xác không đáng để lo nhưng nhớ tới n i t fuji nhắc nhở vì không cho người thần bí thêm phiền phức sở ti vờ vẫn lắc đầu nói chuyện không có tuyệt đối vẫn là muốn cẩn thận một chút tony bị khí im lặng dụng cụ đều do xét qua người đều chạy mất tăm còn cẩn thận cái gì a xem ra sở ti vờ bị rổ kẹ tổ chức đánh bại mấy lần về sau đảm lượng là càng ngày càng nhỏ liên cung đã từng ta giống nhau tony không có ở hỏi thăm sở ti vờ ý kiến dưới chân điện từ mạch sung dâng trào trực tiếp đụng nát pha lê sông vào trong căn hộ rơi xuống đất trong nháy mắt chiến giáp thăm dò hệ thống công suất kéo căng kho vũ khí toàn bộ mở ra dự phòng bất luận cái gì khả năng xuất hiện kẻ địch quét hình một vòng về sau xác định không có gì thường sở ti vờ cũng bị bách theo sau tony buông lỏng cảnh giác cười nói nhìn ta nói không có vấn đề đi sở ti vờ muốn nói lại thôi cuối cùng có mấy lời vẫn là không nói ra miệng hai người từ phòng ngủ đi đến phòng khách trông thấy kêu bốn tên đặc công d ơ súng đ ắ n thần tình nghiêm túc nhìn về phía trước bọn hắn rốt cuộc là thế nào rồi sợ ti vờ hiếu kỳ hỏi không rõ ràng tony lắc đầu đưa tay tại mấy người trước mắt lung lay hắn vừa rồi dùng chiến giáp sinh mệnh kiểm tra hệ thống quét hình bốn người phát hiện tính mạng của bọn hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật hết thể bình thường không có ngoại thương không có nội thương không có kẻ địch nhưng chính là giống đồ đần giống nhau vô pháp giao lưu loại tình huống này cũng quá quỷ dị tony lại thử một chút cuối cùng bông tay nhụt trí nói nếu sở t a n p h i l d đã chạy bọn họ bốn cái lại là cái bộ dáng này vẫn là đem điều tra công việc chuyển giao cho cn không hiện tại hẳn là giao cho cục điều tra liên bang sợ ti vờ thở dài cũng chỉ có như vậy hy vọng bọn họ còn có thể cứu đúng lúc này bốn tên đặc công một người trong đó toàn thân run nhẹ nhẹ đờ đẫn ánh mắt khôi phục bình thường hắn chuyển động ánh mắt nhìn xem trước mặt hai khung sắt thép chiến giáp trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị h o à n g h ê n h a i vị sau l ư n g đột nhiên vang lên âm thanh t o n y cùng sở ti vờ lập tức lông tơ loại sáng một cô ý lạnh dọc theo xương sống l ẹ n đến đỉnh đầu、Bệnh. bọn h b hắn lập tức xoay người lòng bàn tay pháo bắt đầu ngưng tụ năng lượng ẩm ẩm đột nhiên trung cư phát sinh nổ lớn hòa diễm nương theo lấy sóng sung kích như bẻ c ả n h khô đem trong căn hộ hết thể đều nốt u trừng đem hai người bọn họ cũng nổ bay ra ngoài tiếng vang qua đi bạo tạc kết thúc t o n y cùng sở ti vờ từ mặt đất đứng lên có chiến giáp bảo vệ bọn hắn bình yên vô sự nhưng gian kia trung cư đã hóa thành một cái biển lửa tony vội vàng bay qua tiến hành dập lửa sợ ti v ừ a liên hệ với mặt báo cáo tình huống t r ừ n g lớn lửa tắt diệt hai người lại lần nữa đi vào trung cư kia bốn tên đặc công đã bị nổ thành đầy đất thịt nát ngắm nhìn bốn phía thảm trạng bọn họ thô thở phì phò biểu lộ vô cùng ngưng trọng hy sinh bốn tên xì n đặc công trong căn hộ vật có giá trị cũng triệt để bị nổ nát hành động lần này chỉ có thể lấy kết cục thảm bại tony tâm tình phiên muộn đi đến trung cư bên ngoài ba công sợ ti vờ đi đến bên cạnh hắn trầm mặc một lát sau hỏi vừa mới tên kia đặc công cử động ngươi có ý kiến gì không tony hai tay đặt ở trên lan can nói cái gì cái nhìn chỉ có thể hoài nghi hắn bị người k h ô n g chế mà lại không phải nhục thể là đại não sợ ti vừa nói cùng ta phỏng đoán giống nhau cái này sợ tăng sức phiệu rất có thể là siêu năng lực giả có thể giống hỉ i ả k h ô n g chế bù kỳ giống nhau k h ô n g chế mấy vị này đặc công từ hiệu quả nhìn lại phải cường đại mấy cái đẳng cấp nhân vật lợi hại như thế khẳng định là dồ kệ tổ chức cán bộ rát sần thế mà bỏ được đem hắn nhét vào xì ẻn dưỡng lao tony cười khổ nói ngẫm lại chúng ta cùng rồ kẻ tổ chức giao thủ qua kia mấy lần mỗi lần bọn hắn đều có thể đạt được mấu chốt tình báo nhất định là sợ tans f h i ệ u tại mật báo hắn siêu năng lực làm gián điệp không có gì thích hợp bằng s r ti v ừ a phân tích nói lại là một vị cán bộ tối cao a về sau có đau đầu tony bỗng nhiên cảm giác lòng tham mệt mỏi rồ kẻ tổ chức cán bộ tối cao không có một cái dễ chơi ờ sợ tans phiệu lái x e một đường hướng nội thành chạy tới nhớ tới hai người kia quay đầu lúc kinh ngạc biểu lộ nhịn không được cười ra tiếng điều khiển thuốc nổ là hắn dự trôn hôm nay phát sinh hết thảy cũng đều nằm trong dự đoán của hắn làm sợ tàn phiệu biết được mình bị tạm thời cách trước thời điểm hắn liền ý thức được xì ẻn rất nhanh sắp biến thiên k hy dạ mặc dù hùng tâm tráng trí nhân tài đông đúc nhưng hoạch tâm chiến lược không đủ coi như có thể đem xì ẻn nháo cái út sấp cũng tuyệt đối đấu không lại mấy vị kia siêu anh hùng khi dạ khẽ đ ả o đài hắn nội dán thân phận nhất định bại lộ nít u di an bài g á m thị nhãn tuyến của hắn cũng không chỉ hai ba người sơ t a n s f i e l d rất thích thành phố lớn không hy vọng s á m xịt chạy đến châu phi tị nạn cho dù trụ sở mới của bọn hắn giống như phim khoa học viễn tưởng độc dạng vì có thể tiếp tục lưu lại washington hắn một mực tại suy nghĩ con đường sau đó nên như thế nào đi ngay tại vừa rồi lúc xem truyền hình hắn bỗng nhiên nghĩ đến sau mười mấy phút sơ t a n s f i e l d xe dừng ở một chỗ góc hẻo lánh hắn thân ở vị trí là một chỗ cấp cao cộng đồng cả con đường đều là chiếm diện tích vượt qua 1 một m hai đại h ắ c nơi này khoảng cách trung tâm thành phố rất gần tại cái này tấc đất tấc vàng địa phương có thể ở lại lên như thế xa hoa biệt thự chủ hộ thân phận đã rõ rành rành dạo bước tại đầu này rộng rãi sạch sẽ trên đường phố cảm giác không khí đều so bên ngoài thơm ngọt không ít lúc này một cái bộ dạng khả nghi tráng hán cùng sở tan phiệu gặp thoáng qua sở tan bình thường đi đường có thể tráng hán lại n h ư mày xoay người nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn hắn là đặc cần cục đặc công trên con đường này đi tới đại bộ phận đều là đặc công bởi vì ở tại nơi này cái cộng đồng bên trong tất cả đều là nước mỹ chính đàn hết sức quan trọng đại nhân vật sợ tắn phiệu đêm nay muốn bái phỏng chính là một người trong số đó hắn vừa đi một bên chú ý biệt thự hồng thư cử động như vậy càng gây nên đặc công hoài nghi khi hắn tìm tới bảng số phỏng chuẩn bị đi lên trước gõ cửa lúc đặc công hô chờ một chút sợ tắn phiệu xoay người chỉ thấy tên kia đặc công mang theo mấy vị đồng sự cấp tốc vây tới bọn hắn trên dưới dò xét một phen về sau hỏi người là ai tại sao phải tới gần nơi này tòa phòng ở nếu bọn hắn những đặc công này cũng không nhận ra nói rõ ra hỏa này căn bản không phải nơi này hộ gia đình hoặc là khác h nhân sở t a n p h i không có trả lời bị cười phát động siêu năng lực cấp tám tâm linh cảm ứng có thể cảm thấy được phương viên mười mấy cây số nhân loại còn có thể chui vào đầu góc của bọn hắn nhìn trộm ký ức ngắn ngủi điều khiển ý thức mấy vị này đặc công tiếp thủ qua nghiêm khắc huấn luyện nhưng tại siêu năng lực trước mặt bọn họ ý chí lực như là giấy đâm một cái liền phá trong nháy mắt bọn họ trong óc liền bị sở t a n p h i công phá cả người tùy theo chấn động một lát sau bọn đặc công buông xuống đề phòng biểu lộ tôn kính nói trưởng quan sơ tàn phiệu gật gật đầu nói đến đi theo ta có nhiệm vụ khẩn cấp muốn chấp h a ảnh nghe vậy mấy tên đặc công m ó c x u ố n g lục ra hiện lên đội hình phòng ngự đem hắn vây quanh sơ tàn phiệu đi đến biệt thự trước cửa cả sửa lại một chút âu phục nơ nhấn vang trúng cửa len k e n ai vậy trong môn chuyển đến tiếng bước chân、Kết. mở cửa là một vị bốn mươi tuổi khoảng t r ừ n g người da đen nữ tính nhìn n à n g ăn mặc giống như là nhà này người hầu nữ hầu nhìn xem sợ tắn sư p h i ể u cùng phía sau hắn hung thần ạ bộ mì nẩy sần đặc công biểu lộ nghi ngờ hỏi ngươi là không chờ nàng nói xong sợ tắn sư phía bên phải đi một bước nhường ra không gian một tên đặc công lập tức xông lên trước đem nữ hầu ngã nhào xuống đất cũng khống chế lại không để nàng phát ra âm thanh còn lại đặc công cũng cấp tốc nào vào a các ngươi làm gì cứu mạng a s a hoa trong biệt thự chuyển đến hoảng sợ tiếng tê ờ sợ tắn sư trên mặt mang mỉm cười chậm rãi đi vào biệt thự dạo qua một vòng về sau đến phòng ăn phòng ăn chính giữa trưng bày một tấm hình bầu dục bàn ăn có thể d u n g nạp mười mấy người trên bàn để tám bộ đồ ăn cùng tám phần bị che lại bữa tối chắc là tính tốt chủ nhà về nhà thời gian sớm chuẩn bị sợ t a n s f i e l ngồi tại bàn ăn chủ vị cầm lấy dao n ĩ a chậm rãi hưởng dụng trong mầm mỹ thực trong biệt thự tiếng kêu thảm thiết dần ngừng lại bọn đặc công áp lấy một đám nam nữ già trẻ đi vào phòng ăn không ít người trên mặt có bị đánh vết tích duy nhất để sợ t a n s f i e l chú ý tới là một vị bắp chân bị cắt ngồi tại trên xe lăn đáng thương tiểu cô nương người rốt cuộc là ai một tên lớn tuổi người da trắng nữ tính nhìn hằm hằm nói nhìn nàng ăn mặc và khí chất hẳn là căn phòng này nữ chủ nhân sợ tan phỉ nhi tiếp tục hưởng dụng trong mâm mỹ thực đôi chất vấn của nàng mắt điết t h a y ngơ thấy thế nữ nhân càng thêm phẫn nộ một tấm mặt trắng trở nên đỏ bừng có thể nàng vừa há miệng liền bị đặc công năm cái c ằ m đem khăn trải bàn đoàn thành cầu nhét vào trong miệng nàng không có những n à y thanh âm huyền áo trong bàn ăn đồ ăn đều, đều trở nên mỹ vị bất quá một mình ăn cơm lại cảm thấy quá không thú vị s r tans phi quay đầu hỏi có âm nhạc sao tuổi già quản gia vội và nói phòng khách có một bộ máy quay đĩa s r tans phi h à i lòng mà nói rất tốt vậy liền đến điểm âm nhạc đi ta thích bể ỷ thổ vợ ân quản gia đứng người lên tại đặc công giám thị dưới lựa chọn đĩa nhạc khởi động máy quay đĩa theo thêm hai âm nhạc chuyển đến s r tans phiêu rốt cục lộ ra thỏa mãn mỉm cười vừa ăn cơm một bên hưởng thụ âm nhạc loại này thể nghiệm quả thực mỹ rượu tuyệt luân hắn đem đồ ăn đưa vào miệng bên trong thừa dịp nhấm nuốt công phu còn dơ dao nĩa hưng phấn bắt trước giàn nhạc chỉ huy lớn như vậy biệt thự thành một mình hắn kịch một vai những người khác đứng ở một bên nhìn xem e ngại không chịu nổi lên tiếng sau một tiếng sợ tắn sư phiệu bữa tối thời gian cuối cùng kết thúc mà hắn đêm nay mục tiêu cũng rốt cuộc xuất hiện tại tâm linh cảm ứng phạm vi bên trong sắc trời đen nhánh một chiếc ca đi lắc chậm rãi lái vào đường đi bình ổn dừng ở ven đường thân hình cao g ầ y phó tổng thống tiên sinh đi xuống xe tại hai tên đặc công cùng đi đi vào trước cửa vừa chuẩn bị gõ cửa hắn chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến cao vút âm nhạc mặc dù phó tổng thống tiên sinh đối âm nhạc cũng không tinh thông nhưng hắn cũng biết đây là bệ ỵ thổ v ậ n vận mệnh hóa âm đêm nay bởi vì công việc đến trễ một giờ bọn họ thế mà mở lên tiệc tùng lúc này phó tổng thống tiên sinh mới phát hiện biệt thự cửa cũng không có khóa bế còn lưu lại một đạo khe hở nghi ngờ đẩy cửa ra âm nhạc âm thanh càng vang phó tổng thống tiên sinh đi vào trong nhà phát hiện một cái khả nghi nam nhân đứng tại máy quay đĩa bên cạnh khoa tay mùa chân mà trừ hắn ra toàn bộ lầu một không có bất kỳ người nào thân ảnh người là ai phó tổng thống vừa sợ vừa giận sợ tắn phiệu xoay người dội ra ngón tay đối với hắn làm cái im lặng thủ thế sau đó tiếp tục say mê tại âm nhạc thế giới người này sẽ không là cái bệnh tâm thần a phó tổng thống c a o mày nói đem hắn bắt lại hai tên đặc công bước xuống cặp công văn lập tức móc súng lục ra hướng phía trước đi đến giơ tay lên con qua đi n ằ m d ạ p trên mặt đất đem n g ư ờ i cái kia đáng chết âm nhạc quan sợ tắn phiệu đình chỉ diễn tấu xoay người bất mãn n h u mày ngủ đi siêu năng lực phát động hai tên cao độ đ ể phòng đặc công mắt trợn trắng lên trực tiếp mới ngã xuống đất ngáy lên người người là người nào phó tổng thống tiên sinh hoảng sợ lui lại mấy bước kém chút té ké ngã s ơ tắn không để ý tới hắn xoay người tiếp tục đắm chìm trong âm nhạc thế giới hắn là vị cuồng nhiệt âm nhạc kẻ yêu thích nhất là thích kích động lòng người âm nhạc cao trào sắp xảy ra cảm xúc cũng điều động lúc này sao có thể nói buông liền bông cứ như vậy trong biệt thự xuất hiện một màn quỷ dị một người mặc màu trắng tây trang nam nhân đứng tại phòng khách trên sàn nhà nhắm mắt lại toàn tình đầu nhập vung vẩy hai tay cách đó không xa thân mặc tây trang màu đen nam nhân tắc biểu lộ hoảng sợ cứng tại tại chỗ phó tổng thống tiên sinh cũng nghĩ qua phá cửa mà ra nhưng lại lo lắng cho mình sẽ giống hai tên đặc công giống nhau ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong âm nhạc cao trào kết thúc đi vào một đoạn chầm tiết tấu ai tiết tấu một khi c h ầ m xuống tới sợ tắng sự liền không có cái kia cảm xúc hắn đi lên trước đem máy quay đĩa đóng lại sau đó dùng ống tay háo xoa xoa mồ hôi tràn trâu các cảm xúc dần dần sau khi bình tĩnh lại hắn ngồi ở trên ghế salon nói chào buổi tối phó tổng thống tiên sinh ngươi tốt sợ tán xịu tiên sinh nhìn xem hắn gương mặt kia phó tổng thống rốt cục nhớ tới cái này có chút tố chất thần kinh nam nhân là t r ư ớ c nịu r ố t tập độc cục cục trưởng cũng là lịch sử thượng đệ nhất vị thu hoạch được dũng khí v â n trường không phải quân nhân hiện dịch chương ba trăm sáu mươi bảy đánh không lại liền gia nhập biết được thân phận của đối phương phó tổng thống tiên sinh dần dần tỉnh táo lại sơ tắn phiễu lại có chút hiếu kỳ chẳng lẽ thân phận của hắn nhanh như vậy liền bại lộ thật sự là vinh hạnh phó tổng thống tiên sinh thế mà biết tên của ta phó tổng thống hồi tưởng lại chuyện cũ nói tập độc anh hùng giúp khí h ơ n t r ư ơ n g thân là phó tổng thống không biết ngươi mới kỳ quá đi nghe vậy sơ tắn phiễu bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy còn có người nhớ kỹ hắn chuyện năm đó dấu vết muốn như vậy ngươi tới nhà của ta viếng thăm đến tột cùng vì chuyện gì không phải chỉ là để vì dừng lại bữa tối đi phó tổng thống tiến vào đàm phán trạng thái không có dẫn thê tử cùng nữ như chuyện sơ t ắ n phía hai chân chéo n g o á hỏi ngược lại cn bị h ì dạ phá đổ ta không có công việc chỉ có thể tới đây ăn nhờ ở đâu mở cái cho đ ù a hắn dò hỏi không biết phó tổng thống tiên sinh đối lập tức cục diện thấy thế nào ta chỉ là cn phó tổng thống ngồi vào hắn đối diện n h u mày suy tư về sau hồi đáp cn bị h ì dạ tu hú chiếm tổ c h i m khách mà lại mấy chục năm đều không có người phát hiện đây là ngũ đại lâu dài quản sự quốc sỉ n h càng là nước mỹ x ỉ nhục xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất cn từ trên xuống dưới đều có trách nhiệm nhưng dù vậy cn cũng sẽ không bị hủy bỏ lớn nhất có thể là đối tất cả đặc công tiến hành cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật sau đó gây dựng lại cn cũng thiết lập thống đồng cấp giám sát cơ cấu n i f u j i đảm nhiệm cục trưởng thời đại cn địa vị siêu nhiên bởi vì lệ thuộc vào liên hiệp quốc trên nguyên tắc bất kỳ một quốc gia nào đều không thể đối cn khoa tay mua chân tất cả vấn đề đều cần ngũ đại quốc cộng đồng thương nghị nhưng m à ngũ đại quốc ở giữa cũng không phải là một lòng mỗi cái quốc gia đều cất giấu chính mình tiểu tâm tư lôi kéo nhau ra từ chối nhìn quen lắm rồi cái này cho nít phu di đại lượng ngầm thao tắc không gian dân ra s i cn bá đạo tác phong làm việc cũng không đem cái khác chấp pháp cơ cấu nhìn ở trong mắt địa vị siêu phảm cứ như vậy đến nhưng nếu như thiết lập đồng cấp giám sát cơ cấu liền tương đương với tại s i cn đỉnh đầu treo bên trên một cây đao những cái kia giám sát cơ cấu trước đó chịu đủ s i cn vũ đ h ụ c nếu như giám sát quyền nơi tay Bọn họ khẳng định theo lẽ công bằng nghiêm không họ theo chấp pháp, nghiêm tra hết thể tra lẽ h ợ p quy h à n h như vậy, CN đã từng vinh quang liền rốt cuộc không vi. vậy, liền lại. Nếu CN từng quang cuộc quay đã rốt phiệu ó Tổng thống trực t ế p tham dự tối cao dự tương tương gật đầu nói ta phân tích kết quả cùng cái nhìn của ngươi giống nhau cho nên tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy cn nhất định phải giống như trước đây có được độc lập điều tra quyền phó tổng thống mặt lộ vẻ cười lạnh không có lại nói tiếp bởi vì đó căn bản không có khả năng sở tân phiêu đây là tại nói chuyện viền vông sở tân phiêu phối hợp nói trừ cái đó ra ta còn muốn trở thành tân nhiệm s ỉ ẹn cục trưởng nghe nói như thế phó tổng thống cũng nhịn không được nữa mở miệng nói đây không có khả năng người trong lòng rõ ràng người thân phận có vấn đề hiện tại toàn thành đều đang lùng bắt ngươi có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ còn lại liền cũng đừng nghĩ bảo trụ ngươi một cái mạng đây chính là hắn có thể đưa ra lớn nhất thẻ đánh bạc nhưng sở tân phiêu hiển nhiên sẽ không thỏa mãn hắn cười vỗ tay phát ra tiếng mấy tên đặc công đem phó tổng thống người nhà kéo xuống theo nhìn thấy người nhà trên người trên mặt đều mang vết thương phó tổng thống lập tức mặt lộ vẻ vẻ giận dữ quát lớn sợ tắn sư p h i người rốt cuộc muốn làm cái gì sợ tắn sư p h i không để ý tới hắn quay đầu đi vây tay một tên đặc công đem hắn tàn tật nữ nhi đầy tới nhìn trước mắt vị này lạ lâm thúc thúc tiểu cô nương trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi người phó tổng thống nổi giận đứng người lên lại bị đặc công cầm thương chỉ vào đầu sợ sờ sờ tiểu cô nương nhu thuận tóc vàng thở dài nói nhỏ như vậy đứa bé chính là hoạt bát hiếu động tuổi thơ thời kỳ mà ngươi lại chỉ có thể cả một đời ngồi tại trên xe lăn c h ậ t c h ậ t c h ậ t nghe quái thúc thúc nói đến chính mình tàn tật tiểu cô nương tự ti túi lầu xuống ôm chặt trong ngực đồ chơi gấu bộ dáng mười phần đáng thương không nghĩ tới quái thúc thúc câu nói tiếp theo để tiểu cô nương đôi mắt lập tức sáng lên sơ tàn phiêu nói bất q u á như ngươi loại này tàn tật vẫn là có biện pháp trị liệu thật thật sao tiểu cô nương ngừng đầu lấy dung khí cùng vị này quái thúc thúc nói chuyện mỗi lần đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem cái khác cùng tuổi tiểu bằng hữu đang chơi đùa nàng đều không ngừng ao ước muốn chạy tới gia nhập bọn hắn có thể nàng tàn tật là bệnh bất trị phụ thân chạy lượn chữa bệnh trung tâm cũng không làm nên chuyện gì sơ tàn p h i ệ u nhìn phó tổng thống liếc mắt một cái gật đầu cười nói đương nhiên thúc thúc sẽ không lừa gạt ngươi thúc thúc nhận biết một vị sinh đẹp gì nàng là vị ma pháp sư thần kỳ có thể chữa trị trên thế giới bất luận một loại nào t ậ t bệnh cũng bao quát chân của ta sao tiểu cô nương liền vội vắng hỏi sơ tàn phụ gật đầu nói đó là đương nhiên không tin ngươi đi hỏi một chút phụ thân ngươi nghe vậy tiểu cô nương xoay người hỏi phụ thân thúc thúc nói đều là thật sao nhìn xem nữ nhi tràn ngập ánh mắt mong đợi nhớ tới nàng đã từng nhận qua đau khổ cùng mất đi tuổi thơ phó tổng thống tâm lập tức mồn hóa hắn do dự một chút chật vật lộ ra vẻ mỉm cười nói ừ m đều là t h ậ t quá tốt rồi vậy ta có thể đứng lên đến tiểu cô nương kích động lệ nóng doanh trỏng quay người hỏi thúc thúc ngươi có thể mang ta đi tìm mà pháp sư gì sao Ta m u ố n mời n n à g chữa khỏi chân của ta. Ta khỏi vô, vô tiểu cô nương dùng sức gật đầu bọn đặc công đem những người này tất cả đều mang về trên lầu trong phòng khách cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì phó tổng thống không kịp chờ đợi mà hỏi n g ư ơ i biết rõ kia hai chuyện căn bản liền không khả năng lại vẫn cứ muốn bắt đứa bé làm trò cười hủy bỏ đồng cấp giám sát cơ cấu để sợ t a n s v trở thành tân nhiệm xì ẻn cục trưởng hai chuyện này khó như lên trời bằng hắn phó tổng thống quyền hạn căn bản làm không được phải không sợ t a n s v hướng về sau dựa ở trên ghế salon hỏi vì cái gì không có khả năng a tuất ta cho ngươi biết vì cái gì không có khả năng gặp hắn còn tại giả vờ ngây ngốc phó tổng thống trực tiếp nói ra trước nói ghế cục trưởng truyện ngươi thân phận cao tầng đều đã biết ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ để cho rổ kẻ tổ chức cán bộ tới đảm nhiệm s ì ẹn cục trưởng nha sơ tàn phiêu lập tức phản bác liên quan tới thân phận của ta trước mắt chỉ là hoài nghi giai đoạn muốn tẩy trắng rất dễ dàng không dễ dàng phó tổng thống nói chuyện này liền tổng thống đều biết phàm là liên quan đến rổ kẻ tổ chức hắn khẳng định sẽ đích thân tham dự thẩm vấn điều tra ta cũng không có cách nào giúp ngươi sơ tàn phiêu làm ra một cái cắt thiết hầu động tác nói đã như vậy, vậy liền diện trừ hắn cái gì ngươi điên phó tổng thống vừa kinh vừa sợ giận sơ tans phi ép ép tay trấn an nói yên tâm đi không phải ta tự mình xuất thủ càng sẽ không để người nhìn ra mánh khỏe không được quá mạo hiểm một khi ngươi bại lộ khẳng định sẽ liên lụy đến ta phó tổng thống n g h ĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt sơ tans phi thay đổi mạch suy nghĩ d ù dô nói không có gì bất ngờ xảy ra tổng thống tiên sinh lần tiếp theo sẽ liên nhiệm chẳng lẽ ngươi đối vị trí kia không có một chút ý nghĩ ngươi tuổi tắc không nhỏ cũng chờ không d ậ y nổi v â n h câu nói này trực kích h ạ c tâm phó tổng thống sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng vị trí kia hắn đương nhiên là có ý nghĩ đảng dân chủ đảng cộng hòa vô số chính khách cũng đều có ý tưởng nếu như là dùng thường quy phương thức tranh cử hắn khẳng định là không có cơ hội biện pháp duy nhất chính là tổng thống đương thời n g o ạ i ý muốn tử vong hắn mới có thể thuận lý thành trương ngồi lên vị trí kia phó tổng thống trầm mặc một lát trong lòng xuất hiện một k i a dao động nhưng cũng không lâu lắm hắn cười khổ nói vô dụng coi như ta trở thành tổng thống để ngươi lên làm xì ẹn cục trưởng Tony s ở t ặ c c ù n g s ở t i vở rở cũng sẽ khinh nhưng miệt cười nói thì ra ngươi lo lắng bọn hắn yên tâm đi bọn họ vấn đề từ để ta giải quyết phó tổng thống hỏi ngươi có biện pháp nào chẳng lẽ cũng phải giết bọn hắn s ở tansfiq nói ngươi đây cũng đừng quản ngươi chỉ cần giúp ta chuẩn bị một tấm phóng viên chứng phóng viên chứng không sai ba ngày sau tổng thống tiên sinh muốn tổ chức buổi họp báo ngươi nghi vấn ngày đó liền sẽ có đáp án do dự một chút phó tổng thống thở dài nói tốt ta ta đánh cược với ngươi lần này nhưng ta có một điều kiện nói đi ngươi muốn đem vợ mạo tìm đến c h ư a khỏi nữ nhi của ta chân dù kẻ tổ chức bên trong có thể chị hết gậy chi cũng chỉ có nàng phó tổng thống một đã sớm biết sợ tắn phiêu lắc đầu cự tuyệt nói cái này không được phó tổng thống quá sợ hãi cả giận nói vì cái gì ngươi vừa mới thế nhưng đáp ứng ta sợ tắn phiêu cười nói ta chỉ đáp ứng sẽ trị tốt con gái của ngươi tàn tật đến nỗi lúc nào địa điểm nào không có đề cập qua nửa câu huống hồ tổ chức cán bộ tối cao đều là người bận rộn để nàng bỏ xuống công việc bay vọt nửa cái địa cầu đến cấp ngươi nữ nhi chữa bệnh ngươi giống như đánh giá quá cao giá trị của ngươi phó tổng thống nắm chặt n ắ m đấm yên lặng chịu đựng hắn vũ n h ụ thật lâu hắn thở dài túi l â u nói vậy ngươi nói ta nên làm cái gì sợ t a n phi hài lòng mà nói ngươi mau chóng an bài người nhà đi châu âu lữ hành ta sẽ thông báo cho tổ chức an bài một lần ám sát sau đó thừa cơ đem người nhà của ngươi mang về căn cứ mặt khác chữa trị gây chị nhưng bất tất trị liệu vết thương ở trong đó quá trình dài đằng đắng cho dù là v ỡ mạo cũng cần hơn mấy tháng thời điểm vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n chữa trị kết thúc sau còn cần thời gian mấy năm điều dưỡng những n à y ngươi đều có thể tiếp nhận đi đây là muốn chụp xuống người nhà của ta làm con tin a phó tổng thống trong lòng có ngàn vạn cái không nguyện ý hắn yêu quý gia đình t hưởng thụ cùng người nhà cùng một chỗ sinh hoạt nghĩ tới muốn cùng người nhà cách xa nhau và dặm hắn trong lòng liền có chút c h á n nhưng nếu như không có con tin nơi tay chỉ sợ rổ kệ tổ chức cũng sẽ không yên tâm đi mà lại làm sao chuyện này hắn chẳng khác nào bên trên rổ kệ tổ chức đầu này thuyền hải tặc suy nghĩ kỹ một chút người nhà đợi ở bên ngoài muốn so đợi tại bản thổ càng thêm an toàn tốt ta ta sẽ mau chóng an bài mẹ con các nàng du lịch sơ tán phiệu đứng người lên vỗ vô bờ vai của hắn nói chúc mừng tương lai ngươi nhất định sẽ cảm tạ hôm nay ngươi phó tổng thống thở dài nói hy vọng như thế đi vậy cái này mới ngày Tổ chức còn chưa xuống thực. một phương diện ở trong đó có lẽ tồn tại hiệu lầm dù sao sở tàn tại xì ẹn những năm này một mực cần cù chăm chỉ quần chúng danh tiếng cũng không tệ một phương diện khác chính là phó tổng thống tiên sinh đang giúp đỡ hắn giải thích nói sợ tansfield là dung khí huân chương người đ o ạ n giải cảnh sát có thể bắt h ắ n hiệp trợ điều tra nhưng ngàn vạn không thể dẫn d ổ kẻ tổ chức chuyện cái này không chỉ quan hệ đến đời trước tổng thống danh dự cũng là vì phòng ngừa dân chúng bởi vì khủng hoảng mà phát sinh bạo loạn lần giải thích này không thể bắt bẻ tổng thống tiên sinh liền đáp ứng có thể cho dù ai cũng không nghĩ ra cảnh sát đau khổ tìm kiếm không có kết quả sợ tansfield giờ phút này đang n u ố t ở phó tổng thống trong nhà trong n g a y mắt ba ngày trôi qua sợ tansfield tại phó tổng thống trong nhà làm ba ngày đại g a đám người hầu ăn ngon uống sướng hầu hạng à y thứ hai thời điểm người nhà theo kế hoạch đi châu âu du lịch cái này cho thấy phó tổng thống tiên sinh là quyết tâm muốn lên đầu này thuyền hải tặc sáng sớm sợ tans thay đổi ô phục màu đen đeo lên kính đen trong ngực cất phóng viên trứng lái xe đi tới nhà trắng phó tổng thống ăn bài tin mới đoàn đội liền tại phụ cận chờ lấy hắn cùng bọn hắn tụ hợp về sau một đoàn người khiêng máy quay phim thông qua kiểm an đi vào nhà trắng không có gây nên chú ý diễn thuyết đài đã xây dựng hoàn tất xanh biết trên bãi có trưng bày ba bà trăm tấm cái ghế nhỏ hiện trường không còn chỗ ngồi cả nước nổi danh truyền thông đều tới tham gia trận này buổi họp báo nhà trắng phương diện còn mời mấy vị nổi danh chủ blog vì toàn cầu dân mạng tiến hành mạng lưới lai、like、sở trệ ảm đem dụng cụ mắc không tốt về sau sơ tắn tìm cái r ử a vào sau chỗ ngồi xuống còn móc ra một quyển màu đen nổ k é p ú t giả vờ giả vị xem xét sắp sửa hỏi thăm vấn đề sau ba tiếng buổi họp báo rốt cục muốn bắt đầu một vị nhà trắng phát ngôn viên đi đến này bắt đầu tiến hành thêm nhiệt ba ngày trước ở washington nam bộ xỉ ẹn tổng bộ cao úc phát sinh kịch liệt giao chiến sự kiện còn dẫn đến ba chiếc bầu trời hàng không mẫu hạng bị hủy rất nhiều quần chúng đều tận mắt nhìn thấy chuyện này nguyên nhân rắc rối phức tạp vì phòng ngừa người có dụng tâm khác nghe nhìn lẫn lộn chúng ta bị ép tiến hành mạng lưới quản chế đi qua ba ngày nghiêm túc điều tra về sau chuyện đã tra ra manh mối là thời điểm để nhân dân cả nước biết chân tướng phía dưới cho mời tôn kính tổng thống tiên sinh Rầm rầm. Một phen tiếng phen v mặt mỉm cười hướng truyền thông mấy gọi các nữ sĩ các tiên sinh ta muốn nói chính là ba ngày trước xảy ra sự kiện là một trận nhằm vào s ỉ ẻn khủng bố hoạt động phía sau màn hát thủ là một cái gọi hy dạ phạm tội tổ chức có lẽ có người đối với danh tự này cảm thấy lạ l ắ m nhưng nhắc lên hy dạ tiền thân ta nghĩ rất nhiều người liền biết chính là ba khoa học chiến lược bộ đội thế chiến thứ hai trong lúc đó bọn họ nghiên cứu ra rất nhiều tà ác vũ khí tạo thành mấy triệu bình dân cùng chiến sĩ thương vong n ó sau khi chiến bại hy dạ chia thành tốp nhỏ trốn chương ba trăm sáu mươi tám cạm p e n america khi dạ và thuế khi dạ âm thầm trường không xì ẩn muốn lợi dụng nhìn rõ kế hoạch để ba chiếc bầu trời hàng không m â u h ạ n phóng lên không đem tất cả trở ngại địch nhân của bọn hắn toàn bộ tiêu d i ệ t cái này kế hoạch quả thực phát rộ nhưng mà trời phù hộ america bọn họ hành động bị tiền nhiệm cục trưởng n i d fuji phát hiện nhưng lại tại vào lúc ban đêm khi dạ tàn nhẫn sát hại vị này dũng cảm chiến sĩ cũng may n i d cục trưởng trước khi chết đem hắn biết trọng yếu bí mật sớm giao cho cạm p e n america sở ti vở rộ g ờ vị này thế chiến thứ hai truyền kỳ anh hùng không sợ gian uy cùng ý rồng man t o n y sợ tặc cùng nhau liên thủ đánh bại truy binh tìm tới hy dạ bí mật sau đó hướng ta trình bày cái này kinh người sự thật chuyện kế tiếp giống như các ngươi thấy hy dạ thấy sự tình bại lộ môn u cho cùng rất rộng t o n y sợ tặc cùng sở ti vở rộ dở phối hợp quân đội hành động cùng nhau tiêu diện tần tàng trong s ỉ ẹn hy dạ thành viên cuối cùng thành công phá hủy ba chiếc bầu trời hàng không mẫu hạm cứu vớt hơn ngàn vạn người tính mệnh muốn tại xinh đẹp quốc làm tổng thống diễn thuyết cùng khẩu tài là một môn môn bắt buộc tổng thống tiên sinh dùng kích tình bắn ra bốn phía ngữ khí hướng hội trường hơn ba trăm phóng viên trình bày chuyện đã xảy ra h á n diễn thuyết cao trào thay nhau nổi lên lo lắng r ầ m rạp so cổ đại quán trà thuyết thư còn muốn đặc sắc tất cả mọi người bị cố sự này hấp dẫn lớn như vậy hội trường đầu tiên là lặng ngắt như tờ sau đó xuất hiện xì xào bà tán cuối cùng toàn bộ hội trường đều hành động lên những cái kia răng tiêm khẩu lợi phóng viên cùng người chủ trì tại nghe xong cái này rung động tin tức về sau tất cả đều nói không ra lời chỉ có thể lộ ra ô h、OH、mi gột biểu lộ bao không có cách tin tức này thực tế quá kinh người càng không có nghĩ tới còn dính dáng đến vài thập niên trước ba hiện trường buổi họp báo trải qua mấy vị chủ blog thượng truyền đến mạng lưới ngay từ đầu chỉ có chỉ là trăm vạn người quan sát có thể theo tổng thống tiên sinh dần dần ném ra ngoài k ì n h bạo tin tức quan sát nhân số hiện lên chỉ số cấp tăng lên bây giờ xem online nhân số đã đột phá hơn trăm triệu t r o n g thấy giới đại phóng viên một mảnh xôn xao hoàn toàn đánh mất thân là truyền thông người tỉnh táo tổng thống tiên sinh mặt mỉm cười đối với mình diễn thuyết hiệu quả rất hài lòng các vị mời trước yên tĩnh phía dưới sẽ tiến hành buổi họp báo cái thứ hai khâu ta đem tự thân vì hai vị anh hùng tony sở t ạ k sở ti vợ dô dơ trao tặng dũng khí huân chương vừa dứt lời sở ti vợ cùng tony từ phía sau đài đi ra vì hôm nay t h ủ h ấ n hoạt động hai người đặc biệt đi lựu giót tốt nhất tiệm thợ may khẩn cấp định chế một bộ đắt đỏ hầu phục đối mặt trên trăm cái ống k í n h sở ti vợ bộ pháp có chút c â u n ệ trên mặt biểu lộ cũng rất cứng đờ nhưng những n à y tiểu tràn diện đối tony đến nói lại là chuyện thường ngày chỉ gặp hắn mặt mỉm cười đưa tay hướng c h ắ p nơi máy quay phim chào hỏi cái này thiên sinh ống kính cảm giác đủ để cho vô số hollywood diễn viên xấu hổ đội trưởng chớ khẩn trương đi theo ta là được ta không khẩn trương chỉ là điểm tâm ăn hơi nhiều bụng có chút trướng tony cười ha ha một tiếng lười nhác vạch trần hắn lời nói dối hai người chậm rãi đi đến diễn thuyết đài nhà trắng quan viên bưng lấy một cái hộp đi tới tổng thống tự mình đem hộp mở ra bên trong để hai viên đại diện toàn mỹ vinh dự cao nhất dũng khí huân chương tổng thống tiên sinh lấy xuống một viên huân chương đi đến t o n y trước mặt cùng hắn nắm tay sợ tặc tiên sinh cảm tạ ngươi vì quốc gia này làm hết thảy tổng thống tiên sinh cái này là vinh hạnh của ta hai người khách sáo vài câu tổng thống tiên sinh đem huân chương đeo tại t o n y O phục ngực đeo sau khi hoàn thành sợ tặc lui sang một bên sợ ti vờ đứng ở phía trước tới tổng thống tiên sinh lại cầm lấy một viên huân chương nói đội trưởng có thể vì ngươi thụ vấn là vinh hạnh của ta sợ ti vờ không biết trả lời như thế nào thế là hai chân cùng tồn tại đứng vững nghiêm túc hướng tổng thống cùng người xem chào theo k i ể u nhà binh tổng thống tiên sinh đối cơ t r í của hắn phản ứng rất hài lòng đồng dạng đem huân chương đeo tại lồng ngực của hắn sau đó tổng thống đứng ở chính giữa đưa tay ôm hai người phía sau lưng ba người mặt hướng máy quay phim lộ ra nghề nghiệp mỉm cười tạch tạch tạch truyền thông điên cuồng đệ xuống máy ảnh cửa chớp ghi chép lại cái này chân quý trong nháy mắt toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động hơn ba trăm phóng viên đứng người lên vì trên đài hai vị anh hùng vỗ tay sợ tắn phiệu đ u n g xuống nổ tẹp ú t cũng đi theo thân hắn hơi nết khoẹ môi lên lên lộ ra gian kế được như ý mỉm cười sợ ti vờ dỗ giờ hôm nay là n g ư y i n h â n sinh một cái khác cao quang thời khắc nhưng cùng lúc cũng chính là n g ư y i n h â n sinh thấp nhất cốc bắt đầu sợ tans phiệu nhữ mày mạnh mẽ tâm linh cảm ứng lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tiến vào sợ ti vờ đại não cùng những cái kia tạm ngư đặc công giống như giấy tinh thần lực so sánh sợ ti vờ tinh thần lực phải cường đại mấy lần bất quá chuyển đổi thành thời gian cũng chính là một mì lì dây cùng mười mì, mì lì dây khác biệt sợ tans p i u tâm linh cảm ứng lấy sức mạnh như bẹ c ả n h khô đánh tan s ở ti vờ tinh thần lực thành công đi vào đầu góc của hắn khống chế lại hắn rầm rầm tiếng vô tay vẫn như cũ nhiệt liệt nhưng đứng tại hàng trước nhất phóng viên lại phát hiện s ở ti vờ nụ cười trên mặt không còn giống vừa rồi như vậy cứng đờ trở nên có mấy phần gian trá s ở ti vờ bỗng nhiên nắm chặt nằm đấm tráng kiện cánh tay cơ bắp kéo căng hắn vung mạnh lên cánh tay n g n ở tony s ở tàng ngực phí một tiếng tony bị đập bay ra ngoài xa mười mấy mét tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh tiên sinh tiên sinh ẩn hình trong thai nghe chuyển ra dạ v ị tâm thành thấy t o n y trọng thương té x ỉ u dạ vịt lập tức khởi động chiến giáp xa xa s ở t ắ c căn cứ một bộ nạ nổ chiến giáp bắn ra đến sau đó lây bốn mạch tốc độ bay hướng washington hiện trường buổi họp báo tiếng vô tay nhiệt liệt trong nháy mắt đình chỉ tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm đội trưởng người đ â y là tổng thống tiên sinh còn chưa nói xong sợ ti v ờ tiến lên một bước đưa tay chế trụ trên cổ của hắn sau đó đem hắn chậm rãi nhấc lên Và... t o à n t r ư ờ n g tất cả phóng viên đại não đều trống g i ố n g sợ ti v ừ làm sao rồi hắn điên mà nhưng mà để bọn hắn càng thêm điên cuồng sợ ti v ừ chậm dại xoay người đối d i ệ n thuyết trên đài mỹ tổ phồn lớn tiếng nói khi dạ và tuế vê anh lại là một cái nặng nề g h bạo kích hiện trường hơn ba trăm phóng viên t r ư ớ c máy vi tính hơn trăm triệu tên người xem tất cả đều lâm vào trạng thái đờ đẫn mở cái gì quốc tế trò đùa sợ ti vừa dồ dở thế mà là hì dạ có thể nếu là như vậy vì cái gì nit fuji sẽ đem cơ mật giao cho hắn sợ ti v ừ a khi lấy được cơ mật về sau vì cái gì không lập tức tiêu hủy ngược lại muốn liên thủ với tony đem bí mật móc ra sau đó nói cho tổng thống tiên sinh chẳng lẽ ở trong đó còn liên lụy cái gì bí mật sao vấn đề này khả năng vĩnh viễn không có đáp án sợ ti vờ cánh tay tráng kiện đột nhiên dùng sức tổng thống tiên sinh cổ răng rắc bị vặt gãy sau đó giống ném rác rưởi giống nhau đem thi thể quăng bay đi đến trong đám người hiện trường buổi họp báo triệt để loạn thành hỗn loạn những ký giả này còn có rất nhiều nghi vấn nhưng giờ phút này cái gì cũng không lo được chạy thoát thân mau đào mạng đây là hiện trường tất cả mọi người trong lòng duy nhất ý nghĩ ẩm lúc này trói thai tiếng súng vang lên nhà trắng cảnh vệ giống như thủy triều tuân đi qua d ơ súng lục lên điên cùng hướng sở ti vờ xạ kích sở ti vờ đẩy ngã diễn thuyết đài tranh n ẽ sau đó lập tức biến thân trở thành hút những viên đạn kia đánh vào hụt trên da đều không ngoại lệ toàn bộ bị bắn ra làm xong đây hết thể về sau sở tàn sự cười nhạt một tiếng quay người đi theo mánh liệt dòng người rời đi hiện trường buổi họp báo tony sở tặc nằm tại trên bãi cỏ mặt hướng lấy trời xanh kịch liệt tiếng súng đem hắn bừng tỉnh hắn chậm chạp bỏ dậy ngược lại là đau đớn một hồi giống như xương cốt bị đánh nát hắn dây ruổi lấy ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lớn như vậy hội trưởng không có một h a i tổng thống tiên sinh thi thể cứ như vậy nằm tại trên bãi cỏ nơi xa sợ ti vờ biến thân hút gào thét đuổi theo nhà trắng cảnh vệ ven đường khắp nơi đều có thi thể huyết nhục mơ hồ xít phát sinh chuyện gì chuyện hội trường làm sao lại biến thành như vậy đội trưởng hắn rốt cuộc làm sao rồi khổng lồ tin tức chăn vào tony cpu trực tiếp chứa đầy phát nhiệt mất đi năng lực suy tính hắn bước nhanh đi đến tổng thống bên cạnh thi thể trước s ờ một chút mạch đ ộ n g lại lật mở mí mắt của hắn song không có cứu tony đầu một trận co rút đau đớn sự tình phát triển đã triệt để mất k h ô n g chế cho dù là thân là thiên tài hắn cũng không biết nên làm cái gì bất quá ít nhất phải đem trước mắt đầu này mất lý trí dã thú cho chế phục n a n o chiến giáp lây bốn mách tốc độ bay tới tại khoảng cách tony không đến một cây số thời điểm bắt đầu giảm tốc ẩm chiến giáp đánh trúng phía sau lưng của hắn n a n o hạt cấp tốc bao trùm toàn thân nhà trắng đã làm máu chạy thành sông s r ti vừa tàn sát mấy trăm tên cảnh vệ về sau còn chuẩn bị chạy đến trên đường cái giết người đúng lúc này một viên đạn đạo hướng hắn bay tới s r ti vừa tay mắt lanh lẹ đưa tay đem đạn đạo nắm chặt vê anh một giây sau s r ti vừa bị nổ bay ra ngoài xa mấy chục mét cái này viên đạn đạo mặc dù hình thể nhỏ nhưng cũng không phải quân đội thường dùng đồ rát r ư ỡ i mà là tập đoàn sở tặc kỳ hạm sản phẩm tony trên người mặc chiến giáp lơ lửng ở giữa không trùng giận dữ hét đội trưởng mau tỉnh lại người rốt cuộc làm sao rồi giống sợ ti vừa đứng người lên phẫn nộ hướng hắn gào thét ngay tại hắn chuẩn bị phát động công kích lúc đại não đông nhiên một trận thanh minh sợ ti vừa khôi phục lý trí chậm rãi buông cánh tay xuống nhìn xem đầy đất máu tươi cùng thi thể hắn cả người đều ngu người cái này rốt cuộc làm sao rồi thấy thế, thế. tony nhẹ nhàng thở ra thu hồi chiến giáp kho vũ khí hỏi đội trưởng ngươi cái gì đều không nhớ sao sợ ti vờ lắc đầu nói ta chỉ nhớ đến lúc ấy chúng ta đang diễn giảng trên đài sau đó đầu của ta giống như bị người gõ một côn sau đó chuyện ta liền không nhớ rõ nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì sao lại biến thành cái dạng này ta vì sao lại biến thân hụt sợ ti vờ liên tiếp ném ra ngoài bà cái vấn đề tony trần c h ờ mấy giây sau cuối cùng vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho hắn ngươi đang diễn giảng trên đài bỗng nhiên phát bệnh một quyền đem ta đánh bay l ò n g ngực của ta đến bây giờ còn đau mỗi lần hô hấp thời điểm đều từng đợt có rút đau đớn sợ ti vờ c a o mày nói thật có lỗi ngươi không có sao chứ ta ngược lại không có việc lớn gì nhưng ngươi sau đó lại giết chết tổng thống tiên sinh cái gì không xong đâu sau đó ngươi biến thân trở thành hút đem nhà trắng bên trong mấy trăm tên cảnh vệ tất cả đều nện thành bánh thịt nghe xong những lời này sợ ti vờ mặt mũi tràn đầy không thể tin được hắn điên cùng lắc đầu nói không đây nhất định không phải ta làm tony ngươi phải tin tưởng ta tony thở dài nói ta tin tưởng ngươi có làm được cái gì mấu chốt muốn người khác tin tưởng ngươi trận này buổi họp báo là toàn cầu lai、like、sở trệ ảm xem online nhân số vượt qua hơn trăm triệu người nói cách khác ngươi ngay trước toàn cầu mấy trăm triệu người trước mặt giết chết tổng thống nước mỹ không cần ta nhiều lời ngươi cũng hẳn phải biết chuyện này hậu quả sợ ti vợ đương nhiên biết điều này có ý vị gì hắn che lấy căng đau đại não nhữ chặt lông mày thống khổ mà nói tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tony nhìn xem hắn cái bộ dáng này tâm tình cũng như thái sơn áp đỉnh nặng nề đột nhiên hắn trong đầu linh quang l ó e lên kinh ngạc nói ta biết đội trưởng ngươi còn nhớ rõ vùng ngoại thành trong căn hộ tên kia đặc công sao ngươi vừa rồi phát bệnh dáng vẻ cùng hắn quả thực giống nhau như lúc sợ ti vờ hai mắt nhìn chăm chú lập tức nhớ tới hắn biểu lộ kinh ngạc nói ngươi nói là chân chính hung thủ g i ế t người là s ở t ă n p h ỉ là hắn dùng siêu năng lực khống chế lại ta tony gật đầu nói trước mắt xem ra chỉ có khả năng này chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ sợ tàn phiêu bị cả nước truy nã hắn l à như thế nào lừa qua bảo an thông qua kiểm an tiến vào hiện trường buổi họp báo sợ ti v ừ a nghĩ nghĩ nói có lẽ hắn căn bản cũng không có đi vào hội trường chúng ta trước đó không phải suy đoán qua nhà hắn siêu năng lực là có thể siêu viễn cự ly sử dụng ngay vậy tony bừng tỉnh đại ngộ sợ ti vợ chuyện đã nghiêm trọng quấy nhiều phán đoán của hắn lực vấn đề đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ tiên sinh 5 0 m m cây số bên ngoài có số lớn quân cơ cùng sắt thép chiến giáp xuất hiện lúc này dạ v ì tâm thanh truyền đến tony vội vàng nói trước đừng quản sợ tàn p h ỉ u vẫn là n g ấ m lại chính ngươi đi quân đội máy bay chiến đấu cùng sắt thép chiến giáp đã xuất động n g h e vậy sợ ti vờ t h ở ơ thở dài một hơi nói mặc kệ nguyên nhân gì tổng thống tiên sinh còn có những cảnh vệ này đều là ta giết ta vẫn là trước tự thú sau đó ngươi ở bên ngoài tiến hành điều tra tranh thủ tìm ra chân tướng thi thể đầy đất dậy v ò lấy sợ ti vờ lương tâm tại làm ra những chuyện này về sau hắn bây giờ không có mặt mũi đào t ẩ u lúc này t o n y đột nhiên đắp xuống một cái trọng quyền nện ở sở ti vở trên mặt đem hắn đánh bay ra ngoài t o n y ngươi đừng quên chúng ta đối thủ thế nhưng rổ k ẹ tổ chức cán bộ tối cao chỉ bằng vào ta một người căn bản là không có cách chiến thắng hắn ngươi hiện tại phải làm chính là trước chạy đi sau đó lại nghĩ biện pháp bắt lấy sở tàn p h i ể u tự chứng minh trong sạch đúng vậy a hiện tại thúc thủ chịu c h ó i vô ý cùng tự chui đầu vào lưới một khi sở t à n g phiễu lại dùng siêu năng lực hãm hại chính mình vậy coi như thật không thể cứu vãn sở ti vờ ăn một q u y ề n đ ầ u cũng dần dần thanh tỉnh chuẩn bị xong chưa tony hỏi sở ti vờ gật gật đầu tụ lực chầm xuống dùng sức nhảy ra nhà trắng phạm vi tony thôi động chiến giáp thật chặt đi theo hắn không ngừng dùng bàn tay pháo công kích vì không bại lộ căn cứ vị trí hai người chạy trốn phương hướng cùng sở tặc căn cứ vừa vặn trái lại đợi đến máy bay chiến đấu cùng sắt thép chiến giáp đổi u tới nhà trắng toàn lực chạy chối chết sở ti vợ cùng tony đã rời đi washington phạm vi chương ba t r ư ơ chín cả nước truy nã hai người rời đi mấy phút đồng hồ sau washington cảnh sát cùng phụ cận trú quân toàn bộ điều động phòng ngừa bạo lực xe chứng n g ạ i vật trên đường nhân viên cảnh sát đem nhà trắng phụ cận đường đi toàn bộ phong tỏa cấm hết thể người đi đường và xe cộ thông hành washington pháp y đi vào hiện trường cẩn thận phân biệt xác định tổng thống tiên sinh bỏ mình lấy trước mắt chữa bệnh kỹ thuật không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu sống hắn rất nhanh năm nay chính phủ chấp chính đoàn đội cũng c ơ i máy bay trực thăng đi vào nhà trắng trong đó cũng bao quát phó tổng thống tiên sinh bọn hắn làm thành một vòng tròn biểu lộ nặng nề nhìn xem nằm tại trên bãi cỏ chết không nhắm mắt tổng thống tiên sinh mấy ngày nay phát sinh sự tình thực tế là ly kỳ khúc c h ế t đem đầu của bọn hắn đều phiền nổ đầu tiên là không hiểu thấu toát ra một cái hy dạ tổ chức muốn làm cái gì nhìn rõ kế hoạch giết chết hơn ngàn vạn nhân loại chờ bọn hắn vừa nhận được tin tức hy dạ kế hoạch liền bị mấy vị đủ mọi màu sắc siêu anh hùng liên thủ vỡ vụn vì khen ngợi bọn hắn Tổng thống quyết đúng ị n người hấn. Nhưng này nước h hai thụ h vì lại tại cái này cả c c m ừ thời gian, thế chiến thứ truyền Steve Roger, thế mà ngay trước hơn trăm triệu dân chúng trước mặt, tự tay giết chết thụ Tổng thống. thôi, biết tiếp phát chiến hai anh hùng, hơn chúng hắn hấn nhức không không sinh chuyện. gian, A-Mezica, cái quái Roger, ngay gì Đúng Cao bản dân quan môn nhức đầu không thôi, không biết kế tiếp còn kế cả đầu kỳ kỳ mà sẽ và vì lúc này bầu trời chuyển đến một tiếng dị hưởng đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tony sợ t ặ c trên người mặc chiến giáp thất tha thất thể u bày tới nguyên bản mới tinh nạ nổ chiến giáp đã trở nên tàn tạ không chịu nổi dưới chân phi hành khí đã hư hao một cái chỉ có thể chỉ dựa vào một chân chậm rãi hạ xuống tony nhìn lướt qua đang ngồi q u n lớn sau đó nhìn nằm tại trên bãi cỏ tổng thống tiên sinh thấp giọng nói thật có lỗi ta thua nghe vậy cao quan môn bắt đầu xì xào bàn tán không nghĩ tới sở ti vờ hụt trạng thái lợi hại như vậy liền trang bị nạ nổ chiến giáp ị r ồ n g man đều đánh công lại phó tổng thống nhìn xem hắn biểu lộ nghiêm túc hỏi người thua rồi kia sở ti vờ hiện tại chạy trốn tới đâu đây rồi tony nói không biết t á c đều đánh thua làm sao có thể biết nhưng chí ít có thể khẳng định hắn đã chạy ra hoa xin tơn câu nói này nói rồi tương đương không nói đám người thất vọng lắc đầu phó tổng thống thở dài nói lập tức hạ lệnh cả nước truy nã sở ti vợ dỗ d i ờ như có phản kháng ngay tại chỗ giết chết tony ngầm đầu kinh ngạc nói phó tổng thống tiên sinh cả nước truy nã sở ti vợ ta không có ý kiến ngay tại chỗ giết chết có phải là quá đáng chuyện này điểm đáng ngờ trung điệp chúng ta còn cần sở ti vợ khẩu cung cùng lời chứng hiểu rõ động cơ của hắn phó tổng thống chỉ vào thi thể trên đất nổi giận nói nghi điểm gì trùng điệp hơn trăm triệu người tận mắt nhìn thấy sở ti vờ giết chết tổng thống tiên sinh nước mỹ anh hùng giết chết tổng thống nước mỹ đây quả thực là thế kỷ 21 đến nay lớn nhất bê bối tony tiếp tục giải thích chính vì vậy chúng ta mới cần đem chuyện điều tra được cha ra manh mối bất kể nói thế nào sở ti vờ đều là c ạ p e n n a m e z i c a thế chiến thứ hai anh hùng không minh bạch đem hắn xử quyết không có cách nào cho toàn mỹ dân chúng một cái công đạo a phó tổng thống hử lạnh nói anh hùng hắn tại sông băng bên trong đông lạnh mấy chục năm ai biết đầu góc đông lạnh ra cái gì mà bệnh mà lại ngay cả n g ư ờ i bị r ổ n g man đều không có cách nào bắt sống sở ti vờ chỉ bằng vào quân đội lực lượng căn bản khả năng làm được tony thở dài không còn tiếp tục thay sở ti vờ giải thích hắn dám khẳng định đám kia ngu xuẩn tìm không thấy sở ti vờ vừa rồi kia lời nói chỉ là nghị thăm dò một chút cao tầng thái độ xem ra tại cho sở ti vờ lật lại bản án trước hắn là tuyệt đối không thể bại lộ nếu không quân đội đại quy mô vây quét trừ phi sở ti vờ đại khai sát giới nếu không rất khó chạy đi thấy sở t a không còn phản bác phó tổng thống nói lặp lại mệnh lệnh của ta cả nước truy nã sở ti vở rô r ơ nếu như gặp gỡ phản kháng ngay tại chỗ giết chết mặt khác nếu như bất luận kẻ nào bất luận cái gì tổ chức dám bao che hắn hết thể theo tội phản quốc luận sử đứng ở một bên quân đội quan lớn yên lặng gật đầu sau đó đi đến một bên ra lệnh căn cứ hiến pháp quy định nếu như tổng thống gặp gỡ ngoài ý muốn vậy thì do phó tổng thống tạm thời thực hiện tổng thống nghĩa vụ thẳng đến nhiệm kỳ kết thúc đi vào kế tiếp tuyển cử năm nói cách khác phó tổng thống bây giờ nói lời nói chẳng khác nào là tổng thống mệnh lệ tony mặt không biểu tình lời gì cũng không nói ra miệng trong lòng của hắn rõ ràng những này chính khách chỉ quan tâm ích lợi của mình căn bản không quan tâm chân tướng sự t ì n h nhất là vị này phó tổng thống tiên sinh hắn hiện tại gấp cần phải làm là thay tổng thống báo thủ nhất cử đề cao dân chúng tỷ lệ ủng hộ tranh thủ tại một năm sau đại tuyển năm thu hoạch được liên nhiệm đến nỗi chân tướng như thế nào sợ ti vở lại như thế nào ai sẽ chân chính quan tâm đâu không khí nơi này cơ hồ muốn ngưng kết mấy vị quan lớn rõ ràng không chào đón hắn tony tự rêu cời cười một mình quay người rời đi nhìn xem tony bóng lưng phó tổng thống đông nhiên nói lập tức phái hai k h u n g F-22 chiến cơ đi theo hắn nghe vậy quan lớn kinh ngạc nói cái gì người hoài nghi tony s ợ tác phó tổng thống lắc đầu giải thích nói ta không phải hoài nghi hắn cùng sở ti v ợ liên thủ sát hại tổng thống thế nhưng ta lo lắng tony sẽ bao che hắn sở ti v ợ cùng hộ sở tặc là bạn bè bọn họ hai người lại đã từng trải qua sinh tử tony còn đưa tặng sở ti vở một bộ nạ nổ c h i ế n giáp giữa hai người hữu nghị thâm hậu ta không thể không làm ra như vậy hoài nghi có đạo lý ta lập tức đi ăn bài một lát sau một chiếc xe tăng lái vào nhà trắng a n mặc áo khoác trắng nhân viên y tế đem tổng thống tiên sinh thi thể mang tới đi đóng băng tại sự kiện không có cha ra manh mối trước cỗ thi thể này chính là vật chứng không thể hạ táng quay đầu ngẫm lại tổng thống tiên sinh thật sự là đáng thương cn sự kiện bởi vì chỗ hắn lý quả quyết cho nên tỷ lệ ủng hộ không giảm ngược lại tăng liên nhiệm lần tiếp theo đã là ván đã đóng thuyền ngay tại hắn cho rằng muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong thời điểm lại bị hắn tín nhiệm nhất chiến sĩ tự tay giết chết nhất lệnh người thổn thức chính là hắn đến chết đều không rõ chân tướng sự tình tony ăn mặc tàn tạ chiến giáp một mình đi tại trên đường cái bóng lưng hơi có vẻ cô đơn tổng thống thụ hấn vốn là v i ệ c vui kết quả cứ thế mà đóng vai thành t ă n g sự kẻ cầm đầu không hề nghi ngờ là rổ kẻ tổ chức có thể hắn không có chứng cứ càng không làm gì được bọn họ tony bộ pháp nặng nề toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực cũng không lâu lắm một khung in sở t ạ c công nghiệp tiêu chí máy bay trực thăng đáp xuống tony trước mặt tony kéo ra cabin ngồi xuống hướng về phía không có một hai khoang điều khiển nói đi sở t ạ c công nghiệp tổng bộ dạ vịt được rồi tiên sinh cánh quạt bay nhanh chuyển động máy bay trực thăng chậm rãi lên không sau đó cấp tốc hướng nựu rót phương hướng chạy tới khoảng cách máy bay trực thăng mấy chục cây số bên ngoài hai khung hải quân lục chiến đội f 2 2 m á y bay chiến đấu thật chặt theo đám bọn hắn dạ vịt nhắc nhở tiên sinh sau lưng có hai khung quân đội chiến cơ theo dõi tony cười lạnh một tiếng dường như đối với chuyện này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn không cần để ý tới ngươi điều khiển cái này chiếc máy bay trực thăng hạ xuống cao ốc nội bộ sân bay liền có thể nói xong hắn đệ xuống trên chỗ ngồi nút bấm một bộ sắt thép chiến giáp từ chỗ ngồi đằng sau dỗi ra cấp tốc đem hắn bao vây lại chiến giáp khởi động ẩn thân hình thức tránh đi máy bay chiến đấu dạ đ ã thăm dò sau đó thay đổi phương hướng hướng s ở tặc căn cứ bay đi vì phòng ngừa ngoài ý mớn tony nửa đường hai lần thay đổi phương hướng lại điều đến vài khung thủ hộ chiến giáp phụ trợ thăm dò xác định phương viên trăm cây số phạm vi bên trong không có khả nghi mục tiêu về sau hắn mới hạ xuống ẩn tàng trong rừng căn cứ sân bay quá ớt nhỏ đ ẹ p tờ mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng tại chỗ chờ trông thấy hắn tony tháo bỏ xuống chiến giáp đi qua hỏi đ ẹ p tờ ngươi làm sao rồi quá ớt nhỏ giơ lên trong tay tấm thẳng lớn tiếng nói ngươi còn hỏi ta làm sao rồi tin mới đều nổ sợ ti vợ thế mà giết chết tổng thống đ ẹ p tờ ngữ tốc quá nhanh đều thở không nổi tony vô vỗ nàng hậu bị an ủi bình tĩnh một chút chậm một chút nói q u ả ớt nhỏ vứt bỏ sắc mặt nói ta không có cách nào tỉnh táo xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi sao có thể đem sở ti vở mang về căn cứ đến đâu ngươi biết đây là tội gì mà tục ngữ nói chỉ có khởi thác tên không có khởi thác ngoại hiệu Đếm tờ q u ả ớt nhỏ ngoại hiệu thật sự là danh xứng với thực một bộ đoạt mệnh liên hoàn cựu liên hỏi đối tony đau đầu nhức góc thật sự là nhà có đàn bà đ á n h đa đá. a tony dùng sức khoác vai của nàng v à n g chậm rãi giải, giải thích nói mặc dù chuyện cụ thể còn cần điều tra nhưng ta có thể khẳng định sở ti vợ không phải người xấu ta phải tin tưởng hắn càng muốn tin tưởng ta phát tiết một trận về sau tęp t ờ hết giận hơn phân nửa cũng quyết định tin tưởng tony một lần tony hỏi đội trưởng bây giờ tại chỗ nào tęp t ờ nói hắn ở phòng nghỉ bên trong ta sợ hắn phát bệnh còn ăn bài thủ hộ chiến giáp tại phụ cận ha ha ha tony vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu để dạ vịt đem thủ hộ chiến giáp rút đi phòng nghỉ sở ti vừa ngồi trên ghế xem trên máy vi tính tinh mới s ử lý kiện phát sinh đến bây giờ còn không đến một tiếng có thể tương quan chủ đề đọc số lượng đã vượt qua một tỷ lượt người không có cách tổng thống bị giết vốn là một kiện đại sự kinh thiên động địa mấy trăm năm trong lịch sử cũng liền như vậy hai ba lần húng chi kẻ giết người vẫn là tại sông băng bên trong ngủ say bảy mươi năm thế chiến thứ hai truyền kỳ anh hùng cả penn a mejica sở ti vừa dỗ g ờ hai người này vốn là tự mang nhiệt độ đụng vào nhau mới tạo thành một kỵ tuyệt trần chủ đề độ sở ti v ừ đ ổ bộ mặt sách không ngừng hoạt động vòng lăn xem xét dân mạng ngôn luận、oh, my God. chuyện này cả kinh ta q u ầ n đều rơi ta chẳng lẽ đang nằm mơ sao c ả p p n a me di ca thế mà là h í dạ sụp đổ ta thế mà phấn hắn mười mấy năm ta muốn biết chuyện này kết quả sẽ là thế nào đội trưởng là sẽ bị bắt lại hình phạt vẫn là trực tiếp loạn súng bắn chết bắt sống c ả p p n a me di ca độ khó quá lớn ta đoán sát xuất lớn là trực tiếp ngay tại chỗ xử bắn nhìn video cảm giác thật tốt châm t r ọ ca tổng thống vừa cho hắn thủ hấn kết quả hắn trở tay giết tổng thống chết liền chết rồi có cái gì ngạc nhiên dù sao ta đối tổng thống đương thời rất không hài lòng tất cả mọi người tại quan tâm sở ti vợ cùng tổng thống chẳng lẽ không có người để ý đáng thương t o n y sao hắn rõ ràng chuyện gì đều không làm sai kết quả bị một bàn tay đập bay ý giống man cùng c ả bèn ame di ca đều là một đổi chi khe đem hắn cũng cùng nhau bắt lại khi dạ đi chết đi cuối cùng đầu kia bình luận còn tại phía dưới p h ố i một tấm đ ổ một cái nam nhân hướng về phía màn hình phẫn nộ giơ ngón tay giữa lên hắn bên chân là một tấm thiêu đốt c ả bèn ame di ca áp phích mỗi khi nhìn thấy cái này bình luận đều giống như một cây châm vào sở ti vở trái tim hắn níu chặt lông mày nhanh chóng kích thích vòng lăn nhảy qua đẩy màn hình ác độc từ ngữ lật mấy trăm đầu bình luận cuối cùng tìm được một đầu để sở ti vở hơi cảm giác vui mừng bình luận các ngươi đều điên rồi sao có thể hay không bình tĩnh một chút hắn thế nhưng c ả m đàn a m e j i c a đã từng cứu vớt đàn ông của toàn thế giới ta đem hiện trường video nhiều lần nhìn nhiều lần tại động tác chẩm ông kinh d ư ớ i ta phát hiện đội trưởng trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên đây là bởi vì ngay trước nhiều như vậy truyền thông trước mặt hắn trong lòng thoáng có chút khẩn trương nhưng nhìn kỹ hắn động thủ trong nháy mắt trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười cái biểu tình này thực tế quá đột ngột cho nên ta kết luận ở trong đó tất có ẩn t ì n h phiến p h ứ c tất cả mọi người bình tĩnh một chút không cần á c ngữ hãm hại anh hùng của chúng ta đầu này twitter phía dưới có hơn một nghìn hồi phục sợ ti và ấn mở xem xét trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ bình luận khu bên trong tràn ngập ác độc từ ngữ những cái kêu mất lý trí người tuy ý vũ nhục vị này phát biểu người thậm chí có người còn phát ra tử vong cảnh cáo sợ ti vợ cảm kích vị này phát biểu người có thể nói ra tương đối lý trí nhưng cùng lúc cũng thay hắn cảm thấy lo lắng đông đông đông lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa sợ ti vợ vội vàng đem ép tây đóng lại mời đến tony s ở tạc đẩy cửa ra bưng hai chén nước trái cây đi đến hắn bỏ đi âu phục thay đổi khoa học kỹ thuật đại lao yêu nhất màu xám đen áo thun cảm ơn sợ ti vợ đưa tay tiếp nhận đồ uống hỏi ngươi ngực tổn thương không sao chứ hắn vừa mới nhìn video một quyền kia phân lượng cực nặng làm không tốt xảy ra nhân mạng tony cười lắc đầu dùng sức vô vô ngực nói tốt hơn nhiều chỉ là ngực có khối khó coi máu ứ động tạm thời không có cách nào đi mi a mi lướt sóng sợ ti vừa mỉm cười ngẩng đầu nhấp một hớp nước trái cây tony nói những lời này là muốn an ủi hắn điểm này sợ ti vừa rất rõ ràng nhưng hắn là người trưởng thành lúc này cần nhất không phải an ủi mà là phương án cùng hành động tony chuyển cái ghế dựa ngồi xuống sợ ti v ừ hỏi liên quan tới phiểu ngươi trái cây cái chén để ở một bên, nói, muốn giải khai bên, quan tăn chuyện, nghĩ Tony nước chén muốn chân tướng sự tình, nhất sao? một sở sự ở để có cây gì ý đem dạ vịt cũng tại nghe lén toàn mỹ thông tin tín hiệu nhất là thông hướng châu phi nếu như sở t a n phi ể u thật là rổ kẻ tổ chức người như vậy hắn nhất định sẽ cùng ở xa châu phi tổ chức tổng bộ liên hệ tony mạch suy nghĩ không có sai sợ ti vừa hỏi như vậy quá bị động ta thể Tony thể Tổng thống có cái cũng nói, Phó những không làm làm. ngươi gì. giờ gì bây đây ã nã ra truy trầm Ngay lệnh, luận muốn nước ngươi, như chống không nói. chết tại giết bất tội. ti cả cự, mạc gặp vậy, vở sờ đ là kết quả xấu nhất hắn đã có chuẩn bị tâm lý quân đội vũ khí đương nhiên không gây thương tổn được hắn nhưng hắn lo lắng sẽ n g ộ thương quân đội hắn đã tại nhà trắng giết mấy trăm tên đặc công không nghĩ lại kéo cao số lượng thương vong mấu chốt nhất chính là nếu như tung tích của hắn tiết lộ rất có thể liên lụy đến tony trên thân mang đến cho hắn trí mạng p h i ề n phước đây là sờ ti vợ kiên quyết không muốn nhìn thấy tốt ra khoảng thời gian này ta liền ở lại đây chương ba trăm bảy mươi thì dạ quy hàng sợ tàn phi tại phong tỏa trước rời đi nhà trắng một đường hừ phát bể ỷ thổ vần âm nhạc lái xe trở lại phó tổng thống biệt thự tiên sinh người da đen nữ hầu nhiệt tình đi lên trước tiếp nhận áo khoác của hắn biết được vị này khách không mời mà đến vậy mà là rổ kẹ tổ chức cán bộ trong nhà tất cả mọi người nổi lòng tôn k í n h cho dù đã cách nhiều năm d ô k ẹ tổ chức ý nguyên u y danh h i y ề n hách kia phần sợ hãi cùng mạnh mẽ dường như khắc vào tất cả người mỹ trong gen cho dù sợ tans p i không có sử dụng tâm linh cảm ứng điều khiển đầu góc của bọn hắn những người này ý nguyên đối với hắn ngoan ngoãn vạn phần cung k í n h tiên sinh cần ta vì ngày chuẩn bị cơm chưa sao sợ tans p i tháo bỏ xuống ngụy trang tâm tình vui vẻ mà nói tạm thời không đói thay ta thả nước tắm đi được rồi tiên sinh nữ hầu đem quần áo treo tốt đi đến lầu hai phòng tắm rửa sợ tắn phiêu đi gian phòng bên trong lấy được quần áo đi vào phòng t ắ m nữ hầu lại hỏi thiên sinh cần ta vì ngài t r ợ tắm sao không cần không cần ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi sợ tắn phiêu liên tục k h o á t tay nếu như đối phương là vị da trắng mỹ mạo hầu gái hắn ngược lại không để ý phong lưu một chút nhưng vị này người da đen nữ hầu eo cùng bả vai giống nhau rộng sợ tắn phiêu thực tế không xuống tay được a nam tại nhiệt độ nước thích hợp trong bù t ắ m sợ tắn phiêu có chút nhắm mắt lại mặt mỉm cười hôm nay thật sự là đáng giá chúc mừng một ngày nếu không phải suy xét đến thân phận tạm thời còn không thể bại lộ hắn đều muốn ngồi tại trên đường cái mở một trận người tia n o diễn tố hội đem thân thể rửa sạch sẽ sợ tans phiu mặc vào dù c ả tạ đi vào gian phòng hắn ngồi vào vòng lăn trên ghế làm việc từ chữ vật cách bên trong móc ra máy truyền tin ấn xuống khởi động ấn phím thành lập mã hóa thông tin con đường đầu này thông tin con đường từ chớ lộ tự mình mắc hung tính an toàn cực cao cho dù là tony sợ tạc cũng không có cách nào trinh sát đến lộ tuyến kết nối sợ tans phiu đắc ý lớn tiếng nói nhiệm hoàn vụ đã sơ tắn h phiêu cười ha hả nói phó tổng thống đã bị ta khống chế hắn người nhà ngay tại châu âu du lịch các ngươi phụ trách tiếp đ á i một chút vỡ mạo ta biết nhiệm vụ đã an bài xong xuôi sơ tắn phiêu rất tốt không có chuyện ta liền cắt đứt quan hệ vỡ mạo chờ một chút sơ tắn phiêu còn có chuyện gì sao vỡ mạo ta muốn cùng ngươi nói chuyện hì dạ chuyện Hy Hừ. giả. Sir t a n s f i cười i l lạnh n một t ế g Alexander đã c h ế t r ồ i tiềm ẩn t ạ i cao h h phủ í n c tầng cũng bị bắt còn có có chuyện hơn phân nửa, bọn gì? bị bắt thể họ Vỡ mặc dù bị đoàn diệt nhưng bọn hắn ở trong nước cùng hải ngoại có rất nhiều phân bộ cùng đến mười vạn cơ sở nhân viên ngay tại hôm qua bọn họ ở vào sổ c ổ vị ạ phân bộ căn cứ người phụ trách liên lạc đến chúng ta sơ tắm a n xíu hỏi chẳng lẽ nói những này h k g i ả tàn đảng muốn đầu nhập chúng ta vâng m à đoàn đúng cao tầng bị đoàn diệt tầng dưới chót người muốn n h u sinh đây cũng là tỉnh có thể hiểu chúng ta hôm qua mở cái tiểu hội đại bộ phận người đều đồng ý hấp thu hỉ dạ sức mạnh còn x u ấ t lại dù sao chúng ta hải ngoại lực lượng đã bị tiêu diệt hầu như không còn nếu như muốn bắt đầu từ số không phát triển tốn thời gian lại phí sức chẳng bằng trực tiếp tu hú chiếm tổ c h i m khách phái người tiếp thu hỉ dạ tàn quân liên quan tới cái này đề án ngươi là thế nào suy xét sợ tắn p h i ể u nghĩ nghĩ nói nghe không tệ ta đồng ý vỡ b ả o đã ngươi cũng đồng ý vậy liền làm phiền n g ư ơ i đem những cái kêu bị giam giữ hỉ dạ thành viên đều vớt đi ra rồi sợ tắn phiểu chuyện này đối với ở hiện tại ta đến nói quả thực là dễ như t r ở bàn tay n g ư ơ i đem tư liệu phát tới đi vớt mạo tuất ta sẽ đem hỉ dạ tài liệu cặn kẽ toàn bộ phát cho ngươi bọn họ tại nước mỹ còn tiềm ẩn không ít người những người này cũng đều giao cho ngươi điều phối sợ tắn phiểu rõ ràng vậy ta treo tuyến cúc điện thoại vớt mạo lập tức phát một phần tư liệu tới sợ tắn phiểu đem tư liệu đao loạn đến trên máy vi tính cẩn thận xem xét Phân phi phút thường khổng hết khái thiệu. hắn hỷ thể tranh nhiều như này tốn dòng dã 2 tiếng, tắn cũng mới xem hết đại khái giới thiệu. Giờ phút này, cuối cùng đã rõ ràng cúng ẹn năm tài tiêu gắt liệu mới đại giới Giờ cuối cái lộ, đấu gây gắt nhiều năm như vậy. gì dã dạo sợ sự có xem đã rõ vì b ở i vì chỉ là trong i tại nước mỹ thành viên liền vượt qua 5 người. ề m Mỹ phục hỷ thành nước vượt t dạ vạn qua Ở trong đó bao hàm đại lượng nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện nhân viên chiến đấu nổi tiếng bên ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học cùng dấu ở quân đội chính phủ chờ mấu chốt bộ môn gián điệp nếu như không phải nhìn rõ kế hoạch dẫn đến cao tầng cơ h ộ bị đoàn diệt thì dạ tại nước mỹ thế lực không thua kém một chút nào đảng cộng hòa cùng đảng dân chủ sơ tắn p h i ê cường điệu xem xét washington tình huống nơi này số liệu liền tương đối t h ẳ n g đ ạ o washington đại bộ phận thành viên đều tại xỉ ẻn đảm nhiệm chức vụ giờ phút này tất cả đều bị giam giữ tại cục điều tra liên bang tổng bộ a n quốc gia cơm đ ầ u trước mắt còn không có bại lộ hành tung thành viên chỉ còn lại có không đủ bốn trăm người mà lại đều là tầng dưới c h ố t lính tác chiến sơ tắn phiêu đóng lại máy tính nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể đem những này hỉ dạ thành viên đều cứu ra đâu màn đêm buông xuống s ắ c trời đen nhánh bận rộn một ngày phó tổng thống tiên sinh kéo lấy mọi mệnh thân thể về đến nhà nghe thấy tiếng mở cửa người da đen nữ hầu đi tới cửa dùng lạnh lùng ngự khí chất vấn ngươi làm sao mới trở về tiên sinh để ngươi lập tức đi thư phòng của hắn ngươi ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu phó tổng thống tiên sinh biểu lộ xứng sở qua nửa bởi mới phản ứng được cái nhà này chủ nhân sớm đã không phải hắn lúc này mới hai ba ngày thời gian hắn liền dùng chủ nhân đãi ngộ biến thành khách nhân đãi ngộ vẫn là không được hoan n ê n khách nhân thân ở q u a n trường phó tổng thống tiên sinh thừa hành xã hội chủ nghĩa đắc u i n cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mạnh được yếu thua mới là thế giới bộ mặt thật nhưng khi chính mình lưu lạc làm chuỗi thức ăn tầng dưới chót thời điểm vẫn còn có chút không t h í chứng ta biết h ắ n t h ở háo khoác p h ả i đi cho bụi treo lên tốc độ nhanh một chút đừng để tiên sinh đợi lâu nữ hầu thúc giục một câu trở lại gian phòng của mình phó tổng thống nhìn quanh trong nhà lạ lẫm lại hoàn cảnh quen thuộc b u ồ n bực thở dài đi tới lầu hai thư phòng đông đông đông tiến đến phó tổng thống đẩy cửa vào chỉ thấy sợ tans p h i u ngồi tại trước sofa một mình uống cà phê hắn đi tới hỏi thiên sinh ngài tìm ta sợ tans p h i u gật đầu ra hiệu hắn ngồi tại đối diện nói ta có một cái kế hoạch cần phối hợp của ngươi phó tổng thống ngồi vào đối diện xin mời ngài nói sợ tans p h i u đem chính mình suy tư một chút buổi t r ư a kế hoạch chậm rãi nói tới thế nào khó khăn sao phó tổng thống lắc đầu nói không có vấn đề chỉ là tiên sinh ngươi sợ t a n p h i khoát tay cười cười không có việc gì tại vào chức tập độc cục trước giấc mộng của ta nhưng thật ra là làm một tên kịch bản diễn viên phó tổng thống nói vậy ta ngày mai liền bắt đầu ăn bài ba ngày sau cục điều tra liên bang tổng bộ điều tra tiểu tổ đối xịn nội bộ công việc thẩm tra như cũ tại tiếp tục xịn tổng bộ viên chức tiếp cận và người mà điều tra lấy chứng lại là kiện cực kỳ hao phí thời gian công việc chứ không biết ngày đêm tăng ca bên ngoài cục điều tra liên bang còn thành lập đặc biệt đường dây riêng hướng toàn xã hội thu thập tình báo tin tức hy vọng có thể tăng tốc điều tra tiến độ từ khi đặc biệt đường dây riêng thiết lập về sau gian phòng bên trong ba trăm đài điện thoại liền một phút đều không có đỉnh chỉ qua vang động tiếp tuyến viên bị chia cắt tại từng cái gian phòng nhỏ mỗi thời mỗi khắc đều tại nghe điện thoại bọn hắn thi hành hai ban chế m ộ ư ơ i hai giờ công việc kết thúc về sau cảm giác uống họng dây thanh đều m u ố n xe rách khai thông đường dây riêng về sau xã hội dân chúng hoàn toàn chính xác cung cấp một bộ phận tin tức có giá trị nhưng đại đa số đều là không có ý nghĩa tình báo có thể nếu nhận được tin tức vậy thì nhất định phải muốn đi điều tra trừ tiếp tục hướng phía trên xin điều động nhân thủ bên ngoài không còn cách nào cảm tạ ngài cung cấp tình báo gặp lại một vị treo mắt quầm thâm tiếp tuyến viên vừa mới cúp điện thoại tiếng chuông lại lần nữa vang lên hắn bất đắc dĩ thở dài lại cầm điện thoại lên nói lặp lại một lần lại một lần lý do thoái thác hello nơi này là fbi đặc biệt đường dây riêng ngươi tốt ta có một cái tình báo quan trọng muốn nói cho các ngươi xin mời ngài nói ta là một cái kẻ lang thang không có công việc không có trụ sở chỉ có thể ở tại vùng ngoại ô công viên hoặc là đóng cửa vứt bỏ trong nhà xưởng đêm qua ta đang ngủ kết quả lúc nửa đêm bị một trận tiếng súng bừng tỉnh tiếng súng cách ta chỗ ngủ rất gần nơi đó là một mảnh vứt bỏ nhà máy trong đó có mấy gian nhà máy đêm h ô m khuya khoác vẫn sáng đèn ta mặc quần áo tử tế vụng trộm sờ qua đi phát hiện nơi đó đã bị một đám người xa lạ chiếm lĩnh bọn họ trong tay đều cầm thường còn có người đứng gác canh gác ta không dám áp sát quá gần lập tức liền rời đi tình báo này nói phải có cái mũi có mắt tiếp tuyến biên lập tức cảnh giấc lên điều ra điện báo người vị trí xin hỏi ngài nói tới vứt bỏ nhà máy vị trí ở đâu ngay tại tây ngoại ô kẻ lang thang nói ra địa chỉ được rồi ta ghi lại ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao không có chính là nghĩ mời các ngươi nhanh lên xuất cảnh đem đám kia người xấu tất cả đều bắt lại và không ta ban đêm ngủ đều muốn mở con mắt được rồi cảm tạ ngài cung cấp tình báo gặp lại tiếp tuyến viên cúp điện thoại lập tức đ è xuống nút bấm tạm thời ngăn cản điện thoại gọi tới sau đó thật nhanh t ạ i trên máy vi tính đánh chữ tin tức này báo cáo sau 20 phút hai chiếc phòng ngừa bạo lực xe tải lấy m ư ờ i mấy tên đặc công hướng mục tiêu địa điểm chạy tới tại khoảng cách địa điểm còn có một cây số thời điểm phòng ngừa bạo lực xe dừng ở ven đường các đặc cảnh xuống xe bố phòng sau đó khởi động một khung giờ rồn hướng k i ê u mảnh vứt bỏ nhà máy bay qua giờ rồn bay đến mục tiêu phía trên khởi động chụp ảnh nhận hình thức mục tiêu trong nhà máy quả nhiên xuất hiện đại lượng nóng phản ứng thô sơ giản lược ước chừng có ba bốn trăm n g ư ờ i tại nhà máy lối vào cùng nóc nhà cũng nhìn thấy phụ trách điều tra cầm thương chạm gác tình báo thế mà là thật các đặc cảnh không dám kinh thường lập tức liên lạc tổng bộ xin tri viện mà cái này hai chi tiểu đội tắc phân tán ra đến chiếm cứ phụ cận điểm cao giám thị mảnh này khu s ư ở n g mấy trăm tên phần tử có súng cũng không phải một chuyện nhỏ mặc dù không biết bọn hắn thân phận chân thật nhưng vô luận là người nào thân phận gì bọn họ tồn tại đều nghiêm trọng nguy hại và xin tơn an toàn chính vào thời buổi dối loạn nhất định phải lập tức hành động đem vị này võ trang lưu manh toàn bộ tiêu diệt mà muốn tiêu diệt vài trăm người phần tử có súng chỉ dựa vào cục điều tra liên bang lực lượng là không được nhất định phải đạt được nơi đó chú quân ủng hộ hơn một tiếng về sau mấy chục chiếc quân dụng xe tải chở hơn ngàn tên quân nhân chạy tới nơi này trên bầu trời còn xuất hiện ba cái máy bay trực thăng vũ trang bộ đội phân tán ra đến đem nhà máy tất cả xuất khẩu toàn bộ phá hỏng theo quân đội quan chỉ huy ra lệnh một tiếng c h ó i hai tiếng súng vang triệt bầu trời ngoại vi mười mấy tên trắng gác trong nháy mắt bị viên đạn trong số mệnh ngã xuống đất bỏ mình tiếng súng đem nhóm này lưu manh bừng tỉnh bọn họ lập tức triển khai đánh trả vừa mới giao thủ quan chỉ huy liền phát giác nhóm này lưu manh không phải bình thường bọn hắn sử dụng vũ khí đều là trên thị trường không có lưu thông quân dụng vũ khí uy lực lớn thậm chí còn có chuyên nghiệp đơn binh đối không đạn hỏa tiễn quân đội một chiếc máy bay trực thăng vũ trang bị đạn hỏa tiễn đánh c h ú n g rơi xuống sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt xa quan chỉ huy tưởng tượng nhưng trận chiến đấu này từ kẻ địch bị vây quanh một khắc kia trở đi liền đã phân ra thắng bại quân đội có được hai lần trở lên binh lực đồng thời chiếm cứ địa hình ưu thế cùng hỏa lực ưu thế không chung còn có máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực chi viện chỉ dựa vào bọn hắn cái này hơn ba trăm n g ư ờ i khẳng định là một con đường chết thắng lợi thiên bình dần dần nghiêng quân đội tại xe bọc thép đ i ể m hộ dưới c h ậ m dài hướng nhà máy nội bộ tới gần tại mạnh mẽ hỏa lực gáp c h ế xuống lưu manh thương vong không ngừng gia tăng đúng lúc này phụ trách tiếp viện sắt thép chiến giáp đổi tới bọn hắn không nhìn dậy đặc đạn xông vào khu s ư ở n g chỉ dùng không đến năm phút đồng hồ thời gian liền triệt để kết thúc chiến đấu tù binh mười mấy tên lưu manh chiến đấu kết thúc quan chỉ huy dẫn người đi tiến nhà máy phát hiện nơi này giấu kín đại lượng vật tư cùng vũ khí đạn dược căn cứ hiện trường sinh hoạt dấu hiệu đến xem nhóm người này đến b ấ t ở chỗ này đợi một tuần lễ bọn hắn tại sao phải tụ tập ở lại đây phân tán ra đến ngược lại càng không dễ dàng bại lộ quan chỉ huy cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy thế là mệnh lệnh các binh sĩ thanh lý chiến trường đồng thời toàn diện lục soát mảnh khu vực này đi qua mấy giờ lục soát bọn họ rốt cuộc tìm được một cái bí ẩn tầng hầm bên trong giam giữ lấy một cái vết thương trồng chất nam nhân chính là vị kia bị cả nước truy nã trước s i ẻn bộ hậu cần chủ quản đặc công sợ tắn dữ sợ tắc căn cứ tony cùng sợ ti vợ đang ngồi ở phòng nghỉ bên trong uống trà nói chuyện phiếm đúng lúc này dạ vì tâm thanh đột nhiên vang lên thiên sinh tìm tới s ở tắn phỉu nghe vậy hai nam nhân mạnh mẽ đứng dậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn đối phương vốn cho rằng nếu muốn tìm đến s ở tắn phỉu cần hao phí thời gian m ấ y tháng thậm chí muốn lấy năm làm đơn vị có thể vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn qua ba ngày hắn liền xuất hiện tony vui mừng nói đem video hình tượng nhận lấy được rồi thiên sinh phong nghỉ giữa không t r u n g bỗng nhiên sáng lên một đạo màn hình đây là thủ hộ chiến giáp ở phía xa giám thị hình tượng bối cảnh là một mảnh vứt bỏ nhà máy có thể trông thấy mấy chục chiếc phòng ngựa bạo lực xe cùng xe bọc thép cùng đại lượng quân nhân cùng đặc công nơi này vừa mới phát sinh qua chiến đấu bọn họ đang đánh quét chiến trường đem từng cô thi thể cùng cái dương vận chuyển ra ngoài bỗng nhiên một chiếc xe cứu thương nhanh chóng lai tới mấy tên quân nhân nhấc lên một cái cáng cứu thương hướng xe cứu thương đi đến tony david đem ống kính phóng đại nói xong màn hình chậm rãi tới gần ống kính nhắm ngay trên cáng cứu thương nam nhân chương ba trăm bảy mươi mốt nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ chính là hắn trông thấy kia gương mặt mơ hồ sợ ti v ừ a khẳng định nói kể từ khi biết s ở tàn phụ chính là người hãm hại hắn sợ ti v ừ a hai ngày này đem tư liệu của hắn lật cả đáy lên trời từ hắn gia nhập tập độc cục bắt đầu làm qua mỗi một vụ án tại trường hợp công khai nói qua mỗi một câu nói đều cẩn thận tìm đọc mà tấm kia mang theo vô lại mặt đã thật sâu khắc vào trong óc của hắn so sánh dưới tony phải cẩn thận được nhiều hắn mở miệng nói ra giáp v i khởi động mặt người phân biệt ngay tại khởi động phân biệt thành công tương tự xuất 98. t o n y biểu lộ lãnh đ ạ m khẽ gật đầu nói rốt cuộc tìm được ngươi cái này kỹ nữ n u ô i trong màn hình sợ tăng phiếu bị mang tới xe cứu thương tại mấy chiếc xe bọc thép bảo h ộ nghiêm mật hạ rời đi mảnh khu vực này giáp v i nhìn chằm chằm hắn xem bọn hắn muốn đi đâu được rồi thiên sinh trên xe cứu thương đường một hung thủ hộ chiến giáp xa xa theo dõi đội xe một đường hướng vùng ngoại ô chạy tới xem ra khoảng cách mục đích còn cách một đoạn hai người vừa vặn ngồi xuống bàn một bàn mạch suy nghĩ sợ ti vừa hồi tưởng lại sợ t a n p h i e l nằm tại trên cáng cứu thương hình tượng trên mặt lộ ra không hiểu nghi hoặc biểu lộ dựa theo chúng ta phỏng đoán sợ t a n p h i e l chính là giết chết tổng thống tiên sinh hung thủ sau màn sau khi chuyện thành công hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp rời đi washington có thể khoảng cách tổng thống bị giết vẹn vẹn qua ba ngày hắn làm sao lại quấn vào không hiểu thấu chiến đấu sau đó trước chúng ta một bước bị quân đội cùng cảnh sát phát hiện ta vừa rồi nhìn kỹ hắn vết thương trên người cũng không phải giả ta nghĩ có phải hay không là chúng ta suy đoán ra sai chân chính hung thủ sau màn một người khác hoàn toàn mà sợ tans phiệu giống như ta đều là hung phạm để tuyến con dối tony ngồi trên ghế nghe phân tích dùng tay gãi gãi dâu mép của mình vô luận sợ tans phiệu có phải hay không hung phạm hắn mấy ngày nay khẳng định trốn ở washington phụ cận một nơi nào đó mà thủ hộ chiến giáp trọng điểm giám thị khu vực chính là washington hắn bị phát hiện chỗ kia phế tích mặc dù rất bí ẩn nhưng thủ hộ chiến giáp tuyệt đối không có khả năng bỏ qua làm sao lại đột nhiên nhảy ra một nhóm võ trang lưu manh đâu trừ phi đối phương sử dụng tiên tiến phản thăm dò thiết bị nếu là như vậy ngược lại càng có thể nói rõ vấn đề sợ ti vờ nhíu mày nghĩ nghĩ nói có đạo lý nói tiếp cái nhìn của người đi có tony cái này cẩu đầu quân sư sợ ti vờ cũng lười động não thật không nghĩ đến tony lắc đầu nói trước mắt trong tay chúng ta nắm giữ tin tức quá ít lúc này đ à m cái nhìn có kết luận đều là bỗng dưng tưởng tượng không chỉ không có bất kỳ cái gì trợ giút ngược lại sẽ lâm vào vào t r ư ớ c là chủ tư duy hình thức ta nhìn vẫn là chờ một c h ú t lát chí ít chờ nhóm này võ trang lưu manh thân phận điều tra rõ ràng sau rồi nói sau sờ t i v p e tốt nửa giờ sau xe cứu thương rốt cục đến mục đích bởi vì s ở tansfield là cả nước truy nã trọng yếu phạm nhân cảnh sát căn bản không dám đem hắn đưa đến bệnh viện mà là trực tiếp đưa đến cục điều tra liên bang tổng bộ săn sóc đặc biệt phòng bệnh tony lập tức để dạ vịt đen vào cục điều tra liên bang tổng bộ hệ thống liên tiếp săn sóc đặc biệt phòng bệnh km ra giám sát chỉ thấy sợ tăn phiệu được đưa lên phòng giải phẫu một đám bác sĩ đi vào phòng bệnh cắt nát y phục của hắn bắt đầu cứu rút nhưng mà khiến người ngoài ý chính là vẹn vẹn qua mười phút bác sĩ liền rời khỏi phòng bệnh thấy thế fbi người nhất thời hoàng sợ tăn phiệu là trọng yếu tội phạm truy nã cũng là c ở i ra võ trang đội sự kiện trọng yếu người biết chuyện hắn nếu như chết rồi vậy chuyện này liền khó làm không nghĩ tới bác sĩ lấy xuống khẩu trang nói bệnh nhân mặc dù bị thương rất nặng nhưng phần lớn là bị thương ngoài ra không có nguy hiểm đến sinh bệnh chỉ cần nằm ở trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng liền có thể khỏi hẳn nghe được câu này tony cùng sở ti vợ còn có fbi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn fbi lập tức can bài đặc công đem phòng bệnh 24 giờ bảo vệ nghiêm mật một đêm này trong phòng bệnh không có chuyên r a bất kỳ thanh em gì cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khác thường tình huống sáng sớm ngày thứ hai bác sĩ kiểm tra phòng thời điểm phát hiện sở t ă n s f i e l đã thức tỉnh tại trải qua một hệ liệt kiểm tra về sau cục điều tra liên bang đặc công lập tức đối với hắn triển khai hỏi thăm đám kia võ trang đạo tặc là người nào ngươi vì sao lại bị bọn hắn bắt cóc giam giữ ngươi tại giam giữ quá trình bên trong có nghe hay không đến đối thoại của bọn họ đặc công liên tiếp ném ra ngoài mấy vấn đề không nghĩ tới sở tans chỉ chữ không đáp ngược lại dùng hư nhược ngựa khí hỏi ta mấy ngày nay một mực bị giam ở phòng hầm trong khoảng thời gian này bên ngoài có hay không phát sinh cái đại sự gì phụ trách thẩm vấn đặc công cùng tiến tới nhỏ giọng thảo luận bọn hắn thương lượng một chút cho rằng những vấn đề này không cần thiết giấu giếm thế là mở miệm nói ra một cái gọi hì dạ ba tổ chức chiếm lĩnh i cn muốn lợi dụng ba chiếc bầu trời hàng không mẫu hạng giết chết ngàn vạn dân chúng nhưng cuối cùng bọn hắn bị quân đội còn có c ạ pèn a mê d i ca cùng y rồng m a n n g ă n cản những hì dạ đó cũng đều bị bắt nghe vậy s e r tans p i thế mà mặt lộ vẻ mỉm cười thở ra một hơi t h ở dài quá tốt rồi đặc công lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngươi không phải hì dạ thành viên nha tốt cái gì tốt cái gì quá tốt rồi s e r tans p i không trả lời tiếp tục hỏi còn gì nữa không đặc công nhìn xem hắn biểu lộ có chút không vui hắn trần trờ một lát sau nói c ả m pèn a mezi ca sở ti vở dố dơ tại nghi thức thủ v ấ n bên trên bỗng nhiên nổi điên tự tay giết chết tổng thống tiên sinh cái gì s ở tắn phịu i giật này cả mình dãy ruổi lấy muốn bỏ dậy nhưng hắn chỉ cần một dùng sức thân thể liền phát ra đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được kêu thành tiếng hắn chậm rãi nằm lại đến trên giường bệnh biểu lộ tiếp nối lại tức giận nói phút đều tại ta vẫn là chậm một bước đặc công đều bị hắn làm n ộ n g liền vội vàng hỏi chậm một bước là có ý gì người rốt cuộc biết cái gì mau nói sơ tắn phiêu lắc đầu nói chuyện này liên lụy rất rộng ta là không sẽ nói cho các ngươi biết đương nhiên đây cũng là vì các ngươi tốt một khi biết chuyện này người còn có người nhà của các ngươi đều sống không lâu bọn đặc công liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra cẩn thận biểu lộ rốt cuộc sự tình gì thế mà nghiêm trọng như vậy vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói sơ tắn phiêu hỏi tổng thống tiên sinh ngộ hại hiện tại thực hiện tổng thống nghĩa vụ hẳn là phó tổng thống tiên sinh a không sai cục điều tra liên bang cục trưởng cấp bậc so ngươi cái này xì、sì、ẹn chủ quản đặc công còn muốn cao cái này cũng có thể đi sơ này tắn phiêu lắc đầu quật cường nhắm mắt lại thật có lỗi cục điều tra liên bang cục trưởng còn chưa có tony ư cách c g năng nghe nói ta à nhìn g trên màn ảnh hình tượng thư lạnh một tiếng nói thử gia hỏa này giả vờ giả vị thật sự là biết diễn kịch sợ ti vở lại như n mày nói tony chúng ta có thể hay không lầm nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là đang diễn trò nếu như hắn là dồ kẻ tổ chức cán bộ làm sao có thể bị đám kia võ trang lưu manh bắt tony nói giải đáp nghi vấn của ngươi cũng không khó ta cho rằng có hai loại khả năng loại thứ nhất dồ kẻ tổ chức nội bộ phát sinh nội chiến sợ tăn phiêu bị đồng b ỏ bán mới rơi vào như thế cái hạ tràng nhưng khả năng này rất tiểu không biết nguyên nhân gì dồ kẻ tổ chức nội bộ tựa như là thùng sắt một khối cn chính phủ quân đội cùng với các cơ cấu Nghĩ sơ ti ệ n pháp thấm vợ nhiều gật chỉ có thể thẩm thấu đầu ế n cơ sở, t nói kia loại thứ hai khả năng đâu loại thứ hai khả năng cũng quá đáng sợ sơ tắn cùng rổ kẻ tổ chức đang nổi lên một cái càng lớn âm mưu hết thẻ khả trước mắt đều chẳng qua là hắn khổ nhục kế hôm qua bác sĩ kia nói qua sờ t a n trên thân bị thương đều là phổ thông bị thương ngoài ra nghỉ ngơi nửa tháng liền có thể khỏi hẳn đừng quên hắn thế nhưng bị một đám võ trang lưu manh cho nhốt lại mặc kệ nhóm người kia đến từ địa phương nào lại xuất phát từ cái gì mục đích tóm lại trên thế giới này không có ôn nhu như vậy phần tử khủng bố n g h e xong tony suy luận sờ ti v ừ a cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là không quá tin tưởng tony người hai loại suy đoán đều xây dựng ở sờ t a n chính là r ồ kệ tổ chức cán bộ tiền đề bên trên nhưng ngươi đừng quên chúng ta trong tay không có chứng c ứ xác thực để chứng minh thân phận của hắn cho nên ta cho rằng loại này cái nhìn quá v õ đoán ngược lại sẽ ảnh hưởng phán đoán của chúng ta tony không thèm để ý cười cười nói ta đích xác không có chứng cứ ta chỉ là nhìn tiểu t ử này không vừa mắt c h i giác nói cho ta hắn khẳng định là r ồ kệ tổ chức thành viên sợ ti vợ bất đắc dĩ cười khổ chuyện này không thể coi thường chúng ta không thể dựa vào trực giác chỉ có thể dựa vào chứng cứ tony không cái gọi là hắn tin hay không nói vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi đặc công đem sở tàn p h thỉnh cầu báo cáo mặc dù yêu cầu này có chút quá mức nhưng cục điều tra liên bang cục trưởng vẫn là kiên trì cho nhà trắng gọi điện thoại vốn cho rằng sẽ bị thượng cấp chửi mắng một trận có thể kết quả lại làm cho hắn giật n ả y cả mình phó tổng thống thế mà đáp ứng yêu cầu này đồng thời lập tức liền sẽ đến cục điều tra liên bang tổng bộ tới tổng thống tiên sinh giá lâm cục điều tra liên bang lập tức khởi động cấp bậc cao nhất các biện pháp an ninh tổng thống tiên sinh vừa mới bị giết chính là thời kỳ nhạy cảm vì cam đoan an toàn từ nhà trắng đến cục điều tra liên bang tổng bộ trên con đường này tạm thời thi hành giao thông quản chế tại trong nửa giờ sơ tán xong xã hội chiếc xe để quân đội xe bọc thép trực tiếp mở đến trên đường cái mà cục điều tra liên bang tổng bộ cũng xua tan rất nhiều nhàn tạp nhân viên cũng đem sở tân phải chuyển rời đến một tòa trong tiểu lâu có thể đi vào tòa nhà này đặc công đều là cục trưởng tự mình điểm danh một trăm phần trăm người đáng giá tín nhiệm những này các biện pháp an ninh hết thể tốn hao hai tiếng ba giờ chiều tổng thống đội xe từ nhà trắng xuất phát một đường thông suốt đến cục điều tra liên bang tổng bộ chính phủ quan lớn cùng đi tùy hành rộng rãi gian phòng bên trong để một tấm phòng bệnh sợ tăng toàn thân quân lấy băng gạc nằm ở phía trên hắn chính đối diện để một hàng ghế sofa ngồi đều là bộ quốc phòng bộ trưởng thăm nghị viện nghị trưởng chờ chính phủ quan lớn trong đó đương nhiên cũng bao quát hắn điểm danh muốn gặp phó tổng thống tiên sinh người đều đến đông đủ phó tổng thống không lãng phí thời gian trực tiếp mở miệng hỏi người rốt cuộc biết cái gì bí mật yên tâm to gan nói ra đi s ở tans phiệu dãy rủa ngồi dậy liếc nhìn trước mặt cao quan môn kỳ thật ta muốn nói chuyện sớm tại vài ngày trước các ngươi liền biết không sai cạm pèn ame di ca sở ti vợ dỗ d i ờ đích thật là hỉ dạ thành viên trọng yếu mặc dù đã có chuẩn bị nhưng cao quan môn trên mặt vẫn là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc song đời đây là muốn s á c thực nha anh hùng biến tội phạm những cái kia sùng bái cạm pèn ame di ca mấy chục năm người đoán chừng muốn sụp đổ đi phó tổng thống tỉnh táo lại hỏi ngươi là làm sao biết sợ t a n p h i u nói ta trong lúc vô tình nghe được gales sander cùng sở ti vở trò chuyện đừng hỏi ta vì cái gì không có bị phát hiện ta tại tập độc cục công việc mười mấy năm lại tại s ì ẹn làm gần mười năm đặc công đơn thuần điều tra năng lực ta tự tin sẽ không kém hơn bất luận một vị nào đỉnh tiêm đặc công phó tổng thống gật đầu nói sau đó thì sao sơ tans p h i u c h ậ m chậm nói ngoài ý muốn biết được cái này bí mật kinh người về sau mới biết được s ì ẹn nội bộ thế mà khắp nơi đều là h í dạ nanh vớt nếu như tùy tiện hành động khẳng định sẽ bị diệt khẩu hơn nữa lúc ấy ta cũng cũng không đủ chứng cứ người khác sẽ không tin tưởng ta lời nói của một bên thế là ta bắt đầu điều tra cũng siêu tập chứng cứ ta không thể tin được bất luận kẻ nào chỉ có thể một mình trong bóng tối tiến hành cũng n g ư ỡ n g cơ hội đi tới new york bí mật giám thị cả p e n n s y l v a n a so với alexander giám thị một cái không h i ể u công nghệ cao người càng thêm nhẹ nhõm trải qua mấy năm cố gắng ta cuối cùng từ sở t i v ở trong điện thoại di động đánh cắp đến một phần danh sách cùng bộ phận tư liệu trên danh sách ghi chép tất cả tiềm phục tại washington hy ra thành viên nhân số nhiều đến mấy ngàn người nhưng mà chỉ có danh sách không có chứng cứ vẫn là không cách nào vạch trần bọn hắn nhưng vào lúc này nít cục trưởng cũng phát hiện h ỉ dạ âm mưu thế là alexander phái người ám sát nít fu di cục trưởng hung thủ giết người quá trình vừa lúc bị ta giám sát thăm dò c h ụ c được giết chết nít fu di cục trưởng người tên là bù kibanes khả năng có người đối với danh tự này cảm thấy quen thuộc không sai chính là c ả p e n a mezi ca trong viện bảo tàng giới thiệu qua cái kia đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu vào sinh ra từ nam nhân Ngay đang ngồi quan lớn vậy, tất chương ả đều k i tiếng nói.、Theo、lời ế p Phó sợ. Không khả thống Theo năng. Tổng lớn n g có i ó i cái này ọ i ba kỳ bạ trăm người nếu như còn sống, h c bảy mươi hai ác độc kế sách phó tổng thống tiên sinh không hổ là trà trộn chính đàn lão hồ ly diễn kỹ buộc phát hạ đem sở t ặ n phiệu đều hù dọa hơi ngây người về sau hắn không chút thua kém phản bác phó tổng thống tiên sinh cả p e n a m é z i k a năm nay cũng hơn chín mươi tuổi hắn không phải cũng đồng dạng có thể giết chết tổng thống tiên sinh phó tổng thống giải thích nói s e r ti vở tại sông băng bên trong đóng băng bảy mươi năm cho nên mới có thể bảo trì trẻ tuổi trạng thái s e r tansfield lắc đầu thở dài nói ta đã từng cũng cho rằng như vậy nhưng kỳ thật chúng ta đều sai hai người bọn họ sở dĩ có thể bảo trì trẻ tuổi là bởi vì đều tiêm vào siêu cấp binh sĩ dược tề loại này thần kỳ dược tề không chỉ có thể để người thu hoạch được lực lượng cường đại còn có thể chậm lại già yếu thời gian dài bảo trì trạng thái đình phong phó tổng thống không nghĩ trong vấn đề này tranh luận nói tốt à vấn đề này tạm thời lướt qua sau đó thì sao sơ tán phiệu dừng một chút nói ta nguyên bản định vụ n trộm thu thập chứng cứ chờ thu hoạch được hoàn mỹ chứng cứ liên để bọn hắn rốt cuộc không có cách nào r à o biện thời điểm lại đi tố giác nhưng mà nít cục trưởng đ ố n g nhiên tử vong để ta dự cảm đến hỉ dạ gần đây khẳng định phải có đại động tác nếu không cũng sẽ không dùng ám sát loại này hạ lưu thủ đoạn cho nên ta cảm thấy không thể lại chờ nhất định phải ngay lập tức đem nắm giữ tình báo giao cho tổng thống tiên sinh phóng nhãn toàn đẹp chỉ có hắn sẽ không là hì dạ nếu không alexander tà ác kế hoạch đã sớm thành công nhưng mà không biết nơi nào lộ chân tướng hành động của ta thế mà bị hì dạ phát hiện ngay tại nít cục trưởng bị giết thứ nhì muộn h ì dạ người xông vào chung cư bắt cóc ta bọn hắn vốn là muốn giết ta diệt khẩu có thể ta láo xưng tất cả chứng cứ đã giao cho một vị bạn bè một khi ta chết rồi h ì dạ tất cả bí mật liền sẽ đem ra công khai bọn họ biết ta sẽ ưu tập không ít chứng cứ cho nên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ ta lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng nghe xong s ở t a n phiệu mấy câu nói phó tổng thống tiên sinh trầm mặc nửa ngày khẽ lắc đầu nói không thể không nói ngươi cố sự thực tế là không thể tưởng tượng nhưng nếu như không có chứng cơ xác thực chúng ta là sẽ không tin tưởng s ở t a n phiệu nói ai nói cho ngươi ta không có chứng cứ mặc dù trong tay của ta chứng cứ còn không đầy đủ nhưng may dám thị trụ được video chí ít có thể xác định sát hại nít cục trưởng hung thủ chính là bù kỳ bản n e t phó tổng thống hỏi chứng cứ bị n g ư ỡ i g i ấ u ở nơi nào rồi hiện tại hẳn là có thể nói cho ta đi sơ tắn phiệu gật đầu nói tại ta c h u n g cư đối diện đại lâu năm trăm linh hai gian phòng các ngươi phái người đi phòng ngủ t o i l e t đem trần nhà gạch men sứ tất cả đều dỡ bỏ sau đó dùng công cụ đem xi măng một chút xíu sẻng rơi liền sẽ phát hiện một cái vật chứng trong túi chứng cứ liền tại bên trong ngay vậy cục điều tra liên bang cục trưởng lập tức xin chỉ thị phó tổng thống đặt được trả lời chắc chắn về sau hắn lập tức rời đi phòng bệnh tự mình dẫn đầu đặc công đi tới trung cư sơ tắc căn cứ tony nhìn màn ảnh bên trong hình tượng thoáng nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nói đội trưởng xem ra trận này đánh cược ta muốn thắng hắn trước đó cũng đã nói cái này s ở tàn phiệu nhất định có vấn đề s ở ti vờ còn chưa tin kết quả đây đánh mặt đi không biết có phải hay không là bởi vì thua dụng cụ đánh bạc s ở ti vờ sắc mặt phi thường ngưng trọng nháy mắt một cái không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm s ở tàn phiệu mặt phần này diễn kỹ cùng bản thân tinh thần hy sinh quả thực chính là oscar vua màn ảnh a trước đây không lâu hắn còn một trận cho rằng là tony cùng tình báo của hắn có sai sai đem người tốt xem như người xấu nhưng khi s ở t a n s f i e l nói ra lời nói này về sau hắn mới biết mình sai sai không hợp thói thường có lẽ s ở t a n s f i e l không phải rổ kệ tổ chức cán bộ có lẽ hắn không phải hỉ dạ thành viên nhưng s ở ti vợ có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải người tốt bởi vì hắn căn bản không có cùng alexander thông qua điện thoại hắn trong điện thoại di động cũng không có cái gì danh sách tư liệu nhưng đáng buồn chính là hiện tại hắn không thể đứng ra ngoài đâm thủng sợ t a n s f i lời nói dối chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý bôi đen chính mình nửa giờ sau cục trường đem s ở tàn p h i u trong miệng chứng cứ cầm trở về đặc công tại giường bệnh trên kệ giá đỡ để lên laptop s ở tàn p h i u mở ra phong bế vật chứng túi đem bên trong usb cắm vào tiếp lời laptop thông qua một sợi dây liên tiếp đến màn hình lớn tất cả mọi người ngóc đầu lên biểu lộ chờ mong Ừm. phó tổng thống nhướng mày nói vì cái gì biểu hiện vô pháp mở ra s ở tàn p h i u giải thích nói usb bị ta gia nhập giữ bí mật chương trình vô pháp sửa vô pháp xóa bỏ chỉ có ta một người có thể mở ra nói hắn đưa vào một chuỗi ký tự mật mã sau đó đồng thời khởi động vần tay nhào bột mì bộ phân biệt tích thông qua chứng nhận về sau giữ bí mật chương trình giải trừ u s b bên trong quả nhiên nhồi vào to to nhỏ nhỏ văn kiện đây chính là ta gần hai năm qua siêu tập chứng cứ mà cái này chính là bù kỳ sát hại nít cục trưởng video sợ tắn phấn mở một cái video văn kiện bởi vì lúc ấy s á t trời đen nhánh ca mê ra tự động mở ra ban đêm hình thức cho nên trong video hình tượng đều là lục sắc video hình tượng chính đối sở ti v ờ bờ biển phòng nhỏ phía dưới có thể trông thấy một khối bằng phẳng sườn đất s ở tàn phiệu giải thích nói cái này ẩn hình máy quay phim bị ta mắc không trên tàng cây bốn phía đều là c ả n h lá rậm rạp nếu như không có mang theo chuyên nghiệp t h a m dò thiết bị chỉ dựa vào mắt thường là không thể nào phát hiện đám người gật gật đầu đem lực chú ý đều tập trung vào trên tấm hình vì cam đoan tính chân thực video không có tiến hành biên tập kiên nhẫn đợi vài phút về sau một cái con túi vải màu đen nam tử to con đi vào hình tượng hắn tại s ư n đất bên trên tuyển cái vị trí tốt sau đó bắt đầu lắp ráp súng ngắm bố trí ngắm bắn trận điện người này chính là bù ky ban s s tạm n Sphil t dừng video thứ usb bên trong ấn mở một tấm hình ảnh kia là một tấm chụp lén bù ky toàn thân chiếu cao quan môn ngao ngao nhìn lại có người hỏi cái này màu bạc trắng kim loại cánh tay là chuyện gì xảy ra sờ t a n s f i e l giải thích nói xị vợ p h b ả 2077 không có chơi qua sao đây là hy dạ cho hắn lắp đặt dùng cho đề cao chiến đấu trình độ chi giả các ngươi cũng chớ xem thường cánh tay này hãn cường độ có thể chống cự đạn xuyên giáp xạ kích động lực có thể chống đỡ lấy hai tấn trở lên phụ trọng chỉ có những này t i ê m vào qua dược tề siêu cấp binh sĩ mới có thể hoàn m ị sử dụng đơn giản giải thích hai câu sợ tans phải cắt nhìn lại nhiều lần tiếp tục phát ra bù kỳ ghé vào sườn đất bên trên đôi mắt nhìn chằm chằm ô n g nhắm không n ú p nhích nhìn chằm chằm bờ biển phòng nhỏ cũng không lâu lắm hình tượng nơi xa một chiếc đời cũ pho rừng ở cổng sợ ti v dẫn theo đồ vật xuống xe bỗng nhiên nghe thấy trong phòng có động tĩnh thế là từ phòng bếp cửa sổ xoay người đi vào phòng nhỏ hai người tại trong phòng nhỏ đối thoại về sau bị xỉ e n người cầm tới đang ngồi mấy vị đại lão cũng đều nghe qua ước chừng qua một phút đồng hồ sau bù kỳ tìm tới mục tiêu quả quyết bóc cỏ nương theo lấy vài tiếng chầm t h ấ p súng văng lên sơn đất bùn đất cho bụi đều mánh liệt run rẩy súng n ắ m uy lực có thể nghĩ xác nhận mục tiêu đổ xuống về sau bù kỳ b ò dậy phá giải súng n ắ m sau đ ó c ấ p tốc rời đi hoàn toàn không có phát hiện sau l ư n g ẩn tàng máy quay phim video phát ra kết thúc mấy vị quan lớn tất cả đều trầm mặc không nói video không có biên tập vết tích lần này xem như s á t thực a thì ra giết chết n i t fuji hí dạ thế mà là sở ti v ở hảo hữu trí dao đã chết mấy chục năm bù kỳ bạn s xem ra hí dạ vũng nước này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu a bất quá cũng đúng là miệng mãi a n i t fuji đến chết đều tin tưởng sở ti v ở thậm chí đem cơ mật tình báo giao cho hắn thật không nghĩ đến đối phương lại là hí dạ mà bị hắn kiên định cho rằng là d ổ kẻ tổ chức cán bộ sở tắn lại là cái một lòng vì nước anh hùng vô danh gian phòng bên trong trầm mặc hồi lâu phó tổng thống tiên sinh nói trừ video bên ngoài ngươi còn có một phần hì dạ tài liệu cặn kẽ cùng ẩn n ú t danh sách sợ tắn phiệu gật đầu nói không sai đạt được phần danh sách này về sau ta đồng dạng bắt đầu đối trên danh sách người triển khai điều tra đáng tiếc nhân số thực tế quá nhiều mà lại ta thời gian có hạn trải qua mấy năm điều tra chỉ nắm giữ một phần nhỏ người chứng cớ xác thực các ngươi tùy thời có thể xác minh hiện tại ta đem danh sách cùng tư liệu giao cho các ngươi Hy vọng các người có thể đem trên danh vọng ngươi trên các có đem s á c chế h không người lại tân i điều nói, điểm ngươi đại khái ế p Phó tục tra. Tổng thống gật nói, thể t có đầu này yên m hiểm bất kỳ cái gì có gì g h i người chúng ta đ ề u sẽ Sir điều tra. t a nói s n ngoài ra còn có một điểm trên danh sách có ít người thân phận phi thường mất cảm ta sở dĩ không dám đối cục điều tra liên bang đặc công nói ra những này cũng là bởi vì cục điều tra liên bang cũng bị hỉ dạ thẩm thấu ngay vậy cục điều tra liên bang cục trưởng n h ư mày nhưng cũng không có biểu hiện thật bất ngờ cn cơ hồ bị hỉ dạ toàn bộ không chế làm s i n h đẹp quốc thứ nhì đại tổ chức tình báo cục điều tra liên bang không có khả năng chỉ lo thân mình sợ tans phiệu nói những người này tiềm phục tại tổ điều tra bên trong mục đích đúng là vì nghe nhìn lẫn lộn thay thị dạ thành viên rửa sạch hiểm nghi đem sỉ ẹ n đặc công đưa vào ngục giam nghe vậy mấy vị quan lớn bắt đầu xì xào bàn tán trao đổi lẫn nhau bọn hắn không phải đồ ngốc đều là công vu tâm kế chính khách không có khả năng đối phương nói cái gì liền tin cái gì nghe xong sợ t a n p h i miêu tả chân chính có thể xác định chính là sát hại nít fuji hung thủ đích thật là đã tử vong nhiều năm đủ kỳ bản nè về phần hắn nói những lời khác có mấy phần là thật mấy phần là giả những này lão hồ l y còn phải cân nhắc một chút lúc này phó tổng thống hỏi n g ư ờ i trước đó nói với bọn họ có một cái liên quan tới ta trọng yếu tình báo sơ t a n phiu gật đầu nói không sai tình báo này cùng ngài chặt chẽ tương quan cho nên trừ ngài bên ngoài ta còn mời đến mấy vị khác tiên sinh phó tổng thống hiếu kỳ hỏi đây là vì cái gì sơ t a n p h i biểu l ậ nghiêm túc nhìn xem hắn chầm dái nói bởi vì ta sợ hãi ngài nghe tình báo về sau sẽ làm phản quốc gia dồn g bỏ tín ngưỡng lựa chọn cùng hì dạ hợp tác lời này vừa nói ra trên trận bầu không khí lập tức khẩn trương lên sơ tán xúc phịu nói chuyện đều có t ố i tha nếu hắn dám nói như thế khẳng định là nắm giữ cái gì không được tình báo mấy vị quan lớn vụng trộm nhìn phó tổng thống liếc mắt một cái trong lòng không hiểu lo lắng đồng thời cũng cảm thấy hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì tình báo thế mà có thể để cho sắp lên vị phó tổng thống tiên sinh phản bội quốc gia phát giác được những n à y ánh mắt khác thường Phó tổng thống Tổng tiên sơ i cười một tiếng, ta tại đẹp quốc sinh sinh đời người, để một mực vĩ đại xuống dưới là ta suốt đời n bình tĩnh sống nửa nó xuống mộng tưởng.、Vô、luận tình h báo một ta một ta suốt vĩ quốc mực của ư đẹp để Vô là i cái là gì, t a c ũ n g sẽ không p h ả n bội tổ q u ố c Đừng túi r e o khẩu vị, lớn mật nói tắn mật t đi. Sơ túi đầu chỉnh lý suy nghĩ sau đó nói ta bị hì giả cầm tù thời điểm nghe qua bọn hắn âm thầm trò chuyện từ những này đôi câu vài lời bên trong phân tích ra một cái bí mật kinh người tổng thống tiên sinh sở dĩ bị sở ti vợ vô tình sát hại là bởi vì hắn cự tuyệt cùng hì giả hợp tác diễn trừ tổng thống tiên sinh về sau sắp thực hiện tổng thống chức vụ ngài chính là bọn hắn mục tiêu kế tiếp cao quản nhóm hai mặt nhìn nhau tình báo này quả thật có chút làm người ta giật mình nhưng xa xa không tới để phó tổng thống phản bội quốc gia trình độ a quả nhiên phó tổng thống khinh thường nói muốn dùng bạo lực để ta khuất phục đó căn bản không có khả năng dù là hy dạ bắt cóc ta dùng thương chỉ vào đầu của ta ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội quốc gia h ú hồ ta cũng không có dễ dàng như vậy bị bọn hắn bắt lấy sợ tắn phiêu bông như nói nghe nói ngài thê nữ ngay tại châu âu lữ hành nếu như hỉ dạ muốn bắt cóc các nàng đâu cái gì nghe được câu này phó tổng thống tiên sinh lập tức quá sợ hãi hắn mạnh mẽ đứng dậy trên mặt biểu tình dữ tợn giống như muốn ăn thịt người đồng dạng sơ tàn s ứ p h i u cười cười cảm khái nói thì dạ nói không sai ngài thật phi thường yêu quý ngài thê tử cùng nữ nhi bọn hắn hành trình là tuyệt mật hỉ dạ là làm sao biết phó tổng thống x a n h cả mặt trực tiếp bổ nhào vào bên giường tiên sinh tỉnh táo một bên quan lớn hợp lực kéo hắn lại s r tansfiu không nhanh không chấm nói khi dạ liền xỉ ẹn cùng cục điều tra liên bang đều có thể thẩm đ ấ u phó tổng thống người nhà xuất hành tình báo đương nhiên là dễ như trở bàn tay phó tổng thống bị người gắt gao giữ chặn t h u a n mặc khí chất vấn khi dạ bắt vợ con của ta rốt cuộc muốn làm gì s r tansfiu lắc đầu nói điểm ấy ta cũng không rõ ràng nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt nói xong hắn rút ra usb để ở một bên chậm rãi nằm ở trên giường nói tư liệu cùng danh sách đều ở nơi này Ta thể từ bắt một tận mắt nhìn thấy, thay thấy, đến nỗi có tin hay không liền quyết một ta vừa qua hay có chứng câu chính có cho các người mấy vị. Làm một đặc công, nói nói nhìn nghe không định nhiều. bảo bởi đến nỗi liền người vị. rồi mỗi đầu đều đã đủ mấy Làm làm là s ắ c m ặ tắn h mỏi mệnh, cung ầ m mền lấy chăn mền che d ư ờ như cấp h u ẩ n ngủ. bị m y thấy vị quan USB lớn thấy thế, cũng tắn thế, thể chỉ có thể cầm Sở rời đi. Sở cung cấp tin tức quá mấu chốt vô luận là thật là giả đều phải trong đêm thương thảo đối sách s ở tắc căn cứ cao quản nhóm rời đi về sau tony cùng s ở ti vờ cũng bắt đầu ngồi tại cái ghế thương lượng đối sách sở ti vợ gãi đầu một cái hỏi tony ngươi nói usb bên trong tư liệu rốt cuộc là thật là giả nếu như là giả lấy chính phủ năng lực tình báo nhất định có thể phân biệt ra được sở tắng spiu sẽ không nghĩ không ra điểm này nhưng nếu như là thật sở tắng spiu lại là từ đâu đạt được tư liệu làm như thế nguyên nhân lại là cái gì giáp v i n đến một phần trà chiều tony mặt mỉm cười không chỉ không có buồn rầu còn có tâm tình điểm thức ăn ngoài thấy sở ti vợ sầu mi khổ kiểm hắn cười giải thích nói đừng nghĩ đáp án không phải đã rất rõ ràng nha chẳng lẽ ngươi quên sao d ô kẹ tổ chức cùng hì dạ từng có qua hợp tác hiện tại hì dạ mặc dù triệt để rơi đài nhưng khẳng định còn có không thể khinh thường sức mạnh còn x u ấ t lại những này tạm ngư vì mạng sống khẳng định sẽ đầu nhập d ô kẹ tổ chức chương ba trăm bảy mươi ba đầu tường biến ảo đại vương kỳ tony mấy câu nói để sở ti v ờ ngũ lôi oanh đ ỉ n h hắn kinh ngạc nói sở tăng phiệu làm như thế là tại bảo vệ hì dạ tony bưng lên một chén cà phê nhàn nhặt nếm thử một miếng nói không sai chính là bởi vì h ỷ dạ đã đầu nhập rổ kẻ tổ chức thân là cán bộ tối cao hắn mới có thể có đến h ỷ dạ tài liệu cặn kẽ cùng danh sách nhân viên đương nhiên cũng bao quát người vị bằng hữu kia ám sát nit fuji video ta nghĩ cái kia máy quay phim căn bản không phải sở t ặ n sớm bố trí mà là h ỷ dạ tại lúc thi hành nhiệm vụ nhất định phải thu video làm chứng c ứ cho nên mới sẽ đem máy quay phim thả ở trên nhánh cây tony lần này giải thích hợp tình hợp lý có thể kể từ đó liền xuất hiện một cái nghi vấn sơ ti vừa hỏi nếu hì dạ đã đầu nhập rổ kẻ tổ chức sở t à n s p h i vì cái gì còn đem hỉ dạ tư liệu giao cho phó tổng thống tiên sinh đây không phải tự mâu thuẫn nha tony để ly xuống cơ chí trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang đây chính là sở t à n s p h i trong kế hoạch độc gác nhất một điểm hắn vì đem hỉ dạ thành viên cấp cứu đi ra nhất định phải cung cấp một phần tính chân thực cực cao trải qua được điều tra lấy chứng tư liệu cùng danh sách nếu như ta không có đoán sai phần tài liệu kia đều là thật nhưng đều là không có giá trị lão cổ động tư liệu chẳng hạn như hỉ dạ tổ chức kết cấu hỉ dạ thành lập mục đích cùng nguyên lão c ù n g bọn h ắ n t r o n g mà ấ y chục các Chân chính thế khủng hoạt năm nơi trên động. tại sát giới chiêu bố l d a những sách Sertans chỉ không phải nói qua nhà, hắn kia, nói i qua tay trong nắm g một p h ầ nhỏ n ư ờ i chứng cớ ứ thứ ta nghĩ những thứ này người phần l này l hí chứng thể nhắc. Nhưng những chứng cứ cũng có thể trải qua được cân nhắc. Nhưng mà những chứng cứ n trải qua mà à chính phủ bên kia cũng có một bộ phận nói cách khác cho dù sợ tans không có ngoài định mức cung cấp chứng cứ những này h í giả tám chín phần mười cũng sẽ bị tóm hình phạt thuộc về cứu không được nhất định phải hy sinh kia một số người càng nhiều danh sách là không có siêu tập đến chứng cớ mà những người này đều là chung với quốc gia xì ẹn đặc công sợ tans h chính là muốn dùng một bộ phận hy dạ làm mồi nhử đem đại bộ phận xì ẹn đặc công đưa vào ngục giam bởi vì một khi chứng thực hắn cung cấp chứng cứ là chân thật cho dù những người còn lại không có xác thực chứng cứ chính phủ vì cam đoan an toàn cũng sẽ đem bọn hắn khống chế lại vô luận kết quả cuối cùng như thế nào những này vì quốc gia kính dân cả đời tinh anh đặc công từ đây cũng không còn có thể bước vào xì ẹn cửa lớn mà những cái kia may mắn chạy trốn hy dạ thành viên đem lần nữa nhập chủ xì ẹn đối bọn hắn đến nói quân một vòng kết quả không có gì thay đổi chỉ bất quá đem hiệu chung đối tượng từ alexander đổi thành s r tans phiệu tony sở tặc không hổ là mạ vẻo c h i tử gánh vác danh thiên tài nam nhân tại trí lực khối này trực tiếp nghiền ép đại bộ phận siêu anh hùng không có nhân chứng không có vật chứng chỉ bằng mượn s r tans cùng chính phủ quan lớn đối thoại liền đem rổ kệ tổ chức kế hoạch đoán tám chín phần mười sợ ti vợ trầm mặc hồi lâu lẩm bẩm nói rổ kệ tổ chức muốn mưu đồ xì n tony nói cái này không có gì ly kỳ cn là toàn cầu lớn nhất tổ chức tình báo có đ ư ợ c lượng lớn tình báo tư liệu cùng kỹ thuật tài nguyên rổ kẻ tổ chức muốn phát triển không nâng thân thể của nó mới là lạ chứ s e r ti vừa hỏi chúng ta trước bây giờ nên làm gì nếu biết rổ kẻ tổ chức âm mưu nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn so với hy ra s e r ti vừa đối rổ kẻ tổ chức hận ý càng thêm khắc cốt minh tâm dù là có một chút hy vọng sống hắn đều sẽ đem hết toàn lực có thể t o n y dường như đối với chuyện này cũng không chú ý hắn biểu lộ ảm đạm vung tay trân trọng nói làm sao ngăn cản chúng ta hai người mang theo n g ư ờ i kia bị tẩy nao bạn bè nhảy ra ngoài đâm thủng hắn lời nói dối hừ sợ là chúng ta vừa rời đi căn cứ liền sẽ bị quân đội máy bay chiến đấu phát hiện sau đó đuổi theo cái mông của chúng ta h o a n h tạc bất quá càng lớn có thể là khi chúng ta xuất hiện tại sở tàn phiệu trước mặt còn chưa mở miệng nói ra một chữ ngươi lại lần nữa bị hắn khống chế lại trước hết giết ta lại giết phó tổng thống vậy ngươi đến chết đều muốn gánh vác hy dạ danh hiệu sống sót tony lời nói cho sở ti vờ tới một chậu nước đá đem hắn xối lạnh thấu tim tâm bay lên đúng vậy a hắn hiện tại còn có tư cách gì đánh lấy chính nghĩa danh hiệu làm việc vô luận như thế nào giải thích tự tay giết chết tổng thống đích thật là hắn tự tay giết chết nit fuji đích thật là bù kỳ đây là sự thật vô pháp chống chế nhìn xem trên internet đánh giá nhìn xem chính phủ ban bố lệnh truy nã coi như hắn là bị người k h ô n g chế coi như hắn nói từng chữ đều là thật chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng chắc hẳn sợ tan xứ chính là tính tới điểm này mới như thế tùy ý làm vậy đem cả đường chính ả ả s n đường c h phủ quan lớn làm h đầy đầy phá trở lại nhà trắng lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp đem sở tân tình báo thuyết minh sơ qua về sau bọn họ liền bắt đầu thương nghị cái thứ nhất thảo luận đề chính là liên quan tới phó tổng thống thê nữ t h u y ệ n vừa mới trên đường thời điểm hắn liền gọi điện thoại cho t h ê tử để bọn hắn b u ô n g xuống trong tay chuyện trong đêm đi máy bay hồi nước mỹ khó được nghỉ ngơi ngâm nước nóng t h ê tử đương nhiên rất bất mãn nhưng nghe thấy trượng phu ngự khí cấp bách nàng cũng không nói thêm cái gì lập tức thu dọn đồ đạc đi sân bay thông xong điện thoại về sau phó tổng thống tiên sinh tâm vẫn không có rơi xuống đất khi dạ thực lực hắn là rõ ràng như thế một tổ chức khổng lồ muốn bắt cóc một đôi cô nhi quả mẫu quả thực là dễ như t r ở bàn tay bọn hắn hai mẹ con thật có thể an toàn về nhà sao sau mười mấy phút tổng thống người nhà đề tài thảo luận thương lượng kết thúc quân đội chế định một đầu mới an toàn đường thuyền quốc vụ khanh gửi điện thoại châu âu chính phủ mời bọn họ phái ra cảnh lực bảo hộ cũng ở phi cơ cất cánh về sau xuất động quân cơ hộ tống làm máy bay đi vào vùng biển quốc tế để cho chờ ở đây quân đội thép thiết quân đoàn tiến hành hộ tống mãi cho đến các nàng về đến trong nhà bởi vì chuyện riêng của mình chiếm dụng quý giá mười mấy phút phó tổng thống cảm động sau khi cũng có chút tháy náy hắn lập tức nói tốt rồi bắt đầu kế tiếp đề tài thảo luận đi liên quan tới sở tàn p h i u cung cấp phần này danh sách nhân viên vừa dứt lời một vị nghị viên nói sở tàn p h i u đã thay mình rửa sạch trên người hiểm nghi ta đề nghị hủy bỏ lệnh truy nã cũng khôi phục chức vụ của h ắ n chờ chuyện kết thúc sau lại cân nhắc để bạc khen thưởng nhưng trong tay hắn phần danh sách này chúng ta vẫn là muốn cẩn thận a có người nói rút vào đúng vậy a phần danh sách này là hắn độc lập điều tra ra được khó tránh khỏi sẽ có một chút tí vết chúng ta cũng không thể đem người tốt oan uổng thành người xấu a một vị quân đội cao tầng nói ta cũng đồng ý Hướng chi phần danh sách này bên trên chư ó k ô n n g g ít ờ i đối thân tương phận mẫn cn ả m c h ú cùng cục điều tra liên bang đặc công bên ngoài còn có không ít quân đội tướng lĩnh cùng quan viên chính phủ ở trong đó có bằng hữu của bọn hắn thuộc hạ thân thích cùng lợi ích chuyển vận người đương nhiên muốn cẩn thận một chút mới tốt trong phòng họp quan lớn theo thứ tự phát biểu ý kiến nhưng đại đa số người ý kiến đều tương đối bảo thủ cho rằng không thể lô mãng khai thác hành động phó tổng thống tiên sinh cũng là quan trường kẻ ra đời đám người này đang suy nghĩ gì hắn có thể không rõ ràng nha các vị hiện tại đến lúc nào rồi các ngươi thế mà còn muốn lấy bao che thuộc hạng tổng thống tiên sinh bị đâm bỏ mình sợ ti vợ đến bây giờ tung tích không rõ khi giả cao tầng mặc dù bị tiêu diệt nhưng là đánh rắn không chết bọn họ sức mạnh còn sót lại bắt đầu ngoi đầu lên châu phi bên kia d â kẹ tổ chức chiếm lĩnh đọa cạn đ ạ thu hoạch được phong phú vịt d i a n nghỉ ùm tài nguyên dựa theo bọn hắn phát triển tốc độ rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó toàn bộ thế giới đều đem hỗn loạn t ư ơ mừng h ọ a đều đốt tới l ô ngày m các ngươi làm sao còn muốn lấy chính mình điểm kia phá sự phó tổng thống thực sự tức giận trong phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ có người cúi đầu chầm tư có người mặt lộ vẻ khinh thường có người làm bộ không nghe thấy phó tổng thống liếc nhìn một vòng dùng không cho thương lượng giọng điệu nói đã các ngươi đều không nói lời nào cứ dựa theo ta nói xử lý đi từ quân cảnh hai phe các phái nhân viên dựa theo danh sách đem tất cả nhân viên toàn bộ bắt có người phản đối nói thiên sinh cái này không phó tổng thống đánh gây hắn nói ngươi trước nghe ta nói hết những người này chỉ là có hiểm nghi cho nên tạm thời không thể giam giữ vào ngục giam tìm phong cảnh tốt địa phương giam lỏng là được đối ngoại liền nói bọn hắn muốn tham gia kỹ năng nghề nghiệp huấn luyện trong vòng ba tháng đồng thời giữ lại chức vụ tháng ba kỳ đầy nếu như không có tìm tới c h ứ n g cứ lại quan phục nguyên trước phó tổng thống cho ra một cái điều hòa phương án những cái kia muốn phản đối người lúc này mới đem lời nói nuốt xuống trong ba tháng này cục điều tra liên bang cùng cục tình báo trung ương muốn chung sức hợp tác Đối trên n d a hội nghị kết thúc quân đội cùng cảnh sát lập tức triển khai hành động trên đường cái khắp nơi có thể thấy được xe cảnh sát cùng xe bọc thép bọn họ thô lỗ gõ mở phiến phiến cửa lớn móc ra một tấm kỹ năng huấn luyện giấy thông báo sau đó cưỡng chế đem người mang lên xe trong vòng một đêm mấy ngàn người bị ép tham gia kỹ năng này lớp huấn luyện cùng lúc đó fbi cùng kia cái này hai đại tổ chức tình báo cũng bắt đầu đối trên danh sách người triển khai kiểm tra đối chiếu sự thật đầu tiên là những cái kia đã nắm giữ chứng cơ phạm tội người đi qua bọn hắn kiểm tra đối chiếu sự thật về sau phát hiện chứng cứ đều là thật những người này tất cả đều là hì dạ thành viên hoặc là đã từng cho hì dạ cung cấp qua trợ giúp cục điều tra liên bang bên này đột phá để chính phủ quan lớn mừng rỡ kích động đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng nhìn như vậy đến danh sách kia là thật nói cách khác bọn họ thuộc h ạ bạn bè thân nhân có thể là hỉ i ả một viên nghĩ tới đây cao quan môn phía sau toát ra mồ hôi lạnh đáy lòng trở nên lạnh lẽo thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh vạn hạnh hỉ i ả cao tầng bị diệt vạn hạnh sở tăng sự phát hiện danh sách bằng không bọn hắn cũng sẽ trong lúc vô tình bị hỉ i ả kéo lên thuyền hải tặc là rơi vào cùng tổng thống tiên sinh một cái hạ tràng ngay tại hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành thời điểm cao h â Âu u bên k i quan môn cũng đồng dạng run như cây sấy một phương diện lo lắng hủy dạ để mắt tới nhà của mình thuộc một phương diện lo lắng phó tổng thống làm ra quyết định sai lầm mất tích một tuần sau nhà trắng bên kia thu được một đầu video Kêu, bí mật giao cho hỷ dạ xử lý. chỉ cần phó tổng thống hoàn thành hai cái này tiểu yêu cầu hắn thê tử cùng nữ nhi liền có thể an toàn về nhà nếu không trong phòng họp các vị quan lớn xem hết video sao giống như câm điếc bình thường tất cả đều túi đầu xuống giữ im lặng chuyện này liên quan đến phó tổng thống gia thuộc bọn họ không tiện phát biểu ý kiến tất cả đều đang chờ chính chủ đáp án đổi vị suy nghĩ bọn họ đoán phó tổng thống hẳn là sẽ cùng h í dạ bàn điều kiện chẳng hạn như hủy bỏ đầu thứ hai yêu cầu đổi thành vũ khí trang bị hoặc là cung cấp tiền mặt chẳng hạn như có thể phóng thích h í dạ thành viên nhưng nhất định phải cưỡng chế trục xuất cũng vĩnh viễn vào không được cảnh đàm phán đàm phán điều kiện gì cũng có thể nói dù sao tổn hại đều là ích lợi quốc gia chính mình lại không có tổn thất gì đến nỗi hoàn toàn khác biệt ý hí dạ điều kiện cao quan môn đều cho rằng không có khả năng bọn họ cũng không phải xài bờ gì à kia chỉ lông gấu người nhà tính mệnh an toàn mới là trọng yếu nhất cái khác đều là thứ yếu phó tổng thống giống như là hoạn chứng mất hồn song chi khuỵu tay ép ở trên bàn trâm m ắ t sau một hồi hắn chậm rãi mở miệng nói ta muốn ký tên một hạng mệnh lệnh đến rồi cao quan môn lập tức tinh thần b ộ nhiệm sở tàn s ứ u vì xì ẹn tân nhiệm cục trưởng toàn lực bắt sở ty vợ dố dơ toàn lực thanh trừ giấu ở trong nước hy dạ tàn đảng cái gì nghe vậy mấy vị quan lớn đều kinh ngạc chừng tóm ắ t phó tổng thống đây là điên rồi đi vì cái không quan hệ chút nào người thế mà nguyện ý từ bỏ người nhà của mình phó tổng thống n g n g đầu hốc mắt đỏ bừng sợ tan sức i ự u là quốc gia anh hùng là hắn không sợ hy sinh giúp chúng ta đ à o ra hỷ dạ viên này ưu ác tính anh hùng liền nên hưởng thụ anh hùng đãi ngộ ta không thể vứt bỏ hắn chính phủ không thể vứt bỏ hắn n h ư n g cái kia bị hắn cứu vớt quốc dân càng không thể vứt bỏ hắn ta yêu người nhà của ta nhưng ta không thể vì cứu bọn họ mà tổn hại ích lợi quốc gia đây là ta d a n h giới cuối cùng tốt rồi mệnh lệnh chính là những này các ngươi đều đi g i ú p đi rất nhanh sợ tăng sự tích đi qua truyền thông người trao c h u ố t bắt đầu ở cả nước chủ lưu truyền thông thông báo cái này tắc nặng cân tin mới lập tức rung động toàn thể quốc dân khó có thể tưởng tượng nước mỹ đội thế mà thật là hí dạ sợ ti v a ám sát tổng thống b à n nè giám sát s ì ẹn cục trưởng thật sự là một đôi hảo huynh đệ a quân đội đều là làm gì ăn đ ề chương ờ i m ba trăm bảy mươi bốn cn cơ sở dữ liệu bí mật theo tin mới dần dần lên men phó tổng thống cùng sở tans phiệu tại dân gian danh vọng càng ngày càng cao nhất là phó tổng thống tiên sinh làm dân chúng biết được hắn vì đối kháng hí dạ không tiếp từ bỏ cứu vớt người nhà mình cơ hội làm đối với hắn tôn kính cùng sùng bái quả thực đến cực điểm căn cứ nào đó tam phương công ty mạng lưới điều tra biểu hiện phó tổng thống tiên sinh dân ý tỷ lệ ủng hộ đã cao tới kinh người tám mươi phần trăm cơ hồ có thể cùng mấy vị kia truyền kỳ tổng thống cùng so sánh không có gì bất ngờ xảy ra một năm sau đại tuyển hắn khẳng định có thể lấy cao số phiếu nghiền ép đối thủ tại dân chúng tiếng hoan hô Ho bên trong phó tổng thống tiên sinh tại nhà trắng tổ chức tổng thống nhậm chức điện lễ diễn thuyết diễn thuyết địa điểm ngay tại tổng thống tiên sinh bị giết địa phương hành động này khiêu khích ý vị rõ ràng dường như chỉ vào h í dạ cái mối giận dữ mắng mỏ nửa tháng trước các ngươi ở đây sát hại tổng thống tiên sinh hiện tại ta làm tân nhiệm tổng thống lên đài đem diễn thuyết địa điểm định tại đồng dạng vị trí có bản lĩnh các ngươi liền lại đến ám sát một lần a phó tổng thống phách lối cử động cực lớn hiện lộ rõ ràng quốc gia tổng thống u y vọng toàn thể người mỹ dân vì thế nhảy căng hoan hô giống như bị đánh một tể cường tâm trâm những cái kêu hô to nước mỹ ưu tiên khẩu hiệu dân tuy chủ nghĩa người cơ hồ muốn cho hắn quỷ xuống hô to và thuế cứ như vậy phó tổng thống tiên sinh tại vạn chúng chờ mong phía dưới chính thức nhập chủ nhà trắng lấy xuống trên đầu mang nhiều năm cái kia phó chữ cùng lúc đó sở tans phiệu cũng khỏi bệnh xuất viện chính thức tiếp nhận năm vị nghị viên bổ nhiệm đảm nhiệm cn tân nhiệm trường. cục trưởng cục trưởng nhân tuyển đã xác định tổng thống tiên sinh cũng truyền đạt bắt sở ti vở rộ r ở cùng bù kỳ b ạ nẹt mệnh lệnh cn lần này xem như có việc làm nhưng trong cục trước mắt thiếu hụt nhân thủ cũng không thể để sở tans phiệu làm tướng không có binh đi thế là tổng thống tiên sinh thuận lý thanh trương đem những cái kia giam giữ trong tù nhưng chưa từng xuất hiện tại trong danh sách nguyên sĩ n đặc công vô tội p h o n g thích quan phục nguyên chức đáng tiếc tuyệt đại đa số người đều không biết là những cái được gọi là không có hiểm nghi sĩ n đặc công mới là hàng thật giá thật hỉ dạ thành viên kinh nghiệm vô số gian nguy rẽ trái lượn phải quấn một vòng lớn về sau hết thể cuối cùng lại trở về nguyên điểm nhưng mà khác biệt chính là những này hỉ dạ thành viên bây giờ có mới chủ tử s cn cũng nên đổi tên gọi rổ kẽ cục gió nhẹ l ư ớ t nhẹ qua mặt đón chiều dương năng sớm sợ tan svê k n mặc thẳng âu phục đẩy ra ra môn phía sau hắn nhà này t i ể u mỹ biệt thự nghe nói nguyên chủ nhân là vị tài phiệt trưởng m ô n nhân nhưng nít fuji không biết dùng biện pháp gì đem biệt thự làm tới trên tay mình hiện tại hắn chết rồi tích lũy mấy chục năm gia sản biến thành nhiệm vụ khen thưởng bị sợ tàn sự toàn bộ tiếp nhận đương nhiên những này chỉ là bên ngoài gia sản đen chứng mặn không muốn người biết thực tế tài sản căn bản vô số kể đáng tiếc những này tài sản ở nơi nào không có bất kỳ người nào biết đi xuống bậc thang trước mắt là một chiếc chuyên môn vì hắn định chế mới tinh trệ rồ lẹt cơ bắp xe cường độ cao hợp kim thân xe hàng không cấp kiến g chống đạn sáu hai thăng mười hai v à c ô n g suất cao động cơ bên trong đưa xe tải trí tuệ nhân tạo bảy trăm sáu m ư i h a lại mẹ súng máy hạng nặng càng lắp đặt hệ thống phản trọng lực ủng hộ thẳng đứng cất cánh và hạ cánh hắn đi đến trước xe đưa tay sở lấy lạnh như băng động cơ đóng lẳng lặng thưởng thức vị này chỉ vì hắn một người phục vụ khốc nữ hải ngồi vào trong xe khởi động động cơ sở tan s ứ phiệu nghe âm nhạc chậm dài hướng tổng bộ lái đi làm cục trưởng rốt cục có thể danh chính luôn thuận đến trễ về sớm nửa giờ lộ trình bị hắn mở ra ba lần trở lên thời gian sắp ăn cơm chưa thời điểm sợ tắn phiệu rốt cục trông thấy chịt tệ lì ổng cao úc đi qua mười mấy ngày tu sửa những cái k i a t r o n g chiến đấu dấu vết lưu lại đã được chữa trị chứ có chút gây mũi trang trí vị cao úc cùng thì ra giống nhau như lúc đem xe trực tiếp dừng ở cổng sợ tắn phiệu ngẩng đầu dưỡng ngực đi vào cao úc cục trưởng cục trưởng buổi sáng tốt lành tiên sinh muốn hai ly cà phê sao trong cao úc người đến người đi nhưng tất cả mọi người trông thấy sở tân p h i u lúc đều sẽ dừng bước lại trịnh trọng hướng hắn hỏi thăm sức khỏe trách không được người người đều yêu đổi tên trục lợi loại này được người tôn trọng kính sợ có thể tùy ý quyết định người khác tương lai cảm giác thực tế là quá thoải mái sở tân p h i u tại cn làm gần mười năm tiểu tức phụ hôm nay rốt cục nhịn đến đầu hắn thay đổi đi qua khiêm tốn hữu hảo hình tượng đối mặt thuộc hạ hỏi thăm sức khỏe chỉ là trên mặt lạnh lùng khẽ gật đầu những người này đều là hí dạ tại trước mặt bọn hắn căn bản không cần đến khách khí càng không cần đến treo tấm kia mặt nạ dối trá một đường đi đến cửa thang máy chuyên dụng thang máy liền chờ tại lầu một đi vào thang máy đẻ xuống n ú t b ấm rất nhanh liền đi vào kết thúc trường văn phòng ở chỗ đó tầng lầu sợ tans phiệu đẩy cửa ra đi vào sau đó đóng cửa lại phòng lớn như thế bị quét dọn không n h ố n bụi trần sợ tans phiệu có chút hăng hái trong phòng đi tới đi lui trước đó tới đây đều là bị nít p u j i nắm được cán tra hỏi hôm nay rốt cục có thể hảo hảo thưởng thức một phen gian phòng xa hoa trình độ đương nhiên không thể cùng vùng ngoại ô biệt thự cùng so sánh nhưng căn phòng làm việc này tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị có cái này quang hoàn gia trì hơi có vẻ đơn giản trang trí phong cách cũng không hiểu trở nên cao quý sợ t a n phiu đi đến bên cửa sổ to lớn cửa sổ sát đất trong suốt cơ hồ phát hiện không ra để hắn có thể thỏa thích thưởng thức bờ sông cảnh sắc trải nghiệm người trên người cảm giác nít phu di trước kia khẳng định thường xuyên đứng ở chỗ này sợ t a n phiu âm thầm suy đoán đi dạo cái đ ê m giờ, kia phần tâm tình kích động dần dần bình tĩnh trở lại sợ t a n phiu ngồi vào trên ghế thở ra trí tuệ nhân tạo nói mở tài liệu ra kho ngay tại chứng nhận chứng công. cục chào nhận thành công. Sở tắn phiệu nhà. tắn trưởng, mừng ngài Sở về đ ân y là、CN、nhà mình nghiên mình nhân tạo, nhưng phía sau kia nửa Ơn, phát phía hơi thửa. kia cứu câu có tuệ sau trí tạo, dư vẻ xem ra đam kia lập trình viên cũng thật biết vớt mông ngựa vừa dứt lời mặt bàn hương nghĩ đầu ảnh khởi động trong không khí hiện hiện một đạo to lớn màn hình cn cơ sở dữ liệu rốt cuộc xuất hiện tại sở tàn phiệu trước mặt ha ha cuối cùng là đem ngươi cho đem tới tay nhìn trên màn ảnh đến trăm vạn mà tính trọng yếu tình báo sở tàn p h i cảm khái nói nói hắn đem một cái màu đen usb cắm vào máy tính c h ớ lộ tự nhiên vi rút lập tức kích hoạt vi rút vòng qua kiểm tra chương trình trực tiếp đen vào cơ sở dữ liệu đánh cắp tình báo cũng tại xỉ n mạng nội bộ tạo ra một cái phần mềm nhỏ bắt đầu 2 4 i giờ khống chế cùng giám sát mạng nội bộ đánh cắp cơ sở dữ liệu số liệu là sở t ặ n phiếu gia nhập xỉ n ban sơ nhiệm vụ bởi vì trong kho tài liệu bao hàm lượng lớn đại nhân vật đen liệu những này đen liệu chủ nhân có chính phủ q u a n lớn quân đội tướng lĩnh doanh nghiệp tổng giám đốc phàm là trên xã hội có danh tiếng nhân vật xì ẻn trong tay đều có bọn hắn tài liệu cặn kẽ chỉ cần có thể đạt được những người này đen liệu d ầ kẹ tổ chức liền có thể khống chế bọn hắn để bọn hắn nghe theo thúc đẩy chỉ tiếc cái này nhiệm vụ s ở tansfi tiến hành được cũng không thuận lợi nít fuji người này bệnh đa nghi rất nặng lại thêm hắn vốn là đối s ở tansfi có hoài nghi càng thêm không có khả năng để hắn tiếp xúc đến những n à y hạch tâm cơ mật cho dù đường xá muôn vàn khó khăn s ở tansfi cũng không hề từ bỏ ý niệm nhưng mà để hắn không kịp chuẩn bị chính là d ầ kẹ tổ chức phát triển qua tấn mãnh vẹn vẹn thời gian mấy năm bọn họ liền có thể trực tiếp dùng vũ lực đối kháng toàn bộ thế giới căn bản không cần những này đen liệu sơ tán phiệu nhiều năm như vậy cố gắng ở những người khác xem ra phảng phất là chuyện tiếu lâm đây cũng là hắn vì cái gì không hề rời đi washington trở lại dồ kẻ tổ chức châu phi tổng bộ nhiệm vụ không có hoàn thành liền cụp đôi s á m xịt chạy trở về cái này có thể không phải là phong cách của hắn cho dù tổ chức đã không quá cần phần này đen liệu hắn vẫn là sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ chứng minh giá trị của mình cùng cái khác xuất thân thắp hèn đồng đảng không giống sợ tan p h tại chính đàn bên trong sờ soạn lần mò mấy chục năm đối trong chính trị các loại thủ đoạn rõ như lòng bàn tay so với đơn giản t h u bạo võ lực nghiên ép hắn càng thích lợi dụng tình báo h ã m hại kết minh phản bội các loại thủ đoạn đánh kẻ địch đặt thành mục tiêu l i ê n lấy nhiệm vụ lần này đến nói hắn vốn có thể không cần bị thương càng thêm nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn khổ nhục kế loại này l à hậu phương thức bởi vậy có thể thấy được một người hành vi quen thuộc dưỡng thành sau là phi thường khó mà thay đổi làm si ẩn trong kho tài liệu số liệu tất cả đều chuyển cho chợ lộ về sau sợ tắn phiệu nằm tại g i a thật trên ghế ngồi thở thật dài ngưu đ ổ i nhiều năm nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành có thể hắn tâm lại vắng vẻ khi dạ quý hàng si ẩn hủy diệt không có đối thủ hắn đều không biết mình tiếp xuống phải làm gì cứ như vậy đợi trong phòng làm việc m à cá mai cho đến chợ thủ gọi hắn ăn cơm lúc hắn mới từ đờ đẫn trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại từ nóng hầm hập trên ghế đứng lên sợ tắn phiệu đi tới cao tầng chuyên dụng nhà ăn ăn cơm trưa sau bữa cơm trưa hắn đáp ứng thuộc hạ tiệc gan mừng mời sau đó một mình trở lại văn phòng chuẩn bị một mực kể đến tăng tầm đúng lúc này máy truyền tin vang n g o n g n g o n g dồ kẻ tổ chức người tại kêu gọi hắn số liệu tư liệu chúng ta đều thu được chớ lộ ngay tại nắm chặt nghiên cứu vất vả ngươi cùng hắn trò chuyện vẫn là vợ mạo s ở tắm phiểu nói không sao đều là phải làm ngươi gọi điện thoại tới không phải chỉ chuyện này đi vợ mạo nói ngươi đoán đúng cơ sở dữ liệu mặc dù không có phân tích kết thúc nhưng chớ lộ phát hiện một cái có giá trị tình báo nghe vậy s r tans phiêu lôi chống ánh mắt nhiều một chút ánh sáng hỏi cái gì tình báo đừng treo khẩu vị ta hiện tại chính nhàn muốn chết ha ha sớm đoán được tình báo này là tờ s o d i ơ cũng chính là bù kỷ bạ nẹt nhiệm vụ báo cáo thời gian là năm 1991 n g à y 16 tháng 12. nội dung nhiệm vụ không có không có s r tans phiêu c a o mày nói chỉ có một ngày các ngươi dựa vào cái gì kết luận tình báo này có giá trị vơ mà nói thúc đẩy đầu óc hơi liên tưởng một chút năm 1991 n g à y 16 tháng 12 một ngày này rốt cuộc phát cái gì chuyện quan trọng gì sợ tắn phiêu mới lười nhác liên tưởng hắn trực tiếp bật máy tính lên trên google lục soát cái này này năm 1991 n g à y 16 tháng 12 là sợ t ạ c vợ chồng thai nạn xe cậu nộ hại thời gian trông thấy trên màn hình tiêu đề sợ tắn phiêu mừng rỡ tiếng hít thở đột nhiên gấp rút vợ mao nói thế nào tình báo này có thể hay không để ngươi tỉnh lại một lần nữa thu hoạch được động lực sơ tắn phi hoạt động con chuột xem xét hai nạn xe cộ tư liệu sau đó lắc đầu nói đáng tiếc ra đây chỉ là một tò gan suy đoán liền si cn bên này đều không có tư liệu chỉ sợ địa phương khác cũng sẽ không có vợ mao nói không nhất định nha Si cn bên trong có không ít hỷ dạ lao nhân có thể tìm bọn hắn hỏi một chút có lẽ bọn hắn biết một ngày này rốt cuộc xảy ra chuyện gì sơ tắn phiêu nhãn tình sáng lên như có điều suy nghĩ tốt rồi gọi điện thoại đến liền vì chuyện này ta hạ tuyến vợ mao sau khi cút điện thoại không bao lâu s ở tansfield đã từ mở mịt trạng thái bên trong đi ra hắn khôi phục thành tinh lực mười p h ầ n bộ dáng thông qua nội tuyến điện thoại đem mấy tên hỉ i ả nguyên lão gọi tới văn phòng mấy phút đồng hồ sau văn phòng trên ghế s a lon ngồi mấy vị hai bên tóc mai hơi bạc trung niên nam nhân bởi vì tiêm vào qua chỉ hoán giả yếu dược t ề những người này tức cũng đã là giả nua cao tuổi nhưng từ tướng mạo bên trên nhìn bất quá năm mươi tuổi trên dưới bọn người đến đông đủ s ở tansfield thẳng vào chủ đề hỏi năm 1991 n g à y m ư tháng m ư bù kỳ bạ nes có phải hay không đi ám sát sở tạc vợ chồng lời này vừa nói ra đang ngồi nguyên lão nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chuyện này là hy dạ tình báo tuyệt mật cũng là dùng để đối phó tony cùng sở ti v ợ đại sắc khí nội bộ người biết chuyện này cũng bất quá hai cánh tay dồ kẻ tổ chức là từ đâu biết được mấy vị nguyên lão biểu lộ rất nhanh khôi phục bình thường bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương sau đó khẽ gật đầu hy dạ đã triệt để trở thành lịch sử bọn họ hiện tại cũng là dồ kẻ tổ chức thành viên những bí mật này chuyện đương nhiên muốn nói cho thượng cấp một cái nam nhân mặt hướng sở tắn phiểu gật đầu nói không sai hào hộ sở tắc lúc ấy đang nghiên cứu gen rửa tề tiến độ phi thường cấp tốc đã đến nhân thể thí nghiệm tiêu chuẩn cho nên chúng ta phái ra bù kỳ giết chết sở tạc vợ chồng cướp đi nhóm này gen rửa tề đạt được hì già nguyên lao xác nhận sở tắn phi trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ thú vị rất có ý tứ mặc dù không biết cụ thể địa điểm nhưng sở ti vợ cùng bù kỳ khẳng định là bị t o n y cho giấu đi t h ằ n g ngu này vạn vạn không nghĩ tới hắn bước lên nguy hiểm tính mạng cứu thế mà là chính mình c ứ u nhân giết cha khi hắn biết được chân tướng về sau rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào là bỏ qua khúc mắc đem cựu hận đều chuyển rời đến hy dạ trên thân vẫn là không để ý ngăn cản vận dụng hết thẻ thủ đoạn truy sát bù kỳ nếu như là cái sau làm bù kỳ đồng đảng sơ ti v ờ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hai người bọn hắn nếu như đấu cùng một chỗ vậy thì có việc vui nhìn sơ tắn s cứu hỏi hy dạ chấp hành nhiệm vụ đều sẽ có nhiệm vụ ghi chép đúng không nam nhân lắc đầu khi đó chúng ta còn không có dùng video đến ghi chép nhiệm vụ quen thuộc tất cả đều là văn tự ghi chép nhưng lần đó hành động toàn bộ quá trình với lúc bị một cái máy giám thị đập tới bù kỳ sau đó đem máy giám thị phim ảnh cầm trở về sơ tắn p h i ệ u nhẹ nhàng thở ra hỏi phim ảnh ở đâu nam nhân nghĩ nghĩ nói chúng ta rút lui thời điểm không có mang đi hẳn là còn cất giữ trong sai bờ gì ạ trong căn cứ sơ tắn phiệu không do dự đứng lên nói đã như vậy ngươi liền cho ta là một lần hướng dẫn viên du lịch mang ta tham quan tham quan hỉ dạ ở vào sải bờ gì ạ căn cứ hiện tại sao đúng ngay tại lúc này chương ba trăm bảy mươi lăm trở mặt thành t h ủ s ở tắc căn cứ khoa học phòng thí nghiệm tony cùng sở ti vừa ngồi ở ngoài cửa trên ghế g i ả i chờ đợi lo lắng bên trong giải phẫu kết thúc bù kỳ điện g i ậ t liệu pháp đã tiến hành đến thứ sáu cái chu kỳ dựa theo mấy vị nhà khoa học suy tính làm thứ sáu chu kỳ trị liệu kết thúc về sau bù kỳ trong đại não hỉ dạ cho hắn quán thâu tin tức liền sẽ bị rửa giấy sạch sẽ khôi phục nguyên bản ký ức cùng tư duy hôm nay chính là thứ sáu chu kỳ ngày cuối cùng từ bụ k ý đi vào phòng giải phẫu bắt đầu sợ ti vừa liền một mình chờ ở ngoài cửa khoảng cách hiện tại đã qua tám tiếng tony có chút nhìn không được liền dẫn theo một túi hamburger đi tới cùng hắn cùng nhau chờ hai người vừa chờ bên cạnh trò chuyện lại qua hơn nửa giờ phòng thí nghiệm đèn chỉ thị rốt cục từ màu đỏ chuyển biến trở thành lục sắc rất nhanh mấy tên bác sĩ từ bên trong đi ra sợ ti vừa vội vàng xông đi lên trứng mắt khát vọng ánh mắt nhìn xem bác sĩ bác sĩ lấy xuống khẩu trang cười nói đội trưởng giải phẫu rất thành công người bạn bè đã khôi phục bình thường nghe vậy sợ ti vợ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn vội vàng xông vào phòng thí nghiệm không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn một lần vị này xa cách bảy mươi năm hào hữu phòng thí nghiệm tràn ngập cái này một cỗ mùi lạ bù kỳ ở trần ngồi ở thủ thuật trên g h ế hắn toàn thân mồ hôi đầm địa dường như mới từ trong nước đi ra nhu nhược tiếng hít thở đại diện thân thể của hắn phi thường suy yếu bù kỳ có chút n g đầu nhìn xem đứng ở trước mặt hắn nam nhân nhỏ giọng nói sợ ti vờ sợ ti vờ thoáng tỉnh táo một điểm không có hưng phấn miệng đầy đáp ứng mà là cẩn thận mà hỏi ta tại cùng cái nào bù kỳ nói chuyện bù kỳ nhìn xem ánh mắt của hắn khẽ cười nói mẹ ngươi tên gọi xa ra ngươi trước kia sẽ hướng trong giày đệm báo chí ngươi khi còn bé tổng bị người khi dễ mỗi lần đều là ta đi cứu ngươi nghe được những này sợ ti vờ trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười trong viện bảo tàng cũng sẽ không nói những thứ này hoan n ê n trở về bù kỳ chờ một chút chờ một chút cái này đi sao theo vào đến tony nghi ngờ nói ngươi có muốn hay không hỏi lại điểm những vật khác sợ ti vờ lắc đầu nói cái này đầy đủ nói xong hắn nhìn về phía bù kỳ hỏi nít fuji có phải hay không ngươi giết bù kỳ gật gật đầu đúng thế địa điểm ngay tại ngươi ở phòng nhỏ bên ngoài từ trong rừng cây s ư ờ n đất hướng cửa sổ ngắm bán nếu nâng lên chuyện này tony lại gấp hỏi tiếp trên cây có cái ẩn tảng camera có phải là hì ra người bố trí bù kỳ lần nữa gật đầu không sai đây là nhiệm vụ báo cáo mỗi lần chấp hành nhiệm vụ về sau đều cần ghi lại video viết vào hồ sơ nghe vậy tony nhìn sờ ti vờ liếc mắt một cái lộ ra mỉm cười thản nhiên bù kỳ chính miệng xác nhận chứng thực tony phỏng đoán sợ tắn sư cùng hí dạ cấu kết chuyện này xem như v á n đã đóng thuyền chỉ bất quá chân tướng chỉ có mấy người bọn họ biết một cái trên tay dính đầy máu tươi h í dạ sát thủ nói lời không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng đúng lúc này dạ vi tâm thanh v a n g lên tiên sinh có một trận mã hóa điện thoại mã hóa điện、thoại. ai sẽ ngay tại lúc này tìm tới ta tony nói đem điện thoại tiếp tiền đến lần theo dấu vết điện thoại địa chỉ được rồi thiên sinh tony giơ cổ tay lên trí năng vòng tay bắn ra một đạo giả lập hình ảnh bởi vì điện báo là mã hóa điện thoại cho nên người liên hệ ảnh chân dung một cột chỉ cho thấy thật to dấu chấm hỏi tony s ợ tác là ta người là ai ta gọi sợ tắn phiệu chắc hẳn ngươi nghe qua tên của ta nghe vậy tony cùng sợ ti vờ liếc nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sơ tắn sơ thế mà lại trực tiếp gọi điện thoại tới đây là ý gì muốn chuẩn bị ngả bài sao tony cấp tốc tỉnh táo lại bình tĩnh nói ai ngươi có thể đem tên lập lại một lần nữa sao ta giống như chưa nghe nói qua ha ha ngươi cũng không cần lại múa mép khơ môi ta biết sơ ti vờ rộ rơ vũ kỳ ba n ẻ đều trong tay ngươi ngượng ngùng hai người kia thế nhưng tội phạm truy nã bọn họ làm sao có thể tại ta chỗ này t u y ngươi nói thế nào ta đánh cái này thông điện thoại đến chỉ là muốn nói cho ngươi đem hai người bọn họ đều giao cho ta nếu không đối ngươi không có chỗ tốt ta làm việc cũng sẽ không giống nít fu j i như thế mềm yếu nghe được câu này b u k i hơi khẩn trương lên thân là h ì dạ sát thủ tinh nhuệ hắn khẳng định là biết sở tàn phỉu cũng biết rổ kẻ tổ chức lợi hại bây giờ sở tàn phỉu chỉ mặt gọi tên muốn giao ra chính mình khó đảm bảo tony sẽ không e ngại thực lực của hắn lựa chọn thỏa hiệp b u k i nhìn về phía sở ti vờ muốn cho hắn nháy mắt nhưng đối phương lại là một mặt bình tĩnh Quả nhiên, đối mặt uy hiếp tony mặt lộ vẻ khinh thường nói lời nói này nghe giống như đang uy hiếp ta ta đã ghi âm ngươi chuẩn bị kỹ càng chờ lấy pháp viện lệnh truyền đi nói như vậy ngươi là quyết tâm muốn che chở bọn hắn lời của ngươi nói ta một câu đều nghe không hiểu bên này có mới điện thoại muốn tiếp tiền đến nếu như ngươi không có gì muốn nói ta liền muốn treo tuyến ha ha ha rất tốt s ợ tát ngươi không có khiến ta thất vọng tony lơ ngơ cái gì làm bạn bè ngươi đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ ta rất kính nể người như ngươi cho nên ta muốn đặc biệt đưa ngươi một phần lễ vật lễ vật gì ta không thích hàng tiện nghi rẻ tiền yên tâm lễ vật rất quý giá bao ngươi hài lòng nửa giờ sau nhìn tin mới liền biết nói xong sơ tắn phải chủ động cuốc điện thoại nhìn tin mới cũng không nói để ta nhìn cái nào đài nha tony lắc đầu nhỏ giọng nổ nước bọt bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọt chuyện này nhất định phải gây nên coi trọng sơ tắn ở trong điện thoại chỉ ra quan hệ của ba người nếu như hắn vận dụng xỉ ẹn lực lượng đối s ở t ạ c dưới cờ tất cả sản nghiệp tiến hành cẩn thận bài trừ điều tra trụ sở bí mật lộ ra ánh sáng cũng chỉ là vấn đề thời gian t o n y mặc dù là nhà tư bản phía sau cũng có chính khách chỗ dựa nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở nhất thời càng không được một đời nhất là tổng thống mới lên đài về sau cho thấy trước nay chưa từng có thủ đoạn cường ngạnh ai tại hy dạ vấn đề bên trên sở hắn rủi ro khẳng định là chịu không nổi huống hồ vị này tổng thống tiên sinh đối tô n h không quá ưa thích nếu căn cứ khẳng định sẽ bại lộ phía trên lại không ai bạo bọc nhất định phải một lần nữa thu xếp hai người bọn họ s ở t ắ c công nghiệp hải ngoại nhà máy ngược lại là cái lựa chọn tốt ngay tại tony suy nghĩ đối sách thời điểm s t e vợ bỗng nhiên mở miệng nói ra tony đem chúng ta đưa đến biên cảnh liền có thể làm bạn bè tony đã làm đủ nhiều đủ tốt s t e vợ cũng không còn có ý tốt phiền phức người ta húng chi chứa chấp hai cái tội phạm truy nã là phi thường nặng tội danh cho dù là tony cũng chịu đựng không nổi là thời điểm cùng hắn làm cắt chém tony ngẩng đầu nhìn hắn chầm mặc một lát hắn thở dài nói Thuất ta. bất quá cũng không cần quá gấp bọn họ muốn truy t r a đến nơi đây còn cần mấy ngày thời gian thừa dịp thời gian này chúng ta có thể thương lượng một chút lộ tuyến quy hoạch thuận tiện cho bằng hữu của ngươi làm phúc tra hai người ngữ khí bình thản trò chuyện đem sở tans phiêu nửa câu nói sau đều cấp quyến mất vạn hạnh tony còn có giả vịt cái này trợ thủ tức thời nhảy ra nói tiên sinh abc đài truyền hình khẩn cấp cắm truyền bá một đầu tin mới nghe được câu này hai người rốt cục nhớ tới sở tans phiêu nói qua lễ vật hư nghĩ đầu ảnh xuất hiện tin mới người dẫn chương trình nói ngay tại vừa rồi chúng ta thu hoạch được xì ẻn cung cấp tình báo mới nhất đây là một đoạn đường bên cạnh máy giám thị quay chụp đến hình tượng liên quan tới hỉ i ả sát thủ bù kỳ bạn nes c ũ n g đã chết nhà khoa học học h ợ sở tạc vợ chồng n g h e vậy tony nhúng mày nghĩ thầm bù kỳ làm sao cùng chính mình cha mẹ liên quan đến nhau mà bù kỳ nghe được đoạn văn này cả khuôn mặt trở nên trắng bệnh màn hình lâm vào đen kịt một màu phía trên hiện ra một chuyến màu trắng kiểu chữ năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt ngày một ư ơ i sáu tháng m ộ ư ơ i hai hình tượng là đen trắng có thanh em yếu ớt nội dung là một đầu đốn lượn đường nhỏ nông thôn hai bên đều là rừng cây rậm rạp tony nhìn màn ảnh bên trong hình tượng lập tức cảm giác có mấy phần quen thuộc hắn thốt ra ta giống như nhận ra con đường này cơ hồ đứng im màn hình qua năm giây sau một chiếc bay nhanh hành xử xe con đâm vào ven đường trên đại thụ động cơ đóng bị tung bay chiếc xe toát ra đại lượng khói trắng cũng nương theo có ánh lửa lúc này một cái thấy không rõ gương mặt người cơi ư xe gắn máy dừng sắt ở chiếc xe bên cạnh xe con cửa xe mở ra một cái tóc tráng xóa nam nhân từ phòng điều khiển lăn xuống đến hắn nằm d ạ p trên mặt đất hướng đi tới nam nhân cầu cứu cứu mạng cứu mạng xin cứu cứu thê tử của ta nam nhân đi đến trước mặt hắn nhưng không có lựa chọn cứu người mà là một thanh nắm lấy tóc của hắn đem hắn nhấc lên phía sau lưng tựa ở xe con bên trên hào hột mở to mắt nhìn trước mắt tướng mạo của nam nhân hoảng sợ nói bà nèt r u n g sĩ nghe vậy tony xoay người chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem bù kỳ bù kỳ thẹn trong lòng t ế n lặng túi lầu xuống trong video bù kỳ đối mặt hạ r u t cầu xin tha thứ không hề bị lay động hắn giơ lên đầu kia kim loại cánh tay dùng sức nện ở hạ r u t trên mặt ẩm ẩm ẩm bù kỳ không ngừng huy quyền đem hạ r u t đánh hoàn toàn thay đổi nắm đấm cùng xương cốt và chạm phát ra mỗi một tiếng văng trầm đều dường như dùng sức đâm vào t o n y trái tim để hắn có sắp cảm giác hít thở không thông giết chết hạ r u t về sau bù kỳ đem thi thể thả lại gây lái sau đó đi đến vị trí kế bên tài xế bên trên dội ra kim loại cánh tay nắm sở tạng phu nhân nhất h ầ đưa nàng tươi sống bóc chết hoàn thành đây hết thể về sau hắn đi đến giám sát thăm dò địa phương rút súng lục ra đem ca mê ra đánh nổ mà như vậy cái trong n g a y mắt tất cả mọi người thấy rõ ràng tấm kia lanh góc mặt video phát ra hoàn tất hiện trường hoàn toàn yên tĩnh chỉ có ba cái tiếng thở hào hẹn tony chậm rãi quay đầu nhìn xem ngồi ở trên giường túi đầu không nói bù kỳ cả cá nhân thế giới xem đều muốn sụp đổ lúc tuổi còn trẻ hắn cho rằng phụ mẫu là chết bởi hai nạn xe cộ thằng đến h í dạ dần dần nổi lên mặt nước hắn ẩn ẩn phát hiện phụ thân năm đó hai nạn xe cộ có ẩn tính khác đoạn video này chứng minh hắn phỏng đoán phụ thân cùng mẫu thân thật là bị hỉ giả người giết chết nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới hung thủ giết người thế mà là tại sở tặc căn cứ ở hơn nửa tháng b ủ kỳ bạn e s xem hết video sở t ì vờ thời khắc này nội tâm cũng là sụp đổ hắn biết b ủ kỳ bị hỉ giả tẩy não sau giết rất nhiều người thậm chí liền nít fuji đều chết ở trong tay hắn nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới b ủ kỳ thế mà tự tay giết chết hai bột vợ chồng h à i bột sở tặc là bạn của sở t ì vờ cũng là ân nhân hắn trong tay vịt dạ nghỉ ủng tấm khiên chính là kiệt tác của hắn càng làm cho hắn phát điên là bù kỳ tơi ư sống bóp chết mẫu thân của tony sợ ti vợ tại cùng tony trong lúc nói chuyện với nhau rõ ràng có thể phát hiện hắn đối với mẫu thân tôn trọng cùng yêu là xa xa muốn vượt qua phụ thân mắt thấy giết chết mẫu thân kẻ thù đang ở trước mắt tony sẽ làm ra như thế nào mất lý trí hành vi cũng có thể tony sợ ti vợ chậm c h ạ m c h u y ể n bước ngăn tại bù kỳ trước người nói đây không phải hắn hắn lúc ấy bị hỉ dạ tời não tony thô thở phì phò trong mắt tràn đầy tơm máu ta mặc kệ hắn giết mẹ ta nói xong tony một tay lấy s ở ti v ở đẩy ra nạn nộ chiến giáp cấp tốc bao trùm toàn thân bù kỳ phản ứng càng nhanh lập tức từ trên giường lăn lông lốc xuống đến vung vẩy thiết quyền đột nhiên nện xuyên tường bích chạy ra ngoài nạn nộ chiến giáp mặc hoàn tất tony chuẩn bị đuổi theo nhưng mà s ở ti v ở nắm chặt tấm khiên ngăn tại trước người tránh ra tony lạnh lùng d ơ cánh tay lên mở ra kho vũ khí sợ ti vờ đứng tại chỗ lắc đầu nói tony ngươi tỉnh táo một điểm đây đều là rổ kẻ tổ chức âm mưu tony đương nhiên biết đây là rổ kẻ tổ chức âm mưu bọn hắn muốn chế tạo nội bộ mâu thuẫn để hắn cùng sợ ti vờ trở mặt thành t h ủ nhưng biết rõ là cảm ấy hắn cũng nhất định phải đạp xuống đi bởi vì giết chết hắn phụ mẫu chính là bù kỳ thân là nhi tử có lý do gì không báo thủ trò cha mẹ tony không còn nói nhảm một viên vi hình bom bắn ra sợ ti vờ thấy thế vội vàng g ơ lên tấm khiên phòng ngự ẩm ẩm bom uy lực kinh người trực tiếp đem phòng thí nghiệm nổ nát đem sở ti vở đánh bay ra ngoài đi ra cửa bên ngoài bù kỳ đã không thấy bóng dáng giáp vịt đem vị trí của hắn hiện ra nơi này là sở tặc căn cứ bù kỳ vô luận trốn đến đâu bên trong đều trốn không thoát giả vịt lần theo dấu vết rất nhanh điểm đỏ tọa độ xuất hiện tại mũ giáp màn hình bên trên bù kỳ thế mà đã trốn ra đến bên ngoài tony thôi động chiến giáp đánh vỡ pha lê bay ra ngoài bù kỳ đã chạy ra căn cứ tới lúc gấp rút tốc độ hướng trong rừng rậm chui tony khoa chặt hắn giơ cánh tay lên chuẩn bị phát xạ đạn、đạo. giống lúc này s a u lưng chuyển đến gầm lên giận dữ biến thân hụt trạng thái sợ ti vờ nhảy đến giữa không chung một quyền đem tony nện ở mặt đất mũ giáp màn hình sáng lên đèn đỏ dạ vịt nhắc nhở chiến giáp nhận bộ phận hư hao tony không chút hoang mang đứng người lên nạn n hạ t không ngừng cuộn cuộn đem bị hao tổn bộ vị chữa trị tránh ra đây là cuối cùng cảnh cáo sợ ti vờ không nhúc nhích tí nào lắc đầu nói tony hắn là bằng hữu của ta nghe vậy tony phẫn nộ nói ta nguyên bản cũng là lời vừa nói ra quan hệ của hai người triệt để vỡ tan tony lên cơn giận dữ cũng không còn hạ thủ lưu t ì n h giáp v i t khởi động phản hụt chiến giáp vừa dứt lời một cái to lớn hình cầu từ căn cứ phóng lên không sau đó cấp tốc thay đổi phương hướng hướng tony bên này bay tới hình cầu ở giữa không trung hoàn thành biến hình một cái năm cao loại cực lớn sắt thép chiến giáp xuất hiện tại hai người trong mắt tony dưới chân điện từ mạch sung dâng trào lơ lửng đến giữa không trung nói cái này vốn là là lưu cho băng n ở hiện tại liền chơi đùa với ngươi đi bù kỳ mệnh ta muốn định g i ậ t cũng lưu không được hắn nói xong tony đuổi theo bù kỳ hướng rừng cây chỗ sâu bay qua sở ti vờ lòng nóng như lửa đốt muốn khởi động nạ nổ chiến giáp đuổi theo không nghĩ tới giả v ì tâm thanh cho hắn tạt một chậu nước lạnh tiên sinh ngài sử dụng quyền hạn đã bị cấm dùng chương 376, m ỗ i người đi một ngả mặc vào nạ nổ chiến giáp sở ti vờ sức chiến đấu có thể tăng lên mấy cái bậc thang tony mới không có ngốc như vậy làm hai người lần thứ nhất buộc phát xung đột thời điểm hắn liền đem sở ti vờ quyền hạn cho cấm dùng đến đồ của ta đưa ngươi đến phản đối ta trên đời này nào có đạo lý như vậy không có nạ nổ chiến giáp sợ ti vợ liền không thể phi hành bất quá hụt bật lên năng lực không thể khinh thường c ự li ngắn lời nói không thể so sắt thép chiến giáp tốc độ chậm hơn bao nhiêu vâng sợ ti vợ tụ lực chầm xuống sau đó đột nhiên lên nhảy lực lượng khổng lồ đem căn cứ mặt đất ép x u ấ t ra đạo đạo với dạng ngay tại hắn cấp tốc hướng rừng rậm chỗ sâu bay qua thời điểm một cái bóng đen lên đỉnh đầu nhanh chóng hiện lên sợ ti vợ chừng mắt nhìn lại chỉ thấy phản hụt chiến giáp bay đến trước mặt hắn dự phán vị trí tốt vùng lên nắm đấm đập xuống lan đi sợ ti vờ nổi giận gầm lên một tiếng trang kiện cánh tay phải cơ bắp kéo căng ra sức hướng chiến giáp đánh tới ẩm hai nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau kịch liệt sóng sung kích đem c h ù n g quanh nhánh cây toàn bộ áp đảo sợ ti vờ bị một quyền oanh tới mặt đất lảo đảo lui mấy bước kém chút đặt mông ngồi dưới đất mà phản hụt chiến giáp cũng lui về sau mười mấy mét chỉ một quyền liền biết hai bên về mặt sức mạnh khó phân sàn sàn nhau vất quá hột trạng thái giới đại địa run rẩy kịch liệt sở ti vợ lần nữa đằng không mà lên mục tiêu trực chỉ phản hụt chiến giáp thuyền, thuyền cứu nạn lò phản ứng phản hụt chiến giáp liền thành một đống cục sắt nhưng mà chuyện tổng không có dự đoán như vậy hoàn mỹ dạ vì thao túng phản hụt chiến giáp dùng sức huy quyền ngăn trở sở ti vờ tiến công có thể lập tức cánh tay truyền đến kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh một giây sau cánh tay phải kim loại linh kiện băng liệt toàn bộ cánh tay biến thành bánh quai trèo quyển hình dạng sở ti vờ trung điệp rơi xuống đất đỏ tươi ướt át trên da bốc lên màu trắng hơi nước nhiệt độ cực cao đây là hụt cực kỳ phẫn nộ lúc biểu hiện ra ngoài trạng thái sở ti vờ cũng là lần đầu tiên thể nghiệm nằm trong loại trạng thái này sở ti vờ lực lượng sẽ tăng vọt mấy lần chỉ một quyền liền nhẹ nhóm phế bỏ hụt bụt tờ cánh tay nhưng mọi thứ có lợi thì có hại nổi giận trạng thái dưới sở ti vờ hai mắt đỏ bừng trong đại não tràn ngập phẫn nộ cùng bạo ngược tư tưởng lý trí một mặt đã bị vô tình đè ép đến nơi hẻo lánh dạ vịt thông qua phân tích sở ti vờ đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng kinh người hắn rõ ràng chỉ dựa vào hiện có chuyển vận năng lượng căn bản không có khả năng chiến thắng hắn bất quá tony giao cho hắn nhiệm vụ không phải chiến thắng sở ti vờ chỉ là ngăn chặn hắn mà thôi nhìn xem hắn hiện tại bộ dáng dạ vịt có một cái to gan ý nghĩ hắn mở ra hột bụt tờ kho vũ khí l í t nha lít nhít đạn đạo bán ra treo thật dài đôi u lửa hướng sở ti vở bay qua vê anh vê anh vê anh liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang tận mây xanh khu rừng rậm rạp bị kịch liệt hỏa cầu bao trùm đen nhánh xương mủ giống như muốn đem bầu trời nhuộm đen một vòng báo hỏa đả kích về sau toàn bộ rừng rậm đều lâm vào một cái bể i n lửa mà mục tiêu khu vực bên trong một đạo to lớn bóng người từ đầu đến cuối sừng sừng không ngã s ở ti vở giơ cao cánh tay dùng sức hướng phía dưới vung lên âu ngao c ù n phong trong nháy mắt đem một bên hỏa diễm toàn bộ thổi tắt cái gì trông thấy cái này một màn kinh người dạ vịt cái này cái trí tuệ nhân tạo đều phát ra không hiểu nghi vấn gặp qua một tay dập tắt ngọn nến có thể chưa từng thấy một tay liền có thể dập tắt rừng rậm đại h ỏ a sợ ti vợ đỏ bừng trên da có từng điểm từng điểm chất lỏng nhỏ xuống bị sợ tặc công nghiệp tiên tiến đạn đạo dán mặt sợ ti vợ cho dù da dày thịt béo cuối cùng cũng vẫn là bị thương lần đầu nhìn giữa không trung phản h ụ t chiến giáp sợ ti vờ hai mắt huyết hồng chậm dai nắm chặt nằm đấm trong đầu còn sót lại lý trí triệt để bị phẫn nộ đè ép ra ngoài cái gì bù kỳ cái gì cứu người lao tử hiện tại chỉ muốn đem cái này đại đồ chơi nện thành mảnh vỡ ha ha xem ra kế hoạch thành công nữa nha dạ vịt điều khiển chiến giáp cấp tốc kéo cao trong miệng tự lẩm bẩm một bên khác bù kỳ nện bước đôi chân dài trong rừng thật nhanh di động thân là h í giả chiến sĩ hắn tinh thông hoàn cảnh khác nhau hạ tác chiến thủ đoạn rừng cây việt giã chỉ là một cái trong số đó cho dù dưới chân bùn đất ư ớ t át chắc cây tung hành hắn cũng có thể như dẫm trên đất bằng bảo trì cực cao tốc độ di chuyển có thể hai cái đuổi chạy lại nhanh cũng không nhanh bằng biết bay cũng không lâu lắm hắn hướng trên đỉnh đầu liền truyền đến máy phun âm thanh gà o thét tony khoa chặt b ủ kỳ vị trí sau đó cấp tốc đắp xuống nâng lên hai tay chuẩn bị phát xạ điện từ mạch sung bù kỳ biết mình không tránh thoát thế là lâm thời thay đổi sách lược quyết định đập nồi dìm thuyền ngay ở chỗ này đánh bại tony ẩm kim s á c pháo laser đánh tới đã sớm chuẩn bị b ủ kỳ lăng không xoay người xinh đẹp tránh thoát một cách này pháo laser bắn trúng thân cây trực tiếp đem này xuyên thùng hắn vừa mới rơi xuống đất tony đã tới gần bên người g ơ lên thiết quyền liền hướng trên mặt hắn chào hỏi bù kỳ đột ngột đưa tay dùng quái lực kim loại cánh tay lập tức nắm chặt tony cổ tay to lớn lực trùng kích đánh tới bù kỳ một đường hướng về sau chữa xa mười mấy mét mới tháo bỏ xuống cố lực lượng này a hắn nổi giận gầm lên một tiếng kim loại cánh tay toàn lực nắm chặt chỗ cổ tay nạ nổ chiến giáp ẩn ẩn chuyển ra vỡ vụ âm thanh cái đồ chơi này không hổ là hy dạ dùng nhiều tiền nghiên cứu cường độ cùng độ linh hoạt đều không thể bắt bẻ nếu như là trước mấy đ ờ i hợp kim chiến giáp nói không chừng trực tiếp liền muốn bị kim loại cánh tay cho b ă n g y ế n có thể thật vừa đúng lúc chính là tony chiến giáp vừa mới hoàn thành thăng cấp nạ nổ chiến giáp cường độ vượt xa hợp kim chiến giáp mà kia lệnh người sinh ra hiểu lầm tiếng vỡ vụn chỉ là nạ nổ hạ t t ạ i khẩn cấp chữa trị chiến giáp âm thanh phế nửa ngày sức lực kết quả chiến giáp chưa từng xuất hiện một tia hư hao bù kỳ lập tức tuyệt vọng ẩm tony đưa tay một cái lòng bàn tay pháo đem hắn đánh bay ra ngoài trùng điệp nện ở trên cành cây bù kỳ che ngực co quắp ngồi dưới đất Thở hừng hắn vừa mới hoàn thành phẫu, chịu nặng trong mặt, tố chất thân thể cùng tính cân đối cũng không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. tỉnh tình hôm hắn phi chịu tháo, phút thân thể nhức không ngừng, tựa như nhanh tan ra thành từng mảnh giống nhau. điện não còn nặng trong cùng cân cũng trạng này cần dưỡng đường nước này ngừng, tan từng giống vừa vô tay đau tựa ra mới mặt, một 10km, một tâm dưới, liệu giải đại đối lại Tại loại đại lại cái giờ tố tốt có bất quá cho dù như thế hắn cũng nhất định phải đứng lên ít nhất phải chống đến sở ti vở đổi tới bù kỳ cắn răng hai tay gắt gao trừ tiến bùn đất dãy r u a lấy đứng dậy nhìn xem chậm dãi hạ xuống tôn n hắn trên mặt lộ ra quật cường biểu lộ bày ra cách đấu bên trong phòng ngự tư thế đến bảo vệ hắn thân là chiến sĩ tôn nghiêm tony giải trừ đầu bọc thép hung hãn trong mắt vằn v ệ n t i ế n máu thanh â m hắn trầm thấp chất vấn ngươi còn nhớ rõ bọn hắn sao bù kỳ cảnh giác nhìn xem hắn hồi đáp ta nhớ được mỗi người tony khỏe miệng co q u ấ p động nợ nụ cười gằn nếu nhớ kỹ vậy liền không đoán hắn đưa tay chỉ vào đầu kia kim loại cánh tay nói ngươi chính là dùng nó giết phụ thân ta đi không đợi bù kỳ trả lời cánh t A y bú ắ n nhỏ màu đỏ laser. Chỉ thấy Tony tiện tay vung lên, laser liền như là lưỡi dao bình thường, dễ như bàn ra laser. laser trở tay dao tay vai một màu thấy theo chặt đạo đỏ đ dài dễ dọc là lưỡi Chỉ bả ứ ký lập tức quỳ dạp xuống đất che lấy không ngừng chảy máu v ế t cắt ngựa mặt lên trời gào thét đau đớn kịch liệt dày vò lấy thân thể mỗi một cây thần kinh bù kỳ đau toàn thân run lên chỗ chán hiện hiện dày đặc mồ hôi giống vài tiếng hắn cấp tốc thích hướng loại này đau đớn thế là ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng tôn n cầu khẩn nói đ ư n g dây ta ta lúc ấy chỉ là cái bị khống chế con dối hừ phụ thân ta lúc ấy cũng như thế cầu ngươi có thể ngươi là thế nào làm đây này tony hừ lạnh một tiếng đột ngột d ơ lên nắm đấm nện ở bù kỳ trên mặt ẩm bù k ỳ bông c h ố c bị đập ngã trên mặt đất khốc xoáy khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một đầu vết máu máu tươi chạy sôi mà xuống hắn lung lay đầu lần nữa ngầm đầu chạm mặt tới lại là một cái thiết quyền tony bắt t r ư ớ c trong video hắn đối bộ mặt nện ba quyền mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực không giữ lại chút nào ba quyền qua đi bù kỳ mặt đã là máu thịt bé bét phiêu giật tóc dài cùng trên da huyết dịch dính liền cùng một chỗ tony tiến lên chế trụ cổ họng của hắn đem hắn đặt tại một viên tráng kiện trên cành tây nhất làm cho ta vô pháp tha thứ là ngươi thế mà g i ế t mâu thân của ta vẫn là tươi sống bóc chết nhớ tới mâu thân nụ cười tự ái tony tức giận càng sâu ngón tay chậm rãi co vào bù kỳ đầu đỉnh lấy thân tây dùng sức vừa đi vừa về dãy r u a tay phải muốn đẩy ra khóa lại ế t hầu thiết thủ hai cái chân dùng sức đá đạp lung tung dãy ruộ một đoạn thời gian lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả bù kỳ bỗng nhiên như thiểm điện vươn hai ngón tay đâm vào tony đôi mắt đây là một kẻ hấp hối sắp chết cuối cùng phản công lực lượng cùng tốc độ không thể so sánh nổi tony trong đầu miên man bất định căn bản chưa kịp phản ứng nếu là bị ngón tay đâm t r ú n g hắn nửa đời sau liền phải trong bóng đêm vượt qua thời khắc mấu chốt nguy hiểm khẩn cấp hệ thống kích hoạt nạn nộ chiến giáp cấp tốc bao trùm đầu đúng bù kỳ ngón tay tinh chuẩn đâm chúng con mắt có thể cứng rắn nạn n chiến giáp lại bẻ gãy ngón tay của hắn、à. tay đ ứ t ruột s ó t xương ngón tay mũi nhọn vỡ vụn lúc thống khổ không thể so với tay cột nỗi khổ kém s ư ớ n g sờ vài giây sau tony rốt cục kịp phản ứng khốn nạn thế mà còn dám đánh l ê n ta tony trong ánh mắt toát ra s á c ý tay phải đột ngột vừa dùng lực giang rắc thanh thúy xương cốt đứt g â y tiếng vang lên bù kỳ cổ họng và khí quản trực tiếp bị b ó n nát nóng bỏng máu tươi như ngắt gấp ống nước trực tiếp phun đi ra rơi xuống nước tại phụ cận trên mặt đất trong suốt mũ rác màn hình bị máu tươi nhiễm đỏ tầm mắt bên trong hết thạy đều biến thành màu đỏ tony chậm rãi buông tay ra bù kỳ thi thể rơi ẩ m ẩ m trên mặt đất hắn giải trừ mũ giáp miệng lớn thô thở phì phò giống thở khò khẽ bệnh phát tắc giống nhau cảm giác tìm cái địa phương ngồi xuống khi hắn giống bóp chết côn trùng có hại giống nhau bóp chết bù kỳ trong nháy mắt trong lòng sinh ra một loại khó mà nói nên lời thoải mái cảm giác chính tay đâm kẻ địch báo thù cho cha mẹ cái này đã từng nguyện vọng rốt cục thực hiện tony cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều tại nhảy cấm hoan hô cảm giác này xa so với hít cỏ còn sảng khoái hơn trước đó hạ thủ thời điểm hắn còn có qua một tia do dự nhưng khi hắn thể nghiệm qua báo thù khoái cảm về sau hắn thật là xuất phát từ nội tâm không hối hận vô luận thời gian thiết lập lại bao nhiêu lần hắn đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy để cái này đáng chết hỉ dạ vì cha mẹ đền mạng mấy phút đồng hồ sau nổi giận trạng thái s ở ti vợ thành công tay xé hụt bức tờ sau đó khôi phục lý trí dọc theo ấn ký một đường lần theo dấu vết tới người rốt cuộc đến so ta dự đoán muốn thời gian còn muốn dài s ở ti vờ ngầm đầu chỉ thấy tony ngồi tại cách đó không xa trên cành cây nghỉ ngơi bù kỳ đâu chỗ ấy tony d ơ lên cái cảm sợ ti vợ vội vàng quay đầu nhìn lại bù kỳ đổ vào dưới một cây đại thụ kim loại cánh tay bị chặt đứt trên mặt máu thịt bé bét chỗ cổ trực tiếp thiếu một khối thịt lớn mặt đất còn lưu một bãi máu tươi trông thấy một màn này hắn đại não lập tức vang ngọng ngọng trong đầu trống giống cái gì đều nhìn không thấy cái gì đều nghe không được cái gì đều không nhớ nổi sợ ti vợ cư như vậy đứng tại chỗ hắn đình chỉ suy nghĩ giống như thời gian cũng đi theo đình chỉ không biết qua bao lâu tony không kiên nhẫn từ thân cây đứng lên đừng trách ta ta biết hắn là bằng hữu của ngươi nhưng phụ mẫu thủ vô luận như thế nào đều muốn báo nghe vậy sợ ti vờ đột ngột quay đầu lại một đôi như ánh mắt như dã thú đỏ tỏa sáng tony không sợ h ã i chút nào vung tay nói nếu như ngươi muốn báo thủ ta nguyện ý cùng ngươi đánh một trận bất quá ta vẫn là khuyên ngươi nhanh lên đào tàu đi n á o ra động tĩnh lớn như vậy căn cứ chuyện khẳng định là không g ạ t được quân đội người rất nhanh liền sẽ đổi tới nếu như ngươi muốn cầm bọn hắn cho hạ dợ s ti vờ không hề bị lay động nắm chặt hai nằm đấm lộ ra bén nhọn răng n a n h tâm tình của hắn ở giờ khắc này thật sự là mâu thuẫn tới cực điểm giống như là bị hai thanh thiết truy đồng thời gõ hai bên đầu hắn cùng bù kỷ quan hệ không cần nhiều lời là bạn n ố i khố là chiến hữu cũng là bạn thân mà sợ ti vợ tại cùng tony trung đụng thời gian bên trong cũng dần dần tán thành vị này bằng hữu mới hai người luôn luôn tại uống rượu với nhau nói chuyện thiếm nói riêng phần mình đ ấ y lòng bí mật sợ ti vợ giảng thuật thế chiến thứ hai quân doanh tin đồn thú vị tony liền nói chuyện làm ăn trên trận ngươi lửa ta gạt sở ti vừa nói về xạ rồng cùng b e t t y tony liền nói hắn ngủ qua minh tinh người mẫu trẻ sở ti vừa trò chuyện lên tuổi thơ thời kỳ bi thảm tony liền nói hắn mất đi phụ mẫu sau s a đoạn hai người không chuyện gì không nói cũng chỉ có chủ đề trò chuyện đoạn này thổ lộ tâm tình thời gian mặc dù không dài nhưng đối sở ti vừa đến nói lại là phi thường khó quên tony mặc dù lỗ mãng nhưng lanh lợi thông minh cái gì nguy hiểm phức tạp tình huống đều có thể tỉnh táo suy nghĩ tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu sở ti vợ có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn loại cảm giác này để hắn dường như xuyên qua hồi đ ệ nhị thế chiến theo giao lưu không ngừng xâm nhập tôn y t ử không có gì giấu nhau c h i kỷ biến thành đáng giá tín nhiệm chiến hữu cuối cùng thành không cách nào thay thế bạn bè nhưng chính là vị này hắn vô cùng chân quý bạn bè lại tự tay giết chết hắn một vị khác b ạ n thân chuyện này trực tiếp để sở ti vợ sắp sụp đổ thượng đế vì cái gì như thế không công bằng vì cái gì mỗi khi hắn đối với cuộc sống sinh ra một chút mong đợi thời điểm nó đều muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem ta vui vẻ t ấ c đoạn cái này giống như luyện n g ụ c nhân gian rốt cuộc còn có đáng giá hay không được lưu luyến sợ ti vờ suy nghĩ ngàn vạn có thể dù có thiên ngôn và ngữ đến bên miệng lại một chữ đều nhả không ra hắn trầm mặc quay đầu lại nhặt lên trên đất kim loại cánh tay ôm lấy bủ kỷ thi thể sau đó đưa lưng về phía t o n y cũng không quay đầu lại rời đi nhìn xem sợ ti vờ bóng lưng c ô này báo thủ sau khoái cảm giống như thủy chiều chạy tới t o n y g h i trợn phát hiện hắn trái tim giống như xuất hiện một cái lỗ thủng một cái dùng chất liệu gì đều bổ khuyết không được lỗ thủng chương ba trăm bảy mươi bảy đọc tỏ sơ t r â n thánh địa cá m ạ tạ cổ kính trong đại s ả n h khói xanh vân quanh mấy vị người khoác áo t r à n g pháp sư bưng ngồi tại chỗ biểu lộ nghiêm túc đọc quyển sách trên tay tịch đại s ả n h chủ bàn ngồi phía sau một vị đầu chọc nữ nhân trong tay bưng s ứ nung c h é n t r à tinh tế phẩm vị đại s ả n h trên vách tường khảm nạm lấy một đài tv lờ cơ g điện tử sản phẩm xuất hiện tại loại địa phương này lộ ra phá lệ không hài hòa nhưng các vị đang ngồi đều không có cảm thấy kỳ quái vị kia đầu chọc nữ nhân chính là an sĩ ẻn văn pháp sư nàng nhấp một n g ụ m trà từ trên bàn cầm lấy điều khiển từ xa mở tv trong tấm hình phát ra chính là nước mỹ tin mới một vị ký giả c h ạ m tại vùng ngoại ô lai sở trệ ảm sau lưng m ả n g lớn rừng cây đều bị ngọn lửa đốt cháy khét đ ố i cảnh bên trong còn có máy bay trực thăng cùng đặc công thân ảnh mấy vị pháp sư cũng đều đem l ự c chú ý tập trung ở trên tv còn có người lấy điện thoại cầm tay ra tại trên internet thẩm tra cái này khởi sự kiện mấy phút đồng hồ sau một vị người khoác đạo bảo lão giả nói ý rồng m a n cùng c ả m đèn ame gì ca thế mà trở mặt thành thù ra tay đánh nhau đây nhất định là rổ kẹ tổ chức thủ bút một vị người da đen pháp sư đưa ánh mắt nhìn về phía chủ bàn hỏi ả n si ẹn văn pháp sư rổ kẹt ổ chức hành vi đã qua tuyến chúng ta muốn hay không ra tay ngăn lại ngay vậy mấy vị pháp sư cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía nàng chờ đợi nàng quyết định ả n si ẹn văn pháp sư biểu lộ bình thản nói ta cùng rắt sần đã nói trước chỉ cần hắn nguyện ý tiếp nhận trục xuất c ạ mạ tạ liền không thể đối cái khác người xuất thủ lại nói những chuyện kia chúng ta vốn là không nên đ ú n g tay c h í tôn pháp sư chức trách là chống cự hắc ám thế giới cùng bên ngoài t ì n h cầu xâm lấn bản địa thổ dân nguyện ý làm sao làm ẩ m ĩ đều theo hắn đi cho dù là đại chiến thế giới lần hai chúng ta cũng chưa từng xuất thủ qua không phải sao mấy vị lớn tuổi pháp sư nhận đồng gật đầu đưa ánh mắt lại quay lại quyển sách trên tay tiếp tục đắm chìm trong thế giới ma pháp hải dương nhưng mà vị kia trẻ tuổi người da đen pháp sư lại không quá tán đồng hắn mấy lần muốn nói lại thôi có thể cuối cùng không dám nhận lấy mặt những người khắc phản bác cạn xỉ ẻn văn pháp sư cử động của hắn tất cả đều bị ản xì ẻn v o ă n、Văn、nhìn ở trong mắt nàng mỉm cười dò xét đám người nói hôm nay liền đến nơi này ta cùng mật đ ồ pháp sư có lời muốn nói mấy vị pháp sư đứng người lên kính cẩn hành lễ sau đó theo thứ tự rời tiệc đi ra đại sảnh ản xì ẻn v o ă n、Văn、từ chủ trên bàn đứng lên chậm chạp đi đến trước mặt hắn hỏi mật đ ồ pháp sư ngươi trong lòng có cái gì nghi hoặc vị t i ê a tên là mật đ ồ người da đen pháp sư đứng người lên nói ản xì ẻn v o ă n、Văn、pháp sư ngài nếu biết rát sần sẽ trở thành vũ trụ thái họa vì cái gì tại ba năm trước không trực tiếp diện trừ hắn mà là muốn đem hắn trục xuất ả n xì ẻ n văn pháp sư có chút ngẩng đầu lên hồi tưởng lại ba năm trước cuộc chiến đấu kia nàng nói vấn đề này ta đã trả lời qua xuất thủ can thiệp thế tục sự vụ đã vi phạm trí tôn pháp sư lời hứa ta ha có thể mắc thêm lỗi lầm nữa m ộ t đồ pháp sư lắc đầu nói ba năm trước ta xác thực tin nhưng bây giờ đánh rắn không chết bị rắn cắn cố sự lưu truyền ngàn năm ả n xì ẻ n văn pháp sư cái này thích ă n hamburger uống co la người căn bản không làm được loại này c ổ a hủ giáo điều chuyện ngay vậy ản xì ẻn văn mặt lộ vẻ nụ cười nhìn xem mật đồ nói đây là trực giác của ngươi vẫn là có chứng cứ mật đồ hổ thẹn túi lầu nói chỉ là không có căn cứ suy đoán ản xì ẻn văn không có trách cứ hắn ngược lại tán dương đó chính là trực giác không tệ vẫn là rất mẹ cảm mật đồ pháp sư vội vàng nói cho nên ngài vì cái gì không muốn diệt trừ g i á t sẩn ản xì ẻn văn pháp sư thở dài nói ai ta không phải không nguyện ý càng không phải là bởi vì trí tôn pháp sư lời hứa mà là căn bản làm không được nghe vậy m ộ t đồ pháp sư mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vị này sống hơn ngàn năm trí tôn pháp sư thế mà r ế t không chết một cái siêu năng lực giả sao lại có thể như thế đây tại đặt câu hỏi trước đó m ộ t đồ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý dù là ản xì ẻn văn nói ra lại không hợp thói thường lý do hắn đều có thể tin tưởng duy chỉ có lý do này căn bản là giống như là tại lửa gạt tiểu hài ản xì ẻn văn pháp sư hỏi người không tin mọc đồ pháp sư kiên quyết lắc đầu ả n si e n văn cười nói cảm ơn tín nhiệm của ngươi có thể ta không phải thần ta năng lực cũng là có hạn m ộ t đồ phản bác có thể rát sần càng không phải là thần trong tay của ta có tư liệu của hắn không phải liền là năng lực hấp thu nha hắn có thể hấp thu động năng thế năng năng lượng mặt trời chẳng lẽ còn có thể hấp thu ma pháp năng lượng cùng năng lượng tối sao ả n si e n văn nói hắn lúc đó xác thực không thể nhưng là rát sần thể nội lại có một cỗ ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng m ộ t đồ hỏi là tâm linh bảo thạch lực lượng ả n s i e n v ă n lắc đầu, hắn có tâm linh bảo thạch, ta có thời gian bảo thạch, mà ỉn phải ý tỷ sở tôn nở lực lượng là có thể lẫn nhau triệt tiêu, cho nên ta vô pháp lợi dụng thời gian vĩnh cựu vây k h ố n hắn. nhưng trừ cái đó ra, j a c k s o n thể nội còn có một cố lực lượng. m ọ t đ ồ trầm mặc một lát, biểu lộ nghiêm túc nói, cố lực lượng kia rất cường đại. ả n s i e n v ă n gật đầu nói, ta thử qua thanh trừ hắn lực lượng trong cơ thể, kết quả thất bại. cố lực lượng này đã cùng rát sần hòa là một thể, có nó tại ta căn bản rét không chết rát s o n mật độ do hỏi vậy ngài có hay không dùng thời gian bảo thạch đi tới tương lai ạn xì ẹn văn nói đương nhiên nhưng dắt sần tương lai có vô hạn loại khả năng coi như lợi dụng thời gian bảo thạch cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ m ộ t đố hỏi vô hạn khả năng đều là bởi vì kia cố không biết lực lượng sao ạn xì ẹn văn nói đúng thế m ộ t đố hỏi kia chúng ta tương lai thế nào ạn xì ẹn văn nhìn xem hắn ánh mắt bình tĩnh nói thua nhiều tháng ít cơ hội xa vời lời này vừa nói ra mật đố lập tức khẩn trương lên vậy phải làm thế nào chúng ta rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể thắng ả n xì ẹn văn cười vỗ vỗ bở vai của hắn nói làm gì khẩn trương đâu thuận theo tự nhiên tốt rồi thuận theo tự nhiên m ó t đồ mặt mũi tràn đầy không hiểu việc quan hệ cả mạ tạ thậm chí toàn thế giới sinh tử tồn vong sao có thể thuận theo tự nhiên đâu ả n xì ẹn văn dường như không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận đổi chủ để hỏi đúng ngoài cửa tiểu tử kia đợi bao lâu thời gian rồi ngài là nói sở chèn tiến sĩ m ó t đồ sửng sốt một chút nói đoan chừng có năm sáu tiếng ản s ì ẻn văn gật đầu nói nam sau tiếng không sai biệt lắm ngươi đem hắn mang vào đi m ộ t đồ pháp sư đứng tại chỗ có chút muốn nói lại thôi ản s ì ẻn văn nói ngươi không phải quan tâm tương lai sẽ như thế nào nha vậy ta có thể nói cho ngươi sơ chén chính là tiêu diệt rổ kệ tổ chức khâu trọng yếu nhất t ố t ta biết đạt được cái này trả lời chắc chắn m ộ t đồ pháp sư rốt cục đạt được ước muốn quay người rời đi đại sảnh chờ hắn rời đi về sau ản s ì ẻn văn quay người mặt hướng đại sảnh âm v nơi hẻo lánh nói người đi ngươi có thể đi ra vài giây đồng hồ về sau một đoàn hắc vụ từ nơi hẻo lánh bên trong tuần ra chậm rãi ngưng tụ thành một bộ khô cạn hình người thật sự là nhạy cảm giác quan không nghĩ tới ta vừa trốn vào đến liền bị ngươi phát hiện vồn đệ mọt nghiêm túc dò xét nữ nhân trước mắt ản xì ẹn văn pháp sư không có bị hắn tôn dung hủ đến tán án dương có thể xuyên qua bình t r ư ớ n g tránh đi cái khắc pháp sư cảm giác ngươi lực lượng cũng không thể khinh thường a ma pháp giới đại bộ phận pháp sư ta đều biết ngươi xem ra lại có chút lạ lẫm v ồ đệ mọt lộ ra âm trầm mỉm cười tay phải nắm chặt lao ma trượng nói vậy ta liền đến tự giới thiệu mình một chút bất quá pháp sư ở giữa chào hỏi cũng không phải dùng miệng lời còn chưa dứt hắn cấp tốc vung vẩy l a o ma trượng trong miệng nhắc tới toàn tâm quét xương một đạo hưu xanh quang mang từ ma trượng mũi nhọn b ắ n ra bay thẳng hướng ạn xỉ ẹn văn pháp sư trái tim số ngàn n g năm lâu ạn xỉ ẹn văn pháp sư đối loại này hạ lưu đánh lén đã không cảm thấy kinh ngạc bàn tay nàng nhẹ nhàng lật một cái kim s ắ c ma pháp phòng hộ thuẫn xuất hiện trước người cái kiêu đạo ma pháp đâm vào ma pháp thuấn bên trên nổ ra một đoàn hòa tình sau đó như châu đất xuống biển triệt để mất bóng dáng vồn đệ mọt khe nhữ mày ngưng thần nhìn trước mắt ma pháp thuẫn hắn ngược lại không kinh ngạc ả n xì ẹn vân có thể dễ như t r ở bàn tay ngăn lại công kích nhưng một màn này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống thi triển ma pháp thuấn chú ngữ cùng ma trượng đâu ma pháp thuấn bên trên p h ủ văn lại là có ý gì rõ ràng tất cả mọi người là pháp sư vì cái gì họa phong không giống a ả n xì ẹn vân trên mặt biểu lộ dần dần nghiêm túc lên chậm g i i nói chưa bao giờ thấy qua ma pháp hắc ám âm độc mặt trái người rốt cuộc là ai người ma pháp là từ chỗ nào học được hồ gợt trường học ma pháp v ố nệ đ m ọ t rất muốn nói như vậy nhưng trước mắt tên ngốc tử này khẳng định không biết đi mặc dù tình huống vượt xa khỏi dự kiến nhưng v ố nệ đ m ọ t tâm tính cực d a i trên mặt từ đầu đến cuối đều duy trì âm trầm trầm mỉm cười ngươi cứ nói đi ha liền lai lịch đều muốn đánh với ta bí hiểm h ản si e n văn hỏi hắc ám thế giới bên ngoài tinh cầu hoặc là cái khác vũ trụ vồn đệ mọt lại lần nữa d ơ lên lão ma trượng nói n g ư ơ i ma pháp rất thần kỳ nếu như có thể đánh thắng ta ta liền nói cho n g ư ơ i biết nói h ắ n dùng sức vung lên ma trượng gian phòng bên trong âm u nơi hẻo lánh lập tức nhiều một chút đồ vật t t t từng đầu cánh tay thô cự mãng bơi lội tới phú lưới mở ra bén nhọn răng n a n h nếu ma pháp công kích bị ngươi ngăn trở vậy liền thử một chút vật lý công kích triệu hoán gián độc thú vị ản si ẻn văn không mặn không nhạt nói câu đáng tiếc ta không thích rắn nàng nhẹ nhàng dầm chân một đạo kim sắc hình khuyên ma lực dọc theo mặt đất hướng bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới những cái kia cự mãng vừa chuẩn bị phát động tiến công liền bị kim sắc ma lực đánh trúng toàn thân trên dưới giấy lên kim sắc hỏa diễm ttt kim sắc hỏa diễm đối loại này tả vật có cực mạnh khắc chế cự mãng gào thét kịch liệt dãy r u ộ n cuối cùng bị đốt cháy thành một đoàn hát vụ trong đại s ả n h hưng vô nệ m ọ t dơ lão ma trượng trên thân hiện ra một đoàn màu lam nhạt ma pháp năng lượng mà đoàn kia kim sắc hỏa diễm đã đem hắn triệt để báo khỏa ả n xì ẻn đoan công kích đem hắn cũng bao hàm ở bên trong nếu như hắn không có thi triển phòng ngự chú hạ chàng không thể so với những này rắn tốt hơn chỗ nào có thể cho dù có chuẩn bị những ngọn lửa này lại giống kẹo da trâu giống nhau có người hắn liên tục thi triển mấy cái ma pháp đều không thể đem hỏa diễm dập tắt cái này đầu chọc nữ nhân thật đáng sợ chỉ là dậm chân một cái liền có thể thuấn phát cường đại như thế ma pháp thực lực quả thực là sâu không lường được mặc dù chỉ là thăm dò hai chiêu nhưng hắn đã lòng sinh thoại ý ản xì ẹn văn thi triển ma pháp rõ ràng cùng hắn không phải một cái hệ thống tuy tiện tìm tới cửa vẫn là quá lô mãng hẳn là chuẩn bị đầy đủ chút lại đến vừa nghĩ đến đây vô đ ệ mọt lập tức thi triển di hình hoán ảnh muốn rời khỏi thấy thế ản xì ẹn văn pháp sư c ư ờ i nói l ờ i còn chưa nói hết đâu lại ngồi một lát di hình hoán ảnh đã thành công thi triển có thể vô đ ệ mọt kinh ngạc phát hiện chính mình y nguyên dừng lại tại ca mạ tạ trong đại sảnh giống như một bước đều không hề động qua từ trước đến nay xử sự, sự tỉnh táo đại ma đầu giờ phút này rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối hắn đối mặt là không biết kẻ địch không biết ma pháp mà không biết chính là sợ hãi nơi phát ra ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư nhanh chân hướng hắn đi tới vung tay lên đem hắn trên người kìm sát hỏa diễm dập tắt nói ta nghĩ hiện tại ngươi có thể nói cho ta vấn đề đáp án ngươi là ai ngươi ma pháp là từ chỗ nào học được ta ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư ta đem đây là đúng lúc này m ộ t đồ pháp sư mang theo một vị tóc vàng tóc q u ă n kẻ lang thang xuất hiện ở đại sảnh ngoài cửa tận dụng thời cơ thấy thế, thế v ô nệ mọt dơ lên lão ma trượng giận dữ hét ạ v à đạ kẻ đạt ra trong nháy mắt một đạo lục quang bằng tốc độ kinh người bắn về phía vị kia kẻ lang thang hắn đang đánh cực cực ản xì、si、ẻn văn pháp sư loại này là người tốt tuyệt đối sẽ không đối một lệ thấy chết không cứu tựa như lão sư của hắn đùm bờ lẹ đ ó như thế vạn hạnh hắn thăng cực ngay tại mọt đồ pháp sư một mặt mờ mị thời điểm ản xì、si、ẻn văn dùng có thể so với thuấn di tốc độ di động đến kẻ lang thang trước người nàng tay phải nhẹ nhàng gạch một cái rồi một cái kim sắc thuẫn phòng ngự xuất hiện đ o ạ t mệnh chú hung hang đụng ở trên kiên phát ra xoẹt xẻ x ẹ t xẻ tâm thanh giống như đem nóng hổi côn sắt bỏ vào nước lạnh bên trong đối kháng vài giây sau đ o ạ t mệnh chú ma lực hao hết ản s i ẻn v a n、Văn、thuẫn phòng ngự thình lình xuất hiện một vết nứt thật là nguy hiểm mà pháp ản s i ẻn v a n、Văn、nhìn xem cái kia đạo biến đen vết dạn âm thầm nghĩ đợi nàng lại lúc n g n g đầu cái kia không có cái mũi quái nhân đã biến mất vô tung vô ảnh linh hồn hệ công kích hệ triệu hoán hệ không gian hệ pháp thuật của người này học rất tạ ả ản xi ẻn oan pháp sư cái kia kinh khủng người là ai m ộ t đồ pháp sư rốt c ụ c kịp phản ứng cuốn quyết hỏi hắn cùng ạ vạ đạ kẽ đạ dạ gặp thoáng qua cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong có thể thi triển loại này ma pháp khẳng định không phải bình thường đối thủ ản xì ẹn v u â n、Văn、biểu l ộ nghiêm túc trở lại đại sảnh khoát tay nói chuyện này không phải ngươi phải biết ngươi đem sờ chen tiên sinh mang đến gian phòng của hắn để hắn tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt một chút nghe vậy m ộ t đồ pháp sư trên mặt lộ ra không cam tâm biểu lộ nhưng chứng c h đá hắn cuối cùng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh mang theo toàn bộ hành trình ngu người mặt sờ chen rời đi ạn si e n văn một mình đứng tại đại sảnh trên mặt mang nghi ngờ biểu lộ cái này nam nhân rốt cuộc là ai hắn kia cổ quái ma pháp lại là từ đâu mà đến nhân vật nguy hiểm như vậy vì sao trước đó chưa bao giờ từng gặp phải muốn giải đáp những nghi vấn này chỉ cần dựa vào nó ạn si e n văn pháp sư vươn tay tản ra lục quang thời gian bảo thạch xuất hiện tại đầu ngón tay trải qua thời gian rất lâu ạn si e n văn pháp sư rốt cục mở to mắt đem thời gian bảo thạch thu lại khó trách quái nhân này nàng chưa từng có gặp qua hóa ra là r ắ c sần từ dị thế giới triệu h ắ n mà đến bạn mới ả n x ỉ e đ o a n thông qua thời gian bảo thạch xem quá khứ cùng tương lai đã sớm đôi r ắ c sần hết thể đều rõ như lòng bàn tay tất cả thai họa khởi nguyên chính là cùng hắn c u ố n quít lấy nhau không biết lực lượng cỗ lực lượng này phi thường c ư ờ n g đại không chỉ có thể bay nhanh tăng lên r ắ c sần thực lực thậm chí có thể vượt qua vũ trụ thứ nguyên bích đem mặt khác vũ trụ người kéo vào đến mà đây chính là r ắ c sần tương lai không cách nào thấy rõ nguyên nhân thực sự an xì edn v n đẩy ra cửa sổ nhìn xem đỉnh đầu vũ trụ mênh ô n g thở dài nói rát sân đoán tờ ngươi xuất hiện rốt cuộc sẽ đem thế giới này chỉ dẫn tới đâu chương ba trăm bảy mươi tám vũ trụ linh cầu tranh đoạn chiến ngoài không gian quan chỉ huy hảo phi thuyền vũ trụ xa hoa đến cực hạn trong phòng nghỉ rát sân xếp bằng ở da thú chăn lông bên trên minh tưởng hai tay đỡ đầu gối lưng eo thẳng tắp hai mắt chưa bế trong óc chạy khô n g nội thị thân thể mỗi một chỗ khí quan cảm thụ mỗi một lần hô hấp khí lưu ra vào lỗ m u i lúc hơi run dày dài răng giặc vũ trụ lữ hành là cực độ không thú vị đợi tại không gian thu hẹp ăn n h ặ t nhau đồ ăn tại phi thuyền bên trên đợi không đến nửa tháng j a c k s o n liền cảm giác không thú vị đến cực điểm dần ra hắn liền dưỡng thành minh tưởng thói quen hắn ngày bình thường trừ cùng các chiến sĩ nói chuyện phiếm treo ghẹo duy nhất giải trí hoạt động chính là cùng vạ kỳ dị tiến hành đao thật thương thật vật lộn hai người đều là cao thủ thế lực ngang nhau khó phân cao thấp cùng nàng tiến hành vật lộn muốn so những cái kia thân thể suy nhược thị nữ phải có ý tứ hơn nhiều có thể hắn hiện tại càng còn muốn chạy hơn ra cửa khoang hô hấp một chút không khí mới mẻ h ơ i nắng ánh mặt trời ấm áp trông về phía xa tú lệ hùng vị phong cảnh giang giắc đ ỗ n g nhiên phòng nghỉ cửa khoang mở ra j a c k s o n nhắm mắt bất động hơi nhuyết khỏe môi lên lên lúc này mới mấy giờ ra lại ngứa rồi một thân nhung trang vạ kỳ d ị khuôn mặt tường đỏ không cao hứng gắt một cái nói ta là tới thông báo ngươi còn có năm tiếng liền muốn đến j a c k s o n một giây pha công mở t r ò n mắt quá tốt rồi thông báo toàn h ạ m nhân viên lập tức tập hợp vạ kỳ d ị khẽ lắc đầu đi đến bên giường ngồi xuống nói l ờ i còn chưa nói hết đâu chúng ta sắp đến khoảng cách ma cách tinh gần nhất điểm nhảy toa độ về sau còn muốn phi hành hai ngày hai đêm mới có thể đến nghe vậy g i á t sân giống như là bóng da bị đâm cái động lập tức độ trí cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì trọng hình phạm muốn bị nhốt phòng tối loại này phong bế sinh hoạt ta thật sự là ngốc đủ rồi ngươi làm sao không ngươi làm sao đ ỗ n g nhiên cởi quần áo ma cách tinh vị tại ngoài không gian thiên hà tở r ổ mẹ tở giật bên trong vài ngàn năm trước nơi này đã từng tồn tại qua văn minh nhân loại nhưng theo tinh hệ hàng tinh dần dần già yếu tinh cầu nhiệt độ chật hạn hoàn cảnh sinh hoạt trở nên mười phần đáng liệt cư ngụ ở nơi này nhân loại nhao nhao thoát đi ra viên đi tới những tinh hệ khác truy tìm cuộc sống mới vật đuổi sao rời hiện tại ma cách tinh biến thành một viên bị bóng tối bao trùm tử tinh khí hậu âm lạnh âm ức sóng thần thai họa liên tiếp phát sinh chỉ có thích hướng loại này khí hậu đặc thù động thực vật mới có thể ở đây sinh tồn nhưng mà một cái nặng cân tình báo để viên này vị trí xa xôi tử tinh trở thành các thế lực lớn chú ý tiêu điểm trên tình báo nói ma cách tinh trên có một chỗ cổ lao thánh địa bên trong cất giấu một viên vũ trụ linh cầu có cầu cuộc có cái gì, cực ít có giá không trong gì, người biết, nhưng nỗi linh biết, trị rốt ít nhỏ. Đến bên một chiếc chim bay hình dạng phi thuyền vũ trụ chậm rãi đáp xuống marketing cửa khoang mở ra một cái vóc người phổ thông nam nhân đạp lên mảnh này đất chết hắn ăn mặc y phục t á t chiến cùng áo khoác ra trên đầu mang theo nạ nổ hô hấp cơ có thể loại bỏ có độc vật chất tự động cung cấp dưỡng khí phần eo còn cất hai thanh súng laser cái này nam nhân là thợ săn tiền thưởng cũng vì vũ trụ linh cầu mà đến đồng thời làm đầy đủ chuẩn bị chỉ gặp hắn từ trong túi móc ra laser máy quét quét hình dưới chân thổ địa cùng vứt bỏ kiến trúc laser máy quét có thể thông qua còn sót lại vết tích hình chiếu r a đã từng phát sinh hình ảnh nếu vũ trụ linh cầu ở vào thánh địa như vậy đi tới t h ă m viếng người khẳng định không ít rất nhanh hình chiếu biểu hiện ra thánh địa vị trí nam nhân căn cứ hình chiếu nhắc nhở nhanh chóng đi vào thánh địa cửa lớn nơi này đồng dạng âm ú âm ức nhưng không có phía ngoài có độc khí thể nam nhân đóng lại nạ nổ hô hấp cơ lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ mặt vũ trụ linh cầu liền tại bên trong làm xong vụ này ca môn liền phát tải lần này việc s o hắn dự đoán muốn nhẹ nhõm mặc dù địa thế nơi này hung hiểm ưu ám không ánh sáng phải nhanh tìm tới linh cầu giống như nhắm mắt lại một mình đi ra mê cung nhưng đối với hắn loại này lâu dài dựa vào treo thưởng kiếm cơm tuyển thủ chuyên nghiệp đến nói giống như lấy đồ trong túi dễ như trở bàn tay nam nhân đắc ý tâm hoa nội phóng không nhịn được muốn đi theo âm nhạc vừa múa vừa hát hắn lập tức lấy ra đầu đội thức thai nghe đeo lên sau đó đẻ xuống băng nhạc máy chiếu phim núp ấm băng nhạc vào tay viết một câu anh văn kính ca kim khúc h ợ p tập đệ nhất bản hí hí hắc hét thé mã tờ vạch rua hi đau dễ à, đầu của ngươi dưa đến tột cùng làm sao vậy a hí hí hắc hét thé mã tờ vạch rua mìn ẩn rua sit suy nghĩ của ngươi cùng hành vi đến tột cùng là thế nào rồi N-a-u-ho-hờ-hờ, Nộ thìn ngươi không vấn á-a-a. Hi hi, hắc. vạch hi hào, phải bảo tờ bối đi kiếm ít, tìm s-a mạ baby, có đề nhanh lên đi tìm kiếm đi heo vatit baby theo yêu mà đi đi bà bối có dịu re phìn en dịu re mãi nẹ bởi vì ngươi như thế kiểu diễm ngươi trừ ta ra không còn có thể là ai khác a n dịu lục so đi vi nẹ ngươi xem ra xinh đẹp như vậy en ghét ruột lớp tới đi ôm ngươi yêu en ghét ruột lớp tới đi ôm ngươi yêu sống động âm nhạc tại vang lên bên hai nam nhân đắm chìm trong âm nhạc thế giới bên trong triệt để thả bản thân hắn lớn tiếng ca hát tùy ý vặn vẹo thân thể giống như hắn giờ phút này đang đứng tại người ta tấp nập sân khấu bên trên bắt đầu diễn xướng hội dưới đài mấy vạn người xem vì hắn d á n g múa cùng tiếng nói gieo họ lớn tiếng khen hay nhưng mà hết thể này đều là hắn phán đoán đi ra đứng bên ngoài người thị giác đến xem căn bản chính là c â y đôi mắt công k ê n h d á người n g hôn éo giống như bắt t r ư ớ c b ữ a xấu vô cùng kia vài câu cùng giã ca từ từ trong miệng hắn hát đi ra không có một cái âm phụ là tại đ i ề u bên trên có thể so với tạp âm công kích mấy cái thích sinh hoạt tại âm ú ầm ướt hoàn cảnh tiểu khủng long gặp khó nghe tiếng ca đánh thức gào thét hướng hắn chạy tới nam nhân không thèm để ý chút nào nhấc chân đem tiểu khủng long đá bay tiếp tục vừa múa vừa hát giống như đồ đần giống nhau hướng cất giữ vũ trụ linh cầu mật thất đi đến cũng không lâu lắm hắn đi vào một cái cửa đá khổng lồ trước mặt cửa đá cao bảy tám m rộng ba bốn m trên ván cửa khắc lấy xem không hiểu ký hiệu hẳn là nơi này nam nhân lấy xuống hai nghe từ trong túi móc ra mở khóa công cụ hai ba lần liền đem cửa đá mở ra động tác tuần t h ủ hành động lưu loát thật không hổ là chuyên nghiệp đi vào thạch thất về sau hắn lấy ra một viên phát sáng đèn cầu trắng đ o a n quang mang chiếu sáng thạch thất cảnh tượng trước mắt lập tức để hắn mừng rỡ chỉ thấy thạch thất cuối cùng một viên khắc lấy đường vân thiết cầu lơ lửng tại trên bàn đá chung quanh là ba tầng laser vòng bảo hộ nếu như hắn dám đem thu luồn vào đi tuyệt đối sẽ bị đốt thành cho bụi bất quá nam nhân tự có biện pháp hắn buông xuống đèn cầu từ trong ba lô lấy ra điện từ hấp dẫn khí để dưới đất cái đồ chơi này toàn thân màu đen hiện lên hình tam g i á c t r ạ n g chỉ cần điều tốt tham số cũng khởi động liền có thể phóng thích mạnh mẽ sóng điện tử đem mục tiêu phạm vi bên trong kim loại vật thể đều hấp dẫn tới điện tử hấp dẫn khí khởi động ông một tiếng vòng bảo hộ bên trong vũ trụ linh cầu bị từ lực hấp dẫn dùng sức chui ra vòng bảo hộ xong hắn ngồi xuống là nhặt lên vũ trụ linh cầu nghĩ thầm nhiệm vụ lần này quá đơn giản cái này một triệu thật dễ kiếm không nghĩ tới hắn vừa đứng người lên một đạo thanh âm khàn khàn ở sau lưng vang lên đem đổ vật bông u xuống nam nhân toàn thân run lên chậm dài xoay người ba người đàn ông xa lạ chính cầm thương chỉ vào hắn trong đó hai người võ trang đầy đủ trên đầu còn mang theo cổng cành hô hấp cơ mà nói chuyện người kia cái gì đều không có mang hắn làn da ngăm đen như than mặt mũi tràn đầy hung thần hạ bộ mì nậy sần nhanh lên đem đồ vật buông xuống dẫn đầu hắc quỷ nói thật tốt đừng kích động ta buông xuống nam nhân tranh thủ thời gian ném đi vũ trụ linh cầu ngoan ngoắn giơ hai tay lên hai tên chiến sĩ đi đến phía sau hắn dùng thương chỉ vào đầu của hắn cái kia hắc quỷ nhặt lên vũ trụ linh cầu chất vấn ngươi là làm sao biết cái này ta không biết ta ta chính là cái nhặt ve chai nam nhân thuận miệng nói dối lại bị hắc quỷ liếc mắt nhìn ra n g ư ơ i xem ra cũng không giống như là nhặt ve c h a i ngươi còn ăn mặc càn quét người quần áo ý d ị p h ụ c này cũng là ta nhặt hắc quỷ giận dữ hét nói bậy nói n g ư ơ i tên gọi là gì titer q u i t e r đừng kích động a lão hình hắc quỷ vung tay lên bắt hắn cho ta mang đi vì cái gì dỗ nạn có lời muốn hỏi ngươi nói xong hắc quỷ quay đầu chuẩn bị rời đi nam nhân lại còn muốn làm vùng vây dây chết ha ha ta còn có một cái tên nói ra khẳng định hù chết ngươi hắc quỷ xoay người biểu lộ cực độ chăm chú nhìn hắn ta tên hiệu gọi sơ t a luột hắc quỷ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi c â u mày nói ai sơ t a luột ra ca môn cái kia truyền kỳ đạo ta ca các ngươi đều chưa nghe nói qua hắc quỷ bung ô tay tỏ vẻ ngươi yêu ai ai mang đi tốt ta tốt ta coi như ta chưa nói qua sơ t a luột hệ v h ả i lắc đầu sau đó một cước đem trên mặt đất đèn bóng đá hướng sau lưng bàn đá đen c ầ u tại gặp gỡ v à chạm sau bỗng nhiên bạo tạc hai tên chiến sĩ lập tức bị một cố năng lượng màu xanh lam nuốt trừng hầu như không còn nghe thấy tiếng kêu thẳng thiết hắc quỷ lập tức trở về đầu có thể nên đón hắn lại là hai thanh súng laser ẩm ẩm hai tiếng súng vang hắc quỷ lúc này bị đánh bay ra ngoài s ắ t sợ ta luật giống cao bồi miền tây giống nhau tiêu sái thu hồi thương nhìn xem ngã trên mặt đất hắc quỷ hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng nhặt lên trên đất vũ trụ linh cầu ây bỗng nhiên hắc quỷ d ã r u i lấy từ dưới đất bỏ dậy có thể lên làm đầu lĩnh sao có thể không có, có chút ó c tài năng sờ ta lột kia hai thương thậm chí không thể ở trên người hắn lưu lại vết thương hắn biểu lộ dữ thợn ố n g to lớn súng laser phịch một tiếng đem thạch thất nổ ra một cái cửa hàng gió lạnh s i ê u s i ê u phá tiến đến sờ ta lột xử suất một chiêu thiết bản kiểu mạo hiểm tránh thoát cái kia đạo laser đáng tiếc phần eo lực lượng quá yếu đặt mông ngồi dưới đất giang g i á t thấy h ắ c quỷ một lần nữa lên đạn sờ ta lột khởi động nạ nổ hô hấp cơ dưới chân điện từ mạch sung dân trào thuận bị nổ ra cửa hàng chạy ra ngoài Vâng. phát súng thứ hai cũng thất bại sơ ta lột lăn trên mặt đất vài vòng cấp tốc bỏ dậy hướng phi thuyền của hắn phi nước đại mà hát quỷ cũng từ trong thạch thất nhảy ra điên cuồng đổi u theo không thôi s i t ta liền nói không có cơm t r ư a miễn phí giá trị một triệu nhiệm vụ làm sao có thể một điểm nguy hiểm đều không có sơ ta lột vừa chạy vừa phàn nàn luôn cảm giác lần này gặp được đại phiền thoái quả nhiên xa xa hắn đã nhìn thấy năm tên chiến sĩ tại phi thuyền phụ cận ôm cây lợi thỏ phát hiện kẻ địch tới gần kia năm tên chiến sĩ lập tức nổ súng xa kích sợ ta l ộ t tẩu vị tránh thoát một thương về sau cái khó lo cái khôn móc ra điện từ hấp dẫn khí tiện tay gậy hai lần dùng sức ném tới năm người dưới chân bọn hắn ăn mặc tiên tiến y phục tác chiến trên thân làm sao có thể không có kim loại đâu ông một cố cường đại từ lực đem năm người hút thành một đoàn kế sách thành công sợ ta l ộ t vui mừng q u á đỗi lập tức khởi động điện từ mạch sùng nhảy tung tăng đi vào phi t h u y ề n sau đó l ộ t nhào ngồi vào khoang điều khiển khẩn cấp cất cánh không đến mười giây đồng hồ thời gian điện từ hấp dẫn khí năng lượng hao hết năm tiên chiến sĩ thành công thoát khốn nhanh dùng pháo đem nó đánh xuống đến phi nước đại tới hắc quỷ hét lớn phi thuyền cửa khoang đã đóng lại dựa vào súng ống rất khó đánh xuyên phòng ngự bọc thép năm tiên chiến sĩ lập tức lấy ra mồ đủ lệ bộ kiện cấp tốc đem pháo đài xây dựng tốt sau đó nhắm chuẩn gần trong gang tức phi thuyền phi thuyền động cơ khởi động hai đoàn xanh thảm h ỏ a diễm phun ra ngoài thấy kẻ địch muốn dùng pháo hoen kinh nghiệm phong phú sở ta lột lập tức kích thích cần điều khiển hoen phi thuyền tư thái đột một nghiêng pháo la re lập tức banh、lệ. khoảng cách gần như thế đều có thể đánh t r ậ n kia về sau liền càng đừng n g h ĩ đánh chúng ha ha ha sợ ta l ộ t cùng tiếu để cao tốc độ dễ như t r ở bàn tay né tránh về sau pháo kích thấy phi thuyền triệt để đi xa hắc quỷ giận không kèm được một bàn tay đem phụ trách nạ pháo binh sĩ đập ngã phế vật đồ vô dụng đối mặt trưởng quan nhục mạ cùng ẩu đả mấy tên binh sĩ chỉ có thể y ê n l ặ n g chịu đựng có thể hắc quỷ lên cơn giận dữ phiến mấy bàn tay ý nguyên không thể hạ giận cướp đoạt vũ trụ linh cầu là lên án người rổ nạn giao phó nhiệm vụ trọng yếu bây giờ nhiệm vụ làm hư hại hắn nên như thế nào trở về giao nộp a đáng chết s ờ ta luột lúc ấy nên trực tiếp đánh chết hắn thổi một lát gió lạnh hắc quỷ dần dần tỉnh táo lại phân phó nói các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này nhìn xem còn có người nào đánh vũ trụ linh cầu chủ ý nếu có phát hiện lập tức hồi báo cho ta nghe vậy các binh sĩ liên tục gật đầu hắc quỷ cơi phi thuyền trở lại tên là hắc cám tinh hào to lớn trên chiến hạm sau đó một đường trong lòng run sợ đi tới phòng hạm trưởng tượng trưng cho quyền lực vương tọa bên trên ngồi một vị người k h o á cáo giáp tay cầm trường truy nam tử lên án người dồn nạn h u làn da màu xanh lam trên mặt bôi màu đen nước sơn ánh mắt lạnh như băng vô tình trường truy đỉnh chóp còn dính nhuộm màu tươi hiển nhiên hắn vừa mới dùng vũ khí trong tay xử quyết một người hắc quỷ trong lòng run sợ phịch một tiếng quỷ xuống đất cò dạ tư vất vả vật của ta muốn đâu chủ nhân vũ trụ linh cầu bị người đoạt đi người nào có thể trong tay ngươi cướp đi đồ vật một cái tự xưng sờ ta lột kẻ trộm chúng ta đã điều tra do hắn nhưng thật ra là bị người nhờ vả người bị thác là sạn nợ tinh ở giữa thương trừ sờ ta l ộ t bên ngoài lưu tại ma cách tinh người còn phát hiện một đám càn quét người cũng tại tìm vũ trụ linh cầu vương tọa bên trên nam nhân đứng người lên ta đã đáp ứng t h ả nổ chỉ có cho hắn vũ trụ linh cầu hắn mới chịu đáp ứng giúp ta phá hủy sạn nợ tinh nợ tu la n g ư ơ i phụ trách tìm về vũ trụ linh cầu trong bóng tối đi ra một cái lam làn da người cải tạo cái này là vinh hạnh của ta đây là bất hạnh của ngươi một cái da màu lục nữ nhân đồng thời đi ra nợ tu la nhìn hàm hàm đối phương h nữ không thể tại chỗ giết nàng. n giết tại nhân dạy dỗ nếu như ngươi thất bại nữa sẽ cho phụ thân mất mặt nợ tu là cả giận nói ta cũng là t h ả nổ nữ nhi nữ nhân giải thích nhưng ta hiểu rõ hơn san nợ tinh nợ tu là phản bác vừa mới dồn ả n để ta đi đủ đều im miệng dồn ả n quay người nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhân kia nói g lệ m ồ ra, ngươi không cho phép thất bại g lệ m ồ ra nghiêm túc nói ta chưa từng thất bại qua chương ba trăm bảy mươi chín mục tiêu sán nợ tinh công lao là lãnh đạo sai lầm là thuộc hạ câu nói này phóng nhãn vũ trụ cũng bất quá lúc cước đoạt vũ trụ linh cầu nhiệm vụ thất bại kẻ truy bắt cổ giặt trở lại m â u h ạ m phục mệnh thoải mái dễ chịu hưởng thụ sinh hoạt mà năm tên phụ trách k h i ê n nổi thuộc hạ tắc lưu tại marketing tiếp tục giám thị thánh địa nhìn xem còn có người nào đánh vũ trụ linh cầu chủ ý trong lúc đó thuộc hạ một mực hướng lên phía trên báo cáo nói bọn hắn đã giám thị hai ngày trừ sơ ta luật cùng kẻ lưu lạc bên ngoài không có bất kỳ người nào xuất hiện tại marketing nhiệm vụ đã hoàn thành không tiếp tục tiếp tục giám thị tất yếu Nơi này trời đông giá rét nguy trời giá i rét h ể một tên chiến sĩ ghé vào nham thạch bên trên toàn thân đông lạnh đến run lẩy bẩy ai nói không phải đâu có thể chúng ta hết lần này tới lần khác phạm tại cổ giặt trong tay g i a hỏa này lòng dạ hẹp hòi tính tình nóng nảy giám phạm một điểm sai lầm nhỏ liền sẽ đem ngươi toàn bộ gần chết ai chỉ có thể trách vinh đệ chúng ta số mệnh không tốt một tên khác phụ trách trinh sát chiến sĩ thấp giọng phàn n à nói n hy vọng cổ giặt có thể nói lời giữ lời đợi khi tìm được vũ trụ linh cầu liền thả chúng ta trở về nếu không một cái có t ỷ khí chiến sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ s u t đừng nói lung tung nhịn thêm đi ngay tại mấy người nói phàn nàn lời nói giải buồn thời điểm lưu tại trên phi thuyền phụ trách trinh sát ngoài không gian chiến sĩ liên lạc nói cẩn thận có một chiếc cỡ trung phi thuyền vũ trụ chính hướng bên này bay tới ngay vậy vừa rồi nói sẽ không có người tới đây chiến sĩ cảm giác trên mặt lúc thì đỏ nóng giống như có người đùng đùng phía mặt kỳ quái thật là có người đến a sẽ không là lạc đường gặp nạn thuyền a chiếc thuyền này hạm trưởng được nhiều mê mới có thể bay đến nơi đây đúng thế ta cho rằng rất không có khả năng là gặp nạn thuyền khẳng định là đến tìm vũ trụ linh cầu đều mẹ nấu nhỏ dọn một chút không muốn sống cỡ chung phi thuyền vũ trụ khẳng định tự mang c h í n h sát thiết bị nếu như bị phát hiện liền xong đời tạm thời chặt đứt thông tin đem thân thể giấu kỹ mấy người lập tức im miệng trơ mắt nhìn kia chiếc từ xa mà đến gần phi thuyền quan chỉ huy hào chậm rãi đáp xuống một chỗ địa thế bằng phẳng khu vực phi thuyền máy thăm dò thu thập phụ cận không khí tiến hành phân tích mấy phút sau phán đoán là cường độ thấp có độc không khí đề nghị đeo hô hấp cơ phân tích kết thúc về sau cửa khoang từ, từ mở ra một hàng mấy tên lính võ trang đầy đủ bộ pháp chỉnh tề đi ra phi thuyền bọn hắn mang theo máy thăm dò đối phụ cận hình dạng mặt đất tiến hành quét hình phân tích xác nhận không có nguy hiểm về sau thông báo đến tiếp sau bộ đội theo vào j a c k s o n mang theo nạ nổ hô hấp cơ tại hộ vệ đội t r ê n t r ú c hạ rời phi thuyền đạp lên ma cách tinh thổ địa hô hắn dùng sức đem lạnh như băng không khí hút vào phổi buồn ngủ đầu lập tức thanh tình chỉ tiếc ma cách tinh không có hắn muốn lộng lây phong cảnh nhưng ỉn phải ỉ sợ tôn nở tầm quan trọng lớn hơn hết thảy đi dạo thêm vài phút đồng hồ đã hoàn thành sơ bộ điều tra và kỳ dị sải bước đi tới nàng trên người mặc sáng ngân sắc khôi giáp váy lộ ra thon dài có lực cặp đùi đẹp long nha kiếm đeo tại bên hông tóc dài đen nhánh theo gió tung bay giống như sông pha chiến đấu nữ tướng quân tư thế hiên ngang uy phong lấm liệt chế p h ủ c giáp sân mặt mỉm cười nghĩ đến một ý định không tội tìm được thánh địa ngay ở phía trước quân tiên phong đã tại mở đường và kỳ dị đi lên trước đưa tay chỉ hướng cách đó không xa ngọn núi cầm vũ trụ linh cầu cũng không phải công thành đất không cần đến đám rác rưởi này tìm mấy cái hiểu công việc người ta dẫn bọn hắn bay qua là được nói đến chính sự rát sần thu hồi nụ cười khôi phục thành giết người không chớp mắt lánh khóc biểu lộ tốt ta và kỵ gì quay người rời đi rất nhanh sáu vị đã từng tầm bảo thợ săn theo thứ tự ra khỏi hàng rát sần hai tay có chút nâng lên bọn họ trên thân hiện ra chạm năng lượng màu xanh làm cầu t r u n g quanh các chiến sĩ nhao nhao lộ ra ngạc nhiên ánh mắt đối vị này tân chủ nhân thần bí thực lực càng thêm n h ư neo người thủ tại chỗ này ta đi một lát sẽ trở lại nói xong hắn nhẹ nhàng phất tay bảy người cấp tốc bay hướng thánh điện canh giữ ở xa xa mấy vị chiến sĩ trông thấy một màn này hoảng sợ nói trời ạ những này là người nào thế mà lại bay không biết ta hệ thống bên trong không có bọn hắn số liệu nhanh nhanh hồi báo cho cổ giác chậm rãi ngươi điên lúc này liên lạc sẽ bị phi thuyền của bọn hắn trinh sát đến vậy làm sao bây giờ chờ lấy chờ bọn hắn sau khi đi lại liên lạc và k ý gì đem thánh địa hình ba triệu ba dê giống gửi đi tới j a c k s o n dựa theo hình ảnh chỗ b ả y ra đi vào thạch thất trước ồ vừa hạ xuống địa j a c k s o n liền thật sâu những mảy thạch thất đại môn mở ra mơ hồ có thể trông thấy bên trong lô rách hoàng bét sẽ không đến m u ộ n đi j a c k s o n trong lòng xếp chặt thuấn gian di động đến trong thạch thất trên bàn đá laser vòng phòng hộ tản ra nhạt h à o quang màu xanh lam có thể đổ vật bên trong nhưng không thấy chủ nhân cái này mấy tên tầm bảo thợ săn chạy vào nhìn thấy tình huống trước mắt cũng là lấy làm kinh hãi rát sân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hư lạnh nói xem ra có người nhanh chân đến trước tâm bảo thợ săn lập tức chạy đến bị nổ tung cửa hang ngồi sổ người xuống lấy ra máy quét khí tiến hành kiểm tra nửa phút đồng hồ sau một người đứng lên nói chủ nhân hai cái này động hẳn là tích xúc năng lượng súng laser o à n h ra lỗ hổng vết tích coi như mới mẻ đánh giá là ba năm ngày trước phát sinh. Quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên p h công những ngày tâm bảo thợ săn vết tích kiểm tra bản sự để người nhìn má than thở sở ta lột đánh cắp vũ trụ linh cầu chính là tại ba ngày trước ba năm ngày thời gian nếu như phi thuyền trang vượt tốc độ ánh sáng động cơ đều có thể vượt ngang tinh hệ cái này khiến ta làm sao tìm được tới tay c ả m ò thế mà bay rát sần lên cơn giận dữ thể nội khủng bố năng lượng theo tâm tình chập chấn bắt đầu xuất hiện bạo tẩu vênh vênh vênh tràn ra năng lượng chấn động đến cả tòa thánh sơn bắt đầu lay động thạch thất đỉnh chóp cho bụi toa toa rơi xuống mấy vị tầm bảo thợ săn tranh thủ thời gian đỡ lấy vách tường phòng ngựa té ngã tít tít, tít. máy truyền tin vang là vạ kỳ gì? j a c k s o n bên trong xảy ra chuyện gì rồi ta nhìn thấy thánh sơn thế mà xuất hiện lún j a c k s o n điều chỉnh hô hấp để tâm tình bình phục lại nói chúng ta đến chậm một bước vũ trụ linh cầu bị người lấy đi ngay vậy vạ kỳ gì dường như không quá giật mình an ủi chúng ta đạt được tình báo liền lập tức xuất phát trên đường không hề dây dưa có thể xạ cả tinh cách nơi này thực tế quá xa linh cầu bị đoạt cũng là chuyện không có cách nào khác j a c k s o n lạnh lùng nói ta muốn không phải lấy cớ là bổ cứu phương án nghe hắn ngữ k h í không tốt lắm và kỳ d ì vội vàng hỏi tầm bảo thợ săn tại hiện trường có phát hiện cái gì đó j a c k s o n nhìn thoáng qua dọa đến j u n lẩy bẩy tầm bảo thợ săn nói bọn hắn nói nơi này ba năm ngày trước đã từng phát sinh qua chiến đấu đoán chừng vũ trụ linh cầu chính là vào lúc này đợi bị trộm và kỳ d ì phân tích nói ba năm ngày cái này tìm kiếm phạm vi có thể quá lớn t h á n h địa phát sinh qua chiến đấu nói do chí ít có hai nhóm người để mắt tới vũ trụ linh cầu j a c k s o n không kiên nhẫn đánh gãy nói đều là nói nhảm bằng ngươi trí lực đoán chừng cũng nghĩ không ra ý kiến hay vẫn là chờ ta trở về lại tìm người thương lượng đi hiện tại thông báo toàn hạm xuất động lấy thánh sơn làm trung tâm triển khai lục soát hy vọng có thể tìm tới một chút tin tức có giá trị tuất ta rõ ràng chặt đứt thông tin giáp sân n ố i mấy vị tầm bảo thợ săn nói mấy người các ngươi tìm tòi tỉ mỉ thách thất bất kỳ cái gì chi tiết đều không cần bỏ qua mệnh lệnh được đưa ra về sau 1.500 n người hạm đội toàn thể xuất động điều khiển phi thuyền hoặc là tay cầm dụng cụ bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ những cử động này đem nút ở phía xa ngọn núi năm tên chiến sĩ giật nảy mình hoàng bét bọn họ bắt đầu lục xoát núi tiếp tục như vậy chúng ta rất nhanh liền sẽ bại lộ không có cách nào chỉ có thể chạy thoát thân năm người vội vàng tiến vào phi thuyền đem tên lửa đẩy kéo căng phi thuyền oanh một tiếng phun ra hỏa diễm cấp tốc rời đi xuyên thẳng vân tiêu bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là lợi dụng tốc độ của phi thuyền vượt lên trước một bước bay đến điểm nhảy toa độ sau đó kêu gọi tiếp viện rát s n ngôi tại phi thuyền đỉnh chót sắc mặt lo lắng xa xa tiếng oanh minh hấp dẫn chú ý của hắn ha ha ha thật là có vui mừng ngoài ý m u ố n j a c k s o n đứng người lên nhìn xem cấp tốc thoát đi phi thuyền mừng rỡ j a c k s o n chiếc phi thuyền kia và kỳ gì âm thanh tải vang lên bên hai ta biết bọn họ trốn không thoát nói xong j a c k s o n hơi chuyển động ý nghĩ một chút năng lượng bảng bạc thấu thể mà ra Vâng! hắn bật hết hỏa lực hóa thành một đầu sao trổi chỉ lên trời bên cạnh bay đi xa xa chỉ thấy một tia sáng lấp lóe giáp s o n liền ngăn tại phi thuyền phía trước cái gì hắn hắn nam tên chiến sĩ trông thấy mặt người xuất hiện ở trên màn ảnh lập tức dọa đến trong lòng rốn sợ khai hỏa đánh chết hắn ẩm ẩm ẩm phi thuyền họng pháo bắn ra từng đạo màu xanh sấm laser rát sần lơ lửng ở giữa không trung không tránh không né mặc cho laser bắn trúng thân thể thế mà không tránh cái này nốc người kia nói được nửa câu kém chút cắn đến đầu lưới có thể nhẹ nhõm bắn t h ủ n g năm mươi cm dày sắt thép pháo laser r ắ n r ắ n chắc chắc bắn tới người kia trên thân thế mà liền ý phục cũng không đánh phá ông trời ơi hắn rốt cuộc là nhân vật nào dồn nạn đều không có kinh người như thế lực phòng ngự con rệp trộm ta đồ vật còn muốn chạy j a c k s o n trên mặt hiện lên vẻ tức giận chậm rãi hướng phi thuyền xuề bàn tay ra năng lượng to lớn bàn tay hiện hiện ở giữa không trùng phi thuyền trực tiếp đụng vào giống như đụng vào một đoàn đông ngoại bộ bọc thép không có tổn hại nhưng tốc độ cấp tốc giảm xuống tên lửa đẩy kéo căng đều không có hiệu quả rát sần chậm rãi nằm chặt bàn tay năng lượng bàn tay đồng bộ đóng kín đem phi thuyền chặt chẽ bao vây lại cứ như vậy hắn dắt lấy một chiếc phi thuyền quay người hướng quan chỉ huy hào bay đi lục soát công việc như cũ tại tiếp tục nhưng vạ kỳ di đã sớm bãi công tại quan chỉ huy hào phụ cận chờ đợi nàng được chứng kiến dắt sần thực lực tin tưởng vững chắc hắn có thể truy hồi chiếc phi thuyền kia xa xa dắt sần kéo lấy phi thuyền bắt đầu hạ xuống vạ kỳ di lộ ra quả là thế nụ cười rơi xuống đất dắt sần một cái tay đệ lại phi thuyền không để nó luận động sau đó cho vạ kỳ di đưa mắt liếc ra ý qua một cái hơn ba năm sớm chiều ở chung nước sữa hòa nhau để hai người bồi dưỡng được thâm hậu ăn ý vô luận làm chuyện gì j a c k s o n căn bản không cần lên tiếng một ánh mắt hoặc là thủ thế v ạ kỳ gì liền có thể dây hiểu xoát xoát v ạ kỳ gì rút ra long nha kiếm hai lần đem phi thuyền cắt ra một cái hố sau đó xông đi vào giống dẫn gà con giống nhau đem năm người theo thứ tự ném đúng ra j a c k s o n bông tay ra bước đi lên trước hung hãn ánh mắt bắn ra một vện kim quang kia năm tên chiến sĩ từ dưới đất bỏ dậy hoảng sợ nhìn về phía j a c k sần nhưng lại tại nhìn thẳng hắn trong n h y mắt năm người tất cả đều bị tâm linh bảo thạch lực lượng k h ô n g chế nói một chút đi các n g ư ờ i là người nào vũ trụ linh cầu bị ai cướp đi rồi chúng ta là cờ dở đế quốc tướng quân thủ hạ của d ô n nạn ba ngày trước bị phái đi ma cách tinh cướp đoạt vũ trụ linh cầu nhưng nhiệm vụ thất bại linh cầu bị một cái tự xưng s ở ta luật càn quét người cướp đi dắt s o n nhìn về phía vạ kỳ di đối phương tắc lắc đầu tỏ vẻ hai cái tên đều chưa từng nghe qua cái này m ộ i t ử tại xạ cả tinh ngơ ngơ ngác ngác vượt qua hơn một nghìn năm đã sớm cùng vũ trụ lệch quỹ đạo d ô n ả n tại sao phải cướp đoạt vũ trụ linh cầu nếu linh cầu đã bị người đoạt đi các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì d ô n ả n cùng tha nổ làm cái giao dịch hắn cầm tới vũ trụ linh cầu giao cho tha nổ tha nổ liền giúp hắn hủy diệt sản nợ tinh chúng ta lưu tại nơi này là muốn biết còn có ai tại ngấp nghẽ vũ trụ linh cầu tha nổ giáp sân nhữ mày cái tên này là hắn lần thứ hai nghe nói lô ký năm đó xâm lấn địa cầu thời điểm nói qua chỉ thị hắn hành động phía sau màn hát thủ chính là cái này tha nổ mà mục đích là vì cướp đoạt không gian bảo thạch cùng thời gian bảo thạch lộ kỳ tâm linh quyền trượng chính là hắn ban cho hiện tại gia hỏa này lại tại đánh vũ trụ linh cầu chủ ý xem ra hắn cũng đang thu thập ỉn phỉ t ỷ sợ tôn nở bất quá con mắt của nó là cái gì đây lúc này vạ kỳ dị mở miệng nói thà nổ cái tên này ta ngược lại là nghe nói qua hắn là ti t a n tinh chiến sĩ thực lực dị thường cường hãn dưới trướng mấy vạn tinh nhuệ theo hắn chinh chiến vũ trụ hủy diệt vô số tinh cầu cùng văn minh hừ ngươi đều nghe nói qua hắn xem ra là cái nhân v ậ ta giáp sân hư lệnh một tiếng đối thả nổ càng có hứng thú hắn hỏi tiếp còn có cái gì tình báo cùng nhau nói rồi đi sơ t a luật cướp đoạt vũ trụ linh cầu là tiếp nhận ở giữa thương vị thác người kia ngay tại s ã nở n tinh thủ đô dỗ nạn đã điều động thả nổ nữ nhi gậy mổ dạ tiến đến cướp đoạt ngay vậy giáp sân lập tức nói đem người đều gọi trở về đi chúng ta nhanh đi sàn nở tinh lần này đừng có lại chờ một chút và kỳ gì bỗng nhiên ngắt lời nói quan chỉ huy hào hình thể khổng lồ đơn thuần tốc độ không bằng phi thuyền loại nhỏ đi tới sạn đỡ tinh nhiệm vụ vẫn là giao cho ta đi n g ư ơ i giáp sần trên dưới do xét rất là hoài nghi và kỵ dị giải thích nói sạn đỡ tinh là n ổ vạ đế quốc thủ đô n g ư ơ i như vậy dòng chống khua t r ư ờ n đi khẳng định sẽ cùng đối phương phát sinh xung đột mà ta đơn thương độc mã ngụy trang thành lữ khách liền không có những vấn đề này đối thủ lần này chính là cái tiểu mao tặc ta một cái tay có thể đối phó mười cái căn bản không cần ngươi xuất mã ta nhớ được phụ cận có một viên du lịch tinh cầu phong cảnh tú lệ mỹ nữ như mây ngươi liền mang theo đại bộ đội đi đầu chờ ta liền tốt và kỳ di mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một bộ nhất định phải được biểu lộ g i á c sân do dự một chút gật đầu nói t ố t vậy ta c h ờ ngươi khải hoàn mà về chương ba trăm tám mươi hai nữ nhân chiến đấu sạn đợ tinh là nộ vạ đế quốc thủ đô cũng là hạm đội đế quốc nộ v ạ quân đoàn nơi đóng quân dưới trướng có được hơn ngàn chiếc vi hình chiến đấu phi thuyền viên này tinh cầu cùng địa cầu giống nhau có được một viên trẻ tuổi hàng tinh thủ hộ bởi vậy cũng liền có ban ngày đêm tối cùng bốn mùa thay nhau sàn đỡ tinh khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt to lớn hiện đại kiến trúc săn sát thành thị thảm thực vật xanh hóa suất cao non sông tươi đẹp phong cảnh tươi đẹp quả thực giống mấy trăm năm sau trên địa cầu hiện đại thành thị so với người cớ giờ, sàn đỡ tinh nhân càng thêm nóng yêu hòa bình đối xử mọi người thân mật nơi này là vũ trụ nghe tiếng c h ạ m trung chuyển cùng giao dịch địa rất nhiều phi thuyền hạm đội lựa chọn ở đây nghỉ ngơi cùng tiếp tế bởi vậy thương nghiệp cùng khách du lịch cũng phi thường phát đạt sở ta lột lái mi lan phi thuyền thuận lợi thông qua nhập cảnh kiểm tra đáp xuống sàn đỡ tinh thủ đô phụ cận sân bay hắn đi xuống phi thuyền dẫn theo ba lô tâm tình vui vẻ xuyên qua trong đám người đợi lát nữa giao xong nhiệm vụ hắn liền có thể cầm tới một triệu treo thưởng đầy đủ hắn tiêu xài mấy năm hoặc là hảo hảo thăng cấp một chút phi thuyền có thể hắn không biết là đã có một đám thợ săn tiền thưởng nhắm chuẩn hắn tấm kia cười khúc khích mặt s ơ ta luật đi vào thành thị quảng trường khu buôn bán sau đó đi đến cầu vượt quay người tiến một nhà cửa hàng cửa hàng diện tích không đủ một trăm mét vông đứng lên mười người liền có thể tạo nên chật như nem cối cảm giác quen thuộc xem ra vô luận là địa cầu vẫn là ngoài hành tinh thủ đô giá đất đều cao kinh người thông hướng quẩy thu ngân hai bên để hai hàng pha lê tủ trưng bày bên trong đều là chút đắt đỏ vật để dùng cho cửa hàng giữ thể diện trướng nhân khí trong tiệm không có tủ t ỷ từ cửa hàng lão bản k i ế m t r ư ớ c lão bản là cái thân cao không đủ một mét ăn mặc màu trắng âu phục tướng mạo quái dị người ngoài hành tinh hắn nâng lên đầu to nhìn về phía sở ta lột chào hỏi c ỡ tiên sinh、Hắc. sở ta lột hướng hắn với gọi đi đến quẩy thu ngân từ trong ba lô lấy ra vũ trụ linh cầu nhiệm vụ hoàn thành ngươi muốn đồ vật ta tìm được lão bản ngẩng đầu nhìn một chút cổng hiếu kỳ hỏi dồ đủ không tới sao dồ đủ là một chi càn quét người thủ lĩnh cũng là sờ ta lột nghĩa phụ đáng tiếc vị này nghĩa phụ tính tình nóng nảy đối với hắn thường xuyên mắng to thế là sờ ta lột liền sinh ra thoát ly đội ngũ làm một mình ý nghĩ lần này mua bán là dỗ đủ cùng lão bản đàm thành nhưng sờ ta lột biết được tình báo sau sớm xuất thủ c ấ p đi vũ trụ linh cầu chuẩn bị lĩnh đi tiền thưởng chuồn đi chạy trốn vũ trụ lớn như vậy chỉ cần có tiền ở nơi nào không thể kiếm ăn làm gì mỗi ngày nhìn d ồ đủ sắc mặt đáng tiếc ta ca, đạo cao một thước ma cao một trượng biết được s ờ ta lột phản bội hắn d ồ đủ đã thả ra lệnh treo giải thưởng kim ngạch cao tới bốn vạn nguyên k ế t xù treo thưởng hấp dẫn không ít thợ săn tiền thưởng mà s ạ nợ tinh chưa từng thiếu loại người này Ê! d ồ đủ nghĩ đến nhưng lâm thời có chuyện bận đi hắn nhờ ta hướng ngươi hỏi thăm sức khỏe s ờ ta lột thuần thục nói ra trên đường suy nghĩ lý do thoái thác bọn hắn là cùng một bọn lão bản cũng liền không nghĩ nhiều cầm lấy vũ trụ linh cầu bắt đầu kiểm hàng s ở ta lột nhìn xem hắn lắm miệng hỏi một câu trong này rốt cuộc là cái gì lão bản phối hợp nghiên cứu thuận miệng nói ta luật lệ liền là tuyệt đối sẽ không lộ ra hộ khách tên cùng nhu cầu đúng vậy a nhưng ta vì cầm thứ này kém chút bị một đám người giết chết nhớ tới ma cách tinh bên trên chiến đấu trở về từ coi chết s ở ta lột ý nguyên lòng còn sợ hãi lão bản nói phong hiểm càng lớn lợi ích càng lớn dòng này quy tắc không chính là như vậy nha sợ ta lột không hỏi thêm nữa ngược lại nhấc lên muốn giết hắn đám người kia mấy cái kia trên đầu cắm cái ống q u á i nhân nói là cho một cái gọi r ồ nạn người làm việc nghe vậy lão bản đình chỉ động tác trên tay hoảng sợ nói r ồ nạn sợ ta lột còn không rõ ràng lắm phát cái gì cái gì đần độn gật đầu lão bản sắc mặt đại biến lập tức nắm lên vũ trụ linh cầu một thanh nhét vào sợ ta lột trong ngực dùng sức đem hắn đẩy ra ngoài cửa thật xin lỗi cựa tiên h sinh nếu như r ồ nạn cũng nhúng tay chuyện này cái này mua bán liền không có cách nào làm sợ ta lột mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi vì cái gì à cái này dỗ nạn rốt cuộc là ai lão bản ngữ khí vội vàng giải thích nói hắn là cờ giờ đế quốc t i ê n i ê n đối s ã n nợ tinh có mang địch tý không đem chúng ta văn minh triệt để hủy diệt người này là sẽ không dừng tay bình tĩnh một chút ta đi mau như vậy người là ta trêu chọc không nổi h ắ c vậy ta liền có thể trêu chọc nổi sao nhiệm vụ này thế nhưng người cho ta sợ ta lột u cảm giác này chó vốn cho rằng chỉ là một đơn có chút nhiệm vụ nguy hiểm không nghĩ tới sẽ chọc cho bên trên thứ đại nhân vật này lão bản không nghĩ lưu thêm hắn dùng sức đem hắn đẩy ra ngoài cửa thứ cho không tiễn xa được cửa tiên sinh g i a n g dắt cửa hàng cửa sắt mở ra s ờ ta lột bị đẩy đi ra sau lập tức đóng lại hắc chúng ta đã nói trước n g ư ờ i lão già lừa đảo này s ờ ta lột đứng ở ngoài cửa tức hổn hển gầm thét có thể hắn vừa quay đầu lại trông thấy một vị x i n h đẹp b ộ i t ử dựa vào cửa hàng ngoài cửa thúy làn da màu xanh lục mái tóc đen dài hơi cuộn dáng người gầy gò hiển thị do cất cán mặc trên người màu đen ngắn k h o ả n áo da cô nương này là cái cực phẩm A. sờ ta lột trùng thiên lửa g i ậ n đùng một chút bình phục trong nháy mắt hoán đổi thành hoa hoa công tử hình thức hắn mặt mỉm cười ngóp nói hắc gậy mộ i ả trong tay chính nắm lấy một đầu khoai lang tinh tế nhấm nháp d ư ơ n g mắt hỏi làm sao rồi hoa nha cái này từ tính i ê m thanh cái kia thời điểm nhất định phi thường dễ nghe sờ ta lột lặng lẽ meo meo nuốt nước miếng chỉ vào chặt chẽ cửa l ớ n nói da hỏa này thả ta b ù câu ta ghét nhất loại này không có nhân phẩm người ta gọi peter quê tên hiệu sờ ta lột gậy mộ dạ nhỏ giọng thì thầm hỏi xem ra ngươi nhất định rất có nhân phẩm rồi a ta chưa từng như thế khoe khoang nhưng luôn có người nói như vậy ta ta thích điệu thấp hắn quay đầu mặt mày hớn hở khoe khoang còn đem trong tay vũ trụ linh cầu vớt chơi điển hình nói láo biểu hiện gậy mộ dạ đi đến trước mặt hắn làm sờ ta lột lần nữa đem vũ trụ linh cầu quăng lên nàng cấp tốc xuất thủ đoạt lấy sau đó đột một một cước đem sờ ta lột đã bay â sờ ta lột ôm bụng lui lại mấy bước n g ẩ g đầu trông thấy gậy mộ dạ chạy vội chạy xa thì ra nàng cũng là vì cái này ta còn tưởng rằng sợ ta lột mặt mũi tràn đầy vệ vải sau đó từ trong túi móc ra la re dây thừng dùng sức quăng bay ra đi bước lên hồng quang dây thừng trên không trung chuyển vài vòng tinh chuẩn đâm vào gậy mộ dạ trên bàn chân sau đó cấp tốc đưa nàng hai chân quân quanh bịch gậy mộ dạ một cái đất bằng ngã nào ngã trên mặt đất kẻ trộm đừng chạy sợ ta lột hét lớn một tiếng phi nước đại đi qua sau đó dụng lực đạp nhảy lên thật cao chuẩn bị bổ nhào vào gậy mộ dạ trên thân hắn muốn bắt tặc c à n g muốn cùng hơn n cái à y mộ ỹ nữ tặc, trên tặc, mặt đất m hảo hảo dày vỏ t phen. Gệ mồ dạ cấp tốc chân, đất tởi thửng, trên mặt đất ngâng lên hai chân, hung hăng đem sở ta lột sở ra sau hai dây ngâng hung hăng nằm lên đó đem đạp bỏ a manh. y Đồ lưu manh. Gệ mồ Gệ dậy p h ẫ n nộ huy quyền nện ở sở ta lột trên mặt sở ta lột ăn mấy quyền sau có chút bị không ngừng thế là nắm tay vươn hướng súng laser g ệ mộ dạ lập tức xoay người kỵ ở trên người hắn dùng chân đạp lên tay phải của hắn nghiêm túc nói chí ít ta không có ý định làm như vậy đã ngươi chuẩn bị đậu thương vậy ta cũng liền không khắc khí đang khi nói chuyện nàng như thiểm điện rút ra bên hông truy thủ sau đó dụng lực hướng sở ta lột bộ mặt đâm tới sở ta lột vạn phần hoảng sợ vội vàng đưa tay s o n g khuỵu y tay tiến hành phòng ngự đúng lúc này một đạo hắc ảnh từ vây xem trong đám người xông tới đem gệ mồ giả ngã nhào xuống đất vũ trụ linh cầu cùng truy thủ đồng thời quẳng xuống đất đám người định t h ầ n nhìn lại kia vậy mà là cái cực giống gia cùn tiểu gia hỏa sau lưng còn có một thanh súng ngắm nhanh mau đưa hắn cất vào trong túi tiểu gia cùn liên thanh thúc g i hắn đồng bọn là cái cao hơn hai mét thụ nhân dáng dấp đần độn xem xét liền không quá thông minh như vậy thụ nhân hai tay cầm đen túi trên thân toát ra đại lượng nhánh cây đem vừa đứng người lên gậy mồ dạ chặt chẽ quấn quanh tiểu ra cùn cơi tại gậy mồ dạ trên đầu nổi giận nói không phải cái này nữ người nam nữ đều không phân sao a gậy mồ dạ giống giận d â y r ù a nhưng nhánh cây rất có tính bền dẻo thừa dịp ba người dây dưa không do cơ hội sờ ta lột cấp tốc bỏ dậy nhặt lên vũ trụ linh cầu sau đó gạt mở đám người hướng nơi xà phi nước đại chạy cháy mau nhất định không thể để cho bọn hắn cầm tới cái đồ chơi này sợ ta l ộ t mở đủ mã lực hai chân đong đưa giống như phong hòa luân nhưng vào lúc này hắn trông thấy một vị trên người mặc ngân bạch khôi giáp tóc d à i mỹ nữ ngăn chở đường đi chính mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm hắn một máy mắt sợ ta l ộ t còn tưởng rằng là đi qua phong lưu nợ tìm tới cửa nhưng ghệ mộ dạ giáo h ấ n hung hăng cho h ắ n một bàn tay để hắn triệt để tỉnh táo lại cảm tạ thần minh ta rốt cục bắt kịp sợ ta l u t mơ h ầ nghe được đối phương nói ra câu nói này sau đó cái kia làn da hơi đen nữ chiến sĩ cấp tốc hướng hắn tới gần tốc độ của nàng dị thường kinh người trong nháy mắt liền đến đến trước người sợ ta l ộ t đại nao phát hiện nàng tới gần còn không đợi tứ chi có phản ứng hắn liền bị một c ư ớ c đ á bay vũ trụ linh cầu rời tay ném không trung vững vàng rơi vào vạ và kỳ dị lòng bàn tay một bên khác gậy mộ dạ dùng sức tránh thoát quấn quanh nhanh cây ôm lấy đỉnh đầu tiểu giặc cùn dùng sức ném ra nàng nhặt lên trên đất trùy thủ trông thấy một cái tóc dài phất phới nữ nhân c ư p đi vũ trụ linh cầu chính đang chạy trốn gậy mộ dạ hơi nhắm chuẩn sau đó dụng lực ném ra trùy thủ v ạ kỳ dị chỉ lo cập thân sau sờ ta lốt không nghĩ tới một cây trùy thủ hành không giết ra đánh trúng t u ổ i t r ò của nàng a cánh tay đột nhiên đau nhức v ạ kỳ dị bàn tay buông lỏng vũ trụ linh cầu rơi trên mặt đất lan lộn lan lộn từ phía trên cầu khe hở rắt xuống thấy thế v ạ kỳ dị vội vàng xoay người nhảy xuống cầu vượn g khoảng mười mét cao độ đối với nàng mà nói dễ như t r ở bàn tay nhưng nàng vừa mới nhìn thấy vũ trụ linh cầu vị trí gậy mộ dạ cũng từ phía trên trên cầu nhảy xuống tới hai người đồng thời chú ý tới đối phương rất có a n ý dừng ở tại chỗ bất động và kỳ dị rút ra bên hông long nha kiếm nhìn đối phương thử dò xét nói gậy m ồ dạ thả nổ dưỡng nữ gậy m ồ dạ cũng rút kiếm ra lãnh khóc nói ta không biết ngươi hai cái cầm đao kiếm trong tay nữ nhân xinh đẹp tiến hành chiến đấu dù là tại sạn đỡ tinh cái này quốc tế thành phố lớn cũng là khó gặp cư dân p h ụ cận nhao nhao dừng bước lại ngừng chân vây xem trên thiên kiểu cũng nằm s ắ p đầy người xem náo nhiệt trong đó liền bao quát sở ta luột hắn đã trông thấy vũ trụ linh cầu vị trí có thể hai nữ nhân này đều không phải loại lương thiện đơn đấu lời nói hắn một cái đều đánh c u n g lại chớ nói chi là từ hai người bọn họ trong tay đoạt lấy vũ trụ linh cầu tất cả đến cứng rắn không được nhất định phải nghĩ cái tuyệt hảo chủ ý lúc này tiểu giặc c u n cùng thụ nhân lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn hai người bọn hắn là thợ săn tiền thưởng không quan tâm vũ trụ linh cầu chuyện đơn thuần là vì s ờ ta lột trên đầu bốn vạn nguyên tiền t h ư ở n g đến thụ nhân cầm đen túi một chút đem s ờ ta lột bao bọc lại ô ô cái này hai đồ đần còn tại suy nghĩ tính kế thế nào người khác kết quả bị hai cái sùng vật từ phía sau cho tính kế thụ nhân sức lực rất lớn trực tiếp cầm lên túi gánh tại trên vai cùng tiểu dắt cùn cùng nhau rời đi đinh đinh đinh c ầ u vượt phía dưới đất bằng hai nữ nhân ở giữa chiến đấu đã khai hỏa đao kiếm va chạm tiếng kim loại dễ nghe êm thai mỹ nữ xê dịch tránh chuyển dáng người càng là hấp dẫn ánh mắt g ậ m ồ dạ là thạ nổ dưỡng nữ từ nhỏ chịu qua nghiêm khắc giết người huấn luyện lại tùy tùng phụ thân trinh chiến xa trường kinh nghiệm thực chiến dị thường phong thực phú. dị vạ kỳ dị là thiên thần ố đỉnh dưới trướng vạ kỳ dị dưới hông hai cánh thiên mã tay cầm long nha bảo kiếm cũng là cực kỳ lợi hại nữ đàn ông nhưng mà vạ kỳ dị đi theo rát s o n hơn ba năm thể nội bị quán t r ú đại lượng chân quý năng lượng võ trang đến mỗi một cái tế b à o bên trong rát s o n còn lợi dụng tâm linh bảo thạch năng lực biên độ lớn tăng lên thân thể của nàng tố chất hai người tại kiếm pháp cùng trên kỹ xảo có lẽ khó phân cao thấp nhưng lực lượng nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng bên trên nhưng lại có to lớn khác biệt quả nhiên giao thủ bất quá m ộ ư ơ i chiêu thời gian bất quá mấy giây gậy mộ dạ liền cảm giác hổ khẩu tê dại một hồi mỗi một lần cùng vạ kỳ di đao kiếm va nhau loại cảm giác này liền tùy theo làm sâu sắc hai mươi chiêu qua đi hổ khẩu cảm giác từ tê dại bắt đầu trở nên đau đớn cảm giác đau ảnh hưởng cực lớn nàng huy kiếm tốc độ tăng thêm vạ kỳ di nhanh nhẹn tính vốn là mạnh hơn nàng gậy mộ dạ bắt đầu từng bước lui lại hiện ra chật vật phòng thủ trạng thái ba mươi chiêu qua đi nàng thật sâu nhũ mày bởi vì hổ khẩu đã phá sền sẽ huyết dịch dính đầy bàn tay c ẩ m kiếm tay còn tại run run y trái lại vạ kỳ dị thì là càng chiến càng mạnh theo dần dần thích đứng gậy mộ dạ kiếm pháp kỹ xảo nàng thế công càng thêm húm ánh chiêu chiêu trí mạng rốt cục gậy mộ dạ không kiên trì nổi lộ ra trí mạng sơ hở vạ kỳ dị nắm lấy cơ hội không có hạ thủ lưu t ì n h đột ngột huy kiếm đâm t r ú n g gậy mộ dạ ngực sau đó một cước đưa nàng đ ã bay a gậy mộ dạ kêu thẳng một tiếng ngã trên mặt đất dùng tay che lấy bộ ngực vết thương trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ vạ kỳ dị không có tiến lên bù đao mà là chạy gấp tới nhặt lên trên đất vũ trụ linh cầu lúc này mấy chiếc n ổ vạ quân đoàn phi thuyền xuất hiện trên không trung phi thuyền tiên dị thường phù hợp bởi vì nó chỉnh thể tạo hình chính là một viên lập thể hình bát giác phi thuyền bắn ra mấy đạo kim sắc lực hút lồng ánh sáng trên người vạ kỳ di trong nháy mắt ngừng lại hành động của nàng nữ nhân bỏ vũ khí trong tay xuống ngươi hành vi làm trái công cộng an toàn pháp ta lấy n ổ vạ quân đoàn danh nghĩa tuyên bố ngươi bị bắt a vạ kỳ dị nghiến răng nghiến lợi ra sức dãy r u ộ nhưng phi thuyền lực hút quang giữ chặt tứ chi của nàng để nàng khó mà động đậy thực lực của nàng mặc dù mạnh nhưng còn lâu mới có được đến loại trình độ kia còn ngăn cản không được máy móc lực lượng gặp nàng còn tại tránh thoát quân đoàn truyền đạt cuối cùng cảnh cáo g ô n g xuống vũ khí của ngươi nếu không chúng ta đem khai thác thủ đoạn công kích vừa dứt lời phi thuyền vũ khí khoang thuyền mở ra pháo la re miệng nhắm chuẩn vạ kỳ di tốt ta ta đầu hàng thấy tránh thoát vô vọng vạ kỳ di không cam tâm đem long nha kiếm ném đi nhưng nàng trở tay đem vũ trụ linh cầu giấu vào trong túi chương ba trăm tám mươi mốt mục giam phong vân tiểu g i á cùn c cùng thụ nhân đem sở ta lột cất vào túi chuẩn bị đem hắn vận ra sạn đỡ tinh dao cho rổ đủ đổi lấy tiền thưởng nhưng mà còn không có rời đi trung tâm thành phố l i ề n bị mấy chiếc nổ vạ phi thuyền ngăn lại từng đạo kim quan gắn g vào trên thân hai người và kỳ gì cùng ghệ m ổ dạ nhiều nhất xem như nguy hại công cộng an toàn bọn họ hai thế nhưng buôn bán nhân khẩu tội danh nặng hơn nhiều a xong đời tiểu g i á cùn c đủ rũ nói thầm một tiếng nhận mệnh bỏ vũ khí trong tay xuống thụ nhân cũng lập tức vung tay đen túi trùng điệp rơi trên mặt đất、à. s ở ta l ộ t đập đến đầu gao thảm từ đen trong túi chui ra hắn vừa chuẩn bị dơ thương phản kích đã nhìn thấy mấy tên quân đoàn binh sĩ vây quanh hèn nhát hắn lập tức ném đi vũ khí nhấc tay đầu hàng ha ha đây không phải ngôi sao vương tử nha một vị binh sĩ đi tới nhiệt tình cho hắn đeo lên trí năng còng tay ta gọi s ở ta l ộ t ca môn nghĩ đến vũ trụ linh cầu bị người cướp đi hắn mặt mũi tràn đầy v ẻ vải a thật xin lỗi s ở ta l ộ t binh sĩ vui vẻ hướng đồng sự giới thiệu gia hỏa này là cái kẻ tái phạm trước kia bởi vì trộm vặt móc túi bị ta bắt được đồng sự khinh thường cười lạnh chỉ là một cái kẻ trộm còn dám dùng đẹp đẽ như vậy tên hiệu mấy tên tội phạm được đưa đến trên quảng trường chờ đợi xử lý sợ ta luật xa xa trông thấy ghẻ m ồ d a bị thương ngã xuống đất đa tình hoa hoa công tử bệnh lại phạm thế mà không h i ể u cảm thấy một k i a đau lòng hắn hỏi thăm áp giải binh sĩ nữ nhân này bị thương các ngươi không chữa trị cho nàng sao binh sĩ liếc mắt nhìn hắn trâm trọng nói nàng đem ngươi đánh cho thảm như vậy nàng sơ ta lột miết miệng không thèm để ý chút nào mà nói phần eo của ta có một vết sẹo là một cái mội tử dùng cương xoa đông nguyên nhân là ta đi không từ dạ vứt bỏ nàng l ô n g ngực của ta còn có một vết sẹo là một cái cờ dơ mội tử chặt nguyên nhân là nàng trông thấy ta cùng một vị dáng người cự đ ổ n g nữ h à i cùng một chỗ sơ ta lột là một vị thợ săn tiền thưởng càng là một vị khắp nơi phong lưu hoa hoa công tử chỉ tiếc hắn đẳng cấp quá thấp thường xuyên bởi vì tao thao tác lật xe bị nữ h à i truy sát loại sự tình này với hắn mà nói đã tính chuyện thường ngày bên cạnh đám binh sĩ nghe được câu này lập tức đối với hắn nổi lòng t ô n kính hành chú mục lễ chờ ở tại chỗ không bao lâu một chiếc lơ lửng xe đáp xuống quảng trường đất trống mấy tên nhân viên y tế dẫn theo thùng dụng cụ đi tới ngồi s ổ m trên mặt đất cho ghệ mộ dạ xử lý vết thương và kỳ di một kiếm kia trực tiếp đâm rách trái tim của nàng nếu là ở địa cầu chỉ có thể tại chỗ chờ chết nhưng s ả nở đ tinh y học kỹ thuật xa xa dẫn trước địa cầu chỉ cần đạt được kịp thời trị liệu đâm xuyên trái tim còn chưa đủ lấy trí mệnh đừng nhìn đi thôi binh sĩ không kiên nhẫn đẩy sở ta l ộ t một thanh thụ nhân cùng tiểu giặc cùng theo thứ tự leo lên lơ lửng xe sở ta l ộ t thấy thế hỏi chúng ta đi chỗ nào binh sĩ nhìn xem hắn cười lạnh nói đi các người mấy tên cặn bã này nên đi địa phương lơ lửng xe chậm rãi lên không đi tới sàn đờ tinh đồn cảnh sát phụ trách việc này binh sĩ đi vào nổ vạ và đế quốc tổng bộ đem cái này khởi sự kiện báo cáo cho nổ vạ dìm cũng chờ đợi kết quả xử lý nổ vạ dìm là một vị khí khái hào hùng mười phân nữ tính nhưng mà thân là nổ vạ đế quốc người cầm quyền nàng lúc này lại giống một con rơi xuống nước gà trống tức hồn hẹn mười phần chật vật dồn nạn ngay tại tinh hệ các nơi phá hủy sản đỡ tinh trắng gác cờ dờ đế quốc bên này là không phải bao nhiêu nên có chút phản ứng đối mặt chỉ trích hình chiếu trong màn hình vị kia trên người mặc quân trang cờ dờ đế quốc tướng quân lại ngự a khí bình thản nói loạ trí tôn hai nước đã ký tên hòa bình hiệp nghị ngươi còn muốn để chúng ta làm sao bây giờ nô vạm dìm nghiêm túc nói tối thiểu nhất cờ dờ đế quốc muốn phát ra thanh minh đối rộ nạn hành vi tỏ vẻ khiến trách bởi vì hắn ngay tại trắng trận đồ sát đứa bé phá hủy gia đình thật có l ỗ i đây là chuyện của ngài ta còn có sự tình khác muốn đi bận điệu gặp lại nói xong cơ giờ đế quốc nhân chủ động chặt đứt video trò chuyện k h ố n nạn nộ vạp dìm khí đến im lặng phun ra một câu thô tục d ô n ạ n hạm đội trắng trận đồ sát sán đờ người nhưng nàng thân là thống xoáy lại bất lực thậm chí luân lạc tới thỉnh cầu địch quốc gia mặt cân đối lúc này phụ trách hồi báo binh sĩ đi lên trước đem tấm phẳng hình ảnh hình chiếu đến trên vách tường nói trí tôn có cái tin tức tốt chúng ta vừa mới tại xử lý cùng nhau phạm tội sự kiện lúc trùng hợp bắt lấy một cái rổ nạn đồng bọn trên màn hình xuất hiện gậy mổ giả thời gian thực video nàng đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát trước ngực quấn quanh lấy vải màu trắng mặc dù sắc mặt có chút trắng bệnh suy yếu nhưng giải phẫu rất thành công đã không có nguy hiểm tính mạng gậy mổ giả nàng là điên cuồng ti tan thả nổ thả nổ dưỡng nữ đi qua giải phẫu cải tạo biến thành giết người vũ khí thả nổ đem nàng cùng nàng m g ộ i m g ộ i nở tụ l ạ đưa cho rổ nạn hẳn là có thể đánh giá ra thả nổ cùng d ộ nạn cấu kết cùng một chỗ nô vạp dìm n h ữ n g mày lo lắng nói thật sự là rắn chuột một ổ có thể cứ như vậy sản đỡ tinh liền càng nguy hiểm binh sĩ nhận đồng gật đầu sau đó hoạt động tấm thẳng xuất hiện tiểu giặc cùn vi d e o 8 9 m số 13 vật thí nghiệm tự xưng hỏa tiễn là đối sinh vật cấp thấp tiến hành phi pháp gen cùng thần kinh máy móc cường hóa vật thí nghiệm g i a hỏa này không có gì để nói nhiều là cái kẻ tái phạm binh sĩ hoán đổi kế tiếp hình ảnh đây là vật gì nộ vạp dìm nhìn xem hình chiếu bên trong thụ nhân hỏi thụ nhân vợ rột một chủng loại nhân loại thực vật hiện tại cùng tám mươi chín p số mười ba cùng một chỗ xung làm nhà của hắn nuôi thực vật cùng bảo tiêu nói xong binh sĩ hoán đổi hình ảnh lúc này đến phiên sở ta luột diter quê ờ đến từ đặc biệt lam tinh bị một đám gọi là càn quét người lính đánh thuê nuôi lớn bọn họ thủ lĩnh gọi d ồ đủ đều là một đám vũ trụ lưu mạnh a nộ vạp dìm nhìn xem bọn hắn phạm tội ghi chép làm ra tinh chuẩn phê bình vị cuối cùng binh sĩ hoán đổi hình ảnh chỉ thấy vạ kỳ di hai tay ô vai biểu lộ khó chịu tựa ở bên tường nữ nhân này tự xưng vạ kỳ di nhưng tư liệu của chúng ta kho không có tin tức của nàng càng không có phạm tội ghi chép cái gì nô vạ dìm cảm thấy kinh ngạc nô vạ đế quốc cơ sở dữ liệu dị thường khổng lồ phạm vi cơ hồ bao dung toàn bộ vũ trụ nữ nhân này có thể đánh bại dễ dàng ghệ mộ ra chứng minh nàng khẳng định không phải người bình thường phạm là tại bổn thổ tinh cầu đánh ra danh khí cơ sở dữ liệu đều sẽ tiến hành tự động thu nhận sử dụng có thể nàng hết lần này đến lần khác không có tư liệu thậm chí liền phạm tội ghi chép đều không có chẳng lẽ là từ trong khe đá đụng tới sao binh sĩ đem chuyện mới vừa phát sinh thuyết minh sơ qua sau đó xin chỉ thị nộ vạp dìm năm người này nên xử lý như thế nào nộ vạp dìm nghĩ nghĩ nói đem bọn hắn đều nhốt vào cờ lìn ngục giam đi cờ lìn ngục giam là nộ vạ đ ế quốc tối cao cấp bậc an toàn ngục giam nói là ngục giam kỳ thật chính là lơ lửng tại trong vũ trụ trạm không gian chuyên môn dùng để giam giữ tàn bạo hung ác tội phạm phàm là vào tù tội phạm trước muốn thu giao nộp cá nhân vật phẩm sau đó tiếp nhận nước khử trùng cọ rửa cuối cùng mặc vào áo tù nhân cầm lên gối đầu đệm chăn đi tới riêng phần mình g i á m thất tiểu g i á cùn c hỏa tiễn t ừ khi đi vào ngục giam l i ề n bắt đầu không ngừng ba hoa trích t r ò e ta rất nhanh liền có thể ra ngoài ta thế nhưng vượt qua hai mươi hai cái ngục giam đâu cái này cũng không đáng kể sợ ta l u ộ t có chút khó chịu c h â m trọng nói cỡ liền ngục giam có thể cùng ngươi trước đó vượt qua ngục giam khác biệt hòa tiễn miệng lưới bén nhọn phản trao phúng ngươi liền may mắn hai cái này bà điên xuất hiện cứu ngươi một mạng Bằng không, tại tại sợ ta luật lập tức trở về đỗi không phải ta khoe khoang những năm này nghị xử lý ta người rất nhiều nhưng bọn hắn đều không thành công ta mới sẽ không bị một cái cây cùng một cái biết nói chuyện giặc cùn xử lý hòa tiễn một mặt m ở m ị n giặc cùn là cái gì chính là ngươi ngớ ngẩn ta không là cái gì ta chính là ta sợ ta l ộ t l ờ i n h ắ c cùng hắn nói chuyện ngược lại nhìn về phía và kỳ gì cùng ghệ mộ dạ các ngươi đều tại đoạt cái kia cầu nó rốt cuộc là thứ gì ta là gỡ rốt đi sau lưng hắn thụ nhân nói ta không có nói chuyện với ngươi sợ ta lột phết hắn liếc mắt một cái và kỳ dị mặt không biểu tình căn bản không để ý hắn giống như không nghe thấy dường như đều do cái này đáng chết kẻ trộm bằng không bằng không rỗ nạn liền đem vũ trụ linh cầu c ấ p đi nàng nghĩ lại giống như chuyện này nổi thật đúng là xui xẻo không đến trên đầu của hắn và kỳ dị khi chất lạnh lùng tựa như trên trời nữ thần đồng dạng sờ ta luật vẩy mội vô số biết loại nữ nhân này khó khăn nhất làm thế là hắn đành phải cùng xem ra tương đối hiền lành g ệ m ồ ra nói chuyện nhưng mà g ệ m ồ giả cũng không chào đón hắn ta không muốn cùng không có nhân phẩm kẻ trộm nói chuyện lúc này hòa tiễn mở miệng nói rút vào ngươi trang cái gì h o a n g dung không phải liền là sát nhân c u ồ n g đồng loa nha tại sống trong nghề người ai chưa từng nghe qua người tiếng xấu đúng ai không biết ta liên tiếp bị nữ nhân cự tuyệt sờ ta luật trong lòng phi thường khó chịu ra vẻ khinh thường sau khi nói xong hắn quay người nhỏ giọng hỏi thăm gợ rốt nàng là ai a ta là gợ rốt ta biết ngươi vừa mới nói rồi ta là gợ rốt ngươi đã nói rồi mấy chục lần đời ta đều quên không được hòa tiễn ngươi viên này tình yêu cây ra cái gì m à bệnh hòa tiễn đang chuẩn bị giải thích cho hắn trên đường đi đều trầm mặc không nói vạ k ỳ gì, đông nhiên mở miệng nói hắn nói là gợ rốt ngữ bọn họ trong từ điện chỉ có ba cái từ ta phải gợ rốt phải căn cứ ngữ khí cùng ngữ cảnh phân tích d í tứ ngay vậy hòa tiễn kinh ngạc quay đầu lợi hại a hiểu được gợi dột ngữ thực lực còn mạnh như vậy ngươi rốt cuộc là ai và kỳ gì không có trả lời vấn đề của nó ngược lại nhìn xem gệ mổ dạ ngực băng gạc khiêu khích nói mới tạo hình rất khóc nha gệ mổ dạ nhẹ nhàng nuốt ve vết thương không chịu thua mà nói chờ ta thương thế tốt lên liền đưa ngươi một bộ và kỳ gì mặt lộ vẻ khinh thường nói đừng tệ mạnh mười cái ngươi cũng không phải là đối thủ của ta mà lại ta biết ngươi là tại thay dồn ạ n làm việc nhưng vũ trụ linh cầu ta muốn định không nghĩ tới gệ mổ dạ thế mà giải thích ta không phải vì dô nạn làm việc ta phản bội hắn ta đã liên hệ bán chạy nhà chuẩn bị đoạt vũ trụ linh cầu bán cái giá tốt nghe vậy vạ kỳ di dừng bước lại n ế u mày nhìn xem nàng n g ư ờ i nói đều là thở gậy mộ dạ biểu lộ nghiêm túc nói đương nhiên vạ kỳ di như có điều suy nghĩ bán tín bán nghi cỡ linh ngục giam chính là cái trạm không gian cho nên khu giam giữ rất nhỏ chỉ giam giữ mấy trăm tên tội phạm một đoàn người đi vào khu giam giữ vạ kỳ di hiếu kỳ trên dưới dò xét thân là đã từng vạ kỳ di nàng đợi này còn là lần đầu tiên bị giam giữ vào ngục giam gậy m ổ dạ theo sát phía sau đi vào khu giam giữ nhưng khi nàng xuất hiện lúc bên trong tù phạm lập tức trở nên táo bạo đứng dậy bọn hắn chỉ vào gậy m ổ dạ cái mũi sau đó dắt cuống họ n gầm g thét còn nhặt lên trên đất mấy thứ bẩn thỉu hoặc đồ ăn hướng nàng đập lên người đi qua chơi chết nàng chơi chết nàng lan ra ngoài hung thủ giết người gậy m ổ dạ ngươi chờ lấy chịu chết đi nhà tù căn bản bảo hộ không được ngươi nàng rốt cuộc là ai a sợ ta l ộ t đối với cái này cảm thấy không hiểu hòa tiễn giải thích nói nàng là cợ dở đế quốc sát nhân cùng thủ hạ của rộ nạn những phạm nhân này người nhà đều chết tại rộ nạn cùng hắn ác ôn trong tay ta đoán nữ nhân này không sống tới ngày mai sợ ta l ộ t nhìn xem gầy yếu gậy m ồ dạ trong lòng có chút không dễ chịu ngục giam thủ vệ hẳn là sẽ bảo hộ nàng đi hòa tiễn giống nhìn thẳng ngốc giống nhau nhìn xem hắn cười lạnh nói thủ vệ một mực chúng ta càng không vượt ngục mới mặc kệ sống chết của chúng ta đâu gậy mộ dạ quần áo mới bị nện vô cùng bẩn nhưng mà nàng lại mỉm cười nói Các n g ư ơ i nhất định cho rằng nơi này với ta mà nói giống như ác ngộng đi nhưng cùng ta đi qua kinh nghiệm so sánh cái này thật tính ngộng đẹp lời nói này chẳng lẽ dỗ nản hoặc là thả nổ còn ngược đãi qua ngươi đám người như có điều suy nghĩ đều tại thăm dò một găng ma kéo câu nói này hằng nghĩa ha ha ngươi nhìn tiểu ra hỏa này ra m i ệ n g từng mềm nhúng lên mức hoa quả nhất định ăn thật ngon một cái lam làn da tráng hán cao lớn ngăn tại sở ta lột trước mặt dùng tráng kiện ngón tay nhẹ nhàng s ẹ t qua khuôn mặt của hắn sở ta lột nhũ mày toàn thân các hàn cảm giác nổi r a gà tất cả đứng lên lúc này g ờ r dột đứng dậy nó đưa tay chế trụ tráng h ắ n cái mũi nhánh cây mở rộng tiến vào mũi của hắn bên trong sau đó một tay đem hắn giơ lên a cái mũi bị nhánh cây xâm lấn loại này kịch liệt đau nhức quả thực khó có thể tưởng tượng tráng h ắ n bị tra tấn kêu thảm không ngừng mà hỏa tiên thừa cơ cho tất cả tù phạm một hạ mã uy nó chỉ vào sờ ta lột giận d ữ hét nghe gia hỏa này là người của chúng ta ai dám động đến hắn trước hết qua chúng ta cái này quan một phen cuồng n ô n phối hợp tráng hán tiêu thảm s ắ c thực chấn nhiếp không ít người khu giam giữ lập tức an tính lại g ờ i rột đem tráng hán ném trên mặt đất năm người theo thứ tự rời đi đi vào giám thất nam tính giám thất đều là đại thông trải một cái phòng nổn ngang lộn s ộ n nằm mấy chục người nhưng nữ tính phạm nhân hoặc là đặc thù phạm nhân có thể hưởng thụ năm mét vông phòng đơn đang đi tới độc lập giám thất trên đường vô số tù phạm đi theo gậy mộ dạ đối nàng phát ra tử vong tuyên bố và kỳ dị bước nhanh đi lên nói tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm à không bằng chúng ta làm giao dịch đi ghệ mộ dạ quay đầu hỏi ngươi muốn cái gì và kỳ gì nói đi với ta thấy chủ nhân của ta ta bảo đảm ngươi an toàn chạy ra ngục giam ghệ mộ dạ hỏi chủ nhân của ngươi a i ngươi hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm dựa vào cái gì bảo hộ ta còn vọng tưởng chạy ra ngục giam và kỳ gì nói chủ nhân thân phận rất thần bí chờ ngươi gặp mặt thời điểm liền biết đến nỗi chạy ra ngục giam nha kia chỉ tiểu giặc cùn thế nhưng vượt qua hai mươi hai cái ngục giam ghệ mộ dạ cười nhạo nói ngươi thế mà tin tưởng kia chỉ giặc cùn nói lời và kỳ d ì nói coi như nàng là khoát lác ta cũng có biện pháp ngươi chỉ nói có nguyện ý hay không lệ mộ dạ đi đến độc lập nhà giam cổng nghe xuống bước chân nói thật có lỗi ta đối thần bí chủ nghĩa không có hào cảm trừ phi ngươi nói cho ta tình hình thực tế nếu không không bàn gì nữa nói xong nàng mở ra nhà giam đi vào hừ sắp chết đến nơi còn như thế có cốt khí ngươi là thật không sợ chết sao và kỳ d ì bất đắc dĩ lắc đầu nàng đi đến sát vách độc lập giám cửa phòng quay đầu trông thấy điên đám kia chương ù n g tù p ạ dạ m mồ ghé gệ vào gõ ba k trăm tám mươi hai chiêu mộ gà đi ở north tegalaxi vào đêm c ỡ lìn trong ngục giam hoàn toàn yên tĩnh đám tù nhân n g á y âm thanh liên tiếp mấy tên giám ngục ngồi trên ghế ngủ gật nói nhỏ chút động tác nhanh nhẹn điểm nam tính khu giam giữ mấy tên tù phạm vụng trộm từ gian phòng chạy ra ngoài ngồi sổm người xuống dọc theo vách tường chỗ ngặt lặng lẽ đi vào nữ tính khu giam giữ bọn hắn những người này đều cùng dồn ạ n có huyết h ả i thâm thủ dồn ạ n là cờ dờ đế quốc tướng quân thực lực c ứ n g hãn dưới trướng càng có mấy ngàn tử trung tướng sĩ chỉ dựa vào chính bọn họ đời này cũng không thể báo thủ nhưng mà cơ hội trời cho thủ hạ của dồn ạ n ghệ mổ ra bị bắt vào ngục giam đây chính là bọn hắn báo thủ cơ hội tốt nhất tất cả mọi người không nghĩ bỏ qua thế là mấy người cùng tiến tới chuẩn bị xuống tay diệt trừ nàng bọn hắn đi vào ghệ mổ ra độc lập g á m thất trước một tên tù phạm đối k h ô n g chế chốt mở chơi đùa mấy lần cửa lớn hoa một chút mở ra đám tù nhân cùng nhau chen vào thân ở ngục giam gậy m ồ dạ không có khả năng không có tính cảnh giác thúng chi những tù phạm này lúc ban ngày còn đối nàng truyền đạt qua tử vong thông báo có thể ngực nàng chúng một kiếm thân chịu trọng thương mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng quá độ mất máu dẫn đến thân thể cung cấp máu không đủ đại não chìm và hôn mê một chút khí lực cũng không có bây giờ đang là nửa đêm nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa gậy mộ dạ nghe được ngoài cửa truyền đến dị hưởng nàng lập tức bừng tỉnh từ trên giường đứng lên có thể kêu mấy tên tù phạm cùng nhau tiến lên ôm lấy chân của nàng chân cánh tay g ệ mộ dạ còn không có kịp phản ứng tứ chi đã bị khống chế lại một thanh sắc bén chùy thủ gác ở cổ nàng bên trên cứu nô、no. nàng vừa định kêu cứu một tên tù phạm dùng bàn tay bẩn thịu che miệng nàng lại thiện nhân nơi này là ngục giam không phải dô nạn phi thuyền coi như ngươi lớn tiếng kêu cứu cũng chỉ có thể đưa tới càng suy nghĩ nhiều hơn người giết ngươi nói mấy người ba chân bốn càng đem nàng đẩy ra ngoài cửa một tên ngay tại tuần tra ban đêm giám n g ụ c vừa vặn đi ngang qua nữ tính khu giam giữ trông thấy đám tù nhân k h ô n g chế lại gậy mộ dạ cũng chuẩn bị xuống tay chơi chết nàng giám n g ụ c không có xuất thủ ngăn cản chỉ là mặt không biểu tình mà nói đừng ở chỗ này đậu thủ đem hắn mang đến tắm gội phòng nơi đó tương đối tốt thanh t ẩ y máu trực tiếp có thể cuốn đi ngay vậy gậy mộ dạ lộ ra tuyệt vọng biểu lộ nàng dùng sức dây r u ộ lại bị tù phạm một mực k h ô n g chế lại xem đi nơi này tất cả mọi người muốn để ngươi chết nói xong đám tù nhân vui vẻ đem gậy mồ d a đẩy đi tắm gội phòng nhà tù không cách tâm phía ngoài tiền ồn ào đem ngủ ở sắt vách và kỳ dị đánh thức trên mặt nàng lộ ra vẻ mỉm cười lập tức từ trên giường đứng lên rời đi g i á m thất đám tù nhân đi ngang qua nam tính khu giam giữ thời điểm ồn ào tiếng bước chân bị trắng đêm chưa ngủ sờ ta lột nghe thấy hắn bỏ dậy trông thấy gậy mồ d a bị người dùng trùy thủ chống chọi cổ trong lòng nhất thời có chút bận tâm vội vàng từ trên giường đứng lên đi theo tuy hành còn có muốn bảo bọc hắn hỏa tiễn đông gậy mồ ra bị t ù phạm đẩy lên vách tường dùng trùy thủ chỉ vào cổ của nàng gậy mồ ra ngươi tại vũ trụ ở giữa làm ác vô số tội không thể tha bây giờ bị phán xử tử hình lập tức chấp hành nói xong hắn r ơ i ơ trùy thủ lên chuẩn bị đâm xuyên gậy mồ ra yết hầu ngươi dám lúc này một tiếng thô cuồng âm thanh văng lên đám người quay đầu lại chỉ thấy một cái làn da ngâm đen thân thể che kín màu đỏ đường vân tráng h ắ n đi đến trông thấy hắn mấy tên tù phạm lập tức sau lui sang một bên tráng hắn hỏi các ngươi đều biết ta sao tu phạm khẩn trương trả lời đú lát người xưng đẹp giỏi ở. vậy ngươi biết bọn hắn vì cái gì xưng hô như vậy ta bởi vì ngươi xử lý rất nhiều thủ hạ của dồn nạn đú lát đi đến ghế mộ giả trước mặt tức giận nói dỗ nạn giết thê tử của ta còn có nữ nhi của ta liền đôi mắt đều không có nháy một chút còn điên cuồng cười to mệnh của nàng còn chưa tới phiên các ngươi tới lấy dỗ nạn hủy gia đình của ta ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu tu phạm vội vàng đưa qua truy thủ đương nhiên cho ngươi ở vào trong tuyệt cảnh gệ m giả tự nhiên sẽ không mặc người chém giết nàng như thiểm điện xuất thủ đoạt lấy tả hữu hai tên tù phạm trùy thủ trong tay sau đó đem trùy thủ gác ở đu lắt trên cổ trên trận thế cục trong nháy mắt đ ả o ngược tựa ở cổng vạ kỳ gì thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng bọn này ngu xuẩn quá bất c ẩ n gệ m giả thế nhưng t h ả nổ huấn luyện ra cố máy giết người chỉ cần cho nàng một tia cơ hội cho dù là bị thương trạng thái cũng có thể hoàn thành phản xát gệ mổ dạ nghiêm túc nói ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện ta không phải dô nạn người nhà cũng không phải t h ả nổ người nhà nếu như ngươi muốn báo thủ ta là ngươi hy vọng duy nhất nói xong nàng lui lại một bước ném đi dao găm trong tay và kỳ gì vỗ c h á n một cái nghĩ thầm nữ nhân này thật sự là ngu quá mức đều đã ở vào bên bờ sinh tử thế mà còn ném đi vũ khí trong tay quả nhiên ngay tại nàng ném đi vũ khí trong nháy mắt đũ lát lập tức xuất thủ cầm một cái chế trụ cổ của nàng đem nàng theo ở trên vách tường nghe đừng có lại rào biện ngươi chính là rồ nạn đồng loá thấy g ậ mộ dạ lâm vào nguy hiểm và kỳ gì không do dự nữa nhặt lên trên đất t r ủ y thủ đột ngột ném ra lóe lên á n h bạc truy thủ tùy tiện đâm xuyên đu lát cánh tay mũi nhọn từ bên kia toát ra a đu lát kêu thảm một tiếng b u ô n g ra truy thủ tươi máu chảy như suối dọc theo cánh tay rơi xuống đất bất quá g i a hỏa này cũng là lợi hại cánh tay phải bị truy thủ đ â m xuyên cánh tay trái thế mà còn chế trụ ghệ mổ d ạ cổ gắt gao không b u ô n g ra và kỳ gì ám đạo không ổn vội vàng chạy tới đừng tới đây nếu không ta giết nàng đu lát ngón tay dùng sức gậy mộ ra lập tức mạng sống như treo trên sợi tóc v ạ kỳ dị d ừ n g bước lại an ủi ca môn bình tĩnh một chút ngươi không phải muốn giết d ồ nạn báo thù nha ngươi làm như vậy ngược lại thành hắn đồng loá đ u l ắ t nghiêng đầu sang chỗ khác chừng trong mắt nói vì cái gì v ạ kỳ dị vội và nói g n nữ nhân này đã phản bội d ồ nạn nàng hiện tại cùng ta một đám đ u l ắ t nói cái này có quan hệ gì với ta v ạ kỳ dị nói đương nhiên là có quan hệ nàng phản bội d ồ nạn d ồ nạn chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng chờ rộ nạn đến tìm nàng thời điểm ngươi liền có thể tự tay giết rộ nạn thay thê tử của ngươi cùng nữ nhi báo thủ nghe vậy đút lát túi đầu xuống giữ im lặng lâm vào suy nghĩ và kỳ dị thừa cơ nói ngươi bây giờ giết nàng thế nhưng thay rộ nạn làm đạo phủ ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy kết quả như vậy đi qua một lúc lâu đút lát rốt cục nghĩ rõ ràng hắn buông tay ra gậy mộ dạ lập tức tê liệt trên mặt đất ngược băng gạc phiếm h ồ n g có r a máu dấu hiệu tại cửa ra vào chờ nửa ngày sờ ta lột rốt cục chờ đến cơ hội xông tới đem gậy m ồ dạ từ dưới đất nâng đỡ gậy m ồ dạ không linh tỉnh một tay lấy sờ ta lột đẩy ra nhìn xem vạ kỳ gì hỏi ngươi rốt cuộc nghị có ý đồ gì vạ kỳ gì không có trả lời nhìn xem mấy tên tù phạm nói mấy người cắp ngươi lăn ra ngoài nghe vậy mấy tên tù phạm vội vàng chạy ra tắm gội thất vạ kỳ gì lúc này mới lên tiếng nói ta không phải đã nói với ngươi n h a ta hy vọng ngươi cùng ta trở về nhìn một chút chủ nhân của ta hắn đối ngươi cảm thấy rất hứng thú gậy mộ dạ cười lạnh nói nói cho ta biết trước chủ nhân của ngươi a y và kỳ gì hỏi điều này rất trọng yếu sao lệ mộ dạ chân thành nói đương nhiên trọng yếu ta vừa mới chạy ra hộ khẩu không nghĩ quay đầu tiến ổ sói nếu như ngươi không nói ta tình nguyện bị bọn hắn giết chết và kỳ gì hơi do dự nói chủ nhân của ta tên là j a c k s o n đoan t e r cùng bên cạnh ngươi tình trùng giống nhau đều đến từ đặc biệt lam tinh lệ mộ dạ liếc sở ta lột liếc mắt một cái hiếu kỳ hỏi hắn vì cái gì muốn gặp ta và kỳ gì nói t h a n o s đã từng xâm lấn qua đặc biệt lam tinh j a c k s o n đối với hắn cảm thấy rất hứng thú ngươi là thà nổ dưỡng nữ trong tay hẳn là có không ít tình báo nghe vậy gậy mộ ra kinh ngạc hỏi hắn muốn giết thà nổ và kỳ gì nói điểm này rắt sần ngược lại là không có nói rõ bất quá ngươi phản bội dô nạn cùng thà nổ bọn họ hai sẽ không bỏ qua ngươi coi như ngươi bán đi vũ trụ linh cầu đạt được một số tiền lớn cũng trốn không thoát ma trưởng của bọn họ điểm này ngươi rất rõ ràng muốn sống cùng rắt sần hợp tác là biện pháp duy nhất gậy mộ ra hỏi hắn rất mạnh có thể bảo trụ mệnh của ta không cần nghĩ cũng biết hắn nếu như là cái người tầm thường dựa vào cái gì để ta tin phục nói xong và kỳ di quay người đối cái khác nhân đạo d á t sần ngay tại t r i ê u binh mãi mã ta cũng muốn mời các ngươi mấy vị cùng đi mấy người cùng nhìn nhau hai mặt nhìn nhau tựa hồ đối với đề nghị của nàng không có hứng thú bất quá và kỳ di đã sớm nhìn thấu bọn hắn biết trong lòng bọn họ muốn cái gì đủ lát ngươi mộng tưởng là giết dỗ nạn thay người nhà báo thù nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng chỉ bằng vào thực lực của ngươi căn bản không phải là đối thủ của dồ nạn d u lát rút ra trùy thủ che vết thương hỏi j a c k s o n có thể giúp ta báo thủ hắn có thể đánh được dồn ạ n và kỳ dị cười lạnh nói dồn ạ n thực lực ta hơi có nghe thấy nói câu không k h á c h khí hắn liền cho j a c k s o n sách g i à y tư cách đều không có d u lát đối với cái này bán tín bán nghi nhưng vẫn là nói chỉ cần hắn có thể để cho ta tự tay giết dồn ạ n ta nguyện ý hy sinh hết thảy nghe vậy và kỳ dị hài lòng gật đầu quay người nhìn về phía sở ta lột nói ngươi đã cùng càn quét người nháo vặt dồ đủ còn đối ngươi phát ra treo thưởng chỉ có đi theo ta ngươi mới có thể bảo trụ mạng nhỏ sợ ta luật nhìn ghệ mộ ra liếc mắt một cái trong lòng có chút do dự so sánh cùng gia nhập một cái tổ chức nào đó hắn vẫn là càng thích làm một tên vô câu vô thúc vũ trụ du hiệp và kỳ dị nhìn thấu tâm tư của hắn nói t i ê n tâm rát sần đối thủ hạ rất hoan d u n g sẽ không đem ngươi cột vào bên người mà lại các ngươi đều là đặc biệt làm tinh người khẳng định có không ít cộng đồng chủ đề chẳng hạn như âm nhạc loại hình có rát sần làm chỗ dựa ngươi cuộc sống tương lai tuyệt đối so hiện tại càng thêm thoải mái vậy ta đâu dắt sân có thể cho ta cái gì Dốc k é t j a c c ù n nhịn không được hỏi và kỳ gì nói ngươi cùng gờ dột là thợ săn tiền thưởng các ngươi đuổi bắt s ở ta lột cũng là vì tiền thưởng mà dắt sân chính là không bao giờ thiếu tiền tài tại dưới tay hắn làm việc cam đoan ngươi một năm liền có thể tại sạn đỡ tinh thủ đô mua nhà Dốc k é t j a c c ù n nhữ mày nói thử, nghe cũng không tệ a nhưng ai biết ngươi nói thật hay giả nghe vậy mấy người đồng thời đưa ánh mắt tập trung đến trên người nàng và kỳ dị nói chúng ta đều bị vây ở ngục giam tạm thời không có cách nào chứng minh thật giả nhưng chỉ cần chạy đi sau nhìn thấy rắc sơn hết thể liền đều rõ ràng các ngươi đều là nhà mạo hiểm hẳn phải biết phong hiểm cùng lợi ích quan hệ đây là quan hệ đến các ngươi tương lai một lần đánh cược quyền lựa chọn trong tay các ngươi coi như các ngươi không đồng ý cũng không sao cả ta sẽ mang đi vũ trụ linh cầu các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ đạt được và kỳ di lời nên nói đều nói xong gian tắm rửa lâm vào một mảnh trầm mặc việc quan hệ tương lai sinh tử tất cả mọi người tại nghiêm túc suy nghĩ không dám tùy tiện quyết đoán qua hồi lâu gệ mộ dạ rốt cục nghĩ rõ ràng đứng lên nói ta có thể đi theo ngươi một chuyến cũng có thể nói cho các ngươi liên quan tới thạ nổ tình báo nhưng vô luận ta có hay không gia nhập các ngươi đều phải đem vũ trụ linh cầu tiền thưởng cho ta một điểm cũng không thể thiếu và kỳ dị c ư ờ i hỏi ngươi liên hệ người mua chuẩn bị ra bao nhiêu tiền gệ mộ dạ nói bốn tỷ tiền thưởng dốc kép ra cùn con mắt trợn tròn hẳn. sở ta l ộ t cũng giật này cả mình ông trời ơi trộm đi vũ trụ linh cầu tiền thưởng chỉ có một triệu còn kém chút để sở ta l u t bồi lên tính mệnh dốc kép dắt c ù n càng là vì bốn vạn tiền thưởng bí quá hóa liệu bốn tỷ tiền thưởng đối bọn hắn đến nói quả thực là con số thiên văn và kỳ di m ặ t không biểu tình đáp ứng nói không có vấn đề chờ nhìn thấy rát sần các ngươi đều sẽ trở thành hắn nô lệ đừng nói bốn tỷ tiền thưởng chính là bốn mươi khối cũng đừng nghĩ cầm tới gặp nàng đáp ứng sảng khoái như vậy ghệ mộ giả nhữ mày hoài nghi nói ngươi không phải là muốn đem chúng ta lừa qua đi sau đó trở mặt không nhận nợ đi và kỳ di lắc đầu cười nói ta nói qua đôi rát sần đến nói chính là không bao giờ thiếu tiền tài chỉ cần ngươi có thể cung cấp t h ả nổ tình báo chút tiền lẻ này hắn căn bản không nháy mắt một chút đôi mắt chờ một chút số tiền kia nhất định phải chia đ ề u dốc k ẹ t g i ặ cùn c đột nhiên chen miệng nói hắn vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ mặc dù chưa thấy qua rắt sần bản thân nhưng hắn xác suất lớn vẫn là sẽ cùng gờ rột làm một mình nếu cuối cùng muốn rời khỏi khoản này con số thiên văn tiền thưởng nhất định phải thỏ một chân vào g ệ mộ dạ biết bọn hắn muốn vượt ngục nhất định phải dựa vào dốc k ẹ t ra cùn liền mở miệng đáp ứng nói chờ chúng ta ra ngoài khoản này tiền thưởng chúng ta bốn người người phân Một n g ư ờ i m ộ ta tỷ. Tốt. t Sơ lột mặt mũi tràn đầy kích động gật đầu hắn ý nghĩ giống như dọc kẹt ra cùn đều là tự do tự tại q u o n người không nghĩ lại đi làm cho người khác đ u lát lại lắc đầu nói ta không cần tiền ta chỉ cần dỗ nản mệnh ngay vậy sờ ta lột cùng hỏa tiễn vui vẻ cười nói vậy quá tốt rồi chúng ta ba người có thể phân càng nhiều còn có một việc gậy mô ra nói vì phòng ngừa n g ư ờ i nói chuyện không tính toán chúng ta địa điểm gặp mặt nhất định phải tuyển tại một viên thích hợp tinh cầu cái gọi là thích hợp tinh cầu chính là bị đế quốc thống trị tinh cầu cùng loại với s ạ nợ tinh như vậy coi như cuối cùng đàm phán không thành j a c k s o n cũng không dám đối bọn h ắ n động thủ bởi vì như vậy sẽ đưa tới quân đế quốc đội và kỳ g ì nói j a c k s o n lại ma nhĩ tinh cái này cũng không có vấn đề đi ma nhĩ tinh là một viên du lịch tinh cầu tự nhiên là có đế quốc thế lực thống trị gậy m giả gật đầu nói như vậy tốt nhất và kỳ g ì nói đã như vậy vậy liền chuyện này liền nói rõ h ò a tiễn thúc đẩy đầu góc của ngươi vượn ngục chuyện liền r ư i vào ngươi dốc két giặc c u n c ư ờ i đắc ý nói chuyện nhỏ gậy m ồ ra hỏi người trước đó nói qua coi như không có hỏa tiễn ngươi cũng có biện pháp vượt ngục chẳng lẽ kia cũng là gạt người và kỳ di lắc đầu nói dĩ nhiên không phải ta tùy thân mang theo tín hiệu khí chỉ cần vượt qua một ngày không có liên hệ rát sần tín hiệu khí liền sẽ tự động gửi đi tín hiệu vị trí đến lúc đó hắn liền sẽ tới cứu ta gậy m ồ ra bừng tỉnh đại ngộ yên lặng gật đầu nếu như rát sần thật giống hắn miêu tả như thế căn bản không đem rộ nạn như vậy người để vào mắt như vậy công chiếm cờ lìn ngục giam cũng không phải việc khó gì dốc két giặc cùn ngáp một cái nói đi thôi trở về ngủ vượt ngục chuyện ngày mai bàn lại mấy người theo thứ tự rời đi gian tắm rửa nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là lần này đối thoại đã bị một tên tù phạm nghe t r ộ n quá khứ chương ba trăm tám mươi ba ngục giam bạo động h ắ cám dấu sao dỗ nạn ngồi tại vương tọa bên trên nhìn vũ trụ mênh mông tinh h à trong đầu lại tại suy nghĩ sau khi chuyện thành công nên như thế nào phá hủy sản nợ tinh phụ thân của hắn hắn ông nội hắn tổ phụ đều chết tại sàn nợ tinh nhân trên tay đoạn này huyết hải thâm t h ủ kéo dài ngàn năm nhiều lần khó khăn chắc t r ở các không đứt lý còn loạn hiện tại truyền đến trên tay hắn cuối cùng đã tới muốn lúc kết thúc hắn đem tự tay phá hủy sàn nợ tinh tiêu diệt bọn hắn bẩn thịu văn minh hoàn thành thế hệ lưu truyền báo thủ vì nó vẽ lên viên mãn dấu châm t r ọ n lúc này t h ả nổ nữ nhi n ở tù la đi vào đại sảnh nói t h ả nổ thị vệ có tình báo muốn truyền lại nghe vậy dỗ nản chậm rãi xoay người trước mặt vách tường đống nhiên hiện ra một khuôn mặt người dỗ nản ngươi đã bị bàn đứng hắn chỉ hẳn là ghệ mộ dạ chuyện d ô n nạn giải thích nói ghệ mộ dạ chỉ là bị tóm lên đến nàng khả năng còn không có tìm tới vũ trụ linh cầu không thị vệ nói ta tại cờ lìn ngục giam nội gián nói cho ta ghệ mộ dạ đã cùng một vị gọi vạ k ỳ dị nữ nhân đặt thành giao dịch chuẩn bị đem vũ trụ linh cầu giao cho một cái tên là giắt sân đoạn tờ hạng người vô danh bọn họ sẽ tại mùn tinh tiến hành giao dịch nghe vậy d ô n nạn trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tại sao có thể như vậy thị vệ ngữ khí nghiêm khắc nói nếu như chuyện này phát sinh ngươi cùng thà nộ liên minh đem triệt để vỡ tan thà nộ hiện tại muốn triệu kiến ngươi nhanh đi hình chiếu hình tượng lập tức g i ậ p tắt dỗ nạn lâm vào một trận trầm mặc nợ tu là nghe được tin tức này trong lòng nhất thời vạn phần giật mình nhưng cùng lúc cũng có mấy phần mừng rỡ ghệ mộ giả nữ nhân ngu xuẩn này phản bội thà nộ vậy ta chính là phụ thân nữ nhi duy nhất h ừ không biết phụ thân sau khi biết trần tướng sẽ là như thế nào biểu lộ lại sẽ làm sao đối phó ghệ mộ giả nàng đối với cái này phi thường chờ mong vội vàng nói đi nhanh đi ta đi chung với ngươi đừng để phụ thân chờ quá lâu vũ trụ thánh điện t h ả n ổ thế lực lãnh điện dồn nản cưỡi một chiếc phi thuyền loại nhỏ mang theo nở tủ lạ đi vào viên này tinh cầu tinh cầu độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất t h ả n ổ đang ngồi ở to lớn vương tọa bên trên quan sát đại địa đưa lưng về phía vội vàng chạy tới nở tủ lạ cùng dồn nạn vừa mới gặp mặt tâm tình khó chịu dồn nạn liền bắt đầu nổi lên t h ả n ổ tha thứ ta nói thẳng ngươi nữ nhi gây ra mầm hai vạn ngươi lại muốn triệu kiến ta cái này quá không hợp lý phụ trách đưa tin thị vệ đứng ở một bên lớn tiếng khiển trách lên án người đem thanh âm của ngươi hạ thấp đáng tiếc hắn ở trong mắt dồn ả n chính là cái vô danh tiểu tốt dồn ả n căn bản lờ đi hắn cả giận nói gậy mộ dạ đầu tiên là bại bởi mấy cái dã man nhân sau đó lại bị nổ vạ quân đoàn tóm lấy căn bản chính là thành sự không có bại sự có thừa thị vệ lập tức trâm trọng nói tha nô đem gậy mộ dạ giao cho ngươi chỉ huy nàng thất bại chính là của ngươi trách nhiệm ngay vậy dồn ả n lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói hiện tại mắt của ngươi từ nói gậy mộ dạ thế mà từ vừa mới bắt đầu liền định phản bội chúng ta chuyện này nhắc lại một lần âm thanh hạ thấp thị vệ giận dữ hét bằng không mà nói ta d ô n nạn mướn mày xoay chuyển trong tay cự truy truy đầu tuân ra một đạo sọc vơ tên thị vệ kia xương đầu trong nháy mắt bị đánh n á t ấy bịch một tiếng ngã trên mặt đất d ô n nạn giờ phút này chính lên cơn giận dữ mà cái này con dẹp lại một mực tại gọi bậy làm cho người ta tâm phiền thấy thị vệ bị giết nợ tu la kinh ngạc n g n g đầu d ô n nạn thật sự là thật to gan thế mà ngay trước mặt thạ nổ giết người c ò n mẹ nấu giết hắn người có thể làm ra loại sự tình này hoặc là thực n g ư bức hoặc là t h u ầ n n g ố c bức giải quyết kia chỉ gọi bậy con rệp dồn nản tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều hắn nhìn về phía thạ nổ lớn tiếng nói ta hiện tại yêu cầu duy nhất chính là ngươi có thể xử lý thích đáng chuyện này lơ lửng ở giữa không trung vương tọa chậm dãi chuyển động thạ nổ kia trầm thấp thuốc tiếng nói vang lên tiểu t ử thúi ta duy nhất không thể xử lý thích đáng chuyện chính là ngươi ngay vậy dồn ả n thẹn quá hóa giận ngầm đầu lên nhìn hắn chằm, chằm. tha nô ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn khiển trách ngươi điểm kia p h á sự thật nhàm chán ngươi hành vi tựa như cọng lông đứa bé mà bây giờ ngươi lại nghĩ li y g á n ta nhất nữ nhi mến yêu nghe được câu này nợ tụ lại trong lòng một trận chua sót thất vọng vừa bất đắc dĩ lắc đầu vì phụ thân trong lòng bá nghiệp nàng từ một cái có máu co thì người bị cải tạo thành một cái dở dở hương ương máy móc có thể cho dù trả giá nhiều như vậy đại giới nàng vẫn là không chiếm được phụ thân niềm vui cái k i a đ á n g chết nữ nhân ngu xuẩn ở trong mắt hắn vĩnh viễn là vị thứ nhất hoàn toàn chính xác tha nô mới sẽ không cân nhắc n ở t ủ lạ cảm thụ trong mắt hắn n ở t ủ lạ chỉ là cái không đáng giá nhắc tới công cụ thôi công cụ dùng thuận tay thì thôi nếu là dùng không thuận tay vậy liền trực tiếp phá hủy tha nô lạnh lùng nói người cơ dơ ta sẽ tuân thủ đ ước định giữa chúng ta nhưng ta nhất định phải đạt được vũ trụ linh cầu nếu như ngươi lần sau vẫn là hai tay c h ố n g trơn ta liền để ngươi máu tươi tại chỗ dỗ nạn nắm chặt cự truy chừng mắt tha nô trong mắt tràn ngập phẫn nộ trong lòng của hắn không phục nhưng vậy thì thế nào tha nô thực lực xa ở trên hắn nếu là muốn giết hắn quả thực dễ như t r ở bàn tay cho nên d ô n ả n chỉ có thể ngăn chặn phẫn nộ cảm xúc chậm rãi túi thấp đầu đáp ứng cái này nghe rất công bằng n ở tu l ạ đ ô n g nhiên đứng người lên cất bước hướng hắn đi tới trận chiến này chỉ dựa vào ngươi tuyệt đối thắng không được tranh thủ thời gian lên đường đi d ô n ả n tức giận bất bình nhìn thạ nổ liếc mắt một cái sau đó cùng n ở tu lạ cùng rời đi ngọn núi ngồi lên phi thuyền trở lại hát cám dấu sao bên trên đợi tại nhà mình địa bàn ngồi lên chính mình vương t o ạ dồn nản cảm xúc rốt cục khôi phục một chút hắn nhìn xem nợ tu la hỏi chúng ta bây giờ muốn đi cờ lìn ngục giam sao trên tình báo nói vũ trụ linh cầu ngay tại cờ lìn ngục giam chỉ dựa vào nổ vạ quân đoàn bố trí binh lực căn bản là không có cách ngăn cản hắn nợ tu lạ lắc đầu nói gậy mộ i ả ngày mai liền chuẩn bị vượt ngục chúng ta hiện tại xuất phát sát xuất lớn là không đội kịp vậy chúng ta nên làm cái gì nợ tu lạ nói trên tình báo không phải nói rồi nha bọn họ chuẩn bị đi tới mùn tinh cầu cùng một cái tên là rác sần người giao dịch đã như vậy chúng ta không bằng ôm cây đợi thỏ tại bọn hắn cần phải trải qua điểm n h ả y tọa độ bày ra thập diện mai phục chờ bọn hắn xuất hiện chúng ta liền phá hủy phi thuyền cướp đi vũ trụ linh cầu n g h e xong nở t ù lạ kế hoạch d ô n ạ n trầm tư một lát gật đầu nói rất tốt kia chúng ta bây giờ liền xuất phát chờ một chút nợ t ù lạ ngắt lời nói ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, nhỏ. ngươi dám cùng ta đưa yêu cầu d ô n ạ n đột ngột nắm chặt cự truy vừa mới lắng lại lựa giận lập tức sôi trào phụ thân ngươi thực lực cưng hãn đương nhiên là có tư cách giáo hơn ta nhưng n g ư ơ i cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu x u ấ t sinh có năng lực gì cùng ta l i n h giáo trả giá thấy thế nợ tu lạ vội vàng đ i ệ u bộ chấn ă n nói dối nạn ngươi trước đừng kích động yêu cầu của ta kỳ thật đối ngươi ta đều có lợi h ừ vậy liền nói một chút bởi vì ghệ mộ dạ phản bội ngươi cùng ta đều nhận phụ thân trách phạt ta đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen nhưng trong lòng ngươi h o à n khí chẳng lẽ liền không nghĩ phát tiết ra ngoài sao có chuyện nói thẳng nợ tu lạ lạnh lùng nói chờ chúng ta bắt lấy g h mộ dạ về sau tại chỗ liền giết nàng ngay vậy dồn nạn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trâm trọng nói sớm biết các ngươi tỉ m ộ i không đối phó nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà muốn đưa gệ mổ dạ vào chỗ chết hừ không hổ là thà nổ nữ nhi thà nổ nữ nhi nợ t ù là ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh nói tuổi thơ thời điểm thà nổ để ta cùng gệ mổ dạ tiến hành cách đấu huấn luyện người thua liền muốn tiếp nhận trừng phạt có thể gệ mổ dạ luôn luôn thắng một lần lại một lần một lần lại một lần mỗi thua một lần t h ả nỗ i liền sẽ đem ta có máu có thị tứ chi chém đức sau đó cải tiến thành máy móc nói là vì để cho ta trở nên cùng t ỷ t ỷ mạnh như nhau kia đoạn kinh nghiệm là ta lớn nhất tác ngộ ta hy vọng nhiều nàng đáng thương ta có thể hạ thủ lưu tình một lần có thể nàng từ trước đến nay đều chưa từng có ta đối sự thù hận của nàng ngay tại lần lượt thống khổ cải tạo bên trong không ngừng tăng cường không ngừng làm sâu sắc ta âm thầm thể nhất định phải giết nàng thật có l ỗ i ta đối với ngươi bi thảm chuyện cũ không có hứng thú do n à n đánh gãy nàng lạnh lùng nói nếu như chúng ta giết gậy mộ dạ kia muốn làm sao cùng thạ nổ bàn ằ n g h giao sau khi chuyện thành công chúng ta liền nói với thạ nổ gậy mộ dạ là tại phi thuyền giao chiến vừa ý bên ngoài mất mạng dù sao nàng đã phản bội chúng ta chỉ cần đến lúc đó dâng lên vũ trụ linh cầu phụ thân là sẽ không trách phạt chúng ta nợ t ù là đi theo thạ nổ nhiều năm xem như người hiểu rõ hắn nhất trong nội tâm nàng rất rõ ràng thạ nổ chân chính để ý không phải nàng cũng không phải gậy mộ dạ mà là trong lòng của hắn cái kia trôn giấu nhiều năm to lớn kế hoạch bất luận kẻ nào chỉ cần ảnh hưởng đến kế hoạch hắn đều sẽ không chút lưu tình quét dọn chờ bắt đến ghế mộ ra đoạt lại vũ trụ linh cầu ta có thể tự tay để ngươi giết nàng dồn nản suy nghĩ một lát sau đồng ý nợ tù là kế hoạch nghe vậy nợ t ù là mừng lớn nói n h à kia thật là đa tạng cơ lìn ngục giam hiện tại là cơm chưa thời gian và kỳ gì chờ người nhận lấy cơm hộp ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng thương nghị vượt ngục chuyện dốc k á t h d ắ c cùng chỉ vào khu giam giữ chính giữa khống chế thắp nói chúng ta muốn rời khỏi nơi này liền phải trước tiến vào cái này không chế tháp mà muốn đi vào không chế tháp nhất định phải mấy cái đạo cụ hắn chỉ vào một cái cao cấp cảnh ngục cánh tay nói ta cần cái kia thủ vệ mang theo dùng để khống chế ra vào an toàn vòng tay ghệ m giả tự tin nói giao cho ta đi bên kia camon Dốc k e t g i ặ c c ù n chỉ vào một cái nam nhân chân trái chi giả nói ta còn cần hắn chân giả sợ ta luật không hiểu hỏi chân giả Dốc k e t g i ặ c c ù n gật đầu nói đúng thế hắn trên người những bộ vị khác ta còn thực sự t r ứ n g mắt sợ ta luật nói không có vấn đề cuối cùng khống chế tháp đằng sau có đầu màu đen thông đạo lóe màu vàng ánh đèn nhìn thấy sao đám người quay đầu nhìn lại nhìn thấy ở trong đó có khối năng lượng tin chiếc hộp màu tím lục sắc tuyến muốn đi vào khống chế tháp ta cần cái này thụ nhân gở rột nghe được câu này t i ê n lặng bông xuống hộp cơm hướng khống chế tháp đi đến bọn hắn đều đem l ự c chú ý đặt ở hỏa tiễn kế hoạch bên trên không có người phát giác được gở rột hành động g ệ mô ra hỏi như thế nào mới có thể cầm tới vật này dốc c á c giắc cùn tiện tiện cười nói để những cái kia đầu chọc đại thúc trông thấy ngươi ho nghèo tạo dáng dáng vẻ cái này mua bán liền không khó làm gậy mộ dạ dương mắt nhìn hắn ngươi là đang đùa ta mà d ố c két giặc c ù n vội vàng k h o á t tay ta thật nghe thấy bọn hắn khen ngươi vóc người đẹp s ợ ta l u n nghi nghĩ đưa ra chất vấn phóng điện hồ địa phương khoảng chừng cao mười mấy mét mà lại là ngục giam chấn giữ nghiêm khắc nhất địa phương muốn leo đến cái chỗ kia không bị phát hiện căn bản không có khả năng nghe vậy hòa tiễn khó chịu giận dữ hét kế hoạch của ta không có kẽ hở nhất định phải cầm tới khối kếp tin giải quyết hắn đừng nói nhảm thấy thế, thế vạ kỳ gì chủ động mở miệng nói nếu không thể trộm vậy chúng ta liền đến cưng rán đ u lát phụ trách cầm tin ta đến thanh lý những cái kia vướng bận giá ngục đ u lát gật đầu nói giao cho ta đi hòa tiễn nhìn xem vạ kỳ gì tán thắn nói cùng người thông minh hợp tác chính là thoải mái nói xong hắn còn khinh bỉ nhìn sợ ta lột liếc mắt một cái ngoài ra còn có sự kiện một khi tin bị rời đi ngục giam liền sẽ đi vào trạng thái khẩn cấp cho nên muốn đợi đến cuối cùng một bước lấy thêm tin vừa dứt lời gờ rột u đem máy kiểm soát sát ngoài s ố c lên dùng sức đem năng lực tin rút ra đích đích đích mục giam vang lên tiếng cảnh báo trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối chỉ có mấy ngọn khẩn cấp đèn vẫn sáng đám người quay đầu nhìn lại lập tức mặt mũi tràn đầy ngày chó biểu lộ gờ rột u c ư ờ i tủng tìm vươn tay tranh công dường như đem tin biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn nha dốc k á c h g c cùn quả thực sắp điên hắn bất đắc dĩ vô đầu một cái nói lấy trước đến tin đi được tới đâu hay tới đó đi tranh thủ thời gian hành động gậy mua ra ta đến giải quyết vòng tay sơ tát lột chân giả và kỳ di buông tay nói tin đã nắm bắt tới tay vậy chúng ta làm gì chứ dốc két dắt côn lớn tiếng nói xử lý thủ vệ bảo hộ chúng ta rất nhanh mấy chiếc dở r ồ n bay đến khu giam giữ đem gỡ rột vây lại trong ngục giam vang lên cảnh ngục âm thanh t ù phạm đem ngươi trong tay đổ vật buông xuống lập tức trở về đến nhà tù nếu không chúng ta liền khai hỏa gỡ rột thân hãm vây quanh nghiêm nghị không sợ hướng về phía dở dồn giận g ữ hét ta là gỡ rốt khai hỏa giám n g ụ c quả quyết truyền đạt chỉ lệ Cục. Cục. Cục. đạn như như mưa to b ắ n ra tất cả đều đánh vào gờ rột trên người nhưng mà gờ rột thế nhưng tụ nhân hắn cường độ thân thể cùng tính bền dẻo so với bình thường gốc cắt bòn sinh vật mạnh hơn nhiều đạn bắn vào trên thân chỉ xuất hiện từng cái nhỏ bé lõm căn bản không có cách nào tạo thành trí mạng sát thương muốn giết chết gờ rột biện pháp tốt nhất chính là hỏa công hoặc là dùng lưới dao mở ra thân thể gờ rột nắm lại nằm đấm đột ngột huy quyền nện ở g i rồn bên trên、vâng. d ờ r ồ n đụng vào trên vách tường sắc ngoài lấp loe dòng điện sau đó toát ra khói đen trực tiếp báo hỏng mục giam loạn cả một đoàn đám tù nhân tại mưa bom bão đạn bên trong chạy tứ tán không ít người bị đạn lạc đánh trúng ngã xuống đất bỏ mình gợ rột làm tốt lắm và kỳ gì kích động lớn tiếng tán dương dưới cái nhìn của nàng cái này manh manh thụ nhân so những thứ ngu xuẩn kia thú vị nhiều nàng một đường chạy mau sau đó đột ngột nhảy dựng lên trực tiếp một q u y ề n đem d ờ r ồ n truy bạo thể nội có được dắt sần năng lượng nàng vi quyền đá c hai â n uy lực có thể h so với ỏ pháo. À. Bên cạnh đu lát gầm thét một thân, nhảy khung lát bên lên dựng rồn đu đem một một gầm g dở từ ữ a k h ô người trùng tay phát lực trực tiếp xuống đến, kéo sau đó đ hai lực a hai nửa. Hai nó thành n xé g ư tại khu giam giữ đại sát tứ phương không đến một phút thời gian liền đem tất cả dở dồn toàn bộ phá hủy dốc két g i ắ c cùng thay thế thật nhanh chạy đến gợ rột trên thân máng ngươi thằng ngu này trong tay của ta còn không có vũ khí làm sao cùng đám người này đánh chương ba trăm tám mươi b ố sở ta lột đồ đần hòa phong đúng lúc này mấy tên giám n g ụ c ôm tạo hình kỳ lạ xuống tiểu liên xông vào khu giam giữ những người này muốn vượt ngục trực tiếp khai hỏa nói xong bọn họ dơ thương nhắm chuẩn trong đám người bắt mắt nhất gờ rốt gờ rột thân cao hơn hai mét lại là tạo hình kỳ lạ thụ nhân tất nhiên trở thành hấp dẫn hỏa lực điềm ngắm chỉ tiếc phổ thông đạn căn bản là không có cách xuyên thấu gờ rột thân thể thừa dịp gờ rột hấp dẫn chính diện hỏa lực và kỳ dị gầm thét một thân từ khía cạnh thật nhanh vọn tới giám mục bên người mấy tên giám mục giật n à cả mình vội vàng dơ thương nhắm chuẩn đáng tiếc đã quá trễ bảy bước bên ngoài thương nhanh bảy bước bên trong quần nhanh mấy tên giám n g ụ c bị cận thân về sau còn chưa kịp bóc cỏ liền bị vạ kỷ dỉ tam quyền lưỡng cước đánh bay ra ngoài nàng từ dưới đất nhặt lên một cây thương hướng dọc k ẹ t giặc cùn ném đi qua hô lớn tiểu giặc cùn tiếp được dọc k ẹ t giặc cùn chính ghé vào gờ rột trên lưng t r á n h né công kích nghe được câu này nó vội vàng n ô ra thân thể đưa tay vững vàng tiếp được xuống trường a thương nơi tay dọc két giặc cùn một lần nữa tìm về tự tin a đến a hắn gào thét bóc cỏ từng viên đạn b ắ n ra điên cuồng thu hoạch cảnh ngục sinh mệnh thân là thợ săn tiền thưởng dốc két giặc cùn thương pháp vẫn là rất không chỗ nào chê bốn người bọn họ liên thủ tại cảnh giới dưới tháp đại sát tư phương tiêu diệt mấy đợt sóng giáng ngục cái này cũng vì g ậ m ồ dạ cùng sở ta lột hành động hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý rất nhanh thẻ mạc lạp đánh bại chủ quản giáng ngục cướp được cánh tay hắn bên trên an toàn vòng tay hòa tiễn g ậ mộ dạ hô to một tiếng dùng sức đem vòng tay ném đi qua dốc két giặc cùn đưa tay tiếp nhận vỗ vô, vô g ờ rột u đầu nói leo đến cảnh giới tháp phía trên đi nghe vậy g ờ rột u rôi dài cánh tay từng bước một hướng cảnh giới tháp đỉnh chót bỏ đi và kỳ dị cùng đu lát ôm xuống trường vừa đánh vừa lui lúc này sợ ta lột cầm chân giả túi đầu xuống thật nhanh chạy tới ngục giam đã biến thành chiến trường người người trong tay đều cầm thường chỉ có hắn ôm một đầu chân giả họa phong thanh kỳ không giống bình thường khu giam giữ đã mất khống chế tất cả giám ngục trang bị trí mạng vũ khí toàn thể xuất động cảnh giới trong tháp một tên chủ quản còn ngồi tại chỗ ra lệnh đột nhiên cảnh giới tháp cửa lớn mở rộng chủ quản cuốn quýt quay đầu lại chỉ thấy mấy vị trên người mặc áo tù phạm nhân một mặt không có hảo ý nhìn c h ầ m c h ầ m hắn thấy đại thế đã mất chủ quản vội vàng nhấc tay đầu hàng mấy người x ả i bước đi tiến cảnh giới tháp gờ rột rôi u dài cánh tay đem chủ quản thân thể c u ố n chặt lấy sau đó một thanh ném ra ngoài đám người đứng ở một bên để dọc kẹt giặc cùn ngồi lên bàn điều khiển người muốn chân giả sợ ta lột đem chân giả chi giả đặt ở bên tay nó a chân giả chuyện ta nói là lấy chơi có hai thứ này liền đủ hòa tiễn cũng không quay đầu lại đạo cái gì sợ ta lột một mặt ngu người ha ha ha hòa tiễn đột nhiên cười ra tiếng ta vừa nghĩ tới cảnh tượng đó liền muốn cười tiêu ca môn hiện tại chỉ có thể nhảy lấy đi đi ngay vậy sợ ta lột sinh khí mà nói ngươi không nói sớm ta thế nhưng tiêu tốn ba vạn khối tiền cùng hắn mua được phúc và kỳ gì cũng không nín được che miệng nợ nụ cười cái này tiểu giác cùn rất có ý tứ nhất định phải đem nó mang về cho giác sần làm sùng vật lúc này vài khung giờ r ồ n bay đến cảnh giới tháp cửa sổ điên cuồng xạ kích đinh đinh đinh cảnh giới tháp pha lê đều là chống đạn đạn thậm chí không thể lưu lại một điểm bẩn ký đ u lát lo lắng hỏi hiện tại chúng ta muốn làm sao rời đi sợ ta lột nhìn xem hỏa tiễn nói cái này khốn nạn hẳn là có kế hoạch ngươi không biết cái này cũng là nói lấy chơi à. hòa tiễn tự tin mà nói nhất định phải có kế hoạch thoả thỏa chờ một lát một lát sau mấy tên võ trang đầy đủ giám ngục khiên pháo hỏa tiễn đi vào khu răm giữ bọn họ quỳ một chân trên đất giơ lên pháo hỏa tiễn nhắm chuẩn cảnh giới tháp hoa、wow, thương này thật to lớn sơ ta lột nhìn xem có chút sợ hãi ca môn đây là pháo vạ kỳ di nổ nước bọc nói vừa dứt lời mấy cái đạn pháo đánh vào cảnh giới tháp bên trên có thể không nhìn đạn xạ kích pha lên lập tức xuất hiện mấy đạo vết d ạ thấy thế cho dù là gệ mồ giả cũng sợ hãi lo lắng thúc giục nói tiểu giác củn chúng ta trở lấy kế hoạch của ngươi đâu hỏa tiễn đang thao túng trên đài tìm kiếm đồ vật cũng không bay đầu lại quát đừng nóng nội a vâng lại là một vòng pháo kích pha lê bên trên vết dạn trở nên càng lớn thậm chí nghe thấy tiếng thủy tinh bể ta nhớ tới loại động vật này đến đ u l ắ t nhìn xem dọc kẹt g i ặ cùn c đ ỗ n g nhiên cười nói khi còn bé ta thường xuyên đem bọn chúng đặt ở trên lò n ư ớ c ăn tươi non lại nhiều chất lỏng dọc kẹt g i ặ cùn c phổi đều muốn tức điên quay đầu giận dữ hét đừng quay nhiêu ta vâng ba lượt pháo kích qua đi pha lê đã che kín vết dạn chỉ cần một lần nữa tiếng c h ố n g đạn liền sẽ triệt để vỡ vụt tất cả mọi người lòng đều xoắn trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi cảnh giới ngoài tháp giám n g ụ c đã hoàn thành đạn dược nhét vào quan chỉ huy hết lớn ba hai một song tại đếm ngược một giây sau cùng hỏa tiễn đem đài điều khiển phía dưới hai đầu tuyến đường tiếp cùng một chỗ đắc ý lộ ra một ngụm đại bạch răng đếm ngược kết thúc trong dự đoán hỏa pháo đem cảnh giới tháp nổ thành mảnh vỡ chuyện cũng không có phát sinh phía ngoài giám n g ụ c không hiểu thấu buông xuống pháo hỏa tiễn toàn bộ thân thể đều lơ lửng đến giữa không trung không chỉ là giám mục ngay cả trốn ở giám trong phòng pháp nhân cũng đều trôi nổi đứng dậy đám người một mặt mờ mịn gậy mộ dạ đi lên trước xem xét màn hình sau đó khẽ cười nói nó đóng lại nhân tạo trọng tâm chứ nơi này địa phương khác đều mất trọng lượng nghe vậy và kỳ gì xuất phát từ nội tâm tản án dương tiểu giác cùn làm tốt là ám ta nói qua cho các ngươi ta có kế hoạch dốc c á t giác cùn cười ha ha chặt đứt cảnh giới đỉnh tháp quả nhiên trôi nối tiếp cảnh giới tháp lập tức bay tới giữa không trung sau đó nó thao túng vài khung giờ dồn bay đến cảnh giới tháp dưới đáy một tay lấy đẩy tới cán đẩy lên đáy thu hoạch được động lực nguyên cảnh giới tháp đáp xuống Hỏa tiễn mở ra khu khu. ra giam giữ cửa tiễn một tầng giữ đi giam ngoại lớn, đường ngục mở Cuối lào đảo vào mở, trong lại.、Ừ. dốc két dắt cùn bông tay giống như là tại tranh công lại giống là nói ta thế nhưng vượt qua hai mươi hai cái ngục giam người cỡ lìn ngục giam cũng không đáng kể giờ phút này sơ t a t lột đối với nó phục sát đất tán t h ắ n nói kế hoạch này thật sự là hoàn mỹ vô khuyết đám người đá văng pha lê chạy ra cảnh giới tháp đi vào cất giữ cá nhân vật phẩm gian phòng cởi áo tủ mặc quần áo tử tế gậy mồ ra lại gần hỏi vũ trụ linh cầu còn tại đi đương nhiên đám ngu ngốc này căn bản không biết hàng và kỳ dị mặc vào khôi giáp một tay nhấc lấy long n h a kiếm một tay nắm chặt vũ trụ linh cầu đi đến trước cửa sổ vạn hạnh bọn họ đem phi thuyền của ta cũng đưa tới và không chúng ta liền phải huyết chiến rốt cuộc sơ t a lộn tiến đến một bên đưa tay nói tami lan h ả o cũng tại màu d a cam bộ kia và kỳ dị nhun v a i đi qua thuốc giục nói các ngươi bắt gấp thời gian đều lên phi thuyền của ta ngượng ngùng ta muốn mở mi lan h ả o nó là c h ờ một chút s ơ ta luột tìm kiếm trong d ư ơ n g quần áo đột nhiên lớn tiếng nói làm sao rồi v ạ k ỳ gì n h ư mày s ơ ta luột tức giận nói ta kim khúc tinh tuyển băng nhạc không có khẳng định là bị giám ngục t r ố n g đi ta phải đem nó tìm trở về nghe vậy toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người há h ố c mộm giống nhìn đồ đần giống nhau nhìn xem hắn người đang đ ù a ta sao n g ụ c giam viện binh lập tức tới ngay ngươi thế mà muốn đi tìm một cái phá băng nhạc g ệ mộ dạ giận g ữ hét ngay cả làm việc điên cuồng vô nao đu lát cũng lắc đầu nói ca môn đây thật là ngốc đến mức không có thuốc chữa sợ ta lột hờ hững mặc quần áo tử tế cầm vũ khí lên kia là mẫu thân của ta lưu cho di vật của ta liều mạng cũng phải cầm về các n g ư ờ i đi trước đi ta biết địa chỉ đợi lát nữa lại đổi kịp các n g ư ờ i nói xong hắn hướng nơi xa chạy như bay dốc kép d c c ù n không thèm quan tâm vung tay nói đừng để ý đến hắn thiếu mất một người bốn tỷ tiền t h ư ở n g chỉ có hai tà phân ta là gỡ rốt tốt ta còn phải tính ngươi một cái vậy chúng ta đi và kỳ di nhìn xem sở ta lột bóng lưng quay người mang theo bọn hắn rời đi tiểu tử này bản sự không lớn dối loạn lung tung chuyện cũng rất nhiều mặc dù có chút ngốc bức a a nhưng ta không ghét trọng tình nghĩa người một đoàn người leo lên phi thuyền và kỳ di ngồi vào khoang điều khiển khởi động phi thuyền sau đó quay người hỏi xuất phát trước hỏi lần nữa các ngươi đều nguyện ý đi với ta mùn tinh sao nếu như không nguyện ý ta tuyệt đối không miễn cưỡng có thể thả các ngươi rời đi ngồi xuống một chuyến chuyến bay nghe vậy hai người một thú một cây cùng nhìn nhau một lát sau rút ắ t nói ta đi theo người ta nhất định phải chính tay đ â m d ô n ạ n ghệ mộ i ạ nói nhiều năm như vậy ta tại t h ả nổ thủ hạ thay hắn giết vô số người ta chán ghét loại cuộc sống này muốn đổi chồng sống pháp hy vọng chủ nhân của ngươi cùng hắn không giống ta là gỡ rột u dốc cách giặc cùn buông tay cười nói đừng nói nhảm bốn tỷ tiền thưởng ta muốn định rất tốt và kỳ dị xoay người đưa vào mùn tinh t o à độ phi thuyền phần đôi dâng trào ra một đám lửa bay nhanh rời đi cờ lỉn mục giam mùn tinh khoảng cách không tính xa đi điểm nhảy tọa độ lời nói nửa ngày liền có thể đến và kỳ dì đem phi thuyền hoán đổi đến lái tự động sau đó đi đến cất giữ chỗ tìm kiếm thức ăn tại ngục giam đợi một ngày nàng một ngụm nóng h ổ i cũng chưa từng ăn toàn thân trên dưới đều thối h o á c chờ cơm nước xong xuôi nàng còn muốn tắm thưng ngào ngạt đi gặp rắt sợn đều đói chết đi đến ăn một chút gì và kỳ dì đem đồ ăn đều cầm tới trên bàn mời bọn hắn đến ăn đú lát cùng ghệ mộ d a đi tới g ờ rột đang ăn trên thân mọc ra hoa đến nỗi tiểu rác c n nó tác ngồi dưới đất chơi đùa thứ gì và kỳ d ì tiến tới nhìn thoáng qua thức ăn trong miệng kém chút phun ra ngoài u i u i u i tiểu g i ặ c cùn ngươi làm gì chứ dốc két g i ặ c cùn thế mà tại hủy đi trên phi thuyền linh kiện và kỳ d ì cũng không phải đau lòng phi thuyền chủ yếu là phi thuyền đang lấy vượt tốc độ ánh sáng phi hành vạn nhất tiểu g i ặ c cùn đông hủy đi tây hủy đi đem cái gì bộ kiện làm hư rồi vậy coi như toàn xong đời tiểu g i ặ c cùn hư phát không biết tên làn điệu cũng không ngẩng đầu lên căn bản mặc kệ nàng thấy thế và kỳ dị tức giận rồi khiển trách chờ phi thuyền rơi xuống đất ta có thể tặng nó cho ngươi nhưng ngươi bây giờ không thể l o ạ n động nghe vậy tiểu g i ặ cùn c không vui l o ạ n động hừ đánh nhau ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng nếu như so lái phi thuyền hoặc là giải phâu phi thuyền một trăm cái ngươi ta còn không sợ vạ kỳ gì bị sặc nói không ra lời ngồi s ổ m người xuống hỏi vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi tại làm cái gì đâu đây là vật gì chớ lộn xộn đây là bom hòa tiễn một bàn tay đem vạ kỳ gì tay lời ra bom ngươi làm bom làm gì v dốc cách n hiểu hỏi. dắt đen đen, cùn nghe ra trong giọng nói của nàng đua cợt trong lòng nhất thời k h n m phục nói vũ khí của ta có thể không thể coi thường không tin ngươi liền thử một chút ai nên như thế nào nói cho ngươi đây và kỳ gì bất đắc dị ô m đầu đừng nói ngươi phá bom coi như sán đỡ tinh hạm đội hướng về phía r á c sần điên c u ầ n công kích hắn cũng sẽ không rơi một sợi tóc lưu lại một câu lời khuyên và kỳ gì không quan tâm nó trực tiếp quay người rời đi nàng cái này nhẹ nhàng một câu nhưng làm ghệ mô ra cùng đu lát dòa sợ bọn hắn biết r á c sần rất mạnh bởi vì kẻ yếu không có khả năng để và kỳ gì như vậy nữ chiến sĩ túi đầu xương thần có thể nàng vừa rồi nói câu nói kia đã vượt xa mạnh yếu khái niệm quả thực là khủng bố cấp bậc hai người yên lặng lít nhau liền cơm đều không ăn vâng hộp cơm liền đi tới g lệ mộ dạ hỏi dò và kỳ gì, ngươi chủ nhân rốt cục mạnh đến mức nào và kỳ gì đem đồ ăn n u ố t vào suy nghĩ một chút nói t ư n g hắn có thể không dựa vào ngoại vật đơn thương độc mã đem toàn bộ nổ vạ đế quốc triệt để phá hủy nghe vậy g lệ mộ dạ cùng đu lát thân thể n g ử a ra sau hít sâu một hơi đu lát mặt mũi tràn đầy khiếp sợ một lát sau lại vui vẻ nói nếu như ngươi nói là thật vậy ta chuyện báo thủ liền có hy vọng hắn du mục trong đầu chỉ muốn báo thủ lệ mộ dạ suy nghĩ vấn đề muốn so hắn lâu dài hơn nhiều nếu như j a c k s o n thật mạnh như vậy kia hắn dốc hết toàn lực cũng phải nắm bắt tới tay vũ trụ linh cầu bên trong rốt cuộc cất dấu bí mật như thế nào là có thể để hắn vĩnh sinh bất tử vẫn có thể biên độ lớn tăng lên thực lực của hắn đúng tha nỗ đồng dạng đối vũ trụ linh cầu cảm thấy rất hứng thú cái này hẳn không phải là trùng hợp đi ta đi tám các ngươi nhìn một chút tiểu rát cùn đừng để nó đem phi thuyền đều hủy đi và kỳ dị cầm lên quần áo cùng vũ trụ linh cầu đi vào phòng t ắ m rửa g ệ mộ dạ cùng đu lát ngồi trên ghế hai người đều trầm mặc không nói lời nào suy nghĩ riêng phần mình vấn đề làm sao nữ nhân kia lời nói các ngươi thật đúng tin rồi g ờ r ộ t nghe không hiểu tiếng người dốc két giặc cùn có thể nghe hiểu nhưng đối vạ kỳ dị những lời này căn bản khinh thường một chú ý nó thậm chí không có nói ra chất vấn chỉ là phối hợp lắp ráp vũ khí g ệ mộ dạ đem đầu dựa ở trên vách tường thở dài nói ta có dự cảm lần này mùn tinh hành trình khẳng định sẽ đổi mới thế giới quan của ta thông hướng mùn tinh cần phải trải qua điểm nhảy toa độ dồn nạn hắc á m dấu sao liền lơ lửng tại phụ cận tất cả tư lệnh phi thuyền toàn bộ điều động đem điểm n h ả y toạ độ vây quanh chật như nêm tối chỉ chờ con cá mắc câu nợ tu là một mình đứng tại bên cửa sổ nhìn xem hư không bên trong điểm n h ả y toạ độ trong lòng âm thầm nói tới đi gậy mộ ù dạ giữa chúng ta nên đến tính sổ cái thời điểm chương ba trăm tám mươi lăm gặp gỡ mai phục tuyệt sử phùng sinh và kỵ di ngồi tại trên ghế lái tại vượt tốc độ ánh sáng hạ mắt thường không cách nào thấy rõ ràng và thật trước mắt đều là bị kéo trưởng thành điều trạng điểm sáng nhưng loại này mơ hồ thị giác xem ra cũng có một phong vị khác tựa như cổ đại nghệ thuật ra dưới ngòi bút chịu tượng phái hòa tác và kỳ dị mặt mũi tràn đầy chờ mong cứ như vậy ngồi trên ghế nhìn xem phi thuyền cấp tốc lướt qua từng cái điểm nhảy toa độ không ngừng hướng mùn tinh cầu tới gần chúng ta còn bao lâu mới có thể đến g lệ mộ dạ tắm rửa xong thay đổi quần áo mới lau sạch lấy tóc còn ướt đi vào khoang điều khiển cũng nhanh qua phía trước điểm nhảy toa độ lại có hai tiếng liền đến g lệ mộ dạ khẽ gật đầu sau đó ngồi trên ghế tiếp tục thu thập mái tóc dài của nàng đú lát ngồi dưới đất dựa lưng vào vết t ư ờ n g thở ra trầm thấp có lực tiếng ấ y g ơ rột ngồi s ổ m trên mặt đất hai tay vịn đầu gối nhiều hứng thú quan sát tiểu giặc cùn chế tác vũ khí ha ha thành công rốt cục bắt kịp tiểu giặc cùn chợt cười to đứng dậy đu lát bị ma tính tiếng cười đánh thức mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy hỏa tiện ôm súng lựu đạn giống nhau vũ khí biểu lộ mười p h ầ n đắc chí ha ha cái đồ chơi này có thể lợi hại có nó ta mới có thể an tâm đi tới mùng tinh gặp hắn còn tại suy nghĩ nổ chết rắc sân chuyện và kỳ di bất đắc di lắc đầu quay đầu đi không nhìn hắn lập tức liền qua điểm nhảy tọa độ ngươi tốt nhất nắm vững điểm đừng để ngươi tiểu dây pháo đem phi thuyền cho nổ h ừ đây không phải dây pháo là lượng tử pháo hỏa tiễn mà lại tay của ta rất ổn sẽ không c ấ p cỏ dốc k á t h giặc c u n ngoài miệng nói cứng rắn nhưng vẫn là b u ô n g xuống lượng tử pháo hỏa tiễn ngồi đàng hoàng đến trên ghế thắt chặt dây an toàn phi thuyền thông qua điểm nhảy tọa độ thời điểm đại não sẽ mê muội thân thể sẽ khó chịu nếu là cái lần đầu tiến hành vũ trụ lữ hành tân thủ khó đảm bảo sẽ không phun ra và kỳ gì nhắc nhở lần nữa đều ngồi xuống khoảng cách điểm nhảy tọa độ còn có năm giây năm bốn ba hai một hát cám hư không hiện hiện một tia sáng một cái hình lục rác cửa hàng xuất hiện trong mắt mọi người phi thuyền cấp tốc xuyên qua cửa hàng to lớn tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên tất cả mọi người sớm che lỗ thai nhưng vẫn là có ông ông n ủ thai âm thanh phi thuyền càng là đang run lên bần bật giống như lập tức liền muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng vài giây đồng hồ qua đi những ngày dị dạng cảm giác trong nháy mắt biến mất phi thuyền so trong tưởng tượng gian chắc bọn họ an toàn thông qua điểm nhảy tọa độ trên mặt mọi người khó chịu biểu lộ còn không có biến mất trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người trong hư không một chiếc phi thuyền khổng lồ chính đối diện chờ lấy bọn hắn chung quanh còn có trên trăm chiếc phi thuyền loại nhỏ đem bọn hắn bao vây lại không lưu một tia khe hở ngây người một lát sau gậy mộ dạ thất kinh hô lớn hỏng bét đây là dỗ n ả n h ắ t cám dấu sao mau trốn nàng lời còn chưa nói hết chờ đã lâu hạm đội lập tức khai hỏa ẩm ẩm trong n g a y mắt đủ mọi màu sắc pháo laser che khuất bầu trời hướng phi thuyền đánh tới đáng chết và kỳ di nổi giận gầm lên một tiếng điều khiển phi thuyền khẩn cấp tranh né nhưng mà pháo laser số lượng thực tế quá dày đặc nàng l i ề u mạng né tránh cuối cùng vẫn là bị đánh trúng vờ anh pháo laser đầu tiên là đánh vào phi thuyền lồng năng lượng bị hoàn mỹ phòng ngự được có thể bởi vì laser số lượng quá nhiều lồng năng lượng chỉ kiên trì vài giây đồng hồ liền triệt để vỡ vụn hỏa lực đánh trúng phi thuyền nương theo lấy tiếng nổ thân tàu nhiều chỗ giấy lên đại hỏa coi báo động trói thai vang lên điều khiển đài đầy màn hình đều là màu đỏ cảnh cáo tiêu chí hỏng bét động cơ bị phá hủy và kỳ gì loay hoay cần điều khiển lại không có bất kỳ cái gì phản hồi nàng nghĩ liên lạc giáp sần cứu viện có thể hệ thống truyền tin cũng bị hủy cuối cùng liền cuối cùng phản kích hy vọng hỏa pháo hệ thống cũng bị nổ hư rồi một vòng hỏa lực bắn một lượn và kỳ gì phi thuyền cơ hổ tương đương báo hỏng thấy thế, thế dỗ nạn hạm đội không có tiếp tục xạ kích mà là phái ra trên trăm chiếc tử linh phi thuyền hướng bên này bay tới Xong, xong triệt để xong đời động cơ hủy thông tin hủy liền hỏa pháo cũng hủy dốc c á c giặc cùn trận to trong mắt hai tay ôm đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tới đi d â nàn ta muốn giết ngươi thay thê tử của ta cùng nữ nhi báo thủ đu lát từ bên hông rút ra truy thủ nghiến răng nghiến lợi t r ừ n g mắt hắc á m dấu sao người là điên mà ngươi muốn cùng bọn hắn liều mạng có thể ta còn không có sống đủ đâu tuyệt vọng mất khống chế dốc c á c giặc cùn tâm thái triệt để bạo tạc hừ nhát gan con rệp đu lát kích động huyết mạch phú trương thuận miệng r ê u cần nói vô năng người quái dị hòa tiễn lúc này giận d ơ lên lượng tử pháo hỏa tiễn nhắm ngay hắn đến a để ta trước hết giết n g ư ờ i lại đi tìm rồn nạn hai người cầm vũ khí lên dương cùng bạc kiếm mắt thấy tình huống liền muốn mất k h ô n g chế g ệ mộ giả quay đầu lại giận dữ hét hiện tại đến lúc nào rồi các ngươi mẹ nấu tất cả yên lặng cho ta điểm nghe vậy d i ọ c g két giặc cùn quay đầu n h a r ă n g trận mắt mắng ngươi cái này giết người không t r ớ c mắt bà điên nếu không phải tin chuyện ma quỷ của ngươi ta mới sẽ k h ô n g cùng các n g ư ơ i cùng nhau đâu. đủ â u Ngươi! đ và kỳ gì mày nhắc lại đột ngột quay đầu vung ra một cây trùy thủ sắc bén trùy thủ từ dọc kẹt giặc c ù n trên gương mặt lao qua vững vàng đinh ở trên vách tường nàng đứng người lên rút ra long n h ạ kiếm lặng lẽ nói đều cho ta tỉnh táo một điểm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sống chết trước mắt ai tại nói nhảm làm nội đấu ta chưa hết chơi chết hay và kỳ gì thực lực kinh khủng đám người rõ như ban ngày nàng một phát hỏa trong phi thuyền lập tức an tính lại thấy tất cả mọi người không mở miệng và kỳ di lúc này mới thu hồi lòng n h ạ kiếm chân thành nói dỗ nạn hạm đội không có tiếp tục phá hoanh nói do bọn hắn muốn bắt sống chỉ cần chúng ta đối với hắn có giá trị lợi dụng liền còn có lật bản cơ hội g ệ mộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ vải nói dỗ nạn mục đích đúng là vũ trụ linh cầu các thứ vừa đến tay chúng ta khẳng định chết không có chỗ trô trôn và kỳ di bình tĩnh nói yên tâm ta tự nhiên có biện pháp bảo trụ tính mạng các ngươi nghe vậy lâm vào tuyệt vọng mọi người nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ dốc két r ặ cùn c bỏ vũ khí xuống lại gần kích động hỏi ngươi có biện pháp nào dùng máy truyền tin của ngươi liên hệ mùn tinh và kỳ d ì lắc đầu nói phi thuyền hệ thống truyền tin đã hư hao không có tín hiệu phát xạ trang bị máy truyền tin chính là cái cục sát dốc két r ặ cùn c thất vọng túi lầu xuống và kỳ d ì tự tin nói yên tâm ta thật sự có biện pháp đến lúc đó các ngươi liền biết g ệ mộ giả quay đầu nhìn h ắ cám dấu sao t a o mày nói xem bọn hắn bố trí khẳng định là sớm mai phục tốt lắm chúng ta muốn đi trước m ù tinh tình báo rốt cuộc là từ đâu tiết lộ dốc c á t h ra cùn ánh mắt sáng lên nói có phải hay không là sở ta lột tên tiểu tử hư hỏng kia hắn lợi dụng tìm băng nhạc vì lấy cớ cố ý cùng chúng ta tách ra sau đó vụng trộm đem tình báo nói cho dỗ n ạ n đổi lấy tiền thưởng đ ú lát gật đầu nói có đạo lý người bình thường không thể là vì một bàn băng nhạc liền xông vào ngục giam nghe vậy g ệ mộ ra lắc đầu nói không có khả năng ta tại dỗ n ạ n thủ hạ đợi không ít thời gian từ chưa từng nghe qua sở ta lột danh hiệu nói một cách khác dỗ nản căn bản t r ư n g mắt cái này trộm vặt móc túi ra hỏa và kỳ gì nói ta đồng ý nếu như sở ta luật là đang chạy ra ngục giam sau mới thông báo dồn nạn như vậy nửa ngày thời gian căn bản không đủ bọn hắn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đang nhảy vọt điểm phụ cận ôm cây lợi thỏ về mặt thời gian đến xem là không thành lập tốt ta coi như các ngươi nói có đạo lý d j o k t g i d a c ù n nhún vai không tranh cãi nữa bất quá trước đừng quản tình báo là thế nào tiết lộ vẫn là ngẫm lại phiền thoái trước mắt giải quyết như thế nào đi nghe vậy gậy mộ ra hỏi và kỳ gì, ngươi kế hoạch là thế nào muốn hay không chức cùng rổ nạn binh sĩ đụng một cái và k ý di nhìn về phía ngoài cửa sổ mấy trăm chiếc phi thuyền đang không ngừng tới gần nàng quay đầu lại hỏi ngược lại các ngươi cảm thấy thế nào đ u lắc cơ trùy thủ trong tay nổi giận đùng đùng mà nói ta cho rằng nhất định phải trước hết giết mấy cái rổ nạn cho săn g ậ m ồ dạ trầm mặc không có phát biểu ý kiến thật không nghĩ tới ta lượng tử pháo hỏa tiễn thế mà nhanh như vậy phát huy được tác dụng mặc dù chỉ có hai phát đạn t h á o nhưng chí ít có thể tiêu diệt mười chiếc tử linh phi thuyền luôn luôn nhát gan sợ phiền phức dọc kẹt ra cùn lần này thế mà cũng làm lên chủ chiến phái ngồi s ổ m trên mặt đất bắt đầu nhét vào đạn tháo và kỳ gì nói hai phe địch ta thực lực cách xa chúng ta không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng loại này định trước thất bại chỉ có thể cho kẻ địch gai ngứa ngứa báo thủ không phù hợp ta xử sự, sự phong cách nghe vậy đ u c lát mặt mũi tràn đầy khác biệt chất vấn ngươi muốn cho chúng ta đầu hàng phải và kỳ gì sau khi gật đầu lại lắc đầu nói chuẩn xác mà nói là chiến lược t í n h y ế u thế sau đó lại tùy thời phản kích không được ta không thể đối rộ nạn đầu hàng nếu không ta làm sao xứng đáng chết đi thê tử cùng nữ nhi đu lát la lớn thái độ mười phần kiên quyết và kỳ di lặng lẽ nói đã như vậy ngươi liền trực tiếp đi gặp thê tử của ngươi cùng nữ nhi đi có lẽ bọn hắn sẽ tha thứ ngươi bởi vì sự l ô mãng của ngươi tự tay t r ô n vùi thay bọn hắn báo thù cơ hội tốt giết chết r ồ nạn thay người nhà báo thù là đu lát lớn nhất tâm nguyện và kỳ di câu nói này trực tiếp đâm chúng hắn uy hiếp trầm mặc hồi lâu đu lát mới mở miệng nói ra nếu như ta đầu hàng lời nói thật có thể giết chết rộ nạn và kỳ di nói tin tưởng ta nhất định có thể nghe được trả lời thuyết phục của nàng đũ lát thở dài rốt c ụ c thuyết phục chính mình quyết định tử linh phi thuyền đem bọn hắn hoàn toàn b â y quanh ngay tại các binh sĩ cầm vũ khí lên chuẩn bị tập kích thời điểm phi thuyền cửa khoang đ ỗ n g nhiên mở ra và kỳ dị chờ người đứng thành một hàng hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu đã làm tốt chuẩn bị muốn huyết chiến một trận binh sĩ lập tức mê mang mấy người đeo lên gông xiềng được đưa đến hát cám dấu sao bên trên rộng rãi trong đại điện dồ nạn ắ m chặt cự truy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên nợ tu l ạ đứng tại bên cạnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m ghệ mùa dạ nàng nàng thế mà không có phản kháng trực tiếp đầu hàng loại sự tình này hoàn toàn không phù hợp tính cách của nàng a bất quá nếu đã ngươi tự chui đầu vào lưới cũng đừng trách ta không k h á c h khí ghệ mùa dạ dỗ n à n dẫn theo cự truy sải bước đi tới ha ha d ô nàng ghệ mùa dạ ngữ khí bình thản trao hỏi n g ư ơ i thật to gan lại dám phản bội ta dỗ nạn g ơ lên cự truy đặt ở ghệ mộ ra trước mặt hừ mặc dù ta rất muốn tự tay giết ngươi nhưng ngươi hảo mội mội càng muốn thay thế ta làm chuyện này nghe vậy ghệ mộ ra nhìn nở t ù lạ liếc mắt một cái sau đó cười lạnh nói rất thông minh quyết định bởi vì chỉ bằng vào nàng phế vật năng lực đời này cũng giết không được ta ngươi n ở tù lạ nghe xong lập tức sủ lông yến tĩnh dồn nạn lên tiếng ngăn cản hành động của nàng sau đó b u ô n g xuống thiết truy hỏi vũ trụ linh cầu đâu tại ta chỗ này và kỵ gì nói dạ cho ngươi tìm tác hợp dồn g nạn cười lạnh nói coi như ngươi đem vũ trụ linh cầu giao ra cũng vẫn là khó tránh cái chết bất quá xem ở các ngươi thức thời phân thượng ta sẽ đích thân động thủ đưa các ngươi lên đường cảm ơn đi cơ hội như vậy không nhiều và kỳ dị mặt mỉm cười tựa hồ đối với s ắ p mà đến tử vong cũng không e ngại d ô n à n đưa tay tiếp nhận vũ trụ linh cầu cẩn thận chú đáo quá tốt rồi quá tốt rồi có vũ trụ linh cầu tha nỗi liền có thể giúp ta hủy diệt s a nợ tinh tổ tông chờ đợi ngàn năm báo thủ rốt cục muốn thực hiện d ô n à n hô hấp dồn dập không coi ai ra gì gào thét thay thế và kỳ dị thế mà cười lạnh trào phúng tổ tông báo thủ thế mà muốn giả mượn tay người khác ngươi thật đúng là vô năng nàng giống như đất bằng kinh lôi cho dộ nạn tới một chậu nước lạnh đồng thời đem người chung quanh đều c h ấ n trụ này nương môn đầu có vấn đề đi lại dám vũ nhục lên án người đã cùng dộ nạn đạt thành hợp tác hiệp nghị nở tú lạ lúc này nổi giận nói chú ý ngự a khí của ngươi bằng không ta liền xé nát miệng của ngươi và kỳ gì hừ lạnh nói vì cái gì không thể nói rõ ràng đều là sự thật nha ngâm miệng dộ nạn hai mắt đỏ bừng phẫn nộ tới cực điểm và kỳ dị nói tiếp ta nhìn ngươi đem vũ trụ linh cầu một mực t r ộ t vào trên tay liền không nghĩ mở ra nó nhìn xem sao d ô n ạ n ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói đây là t h ả nô muốn đồ vật cùng ta có liên c á n gì g và kỵ d ì cười nhạo nói rõ ràng c h ắ c không được ngươi chỉ có thể phụ phục tại t h ả nô dưới chân kéo dài hơi tàn bởi vì ngươi người này một điểm dã tâm cùng đảm lượng đều không có cơ hội cực tốt xuất hiện ở bên người lại không hiểu được chân quý cứ như vậy không công bỏ lỡ nghe vậy d ô n ạ n n h í u mày hỏi nữ nhân nếu như ngươi muốn chết thoải mái một chút liền đem lời nói rõ r à n g ra và kỳ gì nói thà nổ vì đạt được vũ trụ linh cầu không tiếc hứa hẹn ngươi xuất động đại quân tiêu d i ệ t sản nợ tinh ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ vũ trụ linh cầu bên trong rốt cuộc là cái gì mới khiến cho thà nổ nguyện ý trả giá như vậy đại giới n g h e xong câu nói này d ô n ạ n lòng hiếu kỳ bị câu lên không chỉ là hắn gậy mùa dạ hỏa tiễn đu lát bao quát nở tù lạ tất cả mọi người nghĩ cái này đạo trong này rốt cuộc là cái gì do dự một chút dồn n n cuối cùng không có nhịn xuống dụ hoặc hai tay nắm chắc vũ trụ linh cầu dùng sức đưa nó vặn ra trong nháy mắt một đạo hào quang màu tím chiếu sáng hắc cám đại điện che khuất ánh mắt của mọi người đây là dồn n n biểu lộ nghiêm túc hai mắt tràn đầy kinh ngạc v ạ kỳ dị cười nói xem ra ngươi biết cái đồ chơi này không sai nó chính là sáu viên h ì n h phải ỉ tỉ sờ tôn nở bên trong lực lượng bảo thạch chương ba trăm tám mươi sáu lực lượng bảo thạch phản b ộ i tha nô lực lượng bảo thạch hào quang màu tím chiếu dọi đại đ i ệ d ô n nạn trên mặt biểu lộ từ ban sơ giật mình bắt đầu dần dần trở nên tham lam thân là cờ d ở đế quốc tướng quân hắn đương nhiên nghe qua ỉn phỉ tỉ s ở tôn nở trong truyền thuyết ỉn phỉ tỉ s ở tôn nở có được khó thể tưởng tượng lực lượng đạt được nó cơ hồ chẳng khác nào chinh phục vũ trụ d ô n nạn vốn cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi thật không nghĩ đến thế mà là thật c h ắ c không được c h ắ c không được thạ nổ hao tổn tâm cơ cũng phải đạt được nó lần này cuối cùng đã rõ ràng cái này lập loẹ tỏa sáng bảo thạch rốt cuộc là lấy làm gì dốc c á c giấc cùn che mắt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi và kỳ dị giải thích nói tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu thế giới ở vào một mảnh hỗn độn bên trong mà vũ trụ nổ lớn sáng lập ra sáu viên p n ẩ y tỷ sở tôn nở mỗi viên bảo thạch đều có được đặc biệt thuộc tính bọn họ phân biệt trưởng quản thời gian không gian hiện thực linh hồn lực lượng còn có tâm linh lực lượng đ u lắt nhìn xem trói mắt bảo thạch trong mắt tràn ngập khát vọng hỏi kia thu hoạch được lực lượng bảo thạch có phải là liền có được trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất và kỳ dị gật đầu nói không sai lực không chế lượng nguyên thạch người có thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy toàn bộ văn minh tựa như c ắ t mạ dệt k ì n giống nhau dễ như t r ở bàn tay hoa nha lợi hại như vậy dốc c é t g i ặ c cùn kinh ngạc kêu ra tiếng sau đó quay đầu tiếc nuối nói đã như vậy ngươi vì cái gì không dùng sức lượng nguyên thạch đối phó dỗ nạn h à m đội và kỳ gì nói i n phải ỉ tỉ s ở tôn n ở có được không thể địch nổi lực lượng đồng lý bọn nó chỉ có thể bị đồng dạng siêu phàm lực lượng chỗ điều khiển điều khiển chúng ta phàm nhân nếu là chạm đến nguyên thạch thân thể ngay lập tức sẽ sụp đổ chết không có chỗ trôn câu nói này triệt để bỏ đi mấy người cướp đoạt bảo thạch ý nghĩ bởi vì bọn hắn đều là phổ thông không thể lại phổ thông phạm nhân ngay vậy gậy mộ ra t r ợ t nhớ tới t h à nổ cùng hắn tà ác kế hoạch t h à nổ muốn cướp đoạt vô hạn nguyên thạch khẳng định trước đó hiểu rõ nguyên thạch lực lượng cùng các loại tác dụng phụ hắn đến nay không hề từ bỏ kế hoạch nói rõ hắn có được trưởng khống nguyên thạch lực lượng đây thật là quá tệ nếu như hắn tập hợp đủ sáu viên n h ì n phẩy tỷ sờ tôn nở kia toàn bộ vũ trụ đều đem lâm vào hắn khủng bố thống trị đúng và kỳ dị chủ nhân cũng đang thu thập vô hạn nguyên thạch mặc dù không biết hắn mục đích là cái gì nhưng có thể khẳng định là đối phương tuyệt không phải người hiền lành d ô n nạn bị bảo thạch trô dụ hoặc chậm rãi vươn g tay muốn đem lực lượng bảo thạch móc xuống tới lúc này kẻ truy bắt cổ giặt chạy vào đại điện nói d ô n nạn thả nậu nghe nói chuyện này muốn lập tức liên hệ ngươi nghe vậy d ô n nạn cánh tay khẽ run lên bắp thịt trên mặt có quắc một trận giờ phút này trong lòng của hắn vạn phần xoắn suýt rốt cuộc có nên hay không đem lực lượng bảo thạch chiếm thành của mình mấu chốt nhất chính là hắn cũng không xác định chính mình có không có năng lực trưởng khống bảo thạch lực lượng vạn nhất năm chắc gấp bảo thạch trong n g a y mắt hắn liền bị lực lượng kinh khủng xé thành mảnh nhỏ tia hết thẻ liền đều xong nhưng nếu như từ bỏ lực lượng bảo thạch cứ như vậy đem hắn giao cho thả nổ vậy liền giống nữ nhân này nói hắn đợi này đều đem phủ phục tại thả nổ dưới chân vĩnh viễn thoát thân không được trong đại điện một mảnh trầm mặc tất cả mọi người đang chờ đợi rồ n ả n quyết định cuối cùng rồ n ả n nhữ mày đem vũ trụ linh cầu đóng lại thấy thế và kỳ gì có chút nết miệng bởi vì rồ nạn ánh mắt triệt để biến thư ơ nghĩ n g đầu ảnh gắn vào đại điện trên vách tường tha nổ c h ầ m mặt nói ghệ mộ dạ nữ nhi của ta nhìn thấy ngươi thật tốt bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lên ghệ mộ da dọa đến toàn thân run lên dường như rơi vào sợ hãi vực sâu đã từng quá khứ tràn ngập trong óc để nàng cơ thể và đầu góc sợ hãi vô pháp động đậy đừng sợ chỉ cần ngươi trở về trước đó làm qua chuyện ta đều có thể tha thứ tha nổ n g ư khí từ ai nói nợ tu là giữ im lặng trong lòng rất cảm giác khó chịu dồn a n thẳng ngu này vừa đạt được lực lượng bảo thạch liền quên hết tất cả đem bọn hắn ước định quên sạch sành xanh nói xong ghệ mùa ra chuyện t h a nộ đưa ánh mắt về phía dồn nạn lạnh lùng nói chuyện ta đều nghe nói vũ trụ linh cầu đâu dồn nạn giơ tay lên đem hình cầu xiết trong tay đồ vật đã tới tay ta nói được thì làm được t h a nộ vội vàng nói giao nó cho ta đây là ước định giữa chúng ta ta giúp ngươi tìm tới vũ trụ linh cầu ngươi giúp ta hủy diện sạn đờ tinh dồn nạn cầm trong tay cự truy đưa cho c ậ dạn sau đó đem vũ trụ linh cầu nâng cao nhưng bây giờ ta biết trong này cất dấu vô hạn nguyên thạch vậy ta còn dùng ngươi làm gì nghe vậy tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn chỉ có v ạ kỳ gì một bộ quả nhiên biểu tình như vậy xoắn suýt nửa ngày d ô nản cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được dụ hoặc làm ra phản bội thạ nổ quyết định nghe được câu này thạ nổ tức giận rồi uy hiếp nói tiểu t ử thúi ỉn p h ả tỉ s ở tôn nở cũng không phải ai cũng có thể trường khống ngươi tốt nhất nghĩ lại cho kỹ vậy ta liền để ngươi nhìn xem d ô nản triệt để bị trọc giận một tay lấy vũ trụ linh cầu đẩy ra hào quang màu tím trật hiện thấy thế cô giặt vội vàng nhắc nhở chủ nhân ngài không thể như vậy tha n ổ có được trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất sự thống trị của hắn liền dừng ở đây dồn nạn giống giận nắm chặt lực lượng bảo thạch trong n g a y mắt dồn nạn thân thể bị năng lượng rớt vào t à n mát ra hào quang màu tím tràn ra năng lượng ở trong đại điện chạy trốn tán loạn dưới chân mặt đất cấp tốc vỡ vụn chẳng cảnh xem ra phi thường quỷ dị mà gậy mồ g i chờ người dọa đến vội vàng lui lại rất sợ bị năng lượng kinh khủng tác động đến、à. lực lượng bảo thạch quả nhiên không phải ai đều có thể nắm giữ tứ ngược năng lượng tại dồn nạn thể nội điên cuồng phá hư hắn thống khổ lớn tiếng gào thét mặc dù có chút m i ễ n cưỡng nhưng hắn có thể khống chế phần này năng lượng không có bị lực lượng bảo thạch phá hủy cho ta hắn hướng cổ giặt vươn tay cánh tay cổ giặt cẩn thận từng ly từng tí đem cự truy đưa tới dồn nạn tiếp nhận cự truy đột ngột đem lực lượng bảo thạch còn đầu phía trên có cự truy làm môi giới tứ ngược năng lượng lập tức a n tĩnh lại dồn n n hai mắt bắn ra hảo quang màu tím toàn thân trên dưới tràn ngập năng lượng hắn cảm giác hiện tại mình đã không gì làm không được dỗ nạn nhìn h ầ m h ầ m thà nổ côn g vọng nói ngươi lại dám kêu ta tiểu t ử thúi ta muốn để ngươi xem một chút sàn đờ tinh lại như thế nào bị người c ờ dở thẩm phán sau đó ta trở lại thu thập ngươi thấy cảnh này thà nổ không nói một lời yên lặng cắt đứt truyền tin tín hiệu g ệ mộ dạ chờ người nhìn thấy dỗ nạn nắm giữ lực lượng bảo thạch trên mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng biểu lộ cái này c ờ dở cường đồ bản thân liền cực độ thị xác hiện tại lại lấy được lực lượng bảo thạch vũ trụ chắc chắn lâm vào gió canh m ư ơ máu mà đứng ở một bên nợ tú lạ lại lộ ra chờ đợi ánh mắt nàng hỏi d i ệ t s á n nợ tinh về sau ngươi sẽ đi giết phụ thân của ta sao d ô nản thiết nàng liếc mắt một cái khinh miệt nói ngươi dám ngăn cản ta sao nợ tu l ạ cảm xúc kích động nói xem hắn đem ta hủy thành cái dạng gì nếu như ngươi giết hắn ta liền toàn tâm toàn ý giúp ngươi chinh phục một nghìn cái tinh cầu nghe vậy g ệ mổ ra kinh ngạc nhìn nợ tù lạ và kỳ gì nhịn không được nổ nước bọc nói t h ả nổ thật sự là thê thảm lực lượng bảo thạch bị người cướp đi nuôi hai cái nữ nhi một cái phản bội hắn một cái càng muốn giết hắn gệ mộ giả ngữ khí trầm thấp nói nếu như ngươi trải qua chúng ta tuổi thơ liền sẽ không kỳ quái dồn nạn nắm chặt cự truy c ả m thụ được thể nội bồng bột năng lượng tâm tình vui vẻ tới cực điểm nợ t ụ là nhìn xem xì xào bàn tán mấy người hợp thời nhắc nhở chủ nhân của ta những người này nên làm cái gì bây giờ nói lời này lúc nàng đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào gệ mộ giả người ngoài chết sống nàng không thèm để ý nàng chỉ quan tâm nàng t ỷ tỉ tốt dồn nạn bước đi lên trước vung vầy thiết truy nhắm ngay mấy người l ệ n h l u n g nói nữ nhân ngươi là làm sao biết ỉn p h i ỉ tỉ sở tôn nờ chuyện còn có chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai hắn muốn cầm ỉn p h i ỉ tỉ sở tôn nờ làm gì ghệ mộ dạ mấy người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía vạ kỳ gì, vấn đề này bọn hắn cũng vẫn nghĩ biết có thể vạ kỳ gì giữ bí mật tuyệt đối trừ tính danh bên ngoài bọn họ đối j a c k s o n hoàn toàn không biết gì ỉn p h i ỉ tỉ sở tôn nờ chuyện mặc dù bí ẩn nhưng trong vũ trụ người biết không phải số ít chẳng hạn như thả nộ chẳng hạn như j a c k s o n chẳng hạn như ta dắt sân là ta gặp qua có năng lực nhất kẻ dã tâm hắn thực lực cùng khí độ càng làm cho ta kính nghể không thôi cho nên ta mới có thể đầu nhập hắn vì hắn bắn mạng về phần hắn cướp đoạt vô hạn nguyên thạch mục đích tự nhiên là vì xương bá vũ trụ và kỳ dị bình tĩnh hồi đáp nghe vậy g ệ y mổ ra mấy người mặt mũi tràn đầy thất vọng vốn cho rằng dắt sân sẽ cùng thạ nổ r ộ nạn khác biệt nhưng không nghĩ tới mấy người đều là cá mẹ một lứa đều là đầy trong đầu bạo lực cùng chinh phục, kẻ giã tâm. Bọn hắn lần này bị phục kích không thể đi tới m ù tinh cũng không biết là họa hay phúc d ô n ả n sau khi nghe xong tựa hồ đối với câu trả lời này không hài lòng lắm hắn nắm chặt thiết truy lực lượng bảo thạch lập tức nở rộ quan mang hóa ra là như vậy à đã ngươi không có càng nhiều giá trị vậy ta đành phải nghe vậy gậy mô ra mấy người dọa đến lui về sau mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ai nói ta không có giá trị và k ý gì biểu lộ bình tĩnh nói ta biết mặt khác một viên ỉn phải tỉ sờ tôn nở hạ lạc không biết ngươi cảm giác không có hứng thú nghe vậy d ô n nản ánh mắt sáng lên cái gì bảo thạch tâm linh bảo thạch d ô n ả n kích động nói nói nói ra ta tha cho ngươi khỏi chết và kỳ dị cười lắc đầu d ô n ả n ta cũng không có ngốc như vậy nếu như ta thật nói ra vậy ta mệnh liền không thuộc về ta d ô n ả n nói vậy ngươi muốn thế nào và kỳ dị nói chúng ta tới đánh cược đi ta đầu nhập rắt sần cũng là vì tìm thực lực cường đại người làm chỗ dựa nếu như ngươi có thể phá hủy s ạ nợ n tinh chứng minh ngươi cũng là đáng giá đầu nhập người vậy ta liền dùng mặt khác một viên ỉn phải t ỷ sờ tôn nở tình báo làm thay đổi địa vị lễ vận ngay vậy d ô n ả n chậm rãi lộ ra nụ cười gông xuống thiết truy nói vụ cá cược này rất công bằng vậy ngươi mở to hai mắt nhìn ta l à như thế nào phá hủy sàn nợ tinh chủ nhân nợ tu là thấy tình huống mất khống chế lập tức có chút gấp im miệng d ô n ả n không lưu tình chút nào đánh gãy khởi động phi thuyền lập tức đi tới sàn nợ tinh tuân lệnh nợ tu là giận giữ chừng gậy mồ ra liếc mắt một cái sau đó rời đi đại điện và k ỳ dị giơ tay lên nói nếu đổ ước đã có hiệu lực có phải là trước tiên đem những này gông xiềng trò trừ bỏ rồi r ồ i nạn dôi ra thiết truy tại gông xiềng bên trên nhẹ nhàng đụng một cái gông xiềng lập tức vỡ vụn thành cho bụi h á cám dấu sau một lần nữa khởi động cấp tốc rời đi tại chỗ cũng không lâu lắm sở ta l u ậ t điều khiển mi lan hào xuyên qua điểm nhảy toa độ một chiếc phi thuyền hài cốt đập vào mắt trước đây là và kỳ gì phi thuyền nhìn xem phiêu đáng tại trong vũ trụ hài cốt m ạ n h vỡ sở ta l u ậ t giật nảy cả mình c h ắ c không được bọn hắn vừa mới mất đi liên lạc hóa ra là xảy ra chuyện sở ta lột đem phi thuyền ngang nhiên xung qua sau đó đeo lên hô hấp cơ đi vào phi thuyền hải cốt trong khoang thuyền sạch sẽ cũng không như trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng kỳ quái rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi sợ ta lột tìm một vòng t r ă m mối vẫn không có cách giải nhìn phi thuyền tổn hại tình huống bọn họ khẳng định là gặp gỡ phục kích mà lại kẻ địch hỏa lực h u n g mãnh có thể nếu xảy ra chiến đấu vì cái gì trong khoang thuyền như vậy sạch sẽ một điểm giao chiến vết tích đều không có sợ ta lột trần chờ một lát sau tại phi thuyền bên trong lục lọi lên hy vọng có thể tìm tới một tia manh mối Hắn khoang thuyền không chứa pháo trong ngăn dùng đem đều được đồ, mở mở mật mã tất tủ tất tủ trực tiếp dùng pháo laser bạo lực mở ra, ra gặp a cả cả l sợ e r ra. trong, bạo bên tại lực Cuối cùng, chứa mở tìm hắn gì tủ và kỳ đồ đ ư c m ộ tát c i còn s ó luật ạ i máy t r y ề thật cao hứng ngươi có thể nhìn thấy tin tức này như ngươi thấy chúng ta bị p h ụ c kích đồng thời tổn thất nặng nề p h ụ c kích chúng ta là dô nạn hạm đội chính là ngươi tại ma cách tình gặp phải nhóm người kia ta biết chút tình báo có thể làm sống sót thủ đoạn tất cả tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm ta cần ngươi tiếp tục đi tới mùn tinh tìm tới giắt sần đem phát sinh tình huống chuyển cáo cho hắn hắn sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta cứu ra ngươi là thợ săn tiền thưởng ta sẽ không để cho ngươi làm không công sau khi chuyện thành công kia bốn tỷ tiền thưởng toàn bộ về ngươi hỏa tiễn cùng ghệ mộ dạ cũng đều đồng ý nhớ lấy động tác nhất định phải nhanh xem hết vạ kỳ gì lưu lại video sợ ta lột rốt cuộc biết nơi này xảy ra chuyện gì nghe nói bọn hắn là bị lên án người dô nạn trộm tới sợ ta lột lập tức có chút nghĩ nửa đường bỏ cuộc trong tù hắn hơi bổ điểm khóa biết dỗ nạn cùng dưới trướng hắn h à m đội như vậy đại nhân vật cũng không phải hắn có thể chọc được nhưng nghĩ tới bốn tỷ phong phú tiền thưởng cùng ghệ mộ dạ đám người tính mệnh còn có một k i a lương chi sở ta lột vẫn là khe cắn môi trở lại phi thuyền tiếp tục theo kế hoạch đi tới mùn tinh trên đường sở ta lột một mực tâm sự nặng nề cứu người nguyên tắc là không thay đổi nhưng hắn đối với mùn tinh hành trình hắn ẩn ẩn có chút bận tâm trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm không rát sân rốt cuộc là người như thế nào hắn thật có thể chiến thắng dỗ nạn đem đám người kia đều cứu ra sao suy nghĩ lung tung phiệt cửa vừa mở ra liền triệt để mất đi không chế sợ ta l ộ t càng nghĩ càng lo lắng luôn cảm thấy còn phải lại làm chút gì mới bảo hiểm do dự thời gian rất lâu hắn rốt cuộc quyết định bấm rổ đủ điện thoại r ô đu ta là c ơ c ơ n g ư ơ i tên tiểu tử thúi này lại dám phản bội ta còn trộm tiền của ta h ắ c trộm đồ chuyện ta trước nói tiếng thật có lỗi nhưng ta bây giờ muốn cùng ngươi đàm một cọc đại hoạt ta một cái không giải quyết được cần ngươi trợ giút tới ngươi đại hoạt một câu thật có lỗi liền nghĩ lật quyển sách d ô đu làm ăn này giá trị bốn tỷ tiền thưởng hiện tại ngươi có hứng thú ngồi xuống nói chuyện sao hừ ngươi ở đâu ta còn có hai tiếng liền đến mù tinh chính là viên kia nghe tiếng du lịch tinh cầu ngươi tốt nhất nắm chặt chút thời gian cơ hội bỏ lỡ liền không lại cũng không về được ta vừa lúc tại phụ cận so ngươi muộn mấy giờ rất tốt vậy chúng ta một hồi thấy chương ba trăm tám mươi bảy mới gặp rát sẩn sở ta lột khủng hoảng sau hai tiếng sơ t a lột lái milan phi thuyền thông qua điểm n h ả y tọa độ đi vào mùn tinh phụ cận mùn tinh là vũ trụ nghe tiếng du lịch tinh cầu nơi này phong cảnh tú lệ khí hậu hợp lòng người là cái nghỉ phép nơi tốt luận danh khí không thua kém một chút nào nổ vạ đế quốc thủ đô san đợ tinh mùn tinh cũng bị cái nào đó đế quốc thống trị nơi này có cư dân có chính phủ có pháp luật còn có số lớn quân đội duy trì tinh cầu trị an tất cả đổ bộ mùn tinh du khách đều phải tuân theo pháp luật dựa theo quá trình xử lý thủ tục sau mới có thể vào cảnh sở ta lột đem phi thuyền d ừ n g ở quấn tinh trên quỹ đạo kiên nhẫn tiếp nhận kiểm tra an toàn cái này có chút cùng loại xuất ngoại du lịch lúc nhập cảnh đăng ký thuận lợi thông qua kiểm tra về sau sở ta lột liền điều khiển phi thuyền đi tới mùn tinh thủ đô nơi đó là nhân khẩu dày đặc nhất địa khu cũng là các du khách yêu nhất đến chơi địa phương ở đây càng có khả năng tìm tới rắt sần sở ta lột bay đến mùn tinh thủ đô vùng ngoại ô chuẩn bị đem phi thuyền đáp xuống đặc khu bởi vì là du lịch tinh cầu mùn tinh đặc khu chiếm diện tích cực lớn còn chia làm trong phòng khu cùng bên ngoài khu bên ngoài khu chính là một mảng lớn mặt đất b ằ n g thẳng du khách cần dựa theo phi thuyền thể tích lớn nhỏ lựa chọn khác biệt đặt vị trí cũng thanh toán chi phí nơi này bảo an sẽ thay du khách trông giữ phi thuyền phòng ngừa có trộm vặt móc túi tình huống phát sinh bình thường mà nói ngắn hạn dừng lại liền dừng ở bên ngoài là được rồi nhưng nếu như là thời gian dài dừng lại thời gian dài tới ba tháng trở lên vẫn là đề nghị đem phi thuyền đặt ở trong phòng khu trong phòng khu là một tòa hình vông to lớn kiến trúc có thể che gió che mưa không để phi thuyền chịu đựng phơi gió phơi nắng trừ cái đó ra trong phòng khu còn kinh doanh nhiều tiệm sửa chữa có thể làm phi thuyền mỹ dung hoặc là bổ sung nhiên liệu chữa trị tổn thương thăng cấp linh kiện loại hình phi thuyền đặt ở trong phòng khu nhất định phải thanh toán ngẩng cao chi phí nhưng đem đối ứng bảo an số lượng cùng trách nhiệm tâm cũng sẽ đề cao không ít đặc biệt là du khách khẳng khái thanh toán tiền đoà tình hồ dưới s ơ ta l ộ t giảm xuống tốc độ vòng quanh đặt khu phi hành hắn cẩn thận xem xét dừng ở bên ngoài khu phi thuyền phát hiện đều là chút phi thuyền loại nhỏ hỏa pháo cùng động cơ cũng đều là chút hàng tiện nghi rẻ tiền j a á p sân là vạ kỳ d ì chủ nhân xem như thai to mặt lớn đại nhân vật sở ta lột rất khó tin tưởng hắn sẽ mở lấy loại này phế phẩm hàng đi ra chơi mặc dù loại ý nghĩ này tương đối bỡ đỡ nhưng d ư ớ i đại đa số tình huống đây chính là chân lý nhìn một vòng sở ta lột đều không có phát hiện thích hợp mục tiêu cho nên j a á p sân khẳng định đem phi thuyền d ừ n g ở trong phòng khu lần này muốn ra máu rồi sở ta lột nhìn xem tài khoản bên trong số dư còn lại có chút đau lòng lầm bầm điều khiển phi thuyền đi vào trong phòng khu về sau s ở ta lột lập tức không rời mắt nổi con người hắn yêu quý điều khiển phi thuyền xem như cái trọng độ phan mà nhà này lớn như vậy kiến trúc bên trong trải rộng hy hữu bản số lượng có hạn phi thuyền những chiếc phi thuyền này không chỉ có lấy huyễn khốc phong cách ngoại hình còn có tiên tiến nhất động cơ hệ thống cùng hỏa pháo dạ đạ s ở ta lột mặc dù trông m à t h è m có thể những chiếc phi thuyền này tùy ý chọn ra một chiếc đi ra đều là hắn táng ra bại sản cũng mua không nổi cũng không lâu lắm s ở ta lột ngay tại hoa mắt trong phi thuyền tìm được phù hợp và kỳ dị miêu tả chiếc phi thuyền kia quan chỉ huy hảo sợ ta lột lòng tràn đầy vui vẻ lập tức đem phi thuyền d ừ n g ở quan chỉ huy hảo bên cạnh sau đó mang lên trang bị đi ra ngoài rát sần giờ phút này khẳng định không đang bay trên thuyền nhưng quan chỉ huy phụ trường vây có thật nhiều binh sĩ hộ vệ lại bên cạnh không để bất luận kẻ nào tới gần hiển nhiên coi như ngươi cho tiền đoa m ụ n tinh hộ vệ cũng làm không được loại trình độ này những này đến từ khác biệt tinh cầu khác biệt chủng tộc binh sĩ khẳng định là rát sần người dừng lại đừng có lại tới gần sợ ta lột vừa đi đi qua mấy bước mấy tên binh sĩ liền d ơ súng lên nhắm chuẩn hắn ha ha ca môn đừng kích động sợ ta lột lập tức dừng ở tại chỗ d ơ hai tay lên ta là bị người nhờ vả đến tìm rắt sần đoàn tờ mấy tên binh sĩ liếc mắt nhìn nhau không yên tâm hỏi ngươi là chịu ai ủy thác và kỵ gì nghe vậy các binh sĩ bỏ vũ khí xuống để sợ ta lột tới gần và kỵ gì người đâu nàng để ngươi tới làm gì nàng chọc đại p h i ê n thoái để ta hỏa tốc tìm tới rắt sần đoàn tờ cứu nàng s ở ta lột lấy ra vạ k ỳ di lưu lại máy truyền tin trông thấy máy truyền tin các binh sĩ bỏ đi cuối cùng một tia lo lắng cái đồ chơi này là xạ cả tinh sinh ra mặt trên còn có gờ r a ngờ mạ sợ tiêu chí người ngoài tuyệt đối ngụy làm không được chủ nhân ngay tại trong thành ta dẫn ngươi đi đi chuyện khẩn cấp các binh sĩ không dám lười biếng lập tức phân ra hai người bồi s ở ta lột đi tìm j a c k s o n bọn hắn thuê một khung lơ lửng xe cấp tốc đi tới trung tâm thành phố lơ lửng xe rất nhanh đến thành thị trên không sau đó đáp xuống một nhà sòm bạc cổng tại xạ cả tinh đợi ba năm j a c k s o n chịu hoàn cảnh ảnh hưởng nhiễm lên đánh bạc ma bệnh còn đem g ợ giả ngờ mạ sờ đánh bạc kỹ thuật đều học đến tay tại mùn tinh đi dạo hai ngày thưởng qua nơi đó đặc sắc về sau dành đến nhàm chán j a c k s o n liền một đầu đâm vào nơi này lớn nhất sông bạc cho tới bây giờ đều không có đi ra hai tên binh sĩ mang theo sở ta lột đi vào sông bạc sau đó một đường đi vào trong bào xương sang trọng làm binh sĩ đẩy ra cửa bao xương thời điểm sở ta lột khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt giáp sần ta rốt cục muốn gặp được hắn hắn rốt cuộc sẽ là như thế nào người nặng nề g h hoa lệ một cửa bị đẩy ra cảnh tượng bên trong đập vào mi mắt ghế lô rất rộng rãi chiếm diện tích chừng một m hai trang trí cực kỳ xa hoa lại rất phù hợp sòng bạc phong cách ba người dẫm lên mềm m ạ i thảm đi vào trước mặt là một tấm hình bầu dục có thể dung nạp năm mươi sáu mươi người chiếu bạc nhưng mà t r ư ơ n g này chiếu bạc chỉ ngồi không đến năm người hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng ngồi đang đánh cược bàn hai đầu sau lưng đều đứng mười mấy tên hộ vệ khoảng cách cổng khá xa kia một đầu ngồi một vị quần áo hoa lệ bụng vệ bạch đầu ông bên cạnh còn ngồi hai vị quần áo tả tơi tuổi trẻ mỹ nữ mà đưa lưng về phía cổng vị trí vẹn vẹn chỉ ngồi một người đàn ông tuổi trẻ hai tên binh sĩ đi qua lặng lẽ ghé vào lỗ thai hắn nói chuyện nam nhân kia lập tức xoay người hiếu kỳ đánh giá sở ta luột cái này x o á i khí công tử ca chính là vạ kỳ di chủ nhân j a c k s o n đoàn tờ nói thật khi thấy j a c k s o n chân nhân thời điểm sở ta luột thoáng có chút thất vọng vị này x o á i ca toàn thân trên giới không có một tia nguy hiểm tín hiệu càng không có những đại nhân vật kia xuất s ư ở n g tự mang uy nghiêm cùng bà khí xem ra tựa như là cái chỉ có bề ngoài hoa hoa công tử có lẽ thông đồng nữ nhân là đem hào thủ nhưng nếu như nói hắn có hủy diệt hành tinh thực lực thật đúng là một điểm cũng nhìn không ra c h ỉ ít từ tướng mạo quần áo và khí chất nhìn lại là như thế này không sai giáp sân chậm rãi đứng người lên hai tay vịn cái bàn đối mặt với vị kia nửa thân thể đã vào đất lại còn tham luyến sắc đẹp bạch đầu ông ngượng ngùng bên này có chút việc vặt phải xử lý chúng ta ngày khác tái chiến bạch đầu ông đẩy mắt kính thư lệnh nói t h á n g ta hai mươi mấy cái ước tựa như chạy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy giáp sân buông tay mỉm cười nói vậy ngươi muốn thế nào bạch đầu ông chỉ vào trên bàn thẻ đánh bạc nói ta cho ngươi hai lựa chọn đệ nhất đem thắng đến thẻ đánh bạc đều trả lại ta thứ hai chơi với ta một thành lớn chúng ta một ván định sinh tử sốt hạn có quyết đoán ta phụng n ồ i giáp sân cười lớn một lần nữa ngồi vào trên g h ế bất quá tính đến vừa rồi thắng được trước mặt ta hết thể có ba tỷ ra mặt vốn đánh bạc ngươi bên kia giống như chỉ có mấy ngàn vạt đi ngươi sợ ta không đánh cược nổi ha ha ha đây quả thực là chuyện tiếu lâm nói cho ngươi đi toàn bộ mùn tinh so ta còn giàu có người sẽ không vượt qua một cái tay ta vừa mới thua ngươi tiền tại chúng ta đánh cược thời điểm liền đã kiếm về bạch đầu ông khinh miệt nhìn xem rắt sần sau đó cho sau lưng bảo tiêu nháy mắt ra giấu bảo tiêu hiểu ý về sau lập tức đẻ xuống bên thai ẩn hình thai nghe nhỏ giọng nói gì đó nửa phút đồng hồ sau ghế lô đại môn bị người đẩy ra mấy vị sòng bạc gợi cảm nữ lang mặt mỉm cười bưng khay đi vào ghế lô trên khay chất đầy thẻ đánh bạc đều là một thứ nguyên lớn nhất mặt giá trị gợi cảm nữ lang đem thẻ đánh bạc thả ở trên chiếu bạc sau đó cho bạch đầu ông một cái cố lên mỉm cười sau rời đi bạch đầu ông nuốt u ố t thẻ đánh bạc tốt rồi hiện tại vốn đánh bạc có chúng ta có thể bắt đầu giáp sân gật đầu nói không có vấn đề cuối cùng một thanh muốn chơi cái gì x u ấ t sắc bài bố kẹ bàn quay phi tiêu bạch đầu ông thân thể nghiêng về phía trước cười cách chơi đều ngán. cuối cùng một thanh, ta muốn chơi điểm kích thích, cách nói, điểm lệnh những này ngán, thanh, muốn Jackson đều đấu. một ta Bạch u muốn ô n nói, đương nhiên có thể, người g tay thể, Tốt. sao có chơi. làm b đầu ông chỉ vào giáp sân sau l ư n g bảo tiêu nói chúng ta hôm nay đều mang bảo tiêu liền để bọn hắn lên lôi đài tiến hành vật lộn không được dùng đau thương chỉ có thể tay không vật lộn chúng ta mỗi nhà đều ra ba người không có quy tắc không được nhận thua chỉ có một phương chiến tử mới có thể ra sân dự bị nhà ai người đều chết hết coi như ai thua đương nhiên nếu như ngươi đối mình thực lực có tự tin cũng có thể tự thân lên tràng ta không ngại nghe xong quy tắc j a c k s o n ba t ba ba nâng lên trường không chết không thôi thú vị ta tiếp mấy người rời đi ghế lô đi vào sòng bạc lầu một đại sảnh cỡ lớn người máy rút đi máy đánh bạc chuyển đến một tấm cực lớn lôi đài nhân viên công tác còn tại lầu hai thiết chí tuyệt hảo xem thi đấu vị trí trông thấy đại sảnh mang lên lôi đài vây xem mấy vạn tên đồ khách đã kích động c u ầ n h o a n đứng dậy chơi bài cái gì trung quy là tiểu đạo loại này quyền quyền đến thịt liệu mạng tranh đấu mới là có thể nhất để người huyết mạch bành trướng đánh bạc đi vào lầu hai n h ậ p tọa bạch đầu ông bên này đã chọn tốt ba tên người dự thi j a c k s o n quay đầu nói các ngươi có người nào muốn xuống dưới chơi đ ù a ngay vậy k i ê u mười mấy tên hộ vệ tất cả đều tiến về phía trước một bước xung phong nhận việc báo danh dự thi đều muốn đi vậy ta liền tùy tiện điểm ngươi ngươi còn có ngươi j a c k s o n tiện tay điểm ba người được tuyển chọn hộ vệ hưng phấn không thôi trực tiếp từ vượt qua hàng rào từ lầu hai nhảy đến lầu một hai tầng lâu t r a n l ệ khoảng chừng ba mươi m có thể bọn hộ vệ căn bản không để trong lòng sau khi hạ xuống càng không có mảy may khó chịu cao thủ ba người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ s ơ ta lột thấy cảnh này lập tức kinh ngạc nhữ mày hắn để tay lên ngực tự hỏi nếu như mình từ cao ba mươi m địa phương nhảy đi xuống nói ít cũng phải trèo chân nói không chừng còn muốn ngã cái ngã gục gây mấy cái xương trái lại ba người này mặt không đỏ t i m không đập xem ra vô cùng thư giãn thích c h thấy thế bạch đầu ông trên mặt biểu lộ hơi kinh ngạc hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem rát sần dường như không nghĩ tới đối phương bên người cũng có cao thủ hắn kia xảo trá con mắt chuyển động sau đó lặng lẽ đối bên cạnh hộ vệ dặn dò cái gì chờ một lát trong chốc lát tranh tài vẫn không có bắt đầu j a c k s o n không kiên nhận t h ú c giục nói người đều đến đông đủ có thể bắt đầu đi bạch đầu ông cười nói chờ một chút ta bên này có thể muốn thay đổi người khác nghe vậy j a c k s o n nhữ mày ha ha ngươi cũng đừng nói ta gian lận a ta chỉ nói để bảo tiêu ra sân lại không có nói là sau lưng mấy vị này bảo tiêu hừ không sao cả chỉ là thuốc ngươi người nhanh lên ta thời gian đang gấp kiên nhẫn chút bạn bè đánh bạc loại sự tình này là cần chậm rãi hưởng thụ lại chờ giây lát bạch đầu ông bảo tiêu rốt cục khoan thai tới chậm sợ ta lột thò đầu ra lướt qua lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc bạch đầu ông một lần nữa tìm người là ba cái trên thân lắp đặt chi giả chẳng hán thân thể bọn họ hơn phân nửa bộ vị đã biến thành máy móc một người nắm chặt kim loại nằm đấm một cánh tay của người bên trên thế mà lắp đặt bọ n g a đao hắc hắc bạch đầu ông cười đắc ý nói những này chi giả cũng là bọn hắn thân thể một bộ phận không thể tính phạm điều lệ sao j a c k s o n một tay chống đỡ lấy đầu không thèm để ý chút nào khua tay nói tùy tiện à, nhanh bắt đầu đi t ố t vậy thì bắt đầu đi trận đầu hai tên tuyển thủ leo lên lôi đ à i j a c k s o n bên này ra sân là một vị vóc người gầy cao thường thường không có gì lạ nam nhân mà bạch đầu ông bên này ra sân là một vị cái đầu không cao nhưng b ắ p thịt cả người bạo tả quy manh t r ẳ n g hán nhìn từ ngoài hai người căn bản không phải một cái trọng lượng cấp trận này vạn chúng mong đợi tranh tài dường như không có bất ngờ tráng hán làm nóng người cười gằn g i ò xét đối thủ mà g â y cao nam nhân ánh mắt lạnh lùng căn bản là không nhìn đối phương song bạc phán định bò lên trên lôi đài trước mặt mọi người tuyên đọc quy tắc tranh tài ai nha ngươi liền không có những hộ vệ khác sao bạch đầu ông cười tủm tìm trâm trọng nói ra sân vị này như thế gầy yếu chỉ sợ tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc nếu là như vậy cũng quá mức không thú vị giác sân nhận đồng nói đúng vậy à nếu như là một đối một lời nói hoàn toàn chính xác quá không thú vị nói xong hắn không đợi bạch đầu ông phản ứng trực tiếp đứng người lên hướng về phía nhà mình tuyển thủ nói ta thời gian đang gấp muốn tốc chiến tốc thắng đi nghe vậy gầy cao nam nhân nhãn tình sáng lên rõ ràng ý của rát sẩn hắn đưa tay chỉ đối phương hai gã khác tuyển thủ khiêu khích nói có nghe hay không chủ nhân nhà ta thời gian đang gấp chúng ta ba cái cùng lên đi lời này vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn xao hắn điên rồi đi s ơ ta l ộ t kinh ngạc há to mồm cái này ba cái tráng hắn thân thể đi qua máy móc cải tạo thực lực đã xa sụp màn loại phạm chủ liền lấy bọn hắn cứng rắn làn ra để nói đây chính là nạ n ổ hợp thành ra nhân tạo liền súng laser cũng không thể lưu lại bất luận cái gì ẩn ký loại này đối thủ hắn một cái đều đánh không lại mà cái này nam nhân thế mà muốn một t r ọ i ba nghe được loại này không thể tưởng tượng yêu cầu phán định cũng xứng sờ ngay tại chỗ không biết làm sao gầy cao nam nhân nữ h mày hỏi quy tắc không cho phép phán định vội vàng nói quy tắc bên trong hoàn toàn chính xác không có ta còn muốn hỏi một phương khác ý kiến bạch đầu ông chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn xem rát sần cười nhạo nói có người đưa tiền tới cửa ta không có cự tuyển đạo lý nói xong hắn hướng về phía phán định gật gật đầu đồng ý sửa đổi quy tắc chương ba trăm tám mươi tám thử vong lôi đài máu n h ộ m sòng bạc tranh tài lâm thời sửa chữa quy tắc từ đơn đấu hình thức thay đổi vì một v ba hình thức vây xem du khách lập tức không hiểu tuyển thủ trọng lượng cấp t r ê n lệch quá lớn phe mình vốn là ở thế yếu hiện tại lại cố ý đem duy nhất ưu thế chắp tay tặng người cái này sóng thao tác rốt cuộc là ý gì đây là đối nhà mình tuyển thủ cực độ tự tin vẫn là căn bản chính là cái ngốc tiếu bất quá xem náo nhiệt đều không chê chuyện lớn ngươi nguyện ý làm sao làm liền làm sao làm dù sao thua cũng không phải tiền của ta bạch đầu ông ba tên ngoại viện bỏ lên trên lôi đài ba người làm nóng người cười lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m hộ vệ không có chút nào đem cái này gầy cây gậy c h ú c để vào mắt đừng o á n chúng ta muốn trách thì trách ngươi mắt m g cùng một cái đầu góc có động chủ nhân đúng vậy a đánh nhiều năm như vậy lôi đài còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện tốt này chớ nói nhảm nắm chặt thời gian đem ba người này đều xử lý chúng ta liền có thể đi lĩnh lấy tiền thưởng sau đó không say không nghỉ hộ vệ hai tay quanh tay mở mắt ra khinh miệt từ ba người trên mặt đọc qua h ừ một đám thô bị hết ngồi đáy giếng mấy vị tuyển thủ đều chuẩn bị xong chưa phán định tuyên đọc xong quy tắc lập tức xoay người nhảy xuống lôi đài loại này vô quy tắc cách đấu căn bản không cần phán định bọn hắn yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào tốt nhất đem đầu góc đều đánh ra đến như vậy người xem mới nhìn đã viển phán định đứng trên lôi đài sẽ chỉ vướng chân vướng tay còn có bị tuyển thủ nộ thương p h o n g hiểm cái này trước đó thế nhưng từng có giáo huấn tốt rồi không có vấn đề nhanh bắt đầu đi ừ m thấy bốn người đều chuẩn bị hoàn tất phán định lập tức giơ lên truy trung điệp đập vào một mặt kim cái chiêng bên trên đông c h ó i hai tiếng chiêng giống như binh sĩ sung phong hảo lên trước nhất đài bảo tiêu như như mũi tên rời cung lao ra người kia thân hình c o lớn toàn thân trên giới đều là phồng lên cơ bắp một tấm thô cồn mặt mo tại bắp thịt làm nổi bẩn dưới ngược lại lộ ra khéo léo đẹp đẽ cực không hài hòa thấy bảo tiêu huy quyền đánh tới hộ vệ không lùi mà tiến tới hắn lợi dụng linh hoạt bộ pháp dễ như t r ở bàn tay né tránh một cái trọng quyền sau đó lợi dụng ưu thế tốc độ cấp tốc cận thân đột ngột một quyền nện ở bảo tiêu phần bụng ẩn chứa khủng bố năng lượng nắm đấm cơ hồ muốn đem cái bụng đánh xuyên qua bảo tiêu cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức khó nhịn sau đó liền không cảm giác thật giống như bụng bị nhét viên lựu đạn ẩm vang bạo tạc cảm giác nhưng mà hộ vệ công kích còn chưa kết thúc hãn bay nhanh vung vẩy nắm đấm như mưa rơi rơi đập nháy mắt ngay tại bảo tiêu trên thân doanh ra mười mấy quyển đủ để miểu s á t k h ỏ e đẹp cân đối quán quân thân thể bị đánh ra lít nha lít nhít lõm bảo tiêu nội tạng tổn hại xương cốt vỡ vụn con mắt lồi ra hướng lên lật sau đó mềm mềm mới ngã xuống đất thân thể bị đánh không thành nhân dạng hiển nhiên là không sống được người há to mồm trứng mắt hạt t â u nhìn về phía trên đài chơi ạ thật đúng là người không thể xem bề ngoài lúc này hai gã khác bảo tiêu giết tới một trái một phải giáp công hộ vệ bọn hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ không còn có một tia tự phụ biểu lộ không nghĩ tới chỉ là chậm mấy cái thân vị cái này gầy cây gậy trúc liền đem đồng bạn cho miễu sát mặc dù người kia là thằng ngu nhưng thực lực cũng không kém chí ít bọn hắn không có tự tin có thể miễu sát hắn không phải nói tuyệt đối không thể xem ra cái này gầy cây gậy trúc tự tin một trọi ba cũng không phải là vô nào chịu chết mà là nghĩ giả heo ăn thịt hổ à. vừa nghĩ đến đây hai người cầu sinh dục để bọn hắn buộc phát ra lực lượng mạnh hơn chứa kim loại cánh tay vị kia nhắm chuẩn hộ vệ h u y ệ t thái dương cái kia chứa bọ ngựa đao bảo tiêu khóa chặt hộ vệ cổ trí mạng sát chiêu gần trong găng tấc hộ vệ y nguyên gặp không sợ hãi đáng thương người xem tim cũng nhảy lên đến cuống họng chỉ thấy hộ vệ dưới chân bỗng nhiên phát lực gầy cao thân thể cấp tốc hướng về sau lướp tới đậu xanh cái này cũng có thể né tránh hai tên bảo tiêu chừng to m ắ t mặt múi tràn đầy tuyệt vọng giờ khác này bọn họ rốt cục thấy rõ ràng thực lực sai biệt hộ vệ giống như ưu linh nhảy ra phạm vi công kích bảo tiêu toàn lực công kích lại thu không trở lại soắt một tiếng vang giòn bọ ngựa đ a o bằng vào sai chỗ ưu thế trực tiếp đem kim loại cánh tay chém xuống vết cắt còn rất bằng thẳng a bảo tiêu thiết quyền bị chém nước lập tức đau nổi gân xanh r ắ t cuống họ n gầm g thét hắn mặc dù lắp đặt chính là chi giả nhưng y nguyên kết nối đại não hệ thần kinh bị chặt đứt chi giả thống khổ không thua kém một chút nào có máu có thịt cánh tay thấy mình phạm sai lầm lớn bọ ngựa đau bảo tiêu lập tức kinh hoàng đồng bạn tiếng gào thét để hắn khổ sở ấ y n ấ y nhưng mà hắn chân chính phạm sai chỉ có một đầu đó chính là tại sinh tử chi chiến bên trong còn dám thất thần chủ quan hộ vệ nhanh chóng khởi động tới gần hai người tay c ụ t vị kia đã không đáng để lo hắn hàng đầu mục tiêu là bọ ngựa đao chỉ gặp hắn hai chân đạp nhảy lên thật cao sau đó lợi dụng phần eo lực lượng lan g không một cước đá vào bọ ngựa đao sau. đùng cứng rắn xương đầu trong nháy mắt bị đá nát thịt hồ hồ đầu giống dưa hấu giống nhau nổ tung nổ tung canh hôi huyết nhục dải đầy đất hộ vệ rơi xuống đất đột ngột sông lên trước đưa tay bắt lấy bọ ngựa đao cánh tay sau đó dụng lực hướng về phía trước đầy lưới đ a o sắc bén trực tiếp đâm xuyên kết thúc cánh tay bảo tiêu cổ ây bảo tiêu chật vật che lấy cổ lỗ thủng mắt tuân ra một cỗ máu tươi theo hắn chính diện ngã trên mặt đất cuộc náo kịch này chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã hạ màn kết thúc lúc này khoảng cách phán định g õ vang kim cái chiêng cũng liền không tới mười giây thời gian hộ vệ biểu lộ lạnh nhạt đi xuống lôi đài nhìn xem đầy đất máu tươi t h ị nát vây xem du khách ngây người mấy giây sau lập tức buộc phát ra kinh người tiếng than thở tiếng vang cực lớn bao phủ sòng bạc đại sảnh giống như muốn đem nóc nhà s ố c lên dường như cái này đây không có khả năng chúng ta thế nhưng sát thủ chuyên nghiệp a bạch đầu ông nắm chặt c h u ngồi tay vịn không dám tin vào hai mắt của mình ha ha chi giả cũng coi là thân thể một bộ phận cuối cùng kia một chút cũng không tính phạm quy đi rát sân nhàn nhạt châm chọc nói n g ư ơ i bạch đầu ông hai mắt đỏ bừng quay đầu nhìn h ầ m h ầ m hắn có chơi có chịu người kia hơn năm tỷ thẻ đánh bạc ta liền vui vẻ nhận j a á p s o n đứng người lên mỉm cười nói tạng cái này mỉa mai mỉm cười trực tiếp nói nói thần kinh của hắn bạch đầu ông biểu lộ lập tức trở nên âm u đáng sợ j a á p s o n mang theo hộ vệ đi lên lầu một đại s ả n h trên đường du khách tự động nhường ra một đầu rộng rãi thông đạo bọn hắn nhịn không được dò xét nhóm này người bên ngoài trong ánh mắt tràn ngập tò mò kính sợ cảm kích cùng oán hở sơ t a luật vất ngực thoải mái tiếp nhận du khách chú mục lễ đây chính là làm đại l a o cảm giác sao quá thoải mái đi mọi người đi tới lầu một đại sành đổi điểm hộ vệ đi lên trước go go cửa sổ nói ai đừng lo lắng đem những n à y thẻ đánh bạc đều đổi thành tiền mặt Ê, tốt. nhân viên công tác từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vội vàng kiểm kê thẻ đánh bạc sau đó đổi thành tiền mặt hơn năm tỷ khoản tiền lớn bị cất vào mười mấy cái trong giương từ rát sân hộ vệ dẫn trên tay sở ta luật cũng nhiệt tình hỗ trợ dẫn hai dương dừng lại liên tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi bạch đầu ông đột nhiên đứng dậy rát sân xoay người hướng về phía hắn nói còn khâm phục kia rất xin lỗi chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội lần sau bạch đầu ông cười lạnh vài tiếng chỉ vào giắt sần phẫn nộ quát n g ư ờ i đã không có cơ hội nghe vậy mai phục trong đám người bảo tiêu từ bên hông móc ra súng laser nhắm chuẩn giắt sần bóc cỏ thải s ắ c laser lít nha lít nhít bắn ra có chút bảo tiêu chính xác không tệ laser chính xác đánh trúng giắt sần có chút bảo tiêu thương pháp nát n h ừ laser không có đánh trúng người tất cả đều đánh vào pha lê dụng cụ bản ghế bên trên có chút bảo tiêu phát rồ hướng về phía giắt sần nhóm người kia một trận bắn phá n ộ sắt rất nhiều còn chúng vây xem b ạ c đầu ông hành động trả thù mặc dù xúc phạm pháp luật cùng quy củ của s o n g bạc nhưng hắn cắm dễ tại mùa tinh tại nơi này có cực lớn quên thế coi như hắn trước mặt mọi người giết người hư rồi s o n g bạc quy củ cũng đơn giản tiêu ít tiền chuẩn bị một chút là đủ sẽ không có người tìm hắn để gây sự lại càng không có lao ngục hai thương cho nên bọn bảo tiêu mới như thế không kịp chờ đợi muốn chơi chết g i ắ c sần những người này làm mưa làm gió quen bây giờ tại nhà mình địa bàn thế mà bị ngoại nhân như thế khi nhục cái này đổi lại là ai cũng nhịn không nổi à ẩm ẩm ẩm bọn bảo tiêu đem một vòng băng đạn đánh hụt tiếng súng rốt cục đình chỉ chờ trong không khí bụi mù t ắ n đi chỉ thấy quần chúng vây xem hoặc trốn vào công sự che chắn hoặc ngồi xổm ở góc tường động tác tư thế phi thường thuần thục mà làm chủ yếu mục tiêu giắt sần lại đứng tại chỗ bình yên vô sự thậm chí liền bên cạnh hắn hộ vệ cũng chẳng có chuyện gì thay thế bọn bảo tiêu kinh ngạc chừng t o m mắt chuyện gì xảy ra đánh trượt rồi không đạn rõ ràng đánh trúng hắn kia hắn vì cái gì còn đứng lấy s ơ ta lột dơ thương ngồi s ổ m ở góc tường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn rát sần là hắn là hắn cứu tất cả mọi người bất qua rốt cuộc là làm sao làm được chẳng lẽ có cái gì tân khoa k ỹ ạ bản địa ba phái thực tế qua không có lễ phép rát sần chậm rãi xoay người thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hạ quang hộ vệ quỳ một chân trên đất nói chủ nhân làm sao bây giờ rát sần thản nhiên nói nếu không biết lễ phép liền đều dết đi hành động bọn hộ vệ thả tay xuống vali từ trong ngực móc ra vũ khí bay nhanh phóng tới đám người nhanh nhanh giết hắn cho ta giết hắn bạch đầu ông tê tâm liệt phế hô to hôn chiến mở ra đại sảnh triệt để loạn thành một bầy t i ê u thảm cùng t h é t lên x e n lẫn đạn cùng đao kiếm va chạm máu tươi cùng khí quan b y ra rát sân dưới trướng hộ vệ đều là xạ cạ tinh trong sân đấu chọn lựa ra tinh nhuệ bọn hắn kinh nghiệm tàn khốc tuyển chọn lại đạt được rát sân năng lượng rớt vào sức chiến đấu há lại bạch đầu ông bảo tiêu có thể chống lại những này rác rưởi căn bản không phải bọn hộ vệ một hiệp c h i địch bọn hắn bị chém đầu nổ đầu cắt chém ngang lưng trong n g a y mắt đại s ả n h giải đầy máu tươi mấy trăm tên i bảo tiêu bị toàn bộ tiêu diệt trông thấy chính mình tinh nhuệ bộ hạ bị người làm giao hẹ giống nhau nhẹ nhõm thu hoạch bạch đầu ông rốt cục cảm thấy sợ hãi giờ phút này hắn rốt cục ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này hắn căn bản không thể chơi vào bạch đầu ông còn mơ n g ọ n g hao huyền chạy trốn kết quả bị hộ vệ ngăn lại g i n g keo giống như chó chết kéo tới rát sần trước mặt đừng đừng dê ta hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giáp sân thản nhiên nói đánh bạc thua không nổi chơi xấu ta nhẫn tranh tài đầu cơ trục lợi gian lận ta cũng nhẫn có thể ngươi cầm thương hướng ta xạ kích thế nhưng vừa vặn đạp chúng ta danh giới cuối cùng thấy thế bạch đầu ông đau khổ cầu khẩn nói ta sai ta nguyện ý bồi thường ta nguyện ý bồi thường mười tỷ không ta có thể đem gia sản của ta phân ngươi một nửa những cái kia sản nghiệp giá trị hơn vạn ước đừng nói ngươi cảm thấy ta giống như là người thiếu tiền sao giáp sân ngữ khí bình tĩnh mà nói không ngươi không thể giết ta thấy lợi dụng không thành vậy cũng chỉ có thể uy hiếp bạch đầu ông đứng người lên t h ô thở gấp nói ta biết ngươi rất mạnh nhưng ngươi lại cường năng mạnh hơn quân đội sao nói cho ngươi nếu như ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc quân đội liền sẽ đem các ngươi hoàn toàn vây quanh c a m đoan ngươi đi không ra mù tinh không tin ngươi có thể hỏi bọn hắn nhìn xem ta nói thật hay giả bạch đầu ông ngữ khí phách lối nhìn hàm hàm quần chúng vây xem mà những n à y người xem náo nhật nhao nhao túi lầu xuống không dám nhìn thẳng hắn chỉ có số ít mấy cái ga lớn nói đúng hắn nói không sai nghe vậy j a c k s o n cảm thấy hứng thú hỏi thú vị ra tay với ngươi thế mà còn kinh động quân đội ngươi mẹ nấu là thiên long nhân sao bạch đầu ông đắc ý nói nói đi nói cho cái này người bên ngoài ta rốt cuộc là thân phận là gì đám người lao nhau giống như chợ bán thức ăn giống nhau h ồn ào j a c k s o n sửng sốt một câu nghe không hiểu lúc này một vị biết được nội tình hộ vệ đi lên trước nói chủ nhân căn cứ ta điều tra tình báo đến xem lao nhân này cùng đế quốc người thừa kế quan hệ m ậ t thiết thường xuyên giúp hắn xử lý công việc bẩn thịu mệt nhọc còn có nghe đồn nói lao đầu doanh nghiệp thực tế khống chế người chính là vị kia đế quốc thái tử nghe vậy dắt sân mặt mũi tràn đầy thất vọng ta còn tưởng rằng là vương công quý tộc đâu hóa ra là đại nhân vật chó s ă n không có ý nghĩa tay phải hắn nhẹ nhàng hư nắm một con màu làm cự thủ trên không trung hiện hiện đ e m bạch đầu ông tóm chặt lấy người người điên không nghe thấy bọn hắn nói lời sao dám giết ta ngươi chính là toàn bộ đế quốc kẻ địch đừng cho ngươi trên mặt t h i ế t vàng như ngươi loại này mặt hàng ta không biết giết bao nhiêu không k h ố u nạn ngươi đúng g i á t sần tay phải nắm thực năng lượng cự thủ đột nhiên nắm chặt bạch đầu ông lập tức biến thành một bãi t h ị t h não hoàng bét thiên đ i ê n kia thật độc thủ đều thất thần làm gì chạy mau a quân đội lập tức tới ngay ta chính là đi ra chơi hai thành làm sao lại bày ra loại sự tình này ta không muốn bị liên lụy a song bạc đại sảnh loạn cả một đoàn du khách cùng nhân viên công tác phá tan cửa lớn chạy tư tán cái bàn bị đụng ngã máy móc bị lật đổ thẻ đánh bạc rơi đ ầ y đất tiền mặt bay lên đầy trời một đoàn người dẫn theo tiền mặt rời đi x o n g bạc sau đó leo lên mấy chiếc lơ lửng xe bay nhanh hướng đ ặ t khu chạy tới rát sân n g ồ i tại mềm mại rộng rãi trên ghế salon đưa tay cầm qua một chén nơi đó rượu ngon đặt ở trước mắt nhẹ nhàng lay động thưởng thức chất lỏng nhan sắc biến hóa rất nhỏ nói đi và kỳ di rốt cuộc chuyện gì xảy ra còn có vũ trụ linh cầu đồ chơi kia là người trộm đi hắn ngắm nghĩa chén rượu thuận miệm nói ngồi tại đối diện sở ta lột lập tức t ừ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần hắn nuốt một ngụm nước bọn thẳng tắp xuống lưng tổ chức n ô n ngữ nói vũ trụ linh cầu là ta trộm nhưng người bán biết được dồn nạn cũng nhìn lên thứ này liền vội vàng hủy bỏ giao dịch sở ta lột đem trước mấy ngày phát sinh sự tình kỹ càng giới thiệu một lần n g h e xong chuyện đã xảy ra giáp sản phẩm một ngụm rượu ngon hỏi ngươi vừa mới nói gậy mộ dạ nàng là người nào sở ta lột nói gậy mộ dạ là thạ nỗi nhi sau đó được phái đến dồn n n thủ hạ g á m sát hắn nhưng về sau lại phản bội nghe vậy giác s ơ n nhúng mày nói t h ả nổ cái tên này đã là lần thứ ba từ trong miệng người khác nghe nói đây coi là cái gì nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng đúng sơ t a lột gật gật đầu sau đó giúp gậy m ổ dạ tẩy trắng chuẩn xác mà nói gậy m ổ dạ là t h ả nổ dưỡng nữ t h ả nổ đồ sát thân nhân của hắn đưa nàng mang đi huấn luyện thành cố máy giết người nàng cực độ căm hận t h ả nổ giác s ơ n hỏi và kỳ di bị cái kia rồ nàng mang đi nơi nào rồi ta đây cũng không biết sở t a l u t lắc đầu bất quá dỗ nạn cựu hận san nợ tinh ta đoán hắn đạt được vũ trụ linh cầu về sau khẳng định sẽ lập tức phát động xâm lược chiến tranh chương ba trăm tám mươi chín kinh thiên bạo tạc sở t a l u t phản bội lơ lửng x a hành chạy đến trên nửa đường vài khung in mùn tinh tiêu t r í chiến đấu phi thuyền cấp tốc vượt qua sau đó lơ lửng ở giữa không trung ngăn chở bọn hắn đường đi phi thuyền kho vũ khí mở ra q u ẳ n nhiều pháo laser xoay c h ậ m chậm quan chỉ huy xuyên thấu qua phi thuyền loa phóng thanh gọi hàng nói lơ lửng xe người ở bên trong đều nghe các ngươi hành vi phạm tội nghiêm trọng làm trái mùn tinh pháp luật hiện chính thức tuyên bố các ngươi bị bắt không cần làm không sợ chống cự nếu không ta đem khai thác thủ đoạn công kích sợ ta luật đem đầu nhô ra đi trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt sợ hãi cái này vài khung chiến đấu phi thuyền trang bị tiểu mới hỏa pháo uy lực hết sức k i n h người lơ lửng xe chỉ cần bị trong số mệnh một phát liền triệt để xong đời hắn quay đầu nghĩ hỏi thăm rắt sần có biện pháp nào thật không nghĩ đến rắt sần ý nguyên biểu lộ bình tĩnh phẳng cựu giống như phía ngoài phi thuyền đều là giấy đồ chơi ha, ha. vì cho lao đầu kia báo thủ đế quốc thế mà thật phái ra phi thuyền chúng ta bây giờ nên làm gì lơ lửng xe không có bất kỳ cái gì hỏa lực tốc độ phi hành so ra kém phi thuyền chống đạn bọc thép tại hỏa pháo trước mặt chính là một khối sắt lá sợ ta l ộ t liền vội vắng hỏi các người đi về trước đi ta sẽ tới sau giáp sân đặt chén rượu xuống mở ra lơ lửng xe cửa xe người người muốn làm gì sợ ta l ộ t một mặt m ở mịt ngươi vấn đề này rất yếu trí a chẳng lẽ ta muốn n h ấ c tay đầu hàng có thể trong tay bọn họ có phi thuyền Coi ngươi. như sợ ta lột nói được nửa câu j a c k s o n liền thả người nhảy ra lơ lửng xe hắn, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vội vàng bắt lấy tay vịn đem thân thể nhô ra ngoài cửa chỉ thấy j a c k s o n toàn thân bị một cái năng lượng màu xanh lam cầu bao lại sau đó lấy tốc độ cực nhanh phóng tới phi thuyền vê anh vê anh vê anh a c k s o n đem mình làm đạn đạo đem mùn tinh chiến đấu phi thuyền xuyên ra một cái động lớn sợ ta lột triệt để mắt trợt tròn đây rốt cuộc tình huống như thế nào kia vòng màu lam đồ vật là cái gì cái này j a c k s o n rốt cuộc là ai s ơ ta luận vốn muốn mượn đồng hương thân phận cùng j a c k s o n trèo trèo tình cảm có thể như thế xem xét hai cái căn bản là không giống như là một chủng tộc sẽ không phải là vạ k ỳ gì đem j a c k s o n nơi sinh lầm đi mấy chiếc phi thuyền bị phá hủy rơi rơi xuống đất lập tức gây nên thị dân khủng hoảng rất nhanh coi báo động trói thai vang vọng toàn thành xem ra bọn họ là không có ý định từ bỏ ý đồ v ừ a vặn ta cũng hoạt động một chút j a c k s o n nhìn phía xa bí mật ma ma phi thuyền làm nóng người đừng lo lắng đi nhanh lên đi rõ ràng lơ lửng xe đóng lại cửa xe cấp tốc rời đi j a c k s o n hiện hiện ở giữa không trung một mình đối mặt thiên quân văn mã rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế lần này mục t i n h quân đội không tiếp tục cho hắn đầu hàng phá hủy phi thuyền tại tầm mắt bên ngoài liền bắt đầu phát động công kích pháo laser cùng đạn đạo mạng thiên phi vũ j a c k s o n hai tay quanh tay dùng có thể so với thuấn di tốc độ di động từ xứ quân đội công kích mặc dù dày đặc lại ngay cả góc áo của hắn đều không có đủ phải được rồi c h í nói h không cùng các người chơi. Một lát sau, đột nhiên nhớ tới muốn đi cứu vả kỳ gì, lập tức thu hồi cùng phi thuyền bịt mắt trốn tìm chơi đùa tâm tư. Hắn nhìn xem chân to lớn thành thị, sự sau, Jackson quan muốn cứu trọng, cùng người cùng trốn lớn gần n Một lát đột tới tức bịt mắt tìm tâm tư. to gì, các cười dưới đi xem lập đùa vả kỳ tòa thành thị ta thích, tất nhưng phong cách không phải ta thích, tất cả. Liên hủy này Liên Nói mặc cả. dù đẹp, đi. xong hắn năng lượng trong cơ thể điền cuồng tuôn ra tại bên ngoài thân hình thành một cái năng lượng màu làm đậm che đậy cấp tám năng lượng hấp thu thể nội nhiều nhất có thể dung nạp tương đương với một triệu tấn tờ nở tờ bạo tạc lúc sinh ra năng lượng lam rắt sân hấp thu tâm linh pháp tắc về sau thân thể lại lần nữa phát sinh thuế biến hạn mức cao nhất giá trị đề cao gấp mấy chục lần tiếp cận năm mươi triệu tấn tờ nở tờ tương đương hắn hiện tại nếu là sử dụng toàn năng lượng bạo tạc hiệu quả tương đương với dẫn bạo một viên xa h o à n bom năng lượng khổng lồ như vỡ đê trôi qua ngưng tụ bên ngoài cơ thể lồng năng lượng từ màu lam biến thành tử sắc lại từ tử sắc biến thành đèn nhánh đem năng lượng ngưng tụ đến cực hạ n lúc lồng năng lượng hiện hiện mấy đạo vết dạng một giây sau một đạo đủ để chọc mù đôi mắt chỉ từ trong khe hở b ắ n ra trong nháy mắt chiếu dọi đại điện vê anh m ù t tinh thủ đô nội thành một đoá to lớn mây hình ấm đ ô n g nhiên dâng lên kịch liệt sóng xung kích lấy thế tồi khô l ạ p hủ hướng chung quanh khuếch tán cao vút trong mây kiến trúc cầm vang sụp đổ mấy trăm chiếc chiến đấu phi thuyền biến thành s ắ t vụn tạt bã mặt đất đám người trực tiếp bị nhiệt độ cao hòa khí màu đen khói dày đặc đ e m bầu trời triệt để bão phủ một i n h thủ đô bị triệt để săn bằng đen nhánh thổ địa lại thấy ánh mặt trời đứng tại g á c sân thị g á c từ trên cao nhìn lại dưới chân đầy đất đều là cháy đen bùn đất giống như một vị nào đó thiên thần dùng sẻn một lần nữa cho mặt đất lật một lần thổ ô、oh, hát m i gột m ộ n tinh vùng ngoại thành lơ lửng xe chuẩn bị hạ xuống sơ t a t lột cách cửa sổ nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt cả người đều ngóc rơi thì ra vạ kỳ gì không có gạt người cái này nam nhân thật sự có hủy diệt thế giới năng lực mấu chốt nhất chính là hắn giống như d ồ nạn có được hủy diệt thế giới dạ tâm chỉ là bởi vì sòng bạc bên trên một điểm không thoải mái liền đem mùn tinh đế quốc hạm đội cùng thủ đô mấy ngàn vạn dân chúng toàn bộ hóa thành cho tàn cái này nam nhân thực tế thật đáng sợ giờ phút này sơ ta l ộ t lại không có muốn cùng đối phương bầu vĩu quan hệ ý nghĩ hắn hận không thể cho mình hai thai ánh sáng lúc ấy đầu góc rốt cuộc rút ngọn gió nào tại sao phải đi nhúng tay vũ trụ linh cầu chuyện nếu như không phải hắn trộm đi vũ trụ linh cầu liền sẽ không chọc dồn nạn cũng sẽ không gặp phải ghệ mộ dạ cùng vạ kỳ gì, hiện tại cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới cùng ác ma này đứng chung một chỗ trốn nhất định phải đào tẩu bằng không ta sợ ta luận dị thường bối rối trong lòng của hắn rõ ràng nếu như lúc này không rời đi liền triệt để lên phải thuyền giặc lấy rắt sân hị n ộ vô thường tính cách căn bản sẽ không còn sống thả hắn rời đi mà loại này tiện tay đổ sát ngàn vạn người chuyện khẳng định sẽ lần nữa trình diễn tương lai của hắn phi thường sáng tỏ hoặc là bởi vì cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh mà bị xử quyết hoặc là liền đem linh hồn của mình bán cho ma quỷ thu hoạch được lực lượng cường đại sau đó cùng hắn cùng nhau đổ sát sinh mệnh trở lên hai loại tương lai đều không phải hắn muốn sơ t a lột thích âm nhạc thích tự do tự tại thích mở ra phi thuyền trong vũ trụ xuyên qua sau đó vẩy mượn tử hành hiệp trượng nghĩa c ư ớ p phú tế bẩn đây mới là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt ngồi ở chỗ này làm gì xuống đây đi sơ t a lột đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu mở mịt nhìn xem r ắ c sần hộ vệ a đến hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ mịt cười t ứ lơ lửng trên xe đi xuống ừ n phi thuyền của ta ở chỗ này sơ t á lột chỉ vào mi lan hào sau đó giả bộ thành cái gì đều không có phát sinh bộ dáng không nhanh không chậm hướng phi thuyền đi đến j a c k s o n bây giờ còn chưa trở về ta còn có cơ hội chỉ cần leo lên phi thuyền mở đủ mã lực bay đến điểm nhảy toa độ nhiệm vụ coi như thành công vũ trụ như vậy lớn coi như j a c k s o n thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng tìm tới ta ta sẽ tận lực lẫn mất xa xa cùng hắn bảo chỉ mười cái tinh hệ trở lên khoảng cách đến nỗi vạ kỳ gì, gậy mộ dạ vũ trụ linh cầu đều mẹ nấu đi gặp quỷ đi láo tử không chơi bọn hộ vệ không có phát giác gì thường cũng không có ngăn cản sở ta luận thuận lợi đi vào phi thuyền a thành công đám ngu xuẩn này d ã man nhân chờ ta khởi động phi thuyền các ngươi liền đợi đến hít bụi đi thôi lúc này một khung cùng quan chỉ huy hảo không xê xích bao nhiêu cỡ t r u n g phi thuyền d ừ n g s á t ở mi lan h ả o bên cạnh một đám ăn mặc cùng d ã tay cầm vũ khí chiến sĩ từ trên phi thuyền đi xuống dẫn đầu là một vị lam làn da trung niên nam nhân ờ n g ư ơ i tên vương bắt đàn này cút r a đây cho ta nghe vậy sợ ta lột mặt xám như cho đáng chết rô đ ủ thang ngu này không tới sớm không tới trễ thế mà tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện sợ ta lột cả trái tim đều xoắn suýt cùng một chỗ nếu như hắn lên tiếng cảnh báo như vậy hộ vệ kịp phản ứng hắn liền rốt cuộc chạy không thoát nhưng nếu như không quan tâm kia rồ đủ cùng đám kia càn quét người liền muốn rơi vào r ắ c sần má trưởng mặc kệ dù sao ta là bị ngươi bắt cóc trở về ngươi đánh ta mắng ta thậm chí càng ăn ta mặc dù ngươi đem ta nuôi lớn nhưng ngươi không phải ân nhân của ta càng không phải là thân nhân của ta cho nên thật có lỗi dồ đủ ta hiện tại nhất định phải đào t ẩ u dồ đu thật xin lỗi mỹ lan hào động cơ khởi động phần đôi u dâng trào ra một đám lửa trông thấy sở ta luật chuẩn bị chạy trốn dồ đủ khí chửi ấm lên hắc ngươi cái này đứa nhà quê muốn đi nơi nào đã nói xong chuyện làm ăn đâu vũ trụ linh cầu ừ m nghe được vũ trụ linh cầu mấy chữ bọn hộ vệ rốt cục có phản ứng cái đồ chơi này là rắt sần chỉ mặt gọi tên thứ muốn tìm bọn này dã man nhân làm sao lại biết mà lại vừa mới còn nói rồi muốn giao dịch cái gì ngươi dừng lại ngươi vừa rồi nói cái gì bọn hộ vệ cầm vũ khí hướng những người lưu lạc đi đến dô đu nhìn thấy bọn hắn còn tưởng rằng s ở ta l ộ t tìm tới nhà dưới giận dữ h ế t cờ cái này tiểu vương bắt đản g đem vũ trụ linh cầu bán cho các ngươi đi hắn bán bao nhiêu tiền thứ này là hắn trộm ta mới thật sự là người bán nghe vậy bọn hộ vệ lơ ư ngơ sơ t a lột muốn bán vũ trụ linh cầu chúng ta làm sao không nghe nói a hỏng bét lão đại sẽ không bị cái này khốn nạn cho đùa nghịch đi bọn hộ vệ nổi trận lôi đỉnh d ơ lên vũ khí giận dữ hét titer quơ cái này khốn nạn cút cho ta xuống tới ông nội đi sơ t a lột đột ngột thúc đẩy cần điều khiển mi lan hảo đ ố n g nhiên tăng tốc rời đi n á hắn chuẩn bị trốn bọn hộ vệ d ơ thương súng laser nhắm chuẩn phi thuyền xạ kích sơ t a lột mặc dù là cái quỷ nghèo nhưng hắn đem tất cả tiền đều vùi đầu vào phi thuyền thăng cấp bên trên m g l a n hào tính năng thật tình không sai chỉ dựa vào bọn hộ vệ pháo laser căn bản đánh không thủng phi thuyền xác ngoài thời gian một cái nháy mắt mi lan hào liền bay ra đặc khu biến mất ở chân trời trông thấy hộ vệ công kích sờ ta luột d ô đủ cũng là một mặt m ở mịt việc buôn bán của bọn hắn không phải đã thỏa đàm sao chẳng lẽ cỡ cái này không nạn muốn tay không bắt cướp kiếm hai đầu tiền hắc ngươi vừa mới nói lời có ý gì vũ trụ linh cầu hiện tại rốt cuộc tại trên tay người nào dồ đu lớn tiếng hỏi sợ ta l ộ t từ dưới mỹ mắt chạy đi bọn hộ vệ lo lắng rắt sần trách phạt từng cái sợ muốn chết thấy dồ đủ tiếp tục ép hỏi bọn họ lập tức giận không chỗ phát tiết bọn này càn quét người cùng tiểu tử k i a là cùng một bọn bắt hết cho ta chạy tiểu nhân bắt lớn hẳn là có thể công tội bù nhau đi dồ đủ thế nhưng lính đánh thuê đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu c h ó i thấy đối phương tới cứng hắn lúc này xuất l í n h bộ hạ phản kích hai bên hôn chiến với nhau đặt khu tiếng súng đại tác a trong giao chiến dồ đủ cánh tay vô ý bị la re bắn thủng thủ hạ lập tức bảo hộ hắn trốn vào một chỗ công sự che chắn đều tránh ra cho ta chuyện làm ăn thất bại sờ ta lột chạy r ồ đủ tức hồn hẹn đẩy ra thủ hạ vén lên áo khoác bên hông hắn võ trang mang lên đừng lấy một thanh tạo hình kỳ lạ kim loại tiễn r ồ đủ thổi lên huýt y sáo kim loại tiễn lập tức theo võ trang mang bắn ra trôi nổi ở giữa không trung chi này kim loại tiễn tên là giả ca ác gạo toàn thân từ á thẻ kim loại chế tạo mà thành á thẻ kim loại một loại đối âm thanh phi thường mẫn cảm kim loại có thể sử dụng tiếng huýt sáo thay đổi nó hướng bay loại kim loại này không gì không phá độ cứng cùng cường độ không thua kém một chút nào cả bèn a mê gì ca tấm khiên sử dụng vịt dạ nghỉ ùm sụt sụt sụt dồ đù không ngừng thổi lên huýt sáo da ca ạ cấp tốc hướng bọn hộ vệ vào tới a từng đ ợ t tiếng kêu thảm thiết vang lên da ca ạ l à o dễ như chở bàn tay xuyên thấu bọn hộ vệ trái tim giống như xuyên thấu một tờ giấy mỏng đơn giản như vậy da ca ạ cấp tốc độ cực nhanh không đến nửa phút thời gian mấy trăm tên hộ vệ liền chết thảm trên mặt đất còn lại hộ vệ lập tức lui trở về phi thuyền không dám lộ diện suỵt suỵt nhưng lại tại rỗ đủ cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm chợt phát hiện ra cả ạ đưa không ngừng sai sự liên thổi vài tiếng huýt sáo ra cả ạ gào đều không có làm ra phản ứng lão đại làm sao rồi ngươi mau nhìn thủ hạ biểu lộ đờ đ n chỉ hướng công sự che chắn bên ngoài rỗ đu lòng sinh hiếu kỳ vội vàng thăm dò nhìn lại chỉ thấy j a c k s o n chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đặc khu trong tay chính cầm hắn giả cả ạ lão hoàng bét lại có thể có người có thể bắt lấy nó dồ đù giật nảy cả mình vội vàng thổi lên huýt y sáo x u ỵ t x u ỵ t x u ỵ t nhưng vô luận hắn làm sao thổi giả cả ạ lão đều không nhúc nhích tí nào một mực bị rát sần n ắ m ở trong tay thứ âm thanh k h ô n g chế kim loại hừ có chút ý tứ dồ đù giết hắn trên trăm tên hộ vệ rát sần cảm xúc đều không có một tia lưu động ngược lại có chút hăng hái g i ò xét trong tay giả cả ạ lão rát sần xuất hiện bọn hộ vệ chủ tâm cốt liền trở lại bọn hắn từ trong phi thuyền nhảy ra gào thét hướng kẻ lưu lạc chạy như bay vừa mới giết thống khoái như vậy hiện tại giờ đến phiên chúng ta ghi nhớ ta muốn sống giát sân biểu lộ thản nhiên nói nghe vậy hộ vệ trong lòng có chút khó chịu nhưng y nguyên vứt bỏ đạn thật thay đổi đạn điện tử loại đạn này là đầu tròn chứa thuốc lượng cũng không đủ 10 mét bên ngoài căn bản cũng không có lực sát thương nhưng đạn nội bộ chứa đ ư ờ n g vi hình tin sẽ tại đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng dòng điện mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại dị thường đau đớn đúng sai trí mạng vũ khí lựa chọn hàng đầu phun phun phun bọn hộ vệ cùng nhau tiến lên đạn điện từ bắn ra không có giả cả á g ả o càng quét người chính là một đám nhát gan bọn trốn nhát rất nhanh liền bị bọn hộ vệ bắt sống đáng chết dồ đ ù ta tới cứu ngươi đúng lúc này sợ ta lột lái mi lan hào đáp xuống laser đạn đạo bắn một lượt đem càng quét người chung quanh hộ vệ toàn bộ tiêu diện dồ đ ù ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản tuyệt vọng trên mặt thế mà lộ ra hỏa ái nụ cười vui mừng hừ g á p sân hư lạnh một tiếng thuấn di đến m y lan h ả o phía trước s ơ ta lột mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhưng một giây sau hắn cả gan quát tầm lên giết người không chớp mắt tắt m à đi chết đi cộc cộc cộc đại đường kính pháo laser điên cùng hướng rát sân phát sạn nhàm chán rát sân đưa tay phải ra nhẹ nhàng tại phi thuyền vỏ ngoài đụng một cái、Ở、ẩm ẩm m y lan h ả o trong nháy mắt bạo t ạ c thành tạt bã s ơ ta lột ngồi tại trên ghế lái trong tay còn cầm đứt gãy cần điều khiển hắn mờ mịt mở to mắt phát hiện mình còn sống một g á i nhạt năng lượng màu xanh làm cầu bao lại hắn chương ba trăm chín mươi sờ ta lột bảo thạch u y lực tất cả nhân viên leo lên quan chỉ huy hảo phi thuyền phần đôi dâng trào hỏa diễm rời đi mù tinh phi thuyền chủ điện đại sảnh sờ ta lột dỗ đu cùng càn quét đám người bị xiềng xích buộc rắn rắn chắc chắc quỳ trên mặt đất sau lưng còn có một đám hộ vệ cầm thương chỉ vào đầu c ơ ngươi thằng ngu này lao tử bị ngươi hố thảm dỗ đu tức hồn hển hướng về phía sờ ta lột gầm thét nước bọt phun hắn một mặt lúc trước ta đem ngươi từ địa cầu mang trở về thời điểm ngươi vẫn còn con nít những tên kia muốn ăn ngươi bọn họ còn không có hưởng qua đặc biệt làm tinh người hương vị là ta ngăn lại bọn hắn là ta ngẩm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi đ ạ i có thể ngươi là báo đáp thế nào ta sao phản bội ta trộm tiền của ta trộm ta đồ vật trả lại cho ta gây phiền toái lớn như vậy nghe vậy sờ ta luật tâm tình bị đẻ nén cũng bộc phát a trời ạ có thể hay không đừng đề cập chuyện này hai mươi năm qua mỗi ngày tại bên thai ta lại nhải giống như không ăn ta là nhiều chuyện không tầm thường ta chưa từng thấy cái đó bình thường người sẽ suốt ngày muốn ă n người ta tại sao phải bởi vì biến thái như vậy chuyện mà cảm kích ngươi là các ngươi bắt cóc ta đem ta từ thân nhân bên người mang đi toàn viên bị bắt sinh tử chưa biết sợ ta luật không kiềm chế được nỗi lòng đem trôn giấu ở đ ấ y lòng nhiều năm bất mãn tất cả đều phát tiết đi ra thấy tiểu t ử này cánh c ứ n g rắn lại dám như thế cùng hắn nói chuyện rồi đủ lập tức tâm tính bạo tạc ngươi căn bản không quan tâm ngươi tinh cầu ngươi cũng không quan tâm chúng ta ngươi là cái vì tư lợi tiểu tạp chủng ngươi sẽ chỉ quan tâm chính ngươi sợ ta lột phát ra càng lớn âm thanh quắp nếu như ta chỉ quan tâm chính mình vì cái gì ta còn muốn hồi tới cứu các ngươi dồ đu đĩu đĩu môi chỉ vào trên người xiềng xích quát nhìn xem ta ngươi đã cứu chúng ta sao ngươi đầu rốt cuộc có cái gì ma bệnh ngươi biết nam nhân kia đáng sợ vì cái gì còn muốn trở về chịu chết sợ ta lột mắt đỏ trừng mắt dồ đu nói vì cái gì bởi vì ta nếu là đi các người đám hôn đản kia liền chết chắc ngay vậy dồ đu nhữ mày chỉ tiếc rèn sát không thành thép mắng ngu xuẩn ngươi đầu là bị heo cho hủy mà ngươi vừa rồi nếu là đào tẩu chúng ta có lẽ cũng đều có thể cứu câu nói này trong nháy mắt điểm tỉnh sờ ta luốt nhưng hắn suy nghĩ một lát lại túi đầu xuống v u v p ả i nói ta từ nhỏ đến lớn đều cùng các ngươi ở chung một chỗ trừ bọn ngươi ra đám hôn đảng kia ta lại không có cái khác người có thể tin được các ngươi đều bị bắt ta còn có thể tìm ai tới cứu các ngươi huống chi đối thủ còn lợi hại như vậy nghe vậy hai cha con này thật sâu thở dài không nói thêm gì nữa trong đại sảnh yên tĩnh một lát sau d ô đụ dùng hơi bình thản ngự khí hỏi ờ ngươi cùng ta giao cái đ ấ y ngươi lần này chọc tới người nào tên kia rốt cuộc là ai sợ ta lột mắt nhìn hộ vệ lắc đầu nói không rõ ràng ta cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt nghe nói hắn giống như ta cũng là đặc biệt làm tinh người nhưng ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy hắn thực lực quả thực cường đại đến biến thái trực tiếp đơn thương độc mã đem mùn tinh cho hủy cái gì d ô đù mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mùn tinh nổ lớn là hắn làm không phải vậy ngươi cho rằng đâu ngươi lúc ấy hẳn là trông thấy a s ở ta lột kỳ quái nói dồ đủ chừng to mắt nói nhảm ta cho là hắn dùng cái gì siêu cấp vũ khí nổ mù tinh ai biết đó chính là hắn bản thân thực lực nếu là sớm biết hắn cường đại như vậy ta đã sớm nhanh như chấp chạy ai quản sống chết của ngươi s ở ta lột một lát sau đại sảnh cửa khoang mở ra j a c k s o n đi đến nói chuyện thật vui vẻ a đi tới cửa chỉ nghe thấy bên trong có âm thanh nghe vậy dồ đủ cùng s ở ta lột không nói thêm gì nữa tất cả đều túi đầu chờ đợi xử lý dắt sân đi đến trước mặt bọn hắn mỉm cười nói đừng lo lắng ta sẽ không giết các ngươi thật sờ ta l ộ t đột nhiên ngẩng đầu hừ nhát gan sợ chết d ô đ ù khinh thường quay đầu đương nhiên bởi vì các ngươi lập tức liền là người của ta dắt sân nết miệng lên thâm thúy mà lam nhạt con ngươi thình lình biến thành kim h o à n g sắc nhìn xem cặp kia kỳ lạ đôi mắt d ô đ ù cùng sờ ta l ộ t cùng đám kia càn quét đám người ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra một lát sau bọn họ khôi phục bình thường cùng nhau ngẩng đầu ánh mắt cung kính nói chủ nhân j a c k s o n đi đến vương tọa trước ngồi xuống mỉm cười nói rất tốt đem bọn hắn đều bông ra đi sau lưng hộ vệ đem trên người bọn họ điện từ xiềng xích khởi ra thị nữ bưng khay đi tới đưa lên một chén rượu ngon j a c k s o n đưa tay tiếp nhận tinh tế nếm thử một miếng hỏi nói đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chủ nhân ta là bị tiểu tử này lừa dối đến hắn gạt ta nói có một món làm ăn lớn muốn đảm tình huống cụ thể ta căn bản không biết dô đ ủ lúc này đem nổi v ứ t cho sợ ta l ộ t sợ ta l ộ t vội vàng giải thích nói ta trước đó có mắt không biết thái sơn lo lắng ngài cứu không ra gậy mộ dạ cùng vạ ký gì, cho nên liền nghĩ kéo lên rổ đủ cùng nhau hỗ trợ rát sân đặt chén rượu xuống nói mặt khác nếu như ta là cái bại hoại ngươi vừa vặn liên hợp rổ đủ cùng lúc làm sạch ta ta s ơ ta lột mặt mũi tràn đầy hổ thẹn ấp đúng nói không ra lời tốt rồi chuyện này như vậy bỏ qua rát sân khoát tay áo không thèm để ý nói ngươi trước đó nói với ta liên quan tới rổ nạn chuyện không có giữ lại đi sợ ta lột kiên định lắc đầu tuyệt đối không có vậy là tốt rồi giáp sân tiếp tục hỏi liên quan tới nghị cách cứu viện vạ kỳ di đoạt lại vũ trụ linh cầu các ngươi có đề nghị gì sao nghe vậy dô đu lắc đầu sợ ta lột ngược lại là có cái đề nghị chủ nhân ta cảm thấy có thể đem dô nạn tiến công sang nợ tinh cùng vũ trụ linh cầu bên trong cất dấu ỉn phải ỉ tỉ sợ tôn nở chuyện nói cho nổ vạ đế quốc để bọn hắn sớm nhận được tin tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chờ dô nạn hạm đội đến sáng n ỡ tinh thời điểm nổ vạ quân đoàn tử chiến đến cùng khẳng định sẽ lấy ra toàn bộ v ư ợ liếng đến lúc đó chúng ta liền tọa sơn quan h ổ đấu chờ bọn hắn đánh lưỡng bại c ầ u thương thời điểm chúng ta lại đột nhiên xuất thủ cướp đi vũ trụ linh cầu ha ha ngao còi tranh nhau ngư ông đắc lợi ý đồ không tồi cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi giáp s ơ n nói sán đợ tinh nô vạ đế quốc tổng bộ một tên binh lính vội vàng hấp tấp xông vào phòng h ọ nô vạ m dỉm ta vừa mới thu được một cái c ả n quét người gửi thư bọn họ nói rộ nạn đạt được một cái gọi ỉn phải ỉ tỉ sợ tôn nở đồ vật chính chạy tới sạn đợ tinh muốn đem chúng ta triệt để hủy diện chơi ạ nô vạ dìm biểu lộ lập tức nghiêm túc lên thân là đế quốc người cầm quyền nàng biết ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở truyền thuyết cũng thấy tận mắt ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở mang tới thai nạn cùng hủy diệt nếu như d ỗ nạn thật đạt được ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở k i a s ả n nở tinh liền muốn đứng trước thai họa ngập đầu bọn hắn đều là tội phạm lừa đảo nô vạ quân đoàn quan chỉ huy đối loại này lời nói vô căn cứ liền một chữ cũng không tin bọn hắn dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ tin tưởng nô vạ dìm hỏi binh sĩ trả lời hắn nói bọn hắn mới vừa từ trong ngục giam trốn tới nếu như không phải thật tâm muốn giúp đỡ căn bản không có khả năng chạy tới chịu chết nếu không hắn liền thành ngu xuẩn quả thực hai đến vô cùng lớn ta đây là lặp lại hắn ngươi tin tưởng hắn lời nói sao nô vạm dim trần c h ờ một lát hỏi ta cảm thấy hai đến vô cùng lớn hơi cường điệu quá ta là hỏi ngươi thật tin tưởng bọn hắn là đến giúp đỡ sao đúng vậy ta tin tưởng binh sĩ nói đã như vậy vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi ta tuyên bố sẵn đỡ tinh chính thức đi vào thời gian chiến tranh trạng thái đem thủ đô cư dân toàn bộ rút lui tất cả nổ v ạ quân đoàn chiến đấu viên kiểm tra vũ khí tại chỗ chờ lệnh nổ vạm diêm truyền đạt mệnh lệnh t ắ c chiến ngay vậy quan chỉ huy phi thường không hiểu hỏi trí tôn ngài thật tin tưởng đám kia tội phạm nói lời quan chỉ huy ta biết ỉn phỉ tỉ sợ tôn nở uy lực loại chuyện này thà rằng tin là có không thể tin là không mệnh lệnh t ắ c chiến truyền đạt về sau nổ v ạ quân đội của đế quốc toàn thể xuất động bắt đầu phân phát vũ khí đạn dược đối phi thuyền tiến hành tính năng kiểm tra hết thể sau khi hoàn thành tất cả chiến đấu viên ngồi tại phi thuyền bên trong chờ b ư ớ c kế tiếp mệnh lệnh qua mấy giờ nộ vạ đế quốc tổng bộ tác chiến phòng chỉ huy quả nhiên phát hiện dồn ạ n hạm đội tung tích nộ vạ dìm nửa vui nửa lo mà nói đám người kia nói đều là thật dồn ạ n thật đạt được ỉn phỉ tỷ sở tôn nở ám hắc tinh hảo có bao nhiêu binh sĩ bao nhiêu phi thuyền sức chiến đấu có bao nhiêu làm đối thủ một mất một còn những này số liệu đã sớm khắc vào trong đầu của bọn hắn bằng dồn ạ n thực lực muốn phá hủy sản đỡ tinh căn bản chính là nói chuyện việt công đây cũng là vì cái gì hắn muốn cùng thạ n ổ liên thủ mà bây giờ dồn n n dòng chống t h u a c h i ê n g không còn che giấu tiến công s ạ nợ n tinh khẳng định là ỉn p h ả t ỷ sờ tôn n ở cho hắn lực lượng tất cả chiến đấu phi thuyền toàn thể xuất động nhất định phải ở trong vũ trụ đem dồn n n hạm đội tiêu diệt ngàn vạn không thể để cho hắn đi vào s ạ nợ n tinh nếu không tinh cầu bên trên đều hết thảy đều sẽ bị hủy diệt mệnh lệnh t ắ c chiến truyền đ ạ n mấy ngàn chiếc n ổ và phi thuyền từ tổng bộ cất cánh bên ngoài vũ trụ tập hợp cùng nhau tiến công dồn n n hạm đội ám hắc tinh hảo dồn ạ n ngồi tại vương tọa bên trên tay cầm lực lượng cự truy nợ t ú lạ sốt ruột bận bị hoàng đi tới đại điện nói dồn ạ n tình báo tiết lộ sàn nợ tinh đã sớm chuẩn bị bọn họ xuất động tất cả phi thuyền dồn ạ n ánh mắt lạnh lùng không nói xuất động tử linh phi thuyền đem bọn này rác rưởi toàn bộ tiêu diệt ra lệnh một tiếng á m hắc tinh hảo ca bin phần bụng mở ra mấy trăm chiếc tử linh phi thuyền rời đi chủ h ạ m nên kích n ổ và quân đoàn hai bên nhân mã ở trong vũ trụ tiến hành cuộc chiến tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt cơ hồ mỗi một giây đều có phi thuyền bị phá hủy rơi xuống theo thời gian t r u y ề n rời dồn nạn hạm đội t ử linh phi thuyền bắt đầu hiện ra thế yếu một phương diện n ổ vạ quân đoàn phi thuyền số lượng là t ử linh phi thuyền hai lần một phương diện khác vô luận là phi thuyền vũ khí tính năng vẫn là không chiến chiến thuật kỹ pháp cùng binh sĩ chiến đấu tố c h ế t n ổ vạ quân đoàn đều nghiền ép dồn nạn hạm đội nếu như dồn nạn không có đạt được ỉn phỉ tỷ s ở tôn nở như vậy hắn tùy tiện tiến công sạn nợ tinh chắc chắn cuối cùng đều là thất bại nửa giờ sau dỗ nạn hạm đội bị tiêu diệt hầu như không còn n ổ vạ quân đoàn thừa thắng truy kích lợi dụng vũ khí tầm xa công kích á m hát tinh hảo trong nháy mắt laser đạn đạo mạng thiên phi vũ ám hát tinh hảo mắt thấy là phải trở thành trong vũ trụ rác rưởi mảnh vỡ đột nhiên phi thuyền mặt ngoài hiện ra một tầng hào quang màu tím ẩm ẩm. ngoài phi thuyền từng phát sinh kịch liệt bạo tạc nhưng mà chờ xương ngủ tán đi ám hát tinh hảo lại là bình yên vô sự n ổ vạ quân đoàn chiến đấu viên tất cả đều kinh ngạc chừng to mắt này sao lại thế này loại này cấp bậc công kích Coi như ám hát tinh hảo trang bị năng lượng bảo hộ hệ thống cũng căn bản phòng ngự không được ca tỉnh táo tiếp tục công kích nộ vạ quân đoàn quan chỉ huy không tin tả lập tức hạ lệnh tiếp tục công kích、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt bạo tạc lại lần nữa phát sinh có thể ám hát tinh hảo vẫn là bình yên vô sự tiếp tục hướng phía trước phi hành đi tới sạn nợ tinh dỗ nạn mục tiêu là để phi thuyền rơi xuống tinh cầu mặt ngoài bởi vì tiếp xúc mặt càng lớn bảo thạch vi lực lại càng lớn thân ở vũ trụ căn bản là không có cách phát huy ra bảo thạch lực lượng trong phòng chỉ huy nộ v ạ m dìm xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy đây hết thảy lập tức mặt mũi tràn đ ầ y cho tàn i n f h ả i ti sở tôn nở thật là i n f h ả i ti sở tôn nở trước đó nàng không ngừng lừa gạt mình có lẽ dỗ nạn tìm được cái khác vũ khí bí mật hắn đòn sát thủ căn bản không phải i n f h ả i t i sở tôn nở nhưng nhìn đến luồng hào quang màu tím kia về sau chính mình b ậ y lời nói dối bị hung hăng đâm thủng đưa nàng kéo về thực tế đồng thời nàng cũng nhìn thấu dỗ nạn tâm tư hắn muốn để phi thuyền hạ xuống mặt đất sau đó trực tiếp đem trọn viện tinh cầu để hủy diệt tất cả phi thuyền lập tức mạng lưới liên lạc bảy trận nhất định phải ngăn cản ám h ắ c tinh hào hạ xuống mặt đất nộ vạm dìm sau khi ra lệnh còn lại mấy trăm chiếc phi thuyền lập tức song song bay đến cùng nhau sau đó thông qua điện từ hấp dẫn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ mấy trăm chiếc phi thuyền tạo thành một tấm tấm vong lớn màu vàng kim đem ám h ắ c tinh hào chặt chẽ bao vây lại tất cả phi thuyền thêm đủ mã lực p h ầ n đuôi hỏa diễm kịch liệt dâng trào ám h ắ c tinh hào tốc độ phi hành lập tức giảm bớt dần dần phi thuyền bắt đầu trì trệ không tiến thậm chí có rút lui dấu hiệu thế thế, d ô n ả n tay cầm lực lượng cự truy phi thuyền trước cửa sổ s a nợ đ tinh nhân các ngươi chuẩn bị tiếp nhận lên án đi k i a đ á n g thương hòa bình hiệp nghị cũng không thể nào cứu được các ngươi cái này sở b ạ c sẽ đem các ngươi đốt thành cho bụi nói xong d ô n nạn giơ lên trọng truy lực lượng bảo thạch bắn ra một đạo t ử sắc quan tuyến trong nháy mắt đem trước mắt mạng lớn phi thuyền phá hủy phi thuyền đã toàn bộ mạng lưới liên lạc lực lượng bảo thạch khủng bố năng lượng cấp tốc truyền lại đến cái khác phi thuyền ầm ầm ầm tất cả nộ vạ quân đoàn phi thuyền theo thứ tự phát sinh bạo tạc Giống như đồ mì nổ quân bài giống nhau, từng mảng bài như nổ quân nhau, lớn bị nổ thành mảnh Nổ nhìn thấy đồ mì dìm bị bỡ. vạp còn ả n tượng trước mắt, lập tức lộ ra tuyệt vọng Nổ cường đại nhất nổ quân đoàn toàn quân h trước mắt, tức tuyệt diệt. ra quốc c lập lộ lộ. biểu vạ vạ bị đại đế lại lực lượng vũ trang còn chưa đủ rô n ả n nhét cái răng mà lại chỉ cần ám hắt tinh hào hạ xuống mặt đất bằng vào lực lượng bảo thạch khủng bố năng lượng hắn có thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy s ạ n nợ tinh